t r ư ờ n g ba trăm hai mươi năm sàn bán đấu giá lv ở ợ một hai c h ư ờ n g ba trăm hai mươi năm sàn bán đấu giá lv ở một hai giang minh lần này không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng thao tác thân ảnh lần nữa l ó i lên đã xuất hiện ở hoa quả sơn trên đỉnh núi sau đó hắn muốn kiến tạo một gian sàn bán đấu giá hắn triển khai thân thức như là sóng gợn vô hình đạo qua toàn bộ đỉnh núi rất nhanh liền khóa chặt một mảnh đất thế tương đối vương vức khoáng đạt khu vực t u y ê n định vị trí về sau hắn tâm niệm khẽ nhúc ních bắt đầu điều động không gian độc lập ngụy trang năng lực sau một khắc âm ầm trầm đục c m thanh từ mặt đất phía dưới chuyển đến trong c h ư ớ c mắt một tòa chiếm diện tích rộng lớn tước chừng hơn một m ô n g to lớn nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên cái này nhà gỗ tạo hình có chút kỳ lạ chỉnh thể độ cao lại có vài chục mét có thể so với một tòa cỡ nhỏ l ầ u cát càng kỳ lạ chính là nhà gỗ bốn vách tường liền thành một khối không nhìn thấy bất luận cái gì cửa sổ vết tích cũng không có một cánh cửa sổ phảng phất một cái hoàn toàn b ị kín to lớn h o n c gỗ giang minh như thế thiết kế là muốn triệt để ngăn cách ánh mắt phòng ngừa những cái kia được thỉnh mời tiến đến tu sĩ nhìn trộm đến không gian độc lập nội bộ cảnh tượng nhà gỗ xây thành giang minh thân ảnh lần nữa lói lên trực tiếp xuyên qua giày đ bên trong nhà gỗ bộ giờ phút này vẫn là một mảnh trống trải bởi vì không có nguồn sáng bên trong lộ ra m ộ ư ơ i phần lờ mờ hắn lần nữa vận dụng ngụy trang năng lực đối nội bộ kết cấu tiến hành điều chỉnh chỉ gặp bên trong nhà gỗ bộ mặt đất bắt đầu phát ra trầm thấp vanh minh tới gần chu vi vách tường khu vực mặt đất chậm dại hướng lên hở ra tạo thành một vòng cầu thang thức sườn dốc mà nhà gỗ trung ương nhất ước chừng mấy chục mét vuông khu vực thì duy trì nguyên trạng không có chút nào biến hóa đến tận đây một cái giản dị sàn bán đấu giá hình thức ban đầu liền tạo dựng hoàn thành ở giữa kia phiến bằng phẳng khu vực chính là tương lai cất đặt gian hàng tiến hành bán đấu giá khu vực. t r u n g quanh kia một vòng nâng lên sân dốc thì có thể bày ra chỗ ngồi cùng bàn gỗ làm tham dự bán đấu giá tân khách chỗ ngồi toàn bộ nội bộ bố cục c h ậ m nhìn đi ngược lại có mấy phần cùng loại kiếp trước sân bóng rổ điện cũng không lâu lắm trong đầu hắn liền vang lên tiểu điệp thanh thúy truyền âm giang đại ca đồ vật ta đều mua sắm được rồi ngươi bây giờ người ở nơi nào giang minh lúc này thi triển không gian xuyên toa trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu điệp trước mặt không đợi nàng kịp phản ứng liền đưa tay bắt lấy bờ vai của nàng hai người thân ảnh lần nữa mơ hồ tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã đứng ở tòa kia mới xây thành bên trong nhà gỗ bộ tiểu điệp đem n g ư ờ i mua về tất cả đồ dùng trong nhà cùng bày biện đều tại trong phòng này chỉnh t ề bày ra tốt giang minh phân phó s o n g lập tức gọi ra n g u y ệ t quang bảo hạp giao diện thuộc tính tìm tới năng lực năm đem tiếp dẫn tu sĩ ý thức thể giáng lâm mục tiêu không gian thiết lập là trước mắt tòa này vừa mới xây thành nhà gỗ tiểu điệp bên kia động tác cũng m ộ ư ơ i phần lưu loát nàng hai tay liên tục huy động từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang liền từ nàng trong tay h á o liên tiếp b a y ra b ắ n về phía nhà gỗ từng cái dự định vị trí lưu quang kết thúc quang mang tắn đi hiện hóa ra vật thật từng chế tác tinh xảo chiếc gh ế nguyên bộ bán gỗ một cái hơi cao biểu hiện ra đài. một thanh nhỏ nhắn đấu giá truy cùng với khắc một chút đấu giá cần thiết vụ n vật vật ngay ngắn trật tự xuất hiện tại bọn chúng hẳn là ở địa phương ngay tại kiện vật phẩm cuối cùng bày ra thỏa đáng trong nháy mắt giang minh trước mắt đột ngột bắn ra một nửa trong suốt nhắc nhở bảng kiểm chắc đến trước mắt nhà gỗ đã thỏa mãn làm sàn bán đấu giá điều kiện phải trang xác nhận đem nó thiết trí là sàn bán đấu giá quả nhiên xuất hiện giang minh trong lòng một trận vui sướng không có bất cứ chút do dự nào dội ra tay chỉ vững vàng điểm vào phải tuyển h ạ phía trên sau một khắc cả tòa bên trong nhà gỗ bộ bỗng nhiên bị một mảnh n u hòa vệ trắng t r ệ t để tràn ậ p ngay tại một bên chuẩn bị tiếp tục bố trí chi, chi tiết tiểu điểm nhìn thấy cái này quen thuộc con mang lập tức minh bạch đây là giang minh lại tại thi triển tiên thuật nàng không khỏi mang theo lo lắng ngữ khí hỏi giang đại ca ngươi cái này quyết định muốn khai mạc buổi đấu giá a thế nhưng là tổ chức một trận đấu giá hội phức tạp lắm đây chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều công tác chuẩn bị không có làm đây đầu tiên khách hàng vấn đề này chúng ta sẽ rất khó giải quyết a giang minh tự nhiên rõ ràng tổ chức một trận thành công đấu giá hội xa so với mở một nhà bình thường cửa hàng phải khó khăn hơn nhiều truyền thống phòng đấu giá thường thường cần to lớn ở nội chỉ là các loại nhân viên phục vụ liền có thể nhiều đến trên trăm tên nhưng hắn muốn tổ chức cũng không phải là truyền t h ô n g trên ý nghĩa đấu giá hội không cần phải lo lắng chúng ta vạn bảo các đấu giá hội đi là cấp cao tinh phẩm lộ tuyến chờ chân chính tổ chức bắt đầu có thể tiếp vào mời có tư cách tham dự vào tu vi tối thiểu nhất cũng phải là nguyên anh kỳ bởi vậy mỗi lần thực tế tham dự cạnh tranh nhân số sẽ không rất nhiều quản lý bắt đầu cũng sẽ không quá phức tạp tiểu điệp nghe xong tham dự ngưỡng cửa thế mà định đến cao như thế tới tất cả đều là nguyên anh tu sĩ chẳng những không có an tâm ngược lại càng thêm hoảng loạn rồi nàng mở to hai mắt nhìn trong giọng nói tràn đầy không thể tin giang đại ca ngươi ngươi xác định dạng này ngược lại sẽ không càng khó quản lý sao đó cũng đều là nguyên anh lão tổ a từng cái thần thông rộng rãi tính tình đoán chừng cũng sẽ không quá nhỏ a nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng một đám nguyên anh tu sĩ tập hợp một chỗ vạn nhất phát sinh chút gì xung đột nên kết cuộc như thế nào yên tâm ở chỗ này bọn hắn lại không nổi bằng nước giang minh ngữ khí bình tĩnh lại mang theo tuyệt đối tự tin bọn hắn cũng không phải là chân thân giáng lầm vẹn vẹn một s ợ ý t ứ c thể tiến vào cái này hội trường ở chỗ này hết thể quy tắc từ ta chế định bọn hắn tuyệt đối nhận ta q u ả n hạn không ra được bất luận cái gì đừng rẽ hắn chính sát hạ bên trong nhà gỗ tràn đầy vệt trắng bắt đầu giống như nước thủy c h i ề u thối lui cấp tốc tiêu tán cùng lúc đó trước mặt hắn trên bản này văn tự cũng theo đó đổi mới hiện ra mới nội dung sàn bán đấu giá l và một gia trẻ không g ạ t đem tự động cùng mỗi một vị bị tiếp dẫn tiến vào hội t r ư ờ n g tu sĩ ký kết thụ thiên đạo quy tắc giám sát khế ước này khế ước đem cam đoàn tất cả tham dự khách hàng tại trong hội trường tuyệt đối an toàn cũng bảo đảm toàn bộ đấu giá quá trình giao dịch tuyệt đối công bằng công chính thăng cấp điều kiện Thành công đấu giá sinh ra từ sinh công giá đấu ra bây giờ có đạo này thụ thiên đạo học thuộc lòng công bằng khế ước tin tưởng tuyệt đại đa số tiếp vào mời tu sĩ tại hiểu rõ khế ước nội dung về sau đều sẽ nguyện ý yên tâm tiến đến lúc này tiểu điệp tựa hồ lại nghĩ tới một vấn đề mới n h u lại đôi mi thành tú hỏi giang đại ca còn có một vấn đề coi như khách n h â n tới chúng ta có nhiều như vậy có thể cầm được xuất thủ vật đấu giá sao cũng không thể toàn bộ đấu giá hội từ đầu tới đôi cũng chỉ bán hỏa tào cái này đồng dạng đồ vật a vậy cũng quá một mạc ngay vậy giang minh cũng lâm vào suy tư xác thực nếu như vật đấu giá quá mức đ ơ n nhất không chỉ có tràng diện khó coi cũng khó có thể chống đỡ lấy một trận ra giáng đấu giá hội càng đừng đề cập hấp dẫn những cái t i ê kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ tối thiểu nhất cũng phải có mười mấy loại khác biệt chân quý vật phẩm thay phiên trên quay mới có thể chống gom lại mặt tuy nói bằng vào không gian độc lập bên trong luyện đan phưởng luyện k h í thất p h ụ lục công xưởng các loại phụ trợ kiến trúc chỉ cần hắn nguyện ý đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực xác thực có thể luyện chế ra không ít cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ động tâm đan dược pháp k h í hoặc p h ụ lục nhưng cứ như vậy thế tất sẽ chiếm theo hắn đại lượng thời gian tu luyện mà hắn tiếp xuống tâm kế hoạch là bế quan dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên anh kỳ thực sự không muốn tại luyện chế vật đấu giá loại chuyện này trên phân tán quá nhiều tinh lực về phần Hiển nhiên chấm ũ n g được k ô thông. n định g quyết Đã đi c p như phường cao cái có kia ngoài lộ liền tuyến, thị thể tùy tiện vậy như những bên ở u a được đồ v ậ tư căn bản không đủ t cách hàng. leo lên nơi này gian một tư m lát sau giang minh làm ra quyết định tạm hoãn tổ chức cỡ lớn đấu giá hội ưu tiên tăng lên thực lực bản thân các loại thành công kết anh về sau lại toàn lực chuẩn bị đấu giá hội không mượn đến lúc đó không chỉ có cái thứ nhất hồ lô hẳn là thành t h ủ trên trời cây kia nguyệt quế thủ kết nguyệt quế quả chắc hẳn cũng đã thành thục ó thể đem ra làm vật đấu giá cứ như vậy vật đấu giá chủng loại cùng lực hấp dẫn đều đem ra tăng thật lớn bất quá tại chính thức tổ chức cỡ lớn đấu giá hội trước đó hắn dự định trước ứng lưu vân chân quân mời là mấy cái kia cấp thiết muốn muốn mua hỏa tạo nguyên anh tu sĩ tổ chức một lần cỡ nhỏ đấu giá hội một phương diện có thể nhờ vào đó tích lũy một chút tổ chức đấu giá hội kinh nghiệm một phương diện khác cũng là nghĩ mượn nhờ những n à y nguyên anh tu sĩ miệng đem vạn bảo các đấu giá hội thanh danh sơ bộ truyền bá ra ngoài khai hỏa nổi tiếng là ngày sau chính thức tổ chức cỡ lớn đấu giá hội lúc khả năng hấp dẫn đến số lớn nguyên anh hộ khách đánh xuống cơ sở trong lòng thương nghị đã định hắn liền quay đầu nói với tiểu điệp cỡ lớn đấu giá hội chúng ta tạm thời không đội mà tổ chức trước mắt chúng ta trong tay tài nguyên tu luyện coi như dư giả việc cấp bách là người ta đều cần hào hào tăng lên một phen thực lực tiểu điệp ngươi cũng không cần luôn luôn đem toàn bộ tâm tư đều nào h vào kinh doanh cửa hàng lên thực lực bản thân mới là căn bản chờ thực lực ngươi đầy đủ c ư ờ n g đại muốn kiếm lấy linh thạch sẽ biến thành một kiện vô cùng đơn giản sự tỉnh tiểu điệp thực lực tăng lên cực kỳ trọng yếu không chỉ có quan hệ đến nàng có khả năng thống ngự linh trùng quân đoàn trên trình thể thực lực h ạ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hoa quả sơn đến tiếp sau thăng cấp trước mắt còn lại thăng cấp điều kiện bên trong là thuộc có được mười cái cấp sáu linh thú đầu này chưa đã thành tiểu điệp tự nhiên minh bạch giang minh nói là lẽ phải có thể tăng lên thực lực nói nghe thì dễ nàng lúc này có chút mân mê miệng mang theo vài phần ủy khuất phản là nói ta đã rất cố gắng tại tu luyện a thế nhưng là thực lực cảnh giới loại này đồ vật cũng không phải ta muốn tăng lên nó liền nhất định có thể bay nhanh tăng lên nghe lời này giang minh trong đầu linh quang lõi lên Chợt nhớ tới tại thái cổ hoàng điệp m g ô bản bên trong có một cái tên là thôn vệ tiến hóa thần thông cái này thần thông hiệu quả chính là có thể thông qua không ngừng nuốt các loại kỳ chân dị thảo thiên tài địa bảo đến để thằng tự thân tu vi nghĩ đến đây hắn không do dự nữa lập tức tâm n i ệ m vừa động gọi ra nhân vật mô bản giao diện cấp tốc hạ kéo kỹ năng danh sách quả nhiên thấy được thôn vệ tiến hóa cái này tuyệt hạng hắn dội ra tay chỉ không chút do dự điểm vào bên cạnh cái kia mua sắm cái nút phía trên tiêu hao ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch xác nhận làm khế ước linh s ủ n g tiểu điệp kích hoạt thần thông thôn vệ tiến hóa nhắc nhở hiện lên giang minh trực tiếp xác nhận trong nháy mắt nhấc chữ vật linh thạch giảm mạnh mà một cỗ to lớn liên quan tới thôn vệ tiến hóa thần thông tin tức hóa thành một đạo lưu quán trực tiếp quán trú đến tiểu điệp trong thức hải đối tiểu điệp tiếp thu cũng hiểu được cái này môn thần thông toàn bộ tin tức từ từ mở mắt lúc trong m nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế gian lại có như thế nghịch thiên thần thông có thể trực tiếp thông qua ăn đến để thăng thực lực giang minh nhìn xem tiểu điệp kia trong lúc khiếp sợ mang theo mừng như điên bộ dáng mỉm cười hỏi thế nào hiện tại còn cảm thấy thực lực không tốt tăng lên sao thời khắc này tiểu điệp tâm tình khuấy động khó mà bình phục nàng d ù n g sức lắc đầu trước đó bất đắc dĩ quét sạch sành xanh thay vào đó là vô cùng hưng phấn không cảm thấy hoàn toàn không cảm thấy hiện tại ta chỉ cần ăn đủ nhiều thiên tài địa bạo liền có thể một mực không ngừng mà tăng thực lực lên cùng tu vi cái này đây thật là quá thần kỳ giang minh thấy thế mười phần thở m ạ n h nói thiếu linh thạch cứ mở miệng nói với ta tiếp xuống ngươi nhiệm vụ hạnh tâm chính là vận dụng hết thẻ tài nguyên đi mua sắm những cái k i a đối tăng thực lực lên có hiệu quả bảo vật không chỉ là chính ngươi cần còn có ngộ không tiểu l o n g tiểu hỏa tiểu thanh cùng kia năm cái xích diễm linh hầu cùng thôi sân chư pham là có thể trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên xúc tiến tiến dai bảo vật ngươi đều phải lưu ý mua sắm đừng sợ tiêu tiền linh thạch kiếm được chính là dùng trước đây hắn linh thạch thu nhập đại bộ phận đều đầu nhập vào vĩnh hằng chi chu thăng cấp bên trong bây giờ vĩnh hằng chi chu tiếp theo giai đoạn thăng cấp cần thiết vật liệu đã không phải là chỉ dựa vào linh thạch liền có thể tùy tiện mua được đã như vậy còn không bằng đem linh thạch chuyển hóa làm tức chiến lược toàn lực đầu tư tại dưới trướng những này tiềm lực to lớn linh sùng trên thân tiểu điệp nghe lần này tiêu xài kế hoạch đầu tiên là sửng sốt một cái trên mặt thói quen hiện ra đau lòng linh thạch biểu lộ nàng cái này tiểu tài mê không nhìn được nhất chính là vung tay quá chán địa hoa tiền nhưng nàng nghĩ lại dù sao hoa không phải mình tiểu kim k ố bên trong linh thạch hơn nữa còn có thể tự thể nghiệm một phen tiêu tiền như nước khoái cảm tự hồ cũng không tệ thế là nàng vui vẻ gật đầu đáp ứng ta biết rõ giang đại ca việc này liền bao trên người ta giao phó xong cái này chuyện quan trọng nghi về sau giang minh chính chuẩn bị đem suy nghĩ quay lại đến như thế nào c h ủ bị trận kia cỡ nhỏ đấu giá hội đi lên đột nhiên trong đầu hắn vang lên tiểu long mang theo kinh hoàng thanh âm chủ nhân không xong ta phát hiện tuyết tộc tung tích giang minh thần sắc đ ố n g nhiên run lên lập tức triển khai thần tức h dò xét tiểu long thân ảnh chỉ gặp tiểu long đang đứng tại tòa kia hình chiếu đến vô tận hải nhà gỗ trước sắp mặt trắng bệnh hiển nhiên là nhận lấy cực lớn kinh hãi hắn lập tức nắm lấy tiểu điệp bả vai hai người trong nháy mắt từ trong đấu giá hội tràng bộ biến mất xuất hiện tại ngoại giới trên đất trống hắn nhanh chóng đ ố i tiểu điệp bàn giao nói tiểu điệp ngươi đi trước bận bịu mua sắm cùng tu luyện sự tỉnh nhớ ký ta vừa mới giao phó ngươi dứt lời không đợi tiểu điệp đáp lại hắn thân ảnh lần nữa lóe lên trực tiếp xuất hiện tại thất kinh tiểu long trước mặt vừa đứng vững thân hình hắn liền lập tức trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra ngươi là trong vô tận hải phát hiện t u y ế t tục t i ể u long một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng liên tục gật đầu không sai chủ nhân bọn hắn thật là đáng sợ chung q u n h nước biển đều bị triệt để đông kết thành kim băng mà lại trong biển những cái kia yêu thú nhưng p h ạ là chưa kịp đào tẩu cơ hồ đều bị bọn hắn rết sạch t i ê u phiến hải vực hiện tại tĩnh mịch một mảnh ngoại trừ băng tuyết không còn có cái gì nữa nghe tiểu long miêu tả giang minh tâm trong nháy mắt chìm xuống d ư ớ i ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chỗ này hình chiếu đến hải vực địa lý vị trí sen và o vô tận nội hải cùng thanh vân đại lục ở giữa mặc dù cự li vô tận nội hải thêm gần một chút nhưng cho dù là kết đan tu sĩ toàn lực phi đội cũng cần mười mấy năm thời gian mới có thể đến bây giờ t u ế t tộc vậy mà đã đem thế lực huyết trương đến nơi này điều này nói rõ bọn hắn huyết trương bước chân sẽ không đình chỉ chỉ sợ không ra trăm năm tất nhiên sẽ trèo lên lục thanh mê đại、lục. giang minh nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề g h đi vào tòa kia nhà gỗ chỉ gặp trong phòng dùng để hình chiếu hình tượng không còn là đi qua tòa kia cũ nát động phủ nội bộ cảnh tượng thay vào đó là một mảnh trắng xóa ba nguyên không hề nghi ngờ tuyết tộc tại khuyết trương trên đường phát hiện cái này độc phủ bọn hắn tại cha xét rõ ràng phát hiện nơi này cũng không bất kỳ giá trị gì về sau liền không chút do dự đem nó triệt để phá hủy giang minh trầm mặc nhìn chăm chú lên màn sáng trên kia phiến tĩnh mịch ba nguyên nhìn hồi lâu mới chậm dai xoay người đối theo sau l ư n g tiểu lòng phó nói từ hôm nay trở đi không có t a mệnh lệnh ngươi không thể lại thông qua cái này hình chiếu điểm bước ra không gian độc lập nửa bước những năm gần đây tiểu long thông qua săn giết h ả i vực yêu thú lấy được yêu đan số lượng đã tương đương có thể nhìn đầy đủ trèo chống hắn đem tu vi đầy t h ă n g đến kết đ a n kỳ đình phong bởi vậy dù cho hiện tại từ bỏ cái này hình chiếu điểm cũng chỉ bất quá là tổn thất một chỗ tương đối ổn định thu nhập tiểu long nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra do dự t h ầ n sắc hắn đã thành thói quen thỉnh thoảng trốn đi ở mảnh này trong vùng biện chơi bửa chơi bửa một phen thế nhưng là làm hắn ngầm đầu tiếp xúc đến giang minh kêu bình tĩnh anh mất lúc đến bên miệng thỉnh cầu lời nói lại xinh xinh nuốt trở vào hắn túi lầu xuống đ a n g hoàng đáp là biết rõ chủ nhân thời gian thấm thoát đạo mắt chính là ba tháng trôi qua một ngày này giang minh thay đổi hình dáng tướng mạo hắn hóa thân thành một vị khuôn mặt g ầ y gò lao giả thân mang một bộ m ộ t mạc đạo bảo màu xám chính một mình đứng tại đã bố trí thỏa đáng sàn bán đấu giá trung ương trước mặt hắn là một t r ư ơ n g dài đến hai t r ư ợ n g rộng lớn gian hàng gian hàng phía trên chỉnh tề trưng bày hai cái dùng t ư ợ n g đ ẳ n tử đàn mộc tinh tâm chế tạo gỗ tại hộp gỗ bên cạnh thì là một thanh toàn thân đen như mực chỉ có đầu đũa khảm nạm lấy một khối màu đỏ sầm tinh thạch đấu giá truy tại thân thể của hắn chu vi là từng cấp nâng lên tọa thai khu vực mấy trăm tấm tạo hình ngắn gọn hào phong chiếc ghế cùng nguyên bộ bàn gỗ nhỏ bị chỉnh tề sắp xếp an trí bởi vì tọa thai không gian đầy đủ rộng rãi mỗi cái chỗ ngồi ở giữa khoảng cách đều kéo rất mở t r ừ n g xa một t c h ợ g g ầ n bảo đảm mỗi một vị người tham dự đều có thể có thoải mái dễ chịu không gian đúng lúc này chỉ nghe một trận rất nhỏ vù vũ trắng của sáng từ nhà gỗ đỉnh chóc thẳng đứng chiếu xuống kết thúc đang sổ ph trong cuộc sáng tám đạo hơi có vẻ hư h à o thân ảnh từ nhạc truyền thành đ ậ m chậm rãi ngưng tụ hiện hiện những người này khuôn mặt quần áo đ e o sức thậm chí nhỏ xíu biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng cùng chân nhân không khác nhưng mà thân thể của bọn hắn lại không phải thực thể bày biện ra một loại hơi mở cảm nhận có thể mơ hồ xuyên thấu qua thân hình của bọn hắn xem đến phần sau c h â u ngồi hình dáng cảnh tượng cái này tám vị bị tiếp dẫn mà đến ý thức thể trong đó có hai vị là giang mình nhận biết một vị tự nhiên là ở giữa liên lạc phụ trách đem nguyệt quang bảo hạ phục chế phẩm giao cho những người này trong tay lưu vân chân quân hắn giờ phút này vớt dâu dài tò mò đánh giá chúng quanh. một vị khác thì là một thân phần trắng b a y á o thần s ắ c đạm mạc tuyết ly t i ê n tử giờ phút này sắc mặt nàng như thường ánh mắt trong trẻo hiển nhiên trước đó tại thiên chỉ sơn bí cảnh bên trong chịu trọng thương trải qua điều dưỡng đã triệt để khỏi hẳn còn lại sáu người hình thái khác nhau có nam có nữ nhưng đều không ngoại lệ đều là nguyên anh tu sĩ bọn hắn vừa mới hiện thân đầu tiên là hơi có vẻ m ở mịt nhìn quanh chu vi lập tức liền phát hiện lẫn nhau tồn tại cùng đứng tại trung ương gian hàng sau g i a minh trong đó mấy vị cùng lưu vân chân quân quay biết lập tức đem mang theo cảnh giác cùng hỏi tham ý vị ánh mắt q a y đầu sang càng có người trực tiếp mở miệm lưu vân đạo hữu nơi đây là ở chỗ nào trước ngươi có thể không nói minh sẽ là tình hình như vậy không tệ vì sao chúng ta sẽ lấy như thế hình thái xuất hiện ở đây mà lại thần thức tựa hồ bị hoàn toàn giam cầm không cách nào ly thể dò xét mảy may chính lưu vân chân quân kỳ thật cũng có chút không nghĩ ra đang c h ờ mở miệng nói cái gì Trường thêm trường thêm tại trong mắt vượt trên tất rộng, dưới Đứng gian hàng Giang Minh, đúng lên nháy nghị luận cùng giá phía phía ch đấu đó sau lúc cả hắn mặc dù trước mắt chỉ có kết đan kỳ tu vi nhưng ở nơi này hắn chính là tuyệt đối chối t ể giờ phút này c h ú t nguyên anh tu sĩ ý thức thể ngoại trừ có thể nói chuyện nghe âm thanh thấy vật bên ngoài đã không cách nào vận dụng thần thức do xét cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức ba đậu tự nhiên không người có thể xem thấu hắn chân thực tu vi cùng nội tình hắn lời nói này thành công đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình gặp trang diện tạm thời an t ĩ n h lại giang minh tiếp tục giải thích nói các vị đồng đạo hạnh mộ lao phu họ hàn thẹn vì thế lần đấu giá hội chủ trì hoan n g h chư vị đến dự đ ế ta vạn bảo các lần đầu đấu giá hoạt động liên quan tới lần này bán đấu giá một chút cơ bản quy củ lão phu liền không còn nói năng d ư ờ n già chắc hẳn chư vị tại ý thức bị tiếp dẫn đến nơi này trước đó đều đã xem cũng đồng ý ký tên kia phần từ thiên đạo quy tắc chứng kiến khế ước khế ước phía trên đã xem chư vị quyền lợi cùng đấu giá quy tắc trình bày đến mười phần rõ ràng hắn vừa dứt lời ngồi vào bên trong một vị người mặc trường b ả o màu xám khuôn mặt uy nghiêm trung niên tu sĩ liền trầm giọng hỏi vạn bảo các lão phu tung hoành thanh vân đại lục mấy trăm năm chưa từng nghe nói qua có nhà ai nổi tiếng phòng đấu giá gọi là cái tên này hàng trường quỹ quý các không phải là gần đây thành lập hắn vấn đề cũng đại biểu ở đây mấy vị khác lạ lắm nguyên anh tu sĩ lo nghĩ giang minh đối mặt chất vấn chỉ là cười nhạt một tiếng thản nhiên thừa nhận nói vị này đạo hưu đoán được không tệ ta vạn bảo các đúng là một nhà mới thành lập đ ầ u giá hội trước mắt các phương diện đều còn tại sáng lập cùng hoàn thiện giai đoạn dựa theo nguyên kế hoạch vốn là dự định tại mấy chục năm sau chuẩn bị đầy đủ thời điểm lại chính thức tổ chức đại hội đ ầ u giá nhưng lần trước nghe lưu vân chân quân đề cập chư vị đạo hưu đối mua lấy hỏa tạo một chuyện ý nguyện có chút m ã n liệt cho nên lão phu mới phá lệ một lần là chư vị chuyên môn cử hành lần này phạm vi nhỏ đấu giá nói đến chỗ này hắn đưa tay chỉ hướng trên sân khấu kia hai cái song song trưng bày hộp gỗ từ đàn giới thiệu nói hai cái hộp gỗ này bên trong chính là lần này đấu giá hội toàn bộ vật đấu giá mỗi cái trong hộp cắt chứa hai cái hòa t ạ o tổng cộng bốn cái tiếp xuống lao phu sẽ đem bọn chúng chia làm hai lần tiến hành đấu giá mỗi lần đánh ra một hộp người trả giá cao được hắn có chút dừng lại cho đám người một điểm tiêu hóa thời gian sau đó mới tiếp lấy hỏi không biết chư vị đối với cái này an bài còn có gì nghi vấn lưu vân chân quân vuốt vút trong dâu dẫn đầu đưa ra một cái vấn đề mấu chốt hàn trừng quỹ trước đó lao phu thông qua thị nữ cùng quý các bàn bắt lúc đạt được tin tức là có thể tiếp nhận lấy vật đổi vật vì thế mấy vị này đã hưu thế nhưng là cố ý chuẩn bị một chút ngày bình thường không nợ lấy ra chân quý vật phẩm chuẩn bị trao đổi chi cần giang minh mỉm cười gật đầu xác nhận nói lưu vân đạo hưu nói không giả lấy vật đổi vật đúng là có thể đây cũng chính là lao phu sau đó phải bổ sung nói rõ một điểm nếu như các vị đeo trên người có c ự c phẩm linh thạch ngũ hành ngọc hóa thần bùn vạn năm hàng ngọc như vậy có thể trực tiếp cùng lao phu tiến hành giao dịch không cần tham dự đến tiếp sau đấu giá đấu giá chỉ cần vật phẩm là thật lại phù hợp yêu cầu hỏa tạo có thể trực tiếp đổi lấy lời vừa nói ra ngồi vào trên mấy người lập tức thấp giọng nghị l u ậ n lên trên mặt phần lớn là lộ ra ngượng nghịu cái này đều là tại thanh vân đại lục gần như tuyệt tích bảo vật ở đâu là dễ dàng như vậy có thể lấy ra yêu cầu này không khỏi cũng quá cao giang minh mặc mặc quan sát đến phản ứng của mọi người ánh mắt nhất là tại tuyết ly tiên tử tấm kia lãnh diễm trên khuôn mặt dừng lại thêm một cái trước mắt các nàng huyền băng cung lấy băng thuộc tính công pháp lập phái truyền thừa xa xưa tông môn trong bảo khố cất giữ có vạn năm hàng ngọc khả năng tương đối mà nói là lớn nhất nhưng mà tuyết ly tiên tử chỉ là lẳng mà ngồi ở nơi đó tấm mắt c ụ xuống khuôn mặt bình tĩnh không lay động không có b mấy người khác cũng nhiều là lắc đầu hoặc thấp giọng trò chuyện cũng không một người đứng dậy biểu thị có thể xuất ra cái này bốn dạng vật phẩm bên trong bất luận một cái nào thấy tình cảnh này giang minh trong lòng không khỏi thầm than một tiếng xem ra muốn gom góp vĩnh hằng chi chu cấp tiếp theo thăng cấp vật liệu quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h bất quá kết quả này vốn là nằm trong dự đoán của hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn hắn lần nữa cao giọng mở miệng thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường đã chư vị đạo hữu đều không thể chuẩn bị tề lao phu cần thiết chi vật như vậy chúng ta liền ý theo kế hoạch đã định trực tiếp bắt đầu đấu giá hắn đưa tay đem bên trong một cái hộp gỗ từ đàn nắp hộp chậm rãi mở ra lập tức hai cái toàn thân đỏ thấm linh quả hiện ra tại trước mắt mọi người mặc dù không cách nào cảm giác được kỳ cụ thể tán phát sóng linh khí nhưng này đặc biệt hình thái màu sắc lấy trước đó lưu vân chân quân biểu hiện ra qua như đúc đồng dạng mọi người tại đây đều cơ bản xác nhận vật này thật là chính phẩm không thể nghi ngờ mà lại bọn hắn tại bị tiếp dẫn tiến đến trước đó đều cùng cái k i a thần bí khó lường bảo hạ phục chế phẩm ký kết một phần thụ thiên đạo ước thuốc hiệp nghị có phần này hiệp nghị tại đối phương cũng rất không có khả năng xuất g a hàng giả đến lừa gạt ngoại trừ lưu vân chân quân thần sắc tương đối bình tĩnh bên ngoài còn lại bảy vị nguyên anh tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt đều trở nên nóng bỏng chăm chú tập trung vào trên sân khấu hòa t ạ o cho dù là kia luôn luôn thanh lãnh tự nhiên tuyết ly tiên tử mắt lạnh trong đôi mắt cũng nổi lên ba động cho thấy nội tâm không bình tĩnh một vị tính tình nhìn có chút vội vàng s a o động tu sĩ nhịn không được hướng giang minh thúc giục nói hàng trường quỹ đã đ ủ vật không có vấn đề cũng nhanh chút nói ra giá khởi điểm đi chúng ta đã đợi chờ đã lâu lời của hắn cũng nói ra mấy vị khác người đấu giá tiếng lòng giang minh thấy thế không lại trí hoãn hắng g ọ n một cái lớn tiếng nói hôm nay tới đây tám vị nguyên anh tu sĩ ngoại trừ lưu vân trân quân còn lại bảy người hiển nhiên đều đối cái này có thể duyên thọ trăm năm hỏa tạo tình thế bắt buộc mỗi người đều lo lắng cho mình sẽ tay không mà về cho nên đấu giá từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy mùi thuốc súng giá cả như ngồi chung phi kiếm cấp tốc kéo lên một nghìn sáu trăm l một n g h n tám trăm h a i n g h n hai hai trăm bất quá ngắn nguy mười, mười mấy hơi thở thời gian giá cả đã bị mang lên hai nghìn sáu trăm khối thợ ư n g phẩm linh thạch đây đã là một cái đủ để cho rất nhiều cỡ lớn tông môn đều cảm thấy thịt đau con số đến cái giá này vị còn tại kiên trì đấu giá chỉ còn lại hai người một vị là vừa rồi lên tiếng chất vấn qua giang minh vị kia áo xám uy nghiêm trung niên tu sĩ một vị khác chính là kia từ đầu đến cuối trở mặc nhưng mỗi lần tăng giá đều không chút do dự tuyết ly tiết tử mỗi khi áo xám trung niên tu sĩ sắc mặt ngưng trọng báo ra một cái mới giá cả tuyết ly tiên tử kia thanh lanh thanh nhâm liền sẽ cơ hồ không có khe hở dính liền vang lên vĩnh viễn chỉ có đơn giản rõ ràng b à chữ thêm một trăm ngữ khí của nàng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì lại mang theo một loại nhất định phải được kiên quyết cái này khiến đứng tại gian hàng sau giang minh thấy trong lòng khẽ nhúc đ í c h âm thầm phỏng đoán vị này tuyết ly tiên tử nhìn bề ngoài da trắng mỹ mạo làn da chân mềm tựa hồ tuổi không l ớ n lắm hẳn là hắn chân thực thọ nguyên cũng sắp đi đến cuối cùng rồi cuối cùng làm tuyết ly tiên tử lần nữa bình tĩnh báo ra thêm một trăm về sau k i áo s á n trung niên tu sĩ nặng nghề mà hừ một tiếng không tiếp tục tiếp tục tăng giá hiện nhiên mang theo người linh thạch không đủ để trèo trống cao hơn giá giá giang minh thấy thế không lại chờ đ ố i dơ lên cao cao đầu giá truy sau đó trùng điệp rơi xuống phát ra một tiếng thanh t h ú y kéo dài vang lên đông thành giao chúc mừng vị này tiết tử lấy hai tám trăm khối thượng phẩm linh thạch giá cả cạnh đến tổ thứ nhất hai cái h ỏ a tảo h ắ n cao giọng tuyên bố chương ba trăm hai mươi bảy kết đan hậu kỳ một chương ba trăm hai mươi bảy kết đan hậu kỳ một tiêu áo xám trung niên tu sĩ sắc mặt xanh xám hiển nhiên trong lòng cực kỳ không cắm lòng hắn bỗng nhiên bay đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía giang minh trong giọng nói mang theo không vui hàn đạo hưu trước đây lão phu đến đây thời điểm lưu vân đạo hưu thế nhưng là lời thề son s ắ t mà bảo chứng nói các ngươi nơi này h ỏ a tảo tổn lượng có chút phong phú vì sao đến hôm nay lại vẹn vẹn chỉ xuất ra còn con này hai phần để cho chúng ta nhiều người như vậy đến đây tranh đoạt cái này chẳng phải là cố ý sâu người khẩu vị chê bở chúng ta lời của hắn cũng đưa tới mặt khác mấy vị chưa thể cạnh tranh thành công tu sĩ của mình nhao nhao đem mang theo bất mãn ánh mắt nhìn về phía giang minh giang minh sở dĩ nghiêm ngặt khống chế lần đầu bán đấu giá xuất hàng lượng là vì bảo trì hòa tảo khan hiệp tính phòng ngừa duy nhất một lần thỏa mãn tất cả nhu cầu dẫn đến đến tiếp sau đ ấ u giá hội mất đi đối với mấy cái này hộ khách lực hấp dẫn đối mặt chất vấn trên mặt hắn vẫn như cũ treo ung dung mỉm cười không chút hoang mang giải thích nói vị này đạo hữu bất giận lần này đấu giá hội chu bị xác thực có chút vội vàng trước mắt có thể vận dụng h ỏ a t ạ o cũng xác thực chỉ có cái này một cái chưa thể để tất cả đến đây đạo hữu đều đã được như nguyện lao phu thâm biểu ấ y n ấ y hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra bất quá nếu là đạo hữu lần này chưa thể cạnh tranh thành công cũng không cần quá sầu lo ước chừng tiếp qua mấy chục năm đối ta vạn bảo các chuẩn bị đầy đủ về sau l i ề n sẽ chính thức tổ chức một trận vật đấu giá đông đảo cỡ lớn đấu giá hội đến lúc đó không chỉ có h ỏ a t ạ o còn sẽ có cái khác tuyệt không kém hơn h ỏ a t ạ o kỳ chân dị bảo xuất hiện tin tưởng đến cái kia thời điểm mỗi một vị đến đây tham dự hội nghị đã hưu đều hẳn là có thể thu hoạch được làm chính mình hài lòng vật phẩm giang minh một phen giải thích mặc dù để ở đây mấy vị tu sĩ thoáng buông xuống nỗi lòng lo lắng nhưng liên quan tới cái thứ hai hộp gỗ cạnh tranh trang diện ngược lại càng thêm kịch liệt mấy chục năm sau sự tình ai có thể nói đúng được chứ dưới mắt thực tế nhất vẫn là trước tiên đem cái này hòa tảo đấu giá được tay lại nói bởi vì ai cũng không có nói trước chuẩn bị quá nhiều linh thạch cứ như vậy những cái kia lưng tựa đại tông môn hoặc đại gia tộc tu sĩ liền chiếm hết ưu thế cuối cùng một vị hạc phát đồng nhan lão đạo lấy hai nghìn chín trăm linh thạch giá cao thành công đem cái thứ hai hộp gỗ bỏ vào trong túi cái này giá cả vậy mà so vòng thứ nhất tuyết ly tiên tử vô xuống giá cả còn phải cao hơn một chút cũng không biết là vòng thứ nhất lúc đám người bị tuyết ly tiên tử kia thâm bất khả chắc tài lực c h ấ n nhấp rồi hay là bởi vì cái này dù sao cũng là cuối cùng hai miếng hòa tảo tất cả mọi người chiến đấu đến phá lệ đỏ mắt đầu giá truy rơi xuống hết thể đều kết thúc giang minh mang trên mặt t ấm áp tiếu dung đội tuyết, tuyết ly tiên tử nghe vậy liền một câu lời khách sáo cũng không nhiều lời nàng toàn bộ hư hảo thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ trong c h ố p mắt liền hoàn toàn biến mất t à i s ả n bán đấu giá bên trong đi được gọn gàng mà linh hoạt mà vị k i a hạc phát đồng nhan láo giả thì là c ư ờ i híp mắt v u ố t v u ố t dâu dài đối giang minh chặt tay hàn đạo hữu đã như vậy k i a lao đạo ta cũng liền sinh táo từ trước nhưng mà nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh chỉ gặp tên kia liên tục hai vòng đều không thể cạnh tranh thành công thân mang áo vải s á m trung niên tu sĩ trên mặt hiện lên một tia không c a m lỏng lại đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đập ra mục tiêu trực chỉ trên sân khấu tia chưa khép lại h ộ gỗ đồng thời hắn trong miệm gấp hô hàn đạo hữu mời chậm tại hạ nơi này có một khối chân quý lạc dương tinh nguyện ý thế chấp đổi lấy giang minh thấy tình cảnh này lông mày hơi nhữ lại hắn đ ố i kia nào tới trước mặt áo s á m tu sĩ tùy ý vung tay lên kia áo s á m trung niên tu sĩ vọt tới trước thân ảnh đ ố n g nhiên chỉ trệ phản phất đụng phải lấp kín nhìn không thấy v á c h tường ngay sau đó không bị k h ô n g chế hướng về sau bay ngược mà đi tại bay ngược quá trình bên trong hắn h ư ảnh cấp tốc trở nên l à m đạm vỡ vụn cuối cùng triệt để tiêu t á n trong không khí không có tung tích gì nữa trong hội trường còn lại mấy vị kia tu sĩ chính mắt thấy một màn này trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra vẻ kia rẻ giang minh phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn không chút hoang mang đem trên sân khấu h ộ p gỗ một lần nữa đắp lên sau đó hắn chuyển hướng thần sắc khác nhau đám người mang trên mặt tay náy chậm dãi nói thật có l ỗ i để các vị đạo hữu chê cười người này nhiễu loạn đấu giá trật tự h ắ n m a ở đây tuyên bố đem vĩnh cửu hủy bỏ hắn tiến vào hội trường tư cách giang minh trong lòng sáng như tuyết đang ngồi những lao quái vật này không có một cái nào là đèn đã cả dầu vừa rồi kia áo s á m tu sĩ cử động nhìn như lộ mãng xúc động nhưng chưa chắc không có mấy phần thử ý vị sen lẫn trong đó nếu là hắn vừa rồi biểu hiện ra chút nào mềm yếu chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đám người này coi là thời cơ lợi dụng đến tiếp sau phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới lưu vân t r â n quân dẫn đầu cười cười lên tiếng hòa giải nói hàn đạo hữu nói đến việc này cũng là quái lao phu cân nhắc không chu toàn lao phu chưa thể sớm cùng khương đạo hữu điểm nói rõ ràng nơi đây quy củ tăng thêm hắn tính tình vốn là có chút vội vàng sao động lúc này mới làm ra như thế khác người cử động mong rằng hàn đạo hữu rộng lòng tha thứ giang minh ngay vậy chỉ là khe vớt cảm cũng không thuận cái đề tài này tiếp tục truy đến cùng xu dưới cũng hiện tại lúc này trong tầm mắt của hắn lạc yên bắn ra một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hơi mở bảng giao dịch nhắc nhở tuyết ly tiên tử nộp lên hai tám trăm vạn thượng phẩm linh thạch số lượng xác nhận không sai phải chăng xác nhận giao dịch nếu như hắn lựa chọn xác nhận giao dịch như vậy trên sân khấu trong đó một cái hộp gỗ liền sẽ lập tức thông qua n g u y ệ t quang bảo h ạ p truyền tống đến tuyết ly tiên tử trong tay mà hắn thì đem thu hoạch được cái này một bút có thể xưng khoản tiền lớn linh thạch nếu là lựa chọn cự tuyệt hộp gỗ đương nhiên sẽ không biến mất nhưng khoản này linh thạch hắn cũng đồng dạng không cách nào thu hoạch bởi giang minh tự nhiên không có chút nào quỵt nợ dự định ngón tay của hắn tại trong hư không trên bản này nhẹ nhàng điểm một cái lựa chọn giao dịch tuyển hạng cơ hồ là tại hắn hoàn thành thao tác trong né mắt một vị khắc tóc b ạ c đồng nhan lão nói giao dịch thỉnh cầu cũng theo sát mà tới giang minh không do dự lần nữa lựa chọn xác nhận giao dịch sau một khắc tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú trên sân khấu kia hai cái hộp gỗ có chút lóe lên tựa như cùng chưa hề xuất hiện qua hư không tiêu thất không thấy thay vào đó là hai cái kiểu d á n g xưa cũ nhận chữ vật lẳng lặng nằm tại gian hàng phía trên còn chưa rời đi lưu vân chân quân mấy người nhìn xem cái này thần hồ kỳ thần một màn hàn đạo hữu không i đ biết lần sau lại triệu khai loại này đấu giá hội lúc có thể hay không cho phép chúng ta đối tượng thân thanh nhâm cùng hình dáng tướng mạo tiến hành một phen ngụy trang kể từ đó cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết giang minh nghe xong lập tức cảm thấy đề nghị này phi thường không tệ có thể ẩn tàng người tham dự chân thực thân phận vô luận là đối người tham dự tự thân an toàn vẫn là đối duy trì sản bán đấu giá trật tự đều rất có ích lợi hắn lúc này gật đầu hướng về kia mỹ phụ cam đoan nói tiên tử nói cực phải đề nghị này phi thường tốt mời yên tâm lần sau đấu giá hội tổ chức thời điểm h ắ n mộ chắc chắn n g h ĩ cách thỏa mãn các vị c h e lấp hình dáng tướng mạo thanh â m yêu cầu chương ba trăm hai mươi bảy kết đan hậu kỳ h đón lấy hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt đảo qua ở đây mấy người hôm nay đấu giá hội liền đến đây kết thúc không biết các vị đạo hưu phải chăng còn có cái khác nghi vấn lưu vân t r â n quân nghe vậy vội vàng tiến lên một bước trên mặt chất đống nụ cười nói hàn đạo hưu không biết ngươi trong tay phải chăng còn có dư thừa loại này bảo hạc lao phu có mấy vị tương giao tâm đầu ý hợp đạo hưu đối với cái này hỏa tạo cũng là hướng tới đã lâu cũng hy vọng có thể thu hoạch được một cái tham dự cơ hội lần trước giang minh đem bảy cái bảo hạp giao cho hắn v y t h ắ c hắn thay cấp cho cho cố ý mua sắm hỏa tạo người thế nhưng là để hắn từ đó kiếm lấy không ít ân tình cùng chỗ tốt giờ phút này tự nhiên là nghĩ tái tranh thủ một chút tiếng nói của hắn vừa dứt mặt khác chưa rời đi bốn người cũng nhao nhao mở miệng hàn đạo hữu t h i ế p thân cũng có mấy vị chi giao hào hữu lao phu cũng thế mong rằng hàn đạo hữu có thể d i à n xếp một hai nhìn thấy đám người nhiệt tình như vậy giang minh trong lòng minh bạch lần này mặc dù chuẩn bị vội vàng nhưng đấu giá hội hiệu quả hiển nhiên là đạt được bọn hắn tán thành bất quá hắn cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến cái này n g u y ệ n quang bảo hạp phục chế phẩm làm đấu giá hội ra trận bằng chứng hắn g i trị xa so với trong tưởng tượng cao hơn bởi vậy hắn cũng không tính giống như trước đó như thế miễn phí đưa tạo trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ làm khó hướng về đám người thật có lỗi cười một tiếng chư vị đạo hữu tâm ý hàn m ẫ minh bạch cũng không phải là hàn m ẫ keo kiệt thật sự là cái này bảo hạp luyện chế không dễ số lượng có hạn tiếp xuống đấu giá hội đã không phải hàn m ẫ một người có thể toàn quyền quyết định đến tiếp sau bảo hạp cấp cho c ầ n đối lần sau đấu giá hội thời gian xác định về sau lại hành thương nghị mà lại đến lúc đó chỉ sợ không còn là không ràng buộc cung cấp khả năng cần đánh đổi khá nhiều còn xin các vị đạo hữu sớm làm việc tốt lý chuẩn bị hàn cũng không lựa chọn lập tức bắt đầu bán những này p h ụ chế phẩm chủ yếu là bị giới hạn ánh trăng năng lượng tích lũy mấy tháng nay hắn cũng chỉ thành công chế tạo ra hơn ba mươi phục chế phẩm số lượng vẫn là quá ít mà lại cụ thể định giá trước mắt cũng khó có thể tính ra chỉ có thể chờ lần sau tổ chức đấu giá hội trước căn cứ đến lúc đó chuẩn bị vật đấu giá số lượng cùng giá trị lại đến xác định một hợp lý giá cả thấy mọi người trên mặt đều toát ra rõ ràng v ẻ thất vọng hắn lại bổ sung bất quá hàng ngũ có thể hướng các vị cam đoan các ngươi trong tay hiện hữu cái này bảo hạc tại lần sau đấu giá hội tổ chức lúc y nguyên có thể làm ra trận bằng chứng sử dụng không cần thay đổi nghe nói như thế lưu vân chân quân bọn người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra sắc mặt dễ nhìn rất nhiều、chỉ chính bọn hắn lần sau còn có thể tìm đến lúc này một vị thân thể hơi mập họ trương tu sĩ lại khách khí dò hỏi hàn đạo h ư u không biết nơi g ư nơi này có tiếp nhận hay không người khác quý thác thay đấu giá bảo vật r ư ơ n g mỗi trong tay vừa lúc có một kiện dùng không lên bảo vật cảm thấy đặt ở người nơi g n này đấu giá có lẽ có thể tìm được tốt hơn kết cục đương nhiên có thể giang minh quả quyết đáp ứng xuống đợi cho lần sau bán đấu giá thời gian xác định về sau hàn mộ sẽ thông qua các vị trong tay bảo hạc ù n g trương đạo hữu liên hệ đến lúc đó còn xin đạo hữu tùy thời lưu ý bảo h ạ bên trong sẽ hay không thêm ra một phòng thứ kiện vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua hoàn toàn có thể tiếp nhận. toàn sao, tiếp tiểu t có có điệp Dù kêu mấy bảo tham bí bảo bản lo hoặc tham thần thông tại, thể một vật thực trị, thu trị vật chuẩn định chân hắn không không hợp vật phẩm. ra mỗi dòm cần kiện căn lắng giá giá có xác ước được đồ là sẽ người khác nghe được t r ư ơ n g bản tử cùng giang minh lần này đối thoại trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ Hiện nhiên, bọn hắn cũng bắt đầu ở trong lòng tính toán, chính mình phải chăng không nhưng không nhỏ bảo vật, có thể thần cái lại giá tới cái bọn cũng trong lòng toán, cũng lên, này bắt bảo có được có có cầm gì trị vật, đầu ở làm đã chư vị đạo hưu không còn gì khác nghi vấn vậy hôm nay liền dừng ở đây chúng ta lần sau đấu giá hội gặp lại dứt lời hắn tâm niệm hơi động một chút lưu vân chất vân trung niên mỹ phụ trương bản tử đám người hư ảnh liền bắt đầu như là phai màu tranh thủy mặc chậm rãi trở thành nhạc tiêu tán bất quá trong khoảnh khắc nguyên bản còn có chút nóng gây sàn bán đấu giá liền triệt để yên tĩnh trở lại chỉ còn lại giang minh một người một mình đứng tại chống trải gian hàng trước đó giang minh đưa tay đem trên sân khấu hai cái kia nhẫn chữ vật cầm lấy hắn tâm niệm lại cử động gọi ra kia mặt chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn hình giả lập chỉ gặp trong màn hình. đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc to lớn thuyền hàng n ũ i tàu đem thị giác chậm rãi kéo xa một cái từ hơn mười chiếc kiểu dáng thống nhất hình thể to lớn phi chu tạo thành đội tàu hiện hiện ra bọn chúng chính sắp xếp thành đội hình trình tề ở trên không bên trong bình ổn mà nhanh chóng đi thuyền phi chu phía dưới là liên miên bất tuyệt không thể nhìn thấy phần cuối man hoang rừng cây xanh ung tươi tốt h ắ n lẳng lặng quan sát một một lát xác nhận toàn bộ đội tàu đi thuyền hết thể thuận lợi liền tiện tay đóng lại màn hình tiếp xuống là nên ổn định lại tâm thần hào hào tăng lên tu vi giang minh ước lượng một cái trong tay hai cái kia chứa hơn năm khối thượng phẩm linh thạch thời gian thấm thoát như là bích ba đầm dòng suối lạng yên không một tiếng động ở giữa liền đã trôi qua đ o mắt chính là hai mươi năm trôi qua một ngày này nguyên bản một mực bình tĩnh không lay động trong phòng tu luyện đột nhiên không có dấu hiệu nào nhấc lên một trận kịch liệt linh khí gió lốc cuốn phong gào thét đem chính q u a n h chân ngồi tại trên bồ đoàn giang minh áo bảo thổi đến bay phất phới tóc dài cũng ở sau h ó t điên c ủ a múa nếu là nhãn lực cao minh người ở đây nhất định có thể nhìn ra cái này cuốn phong cũng không phải là trống rông sinh ra mà là bởi vì ngoại giới thiên địa linh khí đang lấy một loại gần như điên cùng tốc độ tràn vào căn này phòng tu luyện mà sinh ra dị tượng mà tạo thành đây hết thẻ đầu nguồn chính là trong tu luyện giang minh hắn lúc này thân thể phảng phất biến thành một cái sâu không thấy đáy lô đen tham lam thôn phệ lấy từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến linh khí da của hắn mặt ngoài ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển quanh thân khí tức đang lấy một loại ổn định tiết tấu không ngừng kéo lên cao quá trình này kéo dài ước chừng hơn mười thời gian hô hấp k i ê u cùng bạo vòng xoáy linh khí mới dần dần yếu bớt cuối cùng triệt để khôi phục bình tĩnh giang minh đột nhiên mở hai mắt ra một đạo sắc bén như thực chất tinh quang từ hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất lập tức biến mất cả người h ắ n ánh mắt trở nên so di vãng càng thâm thúy hơn nhìn quanh ở giữa tự có một cô uy thế cường đại bộc lộ mà ra hắn đột phá thu vi từ kết đan trung kỳ nhất cử bước vào kết đan hậu kỳ không hổ là viêm tùy đan quả nhiên để cho ta tại đột phá cảnh giới lúc gặp phải bình cảnh trở lực nhỏ rất nhiều cảm thụ được trong cơ thể kêu lao nhanh không thôi xa so với trung kỳ lúc hùng hồn gần gấp đôi cường đại pháp lực giang minh trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ từ kết đan trung kỳ đến kết đan hậu kỳ mặc dù không giống trúc cơ đến kết đan như thế là vượt qua một cái đại cảnh giới l ạ trời nhưng trong đó cửa ải cũng không phải chuyện dễ nếu là y theo hắn nguyên bản tư chất, tuyệt đối không thể giống như ngày hôm nay tại thông thường trong quá trình tu luyện giống như này nước chạy thành sông trực tiếp b ộ t phá mừng d ỡ c h i tình chậm rãi bình phục về sau giang minh nhớ tới cái kia mấy cái linh sùng v ế quan lâu như vậy cũng không biết rõ mấy người bọn hắn bây giờ tu luyện được thế nào hai mươi năm qua h ắ n c ơ n đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào tự thân trong tu luyện đem linh thạch đều giao cho tiểu điệp trưởng quản từ nàng phụ trách toàn bộ không gian thường ngày vận chuyển cùng tài nguyên điều phối nghĩ đến đây hắn lúc này triển khai thần thức thần thức như là sóng gợn mô hình cấp tốc đảo qua không gian độc lập mỗi một cái nơi h ẻ lánh đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt là hoa quả sơn trọng lực lĩnh chỉ gặp nộ không chính tinh thần phấn chấn dẫn theo một đoàn h ậ u tử trong đó có xích diễm linh hầu linh minh thạch hầu ân còn có cái kia trước đây từ hoa quả sơn đản sinh ra thôi sơ chư bọn hắn tất cả đều đang ra sức hướng trên leo lên lấy trọng lực lĩnh mượn nhờ kia ở khắp mọi nơi cường đại trọng lực đến rèn luyện chính mình nộp thân lúc này nộ không bỏ tới phía trước nhất thân hình mạnh mẽ tựa hồ đã hoàn toàn thích đứng linh trên tia cường đại trọng lực lộ ra thành thạo điêu luyện nó thậm chí còn có khi nhàn hạ thỉnh thoảng trở về đối sau lưng những cái kia tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều các đồng bạn nhẹ r ă n g chân mắt phát ra vài tiếng thúc r i ụ c giống như gầm nhẹ giang minh thần thức cẩn thận từ bọn hắn mỗi một cái trên thân đ ả o qua ngoài ý muốn phát hiện nộ không trên người tán phát ra linh áp ba động vậy mà cùng vừa mới đột phá chính mình không kém bao nhiêu đây rõ ràng là đạt đến cấp bảy linh thú cảnh giới tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ lại nhìn đám kia linh hầu trước đây hắn trên độc long đảo lúc ban đầu thu phục tiên ă m cái xích diễm linh hầu khí tức cũng thình lình đạt đến cấp sáu tiêu chuẩn mà cái kia bản thổ ra đời thôi sân chư lại cũng cái sau vượt cái trước tấn thăng đến cấp sáu nhìn đến đây giang minh tinh thần không khỏi chấn động chiếu tiến độ này đến xem cự ly đạt thành hoa quả sơn thăng cấp cần thiết m ộ ư ơ i cái cấp sáu linh thú điều kiện này đã rất gần h á n thần thức tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò rất nhanh liền tại trọng lực lĩnh phía dưới cách đó không xa một mảnh trên đất trống phát hiện tiểu bạch tiểu điệp tiểu hỏa cùng tiểu thanh bốn người thân ảnh các nàng chính ngồi vây chung một chỗ bên cạnh làm ấy chương ghép lại lên to lớn bàn gỗ trên mặt bàn rực rỡ muôn màu bậy đ ầ y các loại linh khí giạt rào đồ ăn có nấu nướng tốt không biết tên linh khí giạt rào đồ ăn có nấu nướng tốt không biết tên linh thú thịt có hạt tròn sung m ũ giang minh thần thức thô sơ giản lược quét qua liền phát hiện những thức ăn này bên trong chỉ có một phần là không gian độc lập tự thân sản xuất mặt khác những cái kia hiển nhiên đều là tiểu điệp vận dụng linh thạch từ ngoại giới mua sắm m à đến một m g y mắt hắn minh bạch vì sao đam kia linh hầu có thể cùng nhau tấn thăng đến cấp sáu đây rõ ràng là trọng lực lĩnh khắc khổ rèn luyện cùng cái này x u n g túc lại phẩm chất cao l i n h thực cung ứng song trọng tác dụng dưới kết quả tiểu điệp tu vi từ không cần phải nói tại nàng cái kia có thể xưng n ị c h thiên thôn vệ tiến hóa thần thông tác dụng dưới nàng tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người bây giờ nàng đã đuổi kịp nộ không bộ pháp đồng dạng bước vào cấp chiếu cái này xu thế x u ố n g dưới nàng rất có thể sẽ là cái thứ nhất đột phá đến cấp tám về phần bên cạnh tiểu thành mặc dù nàng cất bước lúc tu vi thấp nhất nhưng ở có được chiếc tia đối nàng thuộc tính cực kỳ phù hợp hàn băng quật về sau tu luyện có thể nói một ngày nàng dặm bây giờ cũng đã cái sau vượt cái trước đ ạ t đến cấp sáu mà lại nương tựa theo trong cơ thể nàng phượng hoàng huyết mạch giang minh đ o ă n t r ư ở n g nàng chân thực s ứ chiến c đấu chỉ sợ đã đủ để cùng nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chu toàn một phen về phần tiểu bạch cùng tiểu hỏa hai người bọn họ đều là thiên địa dựng dục mà thành linh vật bản thân tiểu không thuộc về linh thú phạm chủ giang minh liền trực tiếp lướt qua ngược lại đi tìm tiểu long bóng dáng hắn thần thức d ò vào bích ba đầm kia thâm thúy đáy đầm rất nhanh liền phát hiện tiểu l o n g kia to lớn thân rồng thân ảnh cái này ra hỏa lại tại cùng kia mấy đầu mẫu dao long cố gắng tạo nho nhỏ long thần thức đảo qua tiểu long thân thể trong nháy mắt tiểu long tựa hồ bén nhạy cảm giác được cái gì thân thể cao lớn bỗng nhiên một cái giật mình d ơ lên to lớn đầu rồng một đôi mắt rồng cảnh giác nhìn chung quanh giang minh gặp đây vội vàng đem thần thức thu hồi tại làm loại này liên quan đến chủng tộc sinh sôi đại s ữ lúc cũng không tốt váy g i nó vạn nhất cho đứa nhỏ này l ảnh hưởng tới nó tương lai hạnh phúc cùng tộc quần lớn mạnh tội kia qua nhưng lớn lắm bất quá ngay tại vừa rồi kia nhìn l i ế c q u a một chút ở giữa giang minh cũng rõ ràng cảm giác được tiểu long trên người tán phát ra linh áp thình lình cũng đạt tới cấp bảy trình độ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến toàn bộ bích ba đ ầ m cơ hồ đô thành nó tư nhân lãnh địa trong đầm những cái kia ẩn chứa linh khí linh ngư cùng đáy nước dựng rục ra các loại thiên tài địa b ả o đều có thể mặc nó lấy dùng có thể có như thế tiến cảnh nhưng cũng nói được kể từ đó hoa quả sơn thăng cấp tất cả điều kiện rốt cục toàn bộ thỏa mãn hoa quả sơn lờ vờ mười một giang minh tâm niệm vừa động cả người thân hình loại lên liền trong nháy mắt biến mất tại trong phòng tu luyện sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trọng lực l ĩ n h dưới chân lúc này tiểu điệp n ử a nằm tại một t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu hàng mây tre trên ghế nằm một tay gối lên sau đầu một cái tay khác chính cầm một viên x a n h tươi ư ớ t át linh quả miệng nhỏ gặm phát giác được đột nhiên xuất hiện giang minh nàng đầu tiên là g i a n g m i n h lập tức lập tức cảm giác được giang minh trên thân kia mạnh hơn trước bế quan ngang rất nhiều khí tức nàng vội vàng từ trên ghế nằm đứng người lên gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc giang đại ca, chúc mừng giang đại ca giang minh cười với nàng cười ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh kê mấy chương bảy đầy linh thực bán gỗ hắn một bên đ ậ u thủ cấp tốc đem trên mặt bàn tất cả đồ ăn thu nhập chính mình trong nhận chứa đồ vừa mở miệng giải thích nói trước chớ ăn ta muốn chuẩn bị thi triển tiên thuật đợi chút nữa mà toàn bộ hoa quả sơn có thể sẽ phát sinh rung động dữ dội các ngươi cần t h ậ n chút tiểu bạch vừa nghe đến tiên thuật hai chữ cặp kê linh động mắt to trong nháy mắt phát sáng lên nàng biết rõ lại có á o nhiệt có thể nhìn thừa dịp giang minh còn không có đem đồ ăn thu sạch đi nàng tay mắt lanh lẹ bổ nhào vào bên cạnh bàn một, một kh sau đó cấp tốc lui sang một bên bày ra một bộ chuẩn bị vừa ăn vừa nhìn tư thế giang minh đem cuối cùng mấy bàn linh lục cũng thu hồi về sau gọi ra hoa quả sơn giao diện thuộc tính ánh mắt trực tiếp rơi vào phía dưới cùng thăng cấp một hàng thăng cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống lục giai linh thực một nghìn gốc có được lục giai lấy thượng phẩm chất linh thổ m ộ ư ơ i và cân cấp sáu linh thú m ộ ư ơ i con đã thỏa mãn nhìn thấy tất cả điều kiện đều đã thỏa mãn giang minh không do dự nữa đưa tay tại kia tản ra ánh sáng nhạt thăng cấp tuyển hạ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái ẩm ẩm một trận một ngạt lại to lớn tiếng oanh minh phản phất từ đại địa chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó toàn bộ hoa quả sơn tính cả hắn xung quanh địa vực cũng bắt đầu kịch liệt lay động bích ba đầm bên trong lúc trước bị giang minh thần thức quấy nhiễu thật vất vả mới lần nữa tiến vào t r ạ n g thái tiểu long giờ phút này cảm thụ được dưới thân truyền đến càng ngày càng rung động dữ dội toàn bộ long đô cứng đờ nó một mặt b u ồ n bực từ bỏ lần này l o n g sinh đại nghiệp l ắ p mình biến hóa biến thành một cái thanh niên nam t ử bộ dáng hầm h ự c bay ra mặt đầm dự định nhìn xem đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra hoa quả sơn kia hai tòa chủ phong không có chút nào nghi vấn địa lần nữa bắt đầu nổ lên cao ngọn núi phạm vi cũng đang hướng ra bên ngoài không ngừng mở rộng nhưng để giang minh cảm thấy có chút bên cạnh tòa kia trọng lực lĩnh vậy mà cũng đi theo chủ phong cùng một chỗ tại đồng bộ địa biến lớn biến cao cái này khiến trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ vừa vui vừa lo tâm tình rất phức tạp vui chính là trọng lực lĩnh trở nên càng lớn càng cao mang ý nghĩa đoán thể hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn đối với ngộ không bọn hắn tu luyện không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt lo chính là hắn nguyên bản còn kế hoạch chờ tu vì sau khi tăng lên nếm thử đem cái này trọng lực lĩnh tế luyện thành một kiện pháp bảo nhưng hôm nay nó trở nên như thế to lớn muốn hoàn toàn tế luyện cần thiết thời gian hao phí cùng pháp lực sợ rằng sẽ là một cái thiên văn sổ tự rung động dữ dội cùng ngọn núi biến hóa. kéo dài ước chừng mấy chục giây thời gian mới rốt cục chậm rãi ngừng toàn bộ hoa quả sơn không gian lần nữa ổn định lại giang minh dương mắt nhìn lên chỉ gặp trọng lực l i n h độ cao đã tăng vọt đến tiếp cận tám trăm l i n sơn linh dưới đáy chiếm diện tích càng là làm lớn ra mấy lần thô sơ giản lược đoán chừng đã vượt qua mấy chục vạn m é t vông. trọng lực lĩnh làm hoa quả sơn kỳ quan một trong tự thân cũng có được độc lập giao diện thuộc tính giang minh giờ phút này vừa vặn đứng tại ở dưới chân núi hắn tâm niệm cái động gọi ra trọng lực lĩnh bảng tiến hành xem xét trọng lực lĩnh từng bước lên cao ở đây sơn linh phạm vi bên trong sẽ tiếp nhận viễn siêu trạ sinh linh ở đây trên dây núi leo lên lúc đem tiếp tục rèn luyện nục thân tăng lên nục thân cường độ lực lượng phát tắc trọng lực lĩnh đã ẩn chứa một tia trọng lực phát tắc có thể tùy tâm sở d ụ n g khống chế sơn lĩnh phạm vi bên trong trọng lực cường độ điều tiết phạm vi tại không năm lần tiêu chuẩn trọng lực ở giữa trước mắt thiết chí là một lần khi thấy trên bản này t ì n h lình xuất hiện trọng lực phát tắc mấy chữ này trước mắt giang minh đầu tiên là sướng sở lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ hắn nguyên bản chỉ là hiếu kỳ trọng lực lĩnh trở nên như thế to lớn về sau hắn thực hiện trọng lực hiệu quả sẽ có hay không có biến hóa tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà trực tiếp thu hoạch dạch dạch d Hắn lúc này bước nhanh hướng nhanh phía về tại r ư bước ớ c v trọng lực lĩnh giao diện thuộc tính bên cạnh quả nhiên nhiều hơn một cái có thể chi phối hoạt động điều tiết đầu phía trên ghi chú các độ không một nam bởi vì trước mắt trọng lực cường độ liền thiết lập tại một vị trí giang minh hết sức tò mò cái khác đội số trọng lực hiệu quả lại sẽ như thế nào hắn dội ra tay chỉ tại giả lập trên bản này cái tia điều tiết đầu nhẹ nhàng một nhóm trực tiếp đem nó từ một vị trí một hơi đẩy đến bên trái nhất không khắc độ bên trên sau một khắc giang minh chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên chậm nhẹ kia ở khắp mọi nơi cường đại trọng lực trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô t u n g cùng đứng tại phổ thông bên trên đất đã không có khác nhau chút nào cơ h ộ i trong cùng một lúc chính trên trọng lực lĩnh ra sức leo lên ngộ không cùng tất cả linh hầu thôi sơn trừ cũng đều cùng nhau thân thể nhẹ vỡng nhất là mấy cái kia nguyên bản bị trọng lực ép tới chỉ có thể chậm chạp xê dịch linh hầu kém chút bởi vì dùng sức quá mạnh mà trực tiếp thoát ra ngoài bọn chúng tất cả đều ngừng lại trái nóng phải mỏng mặt khỉ trên biếp đầy mờ mịt giang minh không đem điều tiết đầu từ không vị trí chậm rãi phía bên phải kích thích hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người trọng lực bắt đầu từng chút từng chút tăng cường làm điều tiết đầu đại khái di động đến hai vị trí lúc trên thân tiếp nhận trọng lực cùng trước đó k ê u tiêu chuẩn một lần trọng lực so sánh hiệu quả không sai biệt lắm vừa vặn tăng lên gấp đôi giờ phút này giang minh hai chân đã bắt đầu run nhẹ nhẹ trên chắn cũng diễn ra mồ hôi mịt lấy hắn bây giờ n ụ c thân cường độ vậy mà cũng có chút khó có thể chịu đựng cái này tăng gấp độ trọng áp hô hấp đều trở nên rồn dập mấy phần mà trên trọng lực lĩnh ngoại trừ nộ không cùng kia năm cái đạt tới cấp sáu xáo cái khác linh hầu bao quát cái kia thôi sơ trừ tất cả đều bị đột nhiên gia tăng trọng lực gắt gao để sấp tại trên núi đá từng cái trên mặt đều lộ ra hoảng sợ muôn dạng t h ầ n sắc hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì chỉ có ngộ không tại trải qua lúc ban đầu khó chịu về sau cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong ngược lại bắn ra vô cùng mánh liệt hưng phấn trước đó trọng lực đối với đã t â n thăng cấp bảy nó tới nói xác thực có vẻ hơi không đáng chú ý mỗi ngày ở chỗ này rèn luyện cơ hồ tìm không thấy cái gì tính kiêu chiến mà giờ khác này cái này tăng gấp độ trọng lực lần nữa kích phát nó lòng hào thắng để nó một lần nữa tìm được tôi luyện tự thân động lực nhìn thấy nộ g không biểu hiện giang minh trong lòng có số hắn quyết định liền đem trọng lực lĩnh cường độ tạm thời bảo trì tại hai lần vị trí bên trên không còn tiếp tục hướng trên khảo nghiệm h ắ n đại khái đã minh bạch cường độ ba hẳn là nguyên lai trọng lực gấp ba cường độ năm chính là gấp năm lần lấy trước mắt linh thú nhóm phổ biến thực lực gấp hai trọng lực đã là bọn chúng mức cực hạn có thể chịu đựng lại cao hơn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng nộ g không người đi đem những cái kia bị trọng lực ép tới không cách nào động đậy linh hầu lần lượt đưa đến lĩnh xuống tới bản thân cái này cũng là một loại rèn luyện phương thức cũng không phải là giang minh cố ý cho nộ không kiếm chuyện làm sau khi phân p h ố xong chính hắn cũng nỗ lực di động bước chân có chút lảo đảo thối lui ra khỏi trọng lực linh phạm vi đi vào bên ngoài kia cố đáng sợ trọng áp trong nháy mắt biến mất để hắn không khỏi thật dài thoải mái một hơi tới ổn định một cái khí tức về sau giang minh lần nữa tâm niệm vừa động gọi ra hoa quả sơn thăng cấp về sau giao diện thuộc tính hoa quả sơn l vợ m ộ ư ơ i một có được động thực vật cấp sáu linh thú m ộ ư ơ i con có được điện mạch khoáng mạch huyền thiết khoáng hai mươi một tỏa tử tinh thiết khoáng m ư ơ i chín tỏa thúy đồng khoáng hai mươi năm tỏa tơ máu ngân khoáng ba tinh mỏ một tỏa mạch hòa dung tinh m ộ mươi hai tỏa ô diễm mỏ một mươi bốn tòa kim diễm thạch mỏ một tòa tứ giai linh mạch hạ phẩm linh thạch mỏ một mươi năm tòa trung phẩm linh thạch mỏ tám tòa có được kỳ quan trọng lực lĩnh nguyên hoa suối có được lực lượng phát tắc thời gian phát tắc trọng lực phát tắc không gian phát tắc hạch tâm hiệu quả sinh cơ bừng bừng cả tòa trên núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh cơ bừng bừng hoa quả sơn sẽ tự chủ phát ra yếu ớt linh khí lục gia trở xuống linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh đặc thù sự kiện sắc xuất tạo ra đặc thù thiên tượng sắc xuất bốn mươi tạo ra linh thú sắc xuất một cấp linh thú ba mươi tạo ra khoáng mạch s ắ c suất 60%. tạo ra linh mạch s ắ c suất 30%. tạo ra kỳ quan s ắ c suất 15%. t ạ o ra lực lượng pháp tác s ắ c suất 10%. t h ă n g cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống thất giai linh thực một gốc có được thất giai lấy thượng phẩm chất linh thổ một mươi và cân cấp bảy linh thú năm con giang minh ánh mắt tại thuộc tính trên bản này chụp đi đảo qua làm khoáng mạch số lượng cùng chủng loại đập vào mi mắt lúc hắn rất nhanh liền tại rất nhiều tên quen thuộc bên trong phát hiện hai cái để trước mắt hắn sáng lên khoáng sản vật liệu k ư ơ n g hoàng tinh cùng kim diễn thạch hai loại vật liệu một cái là thổ tính đỉnh cấp linh tài một cái khác thì là hỏa thuộc tính quang hiếm thấy thạch vừa vặn đều là trước mắt hắn chỗ cần thiết mặc dù hắn hiện hữu phi kiếm số lượng đã có hai mươi trôi nhiều nhưng trong đó đại bộ phận đều là lấy kim thuộc tính làm chủ tại lúc đối địch rất khó phát huy đầy đủ ra ngũ hành kiếm trận tương sinh tương khắc huyền diệu uy lực bây giờ có cái này hai tòa phát hiện mới k h o á n g mạch tiếp xuống hắn liền có thể bắt đầu đại lượng luyện chế một nhóm thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính phi kiếm tiến một bước hoàn thiện kiếm trận của mình mà lại trên núi đầu kia linh mạch cũng thăng cấp đến tứ gia không chỉ có dựng dụng ra đại lượng trung phẩm linh thạch mỏ sau này phát ra lượng linh khí cũng thật to gia tăng p hắn ả i biết, rất nhiều cỡ lớn tông môn, cũng bất mới có được một đầu tứ dai linh bất rất tông một tứ lớn môn, cũng mạch. h quá đầu cơ có được ánh mắt tiếp tục rời xuống khi nhìn thấy n g u y ệ t hoa suối ba chữ lập tức hai mắt tỏa sáng trọng lực linh tác dụng đã như thế to lớn cái này mới xuất hiện kỳ quan n g u y ệ t hoa suối lại sẽ có như thế nào thần kỳ hiệu quả giang minh lúc này triển khai thần thức đạo qua hoa quả sơn mỗi một tấc t h ổ địa tìm kiếm cái này n g u y ệ t hoa suối cụ thể vị trí rất nhanh hắn thần thức liền tại bích ba đồng bên cạnh khóa chặt một cái nhìn cực không đáng chú ý vũng nước động nước này hố đường tính nước chừng chỉ có bốn tấc sâu không qua nửa thước nếu không phải trong đó ẩn ẩn có linh quang lưu truyền cơ hồ sẽ bị người ngộ nhận là sau cơn mưa t ổ n chữ vũng nước nhỏ cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là n g u y ệ t hoa suối giang minh trong lòng không khỏi có chút hoài nghi cái này quy mô không khỏi cũng quá nhỏ đúng diệt chút hắn lúc này phát động t h u ầ n gian di động thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại cái này vũng nước động bên cạnh chỉ gặp lên đỉnh đầu kia vòng minh nguyện tung xuống thanh huy chiếu xuống cái này vũng nước động bên trong chất lỏng bày biện ra một loại sữa màu trắng chạch lộ ra có chút sềng sệt ự a hồ giống như là trăm năm linh lũ bởi vì tất cả kỳ quan đều có được tự thân giao diện giang minh cũng lời đi đoán trực tiếp tâm niệm vừa động gọi ra nó giao diện thuộc tính n g u y ê n hoa suối linh nhũ tự sinh tại ánh trăng cùng bích ba đầm nước linh tuyển tầm b ổ tác dụng dưới n g u y ê n hoa suối bên trong mỗi ngày có thể tự hành ngưng tụ ra mười dọn trăm năm linh n ũ vậy mà thật là trăm năm linh n ũ xác nhận tin tức về sau giang minh trong lòng lập tức một trận kinh h ỉ cái này đ ồ vật thế nhưng là thật sự đồng tiền mạnh linh n ũ cùng phổ thông nước linh tuyển nội bộ đều ẩn chứa linh khí nhưng là nước linh tuyển bên trong linh khí tương đối bình thản t h á mát bình thường chỉ có thực vật có thể hấp thu lợi dụng tu sĩ hoặc là linh thú như trực tiếp uống thì ít thời hao phí không chậm hóa.、Mà、linh cần muốn gian luyện Mà đi dãi vô ì nội linh dụng trong nháy mắt đem nó hấp thù, cũng cấp tốc chuyển hóa làm tự thân cần bộ độ tại thiết làm lực. khí phục hộ thể hấp thu, hóa pháp đem cao súc, cơ có cấp tốc sau, áp sĩ tu mắt tự về v luận là đang kịch liệt đấu pháp bên trong khôi phục nhanh chóng pháp lực vẫn là tại đột phá bình cảnh lúc bổ sung tiêu hao đều có cực gia hiệu quả bởi vậy tại tu tiên giới bên trong luôn luôn là cung không đủ cầu rất được hoan n g h ê n bất quá kinh hỷ sau khi giang minh đáy lòng cũng có chút nổi lên một tia tiết mới cái này n g u y ệ t hoa suối mỗi ngày sản xuất chỉ là trăm năm linh nhũ mà không phải hiệu dụng mạnh hơn giá trị càng là ngày đêm khác biệt vạn niên linh nhũ nếu là vạn niên linh nhũ chỉ là dựa vào cái này n g u y ệ t hoa suối mỗi ngày đều có thể có hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch doanh thu quan sát một một lát cái này miệng n g u y ệ t hoa suối về sau giang minh n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía bích ba đầm vừa mới bắt gặp hóa thành nhân hình tại bờ đầm xem náo nhiệt tiểu long giang minh hướng hắn vây vây tay phân phó nói tiểu long cái này miệng nguyễn hoa suối về sau cứ giao cho ngươi đến chống giữ cần phải xem trọng không cho phép không gian bên trong bất luận cái gì linh thú vụ trộm đến uống bên trong linh lũ tiểu long đột nhiên bị điểm tên trong lòng vô ý thức xếp chặt đối nghe rõ ràng chỉ là để hắn trông coi cái này miệng tiểu tuyến mắt về sau lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng vô bộ ngực lời thề son sắt cam đ o a n nói chủ nhân ngài yên tâm chút chuyện nhỏ này bao trên người ta từ hôm nay trở đi ta liền an bài k i a mấy đầu r a o lòng thay phiên canh dự ở cái này tuyển nhãn bên cạnh tuyệt sẽ không để bất luận cái gì linh thú tới gần nửa bước giang minh một lần nữa đem lực chú ý thả lại hoa quả sơn trên bản này tiếp tục xem xét khi nhìn thấy hoa quả sơn phía trên lại nhiều không gian phát tắt lúc hắn lập tức nhớ tới trước đó tiểu Bạch đã nói, gốc kia thần bí hồ lô đẳng muốn kết quả cần hấp thu bảy loại lực lượng p h á p tắc bây giờ không gian p h á p tắc đã có cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái thứ hai hồ lô lập tức cũng muốn bắt đầu sinh trưởng hắn lúc này đem thần thức nhìn về phía linh điền phương hướng khóa chặt tại gốc kia hồ lô đẳng bên trên trải qua cái này hai mươi năm tiếp tục không ngừng sử dụng sinh mệnh chi tuyển cùng bạn niên linh n ũ tiến hành bới tiêu nguyên bản chỉ có nụ hoa dây leo bên trên giờ phút này đã kết xuất một cái hồ lô nhỏ cái này hồ lô toàn thân bày biện ra thanh ngọc màu sắc mặc dù trước mắt chiều dài còn không đủ một tấc dĩ nhiên đã tản mát ra một cô linh ác dựa theo tiến độ đại khái còn cần hơn bốn mươi năm thời gian cái này vô lại h ồ lô nhỏ liền có thể hoàn toàn chín mồi đón lấy giang minh lại đem thần tức h nhìn về phía không t r u n g kia vòng tản ra thanh huy minh nguyệt chỉ gặp cây kia nguyệt quế thụ đã dài đến cao hơn ba mét cành lá rậm rạp xanh u n tươi tốt tại nó cành lá ở giữa thình lình treo năm viên long nhãn lớn nhỏ quả căn cứ hắn tính ra cái này mấy khoản nguyệt quế quả thành thục cần thiết thời gian đại khái cũng cùng kia thanh bì h ồ lô tương tự ước tại bốn mươi năm tả hữu chương ba trăm hai mươi chín thải lấy gian hổ lô lờ một chương ba trăm hai mươi chín thải lấy gian hổ lô lờ một một lần này hoa quả sơn thăng cấp hai tòa chủ phong quy mô đều lần nữa làm lớn ra không ít nhiều hơn m ả n g lớn bỏ c h ố n g thổ địa vừa vặn những n à y mới xuất hiện thổ địa có thể dùng đến trồng thực thất gia linh thực là lần tiếp theo thăng cấp sớm làm chuẩn bị giang minh tính toán bây giờ nộ không tiểu điệp tiểu long đều đã thành công tấn thăng làm cấp bảy linh thú cự ly lần tiếp theo thăng cấp cần thiết năm cái cấp bảy linh thú điều kiện chỉ kém hai con đoán chừng lấy hiện tại tài nguyên hẳn là không dùng đến thời gian quá dài liền có thể đạt tới yêu cầu nghĩ đến đây giang minh lúc này hướng về xa xa tiểu điệp truyền ấm nói tiểu điệp gần đây ngươi dành thời gian đi một chuyến thiên kiếm thành mua sắm một ngàn gốc thất gia linh thực hạt giống cùng mười vạn cân thất giai phẩm chất linh thổ trở về mua về về sau liền để tiểu bạch phụ trách đem bọn nó toàn bộ gieo hạt đến hoa quả sơn bên trên được rồi giang đại ca ta nhớ kỹ rất nhanh tiểu điệp kêu mang theo nhẹ nhõm ý cười thanh âm liền chuyển trở về bây giờ trên tay nàng nắm giữ tư kim cực kỳ dư d i ả mua sắm những vật tư này không có áp lực chút nào đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau giang minh quyết định tiếp tục trở về phòng tu luyện nắm chặt thời gian tăng lên tu vi bất quá tại lần nữa trước khi b hắn còn có hai chuyện muốn làm hắn thông qua n g u y ệ t quang bảo hạc phân biệt cho thanh ly cùng cố tinh giao gửi đi một phong thư dựa theo lúc ban đầu tính toán vô tận hải tu sĩ trận kia lâu đến trăm năm dài rằng giặc di chuyển hành trình hẳn là tại hơn hai mươi năm sau liền muốn đến thanh vân đại lục hắn muốn hỏi một chút thanh ly trước mắt tiến triển tình huống như thế nào có thuận lợi hay không về phần cho cố tinh giao tin thì là muốn nghe được một cái năm đó đổi u giết bọn hắn người hôm nay là có hay không còn tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn hắn trước hết nhất hồi phục là cố tinh giao tin tiền đạo hữu Trước mắt ta c ù ngay đại c cũng cách không n à sau đó n chăng còn h phải c người còn thanh n g t ly hồi âm cũng đến trên thư chữ viết vẫn như cũ thanh tú nhưng trong câu chữ lại lộ ra phần đàn ngươi thế mà còn nhớ rõ có con người của ta ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem ta cấp quyền đến lên chín tầng mây đi đây nhìn thấy cái này mở đầu vài câu giang minh không khỏi sờ lên cái mũi trên mặt lộ ra vẻ lúng túng t i ế u dung cẩn thận hồi tưởng lại cái này hai mươi năm hắn cơ hồ toàn thân tâm đều đầu nhập vào trong tu luyện xác thực thật lâu không có chủ động cho nàng viết qua tin chúng ta bên này chỉ sợ không cách nào dựa theo nguyên kế hoạch tới đúng lúc thanh vân đại lục trước đây ít năm đội thuyền của chúng ta tao nộ một đám cực kỳ húng mãnh mà lại số lượng to lớn yêu thú tập kích trận chiến kia đánh cho dị thường thảm liệt không chỉ có tử thương không ít đồng đạo vì thoát khỏi đám kia y ê u thú truy sát đội thuyền của chúng ta tức thì bị bách trệ hướng trước đó kế hoạch xong đường thuyền lượn quanh rất rất xa đường đoán chừng toàn bộ hành trình muốn so nguyên kế hoạch thêm ra một hai chục năm mới có thể đến xem xong thư hắn một mặt nâng bút viết hồi âm h ả o h ả o chấn an một cái thanh ly tâm t ỉ n h một mặt bắt đầu ở trong đầu điều chỉnh chính mình tương lai tu luyện kế hoạch đã di chuyển đội tàu còn muốn lâu như vậy mới có thể đến như vậy trong đoạn thời gian này hắn vừa vặn có thể an tâm đem tự thân tu vi tăng lên tới kết đan kỷ cảnh giới đại viên mãn về phần ngưng kết nguyên anh mặc dù phụ trợ kết anh phá anh đan h ắ n sớm đã chuẩn bị nhưng là ngưng kết nguyên anh đại sự này hắn lại không thể tại không gian độc lập bên trong tiến hành nguyên nhân rất đơn giản tu sĩ tại ngưng kết nguyên anh thời điểm thiên đạo sẽ hạ xuống thiên lôi kiếp khó cái này thiên lôi đã là thiên đạo đối nghịch thiên mà đi người khảo nghiệm đồng dạng nếu có thể thành công vượt qua cũng là một trận cực lớn cơ duyên đặc biệt là đối với tu sĩ nhục thân trải qua thiên lôi tẩy lễ cùng rèn luyện về sau cường độ sẽ có một lần bay vọt về chất nếu như hắn tại không gian độc lập bên trong kết anh vô cùng có khả năng bởi vì ngăn cách cùng ngoại giới cảm ứng mà không cách nào dẫn động thiên kiếp hàn lâm đến thời điểm sẽ xuất hiện dạng gì tình huống là kết anh thất bại vẫn là kết thành một cái có thiếu hụt nguyên anh chính hắn cũng không cách nào đ o á n trước bởi vậy kết anh nhất định phải tại ngoại giới tiến hành mà muốn tại ngoại giới thuận lợi kết anh thì cần muốn thỏa mãn hai điều kiện thứ nhất là nhất định phải có được một đầu tứ giai trở lên linh mạch bởi vì kết anh quá trình bên trong cần thu nạp lượng lớn thiên địa linh khí chỉ có tứ giai hoặc đẳng cấp cao hơn linh mạch mới có thể cung cấp như thế to lớn linh khí ủng hộ thứ hai là cần phải có đáng tin tu sĩ ở một bên hộ pháp kết anh quá trình hung hiểm và p h n chịu không nổi mảy may q u á nhiễu nhất định phải có người bên ngoài thủ hộ phòng ngừa người không có hảo ý thừa cơ lạnh lén nhất là tại thanh vân đại lục bậc này tu tiên phồn thịnh c r i địa cơ hồ tất cả đã biết tứ giai trở lên linh mạch đều đã sớm bị các đại tôn môn tu tiên gia tộc hoặc là cường đại tán tu chứng cứ trở thành nơi có chủ muốn vận dụng nói nghe thì dễ xem ra chỉ có thể trước chờ một chút giang minh trong lòng nghĩ ngợi chờ thanh ly đội thuyền của bọn hắn đến thanh vân đại lục nhìn xem thiên kiếm các cuối cùng sẽ chuyển một khối như thế nào nghỉ lại t h i địa nếu như mảnh đất kia vực bên trong vừa lúc bao hàm có tứ giai linh m ạ n h ngược lại là có thể nghĩ biện pháp mượn dùng một cái bốn mươi lăm năm sau không gian độc lập trong phòng tu luyện một phương bồ đoàn tĩnh đ ặ t địa giang minh ngồi xếp bằng trên đó hai mắt nhắm nghiền t ứ chu linh khí m ở mịt như sương ngủ l ợ lờ đông nhiên hắn mỹ mắt khẽ run đông nhiên mở ra trong mắt tinh quang trật hiện giống như trong phòng tối s ẹ t qua hai tia chớp quanh người hắn khí tức hòa hợp lưu chuyển liền thành một khối lại không nửa phần vương hữu đây chính là kết đan kỳ đại viên mãn đặt đến định phong dấu hiệu Cự trải qua hơn i ế t ước m g một mươi năm sinh trường dây leo càng phát ra tráng kiện giờ phút này dây leo trên thình lình treo hai cái hồ lô một cái khéo léo đẹp đẽ vẹn vẹn một tấc lớn nhỏ toàn thân xanh lục hiển nhiên còn xa chưa tới thành thục thời điểm một cái khác thì trường dài tám tấm ngắn nhan sắc là càng thêm sáng rõ màu xanh hồ lô bụng m ư ợ n mà sung mãn ẩn ẩn có nội liệm ánh sáng lưu động về phần cái này hồ lô lớn đến tột cùng chín chưa giang minh trong lòng cũng không chắc chắn đơn thuần theo năm tháng suy tính hẳn là không sai b i ệ t lắm đáng tiếc hắn cũng không phải là chuyên nghiệp linh thực sư đối với những này linh thực thành thục nhỏ bé dấu hiệu thực sự khó mà p h á n đoán chính xác không có quá nhiều t r í hoãn hắn lập tức truyền âm hướng phụ trách chăm sóc nơi đây tiểu bạch dò hỏi tiểu bạch linh điền bên trong hồ lô có thể đã thành thục lời còn chưa dứt chỉ nghe phía trước trong b ù i có chuyền đến tiếng sột soạt một tiếng v a n g nhỏ một đạo bạch ảnh như mũi tên bắn ra tốc độ nhanh đến chỉ ở trong tầm mắt lưu lại một đạo tàn ảnh thời gian nháy mắt liền đã nhảy lên đến giang minh bên chân chính là hóa thành thỏ trắng hình thái tiểu bạch giang minh trong mắt lướt qua một k i a kinh ngạc tiểu bạch mới cho thấy tốc độ quả thực kinh người gần như sắp muốn vượt qua hắn thi triển thuấn di thần thông tiểu bạch sau khi hạ xuống chân sau đ ạ p một cái nhẹ nhàng nhảy nhót đến hồ lô đằng bên cạnh nó đầu tiên là dối ra một cái chân trước cẩn thận nghiêm túc đặt tại cái kia đại thanh hồ lô một lát sau nó một cái k h á c chân trước cũng dựng đi lên song c h ả o vững vàng ôm lấy hồ lô có chút phát lực chỉ nghe phanh một tiếng rất nhỏ giòn vang đại thanh hồ lô liền lên tiếng mà rơi từ dây leo trên thoát ly xuống tới ngay tại hồ lô bị lấy xuống trong nháy mắt đó toàn bộ xanh hồ lô mặt ngoài nguyên bản nội liệm ánh sáng đông nhiên bộc phát nói đạo lưu quang như vật sống tại hồ lô mặt ngoài cấp tốc du tẩu đồng thời một cỗ xa so với p h á p bảo tầm thường càng thêm bảng bạc khí tức tràn ngập ra bao phủ chu vi chương ba trăm hai mươi chín thải lấy gian hồ lô lờ một hai chương ba trăm hai mươi chín thải lấy gian hồ lô lờ một hai giang minh thấy khẽ giật mình trong lòng không khỏi hiện hiện một cái suy đoán cái này không phải là linh bảo chỉ vì hắn chưa hề thấy tận mắt cái khác linh bảo trong lúc nhất thời cũng khó có thể kết luận mặc dù vĩnh hằng chi chu bây giờ cũng đã tấn thăng làm linh bảo nhưng dù sao cũng là ngày ngày gặp nhau chi vật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hắn không có quá lưu ý đến vĩnh hằng chi chu tại tấn thăng linh bảo về sau khí tức có gì đặc biệt biến hóa cho ngươi đã thành t h ủ tiểu bạch s o n g chảo bưng lấy cái kia so với nó thân thể còn lớn hơn không ít hổ lô g ơ lên cao, cao đưa tới giang minh trước mặt giang minh không chần chờ đưa tay liền đi tiếp nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến h ổ lô mặt ngoài sân na ông cả người hắn như là bị làm định thân chú đ ỗ n g nhiên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ con ngươi trong nháy mắt mất đi tiêu cự trong đầu không bị khống chế quần c u ộ n lên vô số hình tượng m ả n h vỡ lúc ban đầu là thiên trì sơn bí cảnh bên trong đủ loại trải qua cảnh tượng phi tốc lấp lóe ngay sau đó hình tượng này chuyển là tại vô biên vô tận biển dung nham bên trong gian nan tìm kiếm đường ra c h ẳ n g cảnh sau đó là cùng thanh ly trung đụng một chút thời gian cùng tiếp tục kịch liệt giao phong tràn diện quảng hàn cung bên trong trải qua thí luyện lái sơn nhạc thuyền vận chuyển hàng hoa thường ngày tại thiết xa đảo hải vực lái thuyền đánh cá bình thường thời gian thậm chí liên tiếp trước những cái kia sớm đã trần phong ký ức cũng nhất nhất rõ ràng hiện hiện ngắn ngủi trong chốc lát hắn nhân sinh tất cả trải qua như là cưỡi ngựa xem hoa trong đầu cấp tốc chiếu lại một lần nửa ngày giang minh ánh mắt một lần nữa tập trung mang theo vô tận cảm khái nhẹ giọng thở dài nói nguyên lai ta đã hai trăm tuổi hắn t ử tiểu bạch song trào bên trong, trọng nhận lấy cái này xanh hồ lô giờ này khắc này trong lòng của hắn lại không nửa phần hoài nghi vô cùng xác định cái này hồ lô màu xanh tuyệt đối là một kiện linh bảo phát bảo tầm thường tuyệt đối k h ô nhưng g t ể có đ ợ c mà hắn t h hiệu t vừa xúc mới v hoàn thành thao tác một đạo rơi trong suốt bảng liền vô thanh vô tức tại trước mắt hắn triển khai phía trên cho thấy một nhóm bắt mắt văn tự ấm áp nhắc nhở khóa lại thất bại mục tiêu phẩm giai quá cao một lần khóa lại số lần không đủ để khóa lại thành công đối mặt cái này tình huống giang minh mặc dù cảm thấy ngoài ý m u ố n lại cũng không như thế nào kinh ngạc dù sao trước đó khóa lại kinh lôi pháo lúc cũng xuất hiện qua cùng loại tình hình hắn nhớ kỹ trước đó còn lại khóa lại số lần là bốn lần tăng thêm lần này vĩnh hằng chi chu thăng cấp sau ban thưởng sáu lần trước mắt tổng cộng có được mười lần khóa lại số lần đầy đủ tiêu xài bởi vậy hắn không do dự lúc này lần nữa tâm n i ệ m thúc đẩy liên tục tiêu hao hai lần khóa lại số lần một lần nữa khởi xướng khóa lại chương trình sau một khắc chỉ gặp kia hồ lô màu xanh mặt ngoài đột nhiên nổi lên n u hòa vật trắng đồng thời giang minh cảm giác được mình cùng cái này hồ lô ở giữa thành lập nên một loại như có như không liên hệ một loại điều khiển như cánh tay cảm giác giàu nhưng mà sinh phản p h ấ t chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể tùy tâm sử dụng điều khiển cùng sử dụng cái hồ lô này ước chừng một hơi về sau hồ lô mặt ngoài vệ trắng t dần dần thu liễm tiêu tán mà trước mắt hắn hơi mở trên bàn này v ă n tự cũng theo đó phát sinh biến hóa thải gian hồ lô lờ vợ một thời gian n g i chuyển thải gian hồ lô có thể tăng tốc hoặc giảm bớt trong hồ lô thời gian trôi qua thời gian rèn luyện người nắm giữ có thể đem pháp bảo đan dược hoặc thiên địa linh vật các loại vật phẩm để vào trong đó thông qua điều khiển tốc độ thời gian trôi qua khiến cho trong khoảng thời gian ngắn trải qua thời gian dài rèn luyện từ đó tăng lên phẩm chất cùng n lực xin chú ý rèn luyện quá trình sẽ tiêu hao đại lượng linh khí như t r u n g quanh linh khí không đủ thì rèn luyện thất bại cẩn thận đọc xong thời gian nghịch chuyển cùng thời gian rèn luyện hai cái này hiệu quả nói rõ giang minh đầu tiên là run lên một cái có chút khó có thể tin lập tức hắn mới đột nhiên ý thức được trong tay cái này nhìn như một mạc hồ lô ẩn chứa cỡ nào n ị c h thiên vi năng mọi người đều biết pháp bảo là có trưởng thành tính thí dụ như tu sĩ bản mệnh pháp bảo tại thể nội năm này tháng nọ ô n dưỡng liền có thể từng bước tăng cường uy lực đồng dạng là pháp bảo nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo uy lực có thể nói ngày đêm khác biệt mà có cái này thời gian hồ lô giang minh hoàn toàn có thể trong thời gian từng ngắn đem hắn có tất cả phi kiếm đều tăng lên tới đến gần vô hạn linh mẫu cũng có thể để vào trong hồ lô tiến hành rèn luyện gia tốc hắn về biến khiến cho hóa thành công hiệu mạnh hơn ngàn năm thậm chí vạn niên linh mũ tuy nói quá trình này cần tiêu hao lượng lớn linh khí nhưng bây giờ hoa quả sơn trên đầu kia linh mạch đã tấn thăng đến tứ giai mỗi ngày tản ra linh khí nồng đậm đến cực điểm cung ứng hắn một người tu hành dư sải thậm chí rất c ó có dư nghĩ đến đây giang minh thân hình lần nữa lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện ở n g u y ệ thoa suối bên cạnh trải qua hơn bốn mươi năm tự nhiên tích lũy cái này không lớn tuyển nhãn d ư ớ i đáy đã tổn t r ữ gần hai mươi cân màu sắc trắng sữa trăm năm linh l ũ hắn đầu tiên là cẩn thận nghiêm túc mở ra thời gian hổ lô cái nắp lập tức tay kết pháp quyết thi triển ra cơ sở khiên dẫn thuật chỉ gặp trong con suối linh n ũ phảng phất nhận bàn tay vô hình dẫn đạo h ó ở chỗ này có tụ linh trận tiếp tục hiệu quả ra trì không thể nghi ngờ là toàn bộ không gian độc lập bên trong nồng độ linh khí cao nhất địa phương hắn không chút do dự lúc này tâm niệm câu thông thời gian hồ lô bắt đầu điều khiển trong đó bộ tốc độ thời gian trôi qua Gia theo ố c Gấp gấp gấp gấp đôi, gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần.、Theo、tốc độ thời gian trôi qua bội số không ngừng tăng lên trong phòng tu luyện bắt đầu xuất hiện dị tượng mới đầu chỉ là gió nhẹ phất động ngay sau đó sức gió càng lúc càng lớn gào thét rung động nhìn từ đằng xa đi có thể rõ ràng quan sát được lấy giang minh trong tay thời gian hồ lô làm trung tâm một cái to lớn linh khí vòi rồng ngay tại cấp tốc hình thành toàn bộ không gian độc lập linh khí đều hứng chịu tới dẫn dắt điên cùng hướng phía phòng tu luyện phương hướng hội tụ vào tới ngay tại giang minh đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên đến gấp hai mươi lần lúc trước mặt hơi mở bảng lần nữa bắn ra nhắc nhở ấm áp n h ấ p nhở trước mắt trong hoàn cảnh linh khí đã không đủ để trèo c h ố n g tiếp tục tăng lên tốc độ thời gian trôi qua mới gấp hai mươi lần sau giang minh không khỏi lông mày cao lại cảm thấy cái tốc độ này vẫn còn có chút quá chậm dựa theo cái tỷ lệ này tính toán như muốn đem trăm năm linh nhũ rèn luyện thành vạn niên linh nhũ cần c h ọ n vẹn 500 năm trăm n ă m thời gian ý vị này tại đoạn này dài dằng giặc rèn luyện bên trong hắn cơ hồ không cách nào tiến hành thường ngày tu luyện bởi vì tuyệt đại bộ phận linh khí đều sẽ bị thời gian hồ lô cưỡng ép cất lấy mà lại duy trì tụ linh trận toàn lực vận chuyển năm trăm n ă m tiêu hao linh thạch cũng chính là một cái làm cho người n ẹ n họng nhìn Bất quá, hắn nghĩ lại cái này tiếp cận hai mươi cân t r ă m năm linh n ũ nếu có thể toàn bộ chuyển hóa làm vạn niên linh n ũ hắn tổng lượng gần hai mươi vạn tích cho dù dựa theo một giọt bán một vạn linh thạch bảo thủ nhất tính ra tổng giá trị cũng tiếp cận hai tỷ linh thạch đây không thể nghi ngờ là một bút đủ để cho nguyên anh tu sĩ cũng vì đó điên cuồng t à i phú kết xù giang minh không để cho trong hồ lô linh n ũ tiếp tục rèn luyện số dưới hắn tâm niệm khẽ nhúc ních pháp lực khẽ n h ả một đạo sữa màu trắng n n nước liền từ hồ lô khẩu bắn ra tại giữa không chúng cấp tốc hội tụ thành một cái không ngừng nhấp nô linh n ũ cầu đối tất cả linh n ũ đều bị lấy ra về sau h ắ ý vị này lợi dụng cái này thời gian hồ lô đến rèn luyện pháp bảo công hiệu suất trọn vẹn là tu sĩ tại thể nội ôn dưỡng tốc độ gấp trăm lần giang minh lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu cái tốc độ này hắn thấy đã tương đương khả quan Suy tư, hắn quyết định trước rèn luyện 1 thời bây giờ giang minh trên tay linh thạch còn thừa không có mấy bởi vậy tại chính thức xung kích nguyên anh kỳ trước đó hắn dự định tổ chức một trận quy mô long trọng đấu giá hội nếu có thể nhờ vào đó cơ hội gom góp vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp cần thiết vật liệu tự nhiên là không thể tốt hơn cho dù thu thập không đủ cũng có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch là giới trướng mấy vị l i n h sủng mua sắm nhân vật mô bản trên chỗ liệt ra những cái k i u cường đại thần thông kể từ đó hắn kết anh thời điểm bên người an toàn bảo hộ liền có thể thật to tăng cường nâng lên đấu giá hội vật đấu giá giang minh tự nhiên mãi nhiên ngầm đầu rơi vào không t r ú n g kia vòng trong sáng trên mặt trăng cùng trên mặt trăng nguyện quế thụ tính toán thời gian nguyện quế quả cũng hẳn là thành thực a hắn tâm niệm k h a động cả người liền hóa thành một đạo sáng trói lưu quang phóng lên tận trời hướng phía trên bầu trời kia vòng minh n g u y ệ t bay nhanh mà đi theo cự ly rút ngắn gốc kia toàn thân hiện ra màu trắng bạc nguyệt quế thụ rõ ràng hiện ra ở trước mắt chỉ gặp tại ung tùm cành lá ở giữa thình lình treo năm a i ước trừng quả táo lớn nhỏ trái cây những này trái cây nhan sắc khác nhau thản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt một viên là thâm thúy màu tím đen một viên là hừng hực lửa đỏ một viên là sinh cơ bừng bừng xanh biếc một viên là sắc bén sáng ngân còn có một viên là mông lung hơi mở màu sắc giang minh cấp tốc trong đầu nhớ lại liên quan tới các loại thể chất đặc thù chỗ đối ứng nguyệt quế quả nhan sắc hình dạng các đặc thù rất nhanh hắn liền xác nhận cái này năm a i nguyện quế quả đại biểu thể chất đặc t h ủ hàn g nguyệt chi thể ngũ hành chi thể chân linh chi thể đoàn kim chi thể không linh chi thể sau khi xác nhận trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ cái này năm loại thể chất không có chỗ nào mà không phải là tu luyện giới bên trong có thụ tôn sùng cường đại thể chất nếu là đưa chúng nó cầm tới ngoại giới đấu giá hội bên trên tuyệt đối sẽ gây nên một phen manh động cực lớn cùng tranh đoạt nhấc lên gió t a n h mưa máu cũng không chút nào quá đáng bất quá trong đó viên kia đại biểu chân linh chi thể nguyện quế quả giang minh là không có ý định bán ra loại thể chất này có thể tăng cường linh thú huyết mạch tiềm lực khiến cho có được tiến hóa thành chân linh khả năng phải biết chân linh đây chính là có thể cùng tu sĩ bên trong chân tiên đánh đồng chí cao tồn tại bình thường linh thú hắn thực lực tồn tại bình cảnh phổ thông yêu thú đẳng cấp có thể đạt tới cấp bảy tương đương với kết đan hậu kỳ cũng đã là cực hạn gần như không có khả năng đột phá hóa hình cửa ả i trở thành có thể so với nguyên anh sơ kỳ cấp tám yêu thú cho dù là dị bẩm thiên phú ngộ không cũng khó thoát cái này chất g ố c nhưng nếu là ăn vào cái này mai đại biểu chân linh chi thể nguyện quế quả liền giống như là hắn trước đây ăn vào viêm tùy đan có thể từ trên căn bản đánh vỡ tư chất hạn chế từ đây con đường tu luyện trên bình cảnh đem giảm mạnh về phần mặt khác bốn cái nguyệt quế quả đều là thích hợp với nhân loại tu sĩ đáng tiếc là giang minh trước đây ăn vào viên kia đại biểu ngũ lôi chi thể nguyệt quế quả còn chưa bị hắn triệt để tiêu hóa hấp thu hắn cần tại thể nội thành công đặt vào năm loại khác biệt thần lôi mới có thể hoàn toàn tiêu hóa loại thể chất này trước mắt hắn còn kém ba loại thần lôi chưa thể tìm được cự ly gom góp năm loại xa xa khó vời bởi vậy hắn dự định đem cái này bốn cái nguyệt quế quả toàn bộ cầm đi đấu giá cái này bốn loại thể chất rất khó đơn giản phán định loại kia giá trị tối cao đối với tu sĩ mà nói thích hợp nhất tự thân linh căn thuộc tính công pháp lộ tuyến mới là giá trị lớn nhất hàn nguyệt chi thể là một loại âm hàn thuộc tính thể chất đặc thù có thể cực lớn tăng tốc tu luyện âm thuộc tính công pháp tốc độ đồng thời tại ánh trăng chiếu rọi xuống tu luyện còn có thể thu hoạch được ngoài định mức gia tốc hiệu quả không linh chi thể cũng là trọng điểm tại tăng lên tốc độ tu luyện nó có thể để cho tu sĩ thân thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đối với những cái kia linh căn thuộc tính hôn tạp tu sĩ mà nói loại thể chất này có thể xưng vô giới chi bảo còn lại đoán kim chi thể cùng ngũ hành chi thể thì chủ yếu thiên hướng về tăng lên năng lực thực chiến có được đoán kim chi thể tu sĩ thích hợp nhất đem kim thuộc tính phi kiếm làm bản mệnh pháp bảo loại thể chất này có thể để cho phi kiếm mỗi một lần công kích đều bổ sung ngoài định mức phong d u ệ chi k h í là một loại cực kỳ thích hợp kiếm tu đỉnh cấp thể chất mà ngũ hành chi thể thì là đ ố i kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính cơ sở có được thiên nhiên cường đại lực tương tác vô luận là tu luyện ngũ hành pháp thuật ngũ hành đ u ậ t pháp vẫn là cái khác tương quan ngũ hành bí thuật đều sẽ trở nên làm ít công to dị thường dễ dàng đồng thời thi c h u ể n ra ngũ hành loại thuật pháp uy lực của nó cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ có được loại thể chất này rất dễ dàng liền có thể trở thành một tên làm cho người tính sợ pháp thuật đại sư không tệ giang minh thỏa mãn gật gật đầu cẩn thận nghiêm túc đem cái này năm mai vô cùng chân quý n g u y ệ t quế quả dần dần hai xuống thu nhập trong nhận chứa đồ có hòa tạo n g u y ệ t quế quả cùng bạn nghiên linh nũ cái này ba loại đỉnh cấp bảo vật làm áp trục vật đấu giá cuộc bán đấu giá này tất nhiên khả năng hấp dẫn thanh vân đại lục ở bên trên đại lượng nguyên anh tu sĩ đến đây tham dự mà bây giờ là thời điểm đi đón thanh ly sau một ngày thiên kiếm thành ngoại cửa thành một chiếc toàn thân đen như mực linh chu chậm rãi lên không tiếp lấy hóa thành một đạo tia chất màu đen lúc này cự ly thiên trì sơn bí cảnh sự kiện đã qua hơn sáu mươi năm thời gian lâu như vậy năm đó truy tra viêm thủy đàn rơi xuống phòng ba đại khái suất sớm đã lắng lại bởi vậy hắn cũng không quá lo lắng tại ngoại giới hoạt động huống hồ lấy vĩnh hằng chi chu bây giờ tấn thăng linh bảo sau cường đại lực phòng ngự nguyên anh tu sĩ căn bản không làm gì được hắn có thể nói tại trước mắt thủy làm giới hóa thần kỳ trở xuống đã cơ bản không có người có thể đối với hắn cấu thành trí mạng uy hiếp về phần những cái kêu hóa thần kỳ lao quái vật từ vũ tại thủy lam giới tu vi đã không cách nào tiếp tục tăng trưởng bọn hắn hoặc là sớm đã nghĩ biện pháp phi thăng đi linh giới hoặc là ngay tại là phi thăng linh giới làm chuẩn bị bình thường sẽ không cố ý chạy tới để ý tới hắn dạng này một cái kết đan tiểu bối sự tình tập trung ý chí giang minh đem lực chú ý tập trung ở n g u y ệ t quang bảo hạp làm trung tâm chung q u n h khu vực lit nha lit nít phân bố hơn mười đại biểu phục chế phẩm màu trắng quan điểm hắn lướt qua những phương hướng khác quan điểm cố lực ý đem không nhìn về phía phía về đ cần ự c phải nói cái này khẳng định là thanh ly cùng các thanh huyền trên người kia hai cái bảo hạc mà cái thứ ba quan điểm vị trí thì cách đường ven biển gần được nhiều đồng thời thật vừa đúng lúc địa vừa vặn ở vào hắn tiến về tiếp ứng thanh ly phải qua trên đường chẳng ậ m nhớ tới hơn 40 năm trước, từng thông qua bảo hạp cùng cố tinh giao liên hệ, lúc ấy đối phương cập hai anh em gái bọn họ ngay hạp hệ, họ tới trước, giao đối gái tại trên biển cố lúc cập lang qua thang. bảo trên ấy đề em lẽ bọn hắn cho tới bây giờ còn tại trên biển nghĩ đến khả năng này hắn lúc này lấy ra bút mực giấy nghiên trải tại bong tàu vương vứt chỗ nâng bút chấm mực nhanh chóng viết bắt đầu cố tiên tử đại giám từ biệt hơn m ộ ư ơ i năm không biết tình hình gần đây như thế nào mạng hội hỏi ý tiên tử cùng lệnh binh trước mắt phải chăng còn tại trên biển p h i ê bạt đem viết xong giấy viết thư chấm chất thông qua nguyệt quang bảo hạp t u y ề n tống ra ngoài về sau cũng không lâu lắm bảo h ạ liền truyền đến thu được mới vật chấn động hiện nhiên cố tinh giao là đem bảo hạp cất giấu trong người lúc này mới có thể nhanh chóng như vậy đáp lại nhưng mà làm hắn lấy ra hồi âm triển khai xem xét lông mày lại lập tức nhữ lại cái này lại là một phong thư cầu cứu trên thư chữ viết lộ ra m ộ ư ơ i phần viết máy trên đó viết tiền đạo h ư u chúng ta trước mắt ngay tại trên biển bị một đoàn yêu thú truy sát đã liên tục chạy trốn gần một tháng dùng hết phương pháp cũng không cách nào thoát khỏi tình huống b ạ n phần nguy cấp không chi kỷ có thể hay không chạy đến cứu rút xem xong thư trên nội dung giang minh phản ứng đầu tiên là một chút kinh ngạc cái này cố tinh giao làm sao lại biết rõ ta hiện tại đang muốn tiến về bờ biển nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua hắn lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó còn thiếu Trường Nguyệt、Quế、Quả Thành Thủ 2. 330, Nguyệt Quế Quả Thành thủ, 2. đối phương giờ phút này hiển nhiên là lâm vào tuyệt cảnh thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tại thu được cái kia phong hỏi thăm vị trí thư tín về sau như là bắt lấy cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng ông tiêm một phần vạn xa vậy hy vọng mới hướng hắn phát ra cầu cứu nếu là thiện đường xuất thủ cứu một thanh cũng là không sao giang minh trong lòng thầm nghĩ dù sao cái này cố gia huynh n ộ i sở dĩ sẽ luân lạc tới tại hải ngoại lang thang hoàn cảnh truy căn tố nguyên cùng hắn năm đó ở thiên trì sơn bí cảnh cướp đoạt viêm tùy đan có thoát không ra liên quan v ề tình về lý hắn đều khó mà khoanh tay đứng nhìn bất quá ra ngoài cẩn thận lý do hắn vẫn là lần nữa nâng bút viết thư hỏi thăm cụ thể chi tiết cố tiên tử chớ hoảng tiền mô đã biết tất xin hỏi truy binh bên trong cao gia yêu thú có chừng bao nhiêu thực lực như thế nào lần này hồi âm vẫn như cũ tới rất nhanh nhiều lắm căn bản đếm không hết liếc nhìn lại trên mặt biển lit nha lit nít đều là dẫn đầu có ba con khí tức kinh khủng cấp bảy yếu thú còn có hơn m ộ ư ơ i cái cấp sáu y ê u thú theo sát phía sau càng đằng sau còn có khắp nơi đen nghìn n g h ị t đê ra y ê u thú ngay tại đ ố i chúng ta tiến hành bao vây chặt đánh xem hết cái này phong hồi âm giang minh trong lòng lập tức đã nắm chắc chỉ là loại trình độ này hắn âm thầm đánh ra lấy đoán chừng chỉ cần phái ra ngộ không hoặc là để tiểu long xuất thủ cũng đủ để ứng phó thế là hắn không do dự nữa lập tức trở về tin chấn ă n nói tình huống đã biết mời hai vị cần phải chịu đựng t ậ t khả năng chu toàn tiền mô đã tốc độ cao nhất chạy đến ít ngày nữa liền tới Đem âm hồi trong a n g à i i về sau, a g m i nháy n mắt ngưng không còn tụ, độ liền vượt qua phía dưới mấy vị nguyên bản tại trong tầm mắt xa xa dẫn trước tu sĩ ở trong đó thậm chí bao gồm một vị ngay tại không trung ngự kiếm phi hành nguyên anh sơ kỷ kiếm tu vị này kiếm tu chỉ cảm thấy bên cạnh một đạo to lớn hắc ảnh lôi cuốn lấy dọa người tiếng xe gió x o á t một cái liền lướt tới tốc độ nhanh đến để hắn căn bản không kịp phản ứng kiếm tu trên mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh c h i sắc vô ý thức ngẩng đầu muốn nhìn rõ là thần thánh phương nào nhưng mà ánh mắt chiếu tới k i a chiếc màu đen phi chu đã biến thành cuối chân trời một cái điểm đen nhỏ hắn cơ h ồ là bản năng liền muốn thôi động thần thức hướng về phía trước do xét có thể ý nghĩ này vừa lên liền bị hắn cưỡng ép, ép xuống cái này phi chu tốc độ tuyệt đối vượt ra khỏi pháp bảo tầm thường phi chu cực hạ có thể có được như thế phi hành bảo hắn thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc tuyệt không phải kẻ vớ vẩn nếu là tùy tiện dùng thần thức do xét vạn nhất chọc giận đối phương chỉ sợ chết đều không biết rõ chết như thế nào k i ế m tu hít sâu một hơi kiềm chế quyết tâm bên trong kinh nghi cùng hiếu kỳ tiếp tục hành trình của mình chỉ là tốc độ không tự giác thả chậm mấy phần cùng lúc đó minh mông b ắ t ngát trên biển lớn một chiếc toàn thân lóe ra ngân quang linh chu chính s á t mặt biển điên c u ồ n g hướng về phía trước lao vùn ụ t tại ngân thuyền phía sau không xa trên mặt biển ba con hình thể to lớn vẻ mặt g ữ tận cự thú chính phá vỡ gọn sóng theo đuổi không bỏ bọn chúng ngoại hình giống như cá nhưng thân thể hai bên lại sinh ra cùng loại cánh thịt rộng lớn vây cá chi trợ giúp bọn chúng ở trong nước thu hoạch được tốc độ kinh người mỗi một cái cự thú thân dài đều vượt qua ba mươi mét che kín lân phiến làn da lõe ra hàng quang mở ra cự trong miệng răng nhọn l ạ n h lạnh phát ra tràn ngập tính uy hiếp gào thét ngân thuyền bong tàu bên trên một thân lửa váy hồng cố tinh dao giờ phút này sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn nàng chăm chú nắm chặt vừa mới giang minh hồi âm trên mặt trong nháy mắt b ộ c phát ra mừng rỡ bỗng nhiên quay đầu nháy mắt buộc phát ra mừng rỡ đông nhiên nghe được tin tức này thể xác tinh thần đều mệnh cố tinh lâm trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia mừng rỡ q u a n mang nhưng phần này vui sướng vừa mới dâng lên một cái nghi vấn liền lập tức nổi lên trong lòng tinh giao tiền đạo hưu hắn giờ phút này chẳng lẽ cũng vừa lúc ở trên biển hay sao ứng hẳn không có a trong thư hắn không có sách cái này cố tinh giao bị hỏi đến khe giật mình vậy ngươi có hay không ở trong thư nói cho hắn biết chúng ta trước mắt vị trí cụ thể vị trí còn còn không có tiền đạo hưu hắn không có hỏi cái này a cố tinh giao thanh em không tự giác dưới đất thấp số dưới một phen nhanh chóng vân đáp về sau hai huynh mội hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên bọn hắn đều ý thức được một vấn đề đối phương liền bọn hắn ở nơi đó đều không biết do cái này mênh mông b i ể n lớn lại làm sao có thể lập tức chạy đến cứu rút cái này nghe càng giống là một câu an ủi ngữ điệu trầm mặc một lát cố tinh giao vội và nói vậy ta lập tức viết thư đem chúng ta đại khái vị trí cùng đào vòng phương hướng nói cho tiền đạo hữu không nghĩ tới cố tinh lâm lại lập tức lên tiếng ngăn cản không cần vô dụng coi như chúng ta bây giờ đem vị trí nói cho hắn biết tại loại này bị yêu thú điển cuồng truy kích không ngừng biến hóa phương hướng đào vòng tình h ư n g dưới chúng ta vị trí thời khắc đều tại biến động đối phương cho dù biết rõ chúng ta một lát trước vị trí chờ hắn từ đằng xa chạy đến chúng ta chỉ sợ sớm đã không biết chạy trốn tới phương nào nghe được huynh trưởng lần này vô cùng tàn khốc phân tích cố tinh g i a o trên mặt vừa mới g i ấ y lên ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt t ạ m đ ặ m đi nàng thanh n â m mang theo một tiếng nghẹn nào chẳng lẽ chúng ta lần này thật muốn táng thân tại cái này trong b i ể n rộng sao cố tinh lâm thấy thế trong lòng không đành lòng vội vàng mở miệng ă n ủi đừng nằm trí ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện cơ ngươi còn có thể sẽ liên lạc lại tiền đạo hưu nên thử hướng hắn mượn một chút vạn niên linh nhũ hoặc là thượng phẩm linh thạch nếu có thể mượn đến có lẽ có thể để cho chúng ta nhiều chi chống đỡ một thời gian chống đến xuất hiện cái khác biến số cũng chưa biết chừng đúng đúng đại ca ngươi nói đúng ta cái này tìm tiền đạo h ư u mượn cố tinh giao phản phất lại bắt lấy một tia yếu ớt hy vọng liền hội vàng gật đầu lần nữa xuất ra nguyệt quang bảo hạc cùng giấy bút chuẩn bị viết thư xin giúp đỡ nhưng mà hai minh ngụi đều không có dự liệu được chính là ngay tại loại này nhìn như tuyệt đối không thể tình hôn dưới bọn hắn trong miệm tiền đạo hữu thật đúng là kịp thời chạ một tháng sau trên mặt biển màu trắng bạc linh chu vẫn tại bỏ mạng lao vùng bụt nhưng tốc độ rõ ràng so trước đó c h ở một m kia cố t i n h lâm xếp bằng ở điều khiển trận bắn trước sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khí tức đã m ư ờ i phần yếu ớt toàn bằng một cô ý chí tại cưỡng ép trèo trống cố t i n h giao thì khẩn trương canh giữ ở mép thuyền vừa thỉnh thoảng trở về quan sát đuổi sát không gông ba con cấp bảy cự thú mong mọi kỳ tích xuất hiện đột nhiên một đạo màu vàng kim thân ảnh chính lấy nhanh đến mức làm cho người nghẹn họ nhìn chân chối tốc độ hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến đại ca đằng sau lại tới một cái tốc độ thật nhanh cố tinh giao trước tiên phát hiện cái này khách không mời mà đến trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng thanh âm đều mang run dày nàng coi là đây là yêu thú một phương tới càng thêm cường đại việt binh cố tinh lâm cũng đã nhận ra kia cố cấp tốc tới gần cường đại khí thức trong lòng cảm giác nặng nề một cố cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ toàn thân thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta hai huy ngội h ngay tại hai người tâm tăng mà chết thời khắc cái kia đạo thân ảnh vàng nóng đã tới gần hắn hình dáng cũng biến thành rõ ràng kia tựa hồ là một chân hạ dẫm lên một đoá ngưng thực bạch vân hầu tử cái này cái này linh hầu làm sao nhìn xem có chút q u o n mắt nàng tự lẩm bẩm vừa dứt cái kia linh hầu đã không chế lấy bạch vân vọt thẳng vào kia ba con dẫn đầu cấp bảy cự thú bên trong chỉ gặp kia linh hầu lông xù móng n u ố t hướng trong lỗ thai sở mó sau một khắc một cây đen kịt côn sắt liền bị nó giữ tại trong tay linh hầu hai tay nắm chặt côn sắt thân hình như điện hướng phía cự ly gần nhất cái kia cấp bảy cự thú đầu mang theo lấy phong lôi chi thế đón đầu chính là một cái không có chút nào sức tưởng tượng là bố cái kia cự thú hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó gà thét cùng lúc đó nó quanh thân yêu lực phồng lên phía dưới mặt biển ẩm vang nổ tung nhấc lên mấy đạo cao tới mấy chục mét nặng nề tường nước hung hăng chụp về phía không trung linh hầu y đ ồ ngăn cản một cách này nhưng mà kia linh hầu đối mặt như thế dọa người thế công đúng là không tránh không né t r ự c tiếp đụng vào kia thao thiên cự lãng bên trong những cái kia ẩn chứa to lớn yêu lực tường nước tại tiếp xúc đến côn gió trong n y mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh nổ tung thành đầy trời bọn nước lại chưa thể ngăn cản hắn mảy may tại cố gia huynh n ộ i kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú linh hầu thân ảnh xuyên t ấ u màn nước cây kia trở nên to lớn con sắt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rắn rắn chắc chắc đập vào c ự thú kia c h e kín cứng rắn lân giáp to lớn đầu lâu phía trên b à n h một tiếng ngột ngạt đến cực h ạ n tiếng vang ẩm v a n g một phát chương ba trăm ba mươi mốt đưa cho thanh ly lễ v ậ t một chương ba trăm ba mươi mốt đưa cho thanh ly lễ v ậ t một nương theo lấy tiếng vang là bay đ ầ y trời tung toé màu đỏ sẫm huyết dịch cái này cấp bảy c ự thú to lớn đầu lâu tựa như cùng một cái bị trọng truy đạp nát như dưa hấu tại chỗ vỡ ra to lớn không đầu thi thể kịch liệt c o quắp một cái liền ẩm vang n g h l ạ hải mặt toé lên trùng thiên bọc nước như vậy khí tuyệt bỏ mình mà cái kia linh hầu tại làm xong đây hết thẻ về sau thân hình chỉ là trên không chúng có chút dừng lại liền không chút nào dừng lại nó lần nữa vung lên cây kia nhốn máu côn sắt thân hình lấp lóe nào về phía mặt khác hai con đã kịp phản ứng cấp bảy cự thú lại là phanh phanh hai tiếng gọn gàng chầm đ ủ c ứ việc cái này hai con cự thú đã có đồng bạn vết xe đổ liều mạng thôi động yêu lực ý đồ phản kích nhưng ở cây kia nhìn như giản dị côn sắt trước mặt tất cả trống c ự đều lộ ra như thế tái nhận bất lực đầu của bọn nó đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi lần lượt bị đánh bạo bước cái thứ nhất cự thú theo gót to lớn thi thể trầm trọng đổ vào trong biển từ khi linh hầu móc ra cây kia mang tính tiêu chí côn s á t bọn hắn liền đã nhận ra đây chính là mấy chục năm trước tại thiên trì sơn bí cảnh bên trong cái kia tinh thông biến hóa chi thuật linh hầu chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng mấy chục năm không thấy Cái này, linh hầu thực lực, linh này mà vậy hầu đột ã p h nhiên ư nghe g cả người、so、n t hắn g Miểu ánh mắt d ư h á i rơi vào mội mội cố tinh dao chăm chú nắm ở trong tay cái tia nguyệt quang bảo hà o bên trên một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chấp xẹt qua trong đầu của hắn hẳn là vấn đề nằm ở chỗ cái hộp này trên nó chẳng lẽ có định vị công năng ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc một cái thanh âm quen thuộc rõ ràng truyền vào hai anh em gái bọn họ trong t h a i thật có lỗi cố đạo hữu cố t i ế n tử hải vực rộng lớn tiền m ộ tới c h ậ m một bước để hai vị bị sợ hãi thanh âm truyền đến đồng thời chỉ gặp tại cuối chân trời một cái màu đen điểm nhỏ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kịch liệt phóng đại cơ hồ là thanh âm vừa dứt kia điểm đen liền đã hóa thành một chiếc toàn thân đen như mực linh chu vững vàng đứng tại bọn hắn màu trắng bạc linh chu bên cạnh phía trước cự ly bất quá mấy chục triệu một cái khuôn mặt anh tuấn nam tự áo xanh cố tinh phụ dao y đ nhìn g màu xem bong tàu trên tấm kia hoàn toàn xa lạ lại tuấn lãng làm cho người khác say mê khuôn mặt nhìn không được mở miệng hỏi chỉ là lời vừa ra khỏi miệng g nhạt nhạt, ư đạt được xác nhận cố tinh lâm lập tức đứng người lên sửa sang lại một cái có chút tổn hại áo bảo hướng phía giang minh vị trí thật sâu túi người hành lễ ngự khí tràn đầy cảm kích đa tạ tiền đạo hữu ân cứu mạng đại ân đại đức suốt đời khó quên không nghĩ tới xa cách hơn một mươi năm đạo hữu không chỉ có tu vi đạt đến kết đan đình phòng dưới trướng linh thú cũng có như thế thông tin ê triệt địa chi năng thật là làm tại hạ xấu hổ vô cùng nói lời này thời điểm hắn ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn ngay tại trên mặt biển thu thập tia ba con cấp bảy cự thú trên người có giá trị tài liệu n ộ không ánh mắt bên trong vẫn như cũ lưu lại rung động giang minh cười nhạt một tiếng ngữ khí khiêm tốn cố đạo hưu nói quá lời bất quá là chút may mắn thôi không đáng nhắc đến đón lấy hắn đưa tay làm một cái mời thủ thế thái độ thành khẩn nơi đây cũng không phải là tự thoại chỗ nếu không chê còn xin rời b ư c tiền mố cái này lậu thuyền phía trên chúng ta làm sơ nghỉ ngơi vừa đi bên cạnh nói như thế nào Hắn còn muốn tại i ế p tục toàn g bộ quá trình bên trong nàng ánh mắt luôn luôn nhịn không được lặng lẽ liếc về phía giang minh kia tuấn giật bên mặt nhưng mỗi lần đều là vừa chạm vào tức thu nhịp tim không hiệu gia tốc trên gương mặt đỏ ứng cũng càng sâu mấy phần cố tinh lâm nhìn thấy mọi mọi bộ này cơ hồ là không kịp chờ đợi tìm nơi nương tựa đi qua bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thở dài bất đắc dĩ hắn còn đang hoài nghi đối phương đưa tặng bảo hạp dự tính ban đầu cùng cái này định vị phía sau phải c h ẳ n g có thâm ý khác bởi vậy đối với leo lên đối phương linh chu nội tâm là còn có mấy phần trần trở cùng cảnh giác có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới n g a y bình thường mọi chuyện đều nghe theo hắn cái này đại ca an bài m u ộ i muội lần này thậm chí ngay cả t r ừ n g cầu hắn ý kiến ánh mắt đều không có liền trực tiếp bay đi ai quả nhiên là con gái lớn không dùng được ca cố tinh lâm ở trong lòng yên lặng ai t h á n một tiếng biết mình giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể đẻ xuống trong lòng đủ loại lo nghĩ cũng theo sát phía sau ba người tiến vào buồng nhỏ trên tàu phân khách phân biệt ng giang minh phát tay một bộ đồ uống trà liền xuất hiện trên bàn t ừ n g sợi hương trà bắt đầu tràn ngập hắn trước tiên mở miệng chỉ hướng cất đặt tại bàn trà một góc một cái bịt kín dương kim loại nói với cố tinh g i a o cố tiên tử cái này trong dương c h i vật chính là tiền mẫu ngày xưa cam kết hai mươi năm đầu hòa thủy trước đây một mực chưa thể tìm được phù hợp cơ hội giao phó kéo dài đến nay mong rằng tiên tử trở trách cố tinh g i a o nghe được giang minh chủ động nói chuyện với nàng trong lòng không khỏi vì đó nhảy một cái có chút bối rối k h á t tay nói tiền đạo hữu quá khất khí việc này ngươi nếu không sách ta ta cơ hồ đều muốn quên đi Đa tạ đạo tạ hưu c ò người một mực t nhớ n ở r o lòng. Một bên Một c n h lâm lại ta y t h dù sao từng tại thiên trì sơn bí cảnh bên trong tổng lịch hoạn nạn coi là bạn cũ hào hữu húng hồ năm đó viêm t h ủ y đan một chuyện tuy không phải tiền mô bản ý nhưng c h ú n g quy là bởi vì ta nguyên cớ liên lụy hai vị bị ép đi xa hải ngoại phiêu bạt hơn mười năm hôm nay tiền m ỗ trùng hợp đi ngang qua phụ cận xuất thủ tương trợ chính là thuộc bổn phận sự t ì n h há có ngồi nhìn không để ý tới lý lẽ đạo hưu tuyệt đối không cần như thế lo lắng cố tinh lâm nghe vậy trong lòng hơi động một chút cảm thấy vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội đem xoay quanh ở trong lòng thật lâu nghi v ẫ n đưa ra hắn châm trước một cái câu nói mở miệng nói tiền đạo hưu ý chí bằng thẳng làm cho người kính n g chỉ là tại hạ trong lòng có nghi hoặc hỏi không biết có nên hỏi hay không cố đạo hữu cứ nói đừng ngại chương ba trăm ba mươi mốt đưa cho thanh ly lễ vật hai chương ba trăm ba mươi mốt đưa cho thanh ly lễ vật hai đã như vậy tại hạ liền m ạ o ngội cố t i n h lâm hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng giang minh không biết tiền đạo hữu lần này là như thế nào tại mênh mông trên đại dương bao la như thế tinh chuẩn tìm được ta hai huynh m ộ i vị trí cái này không có gì tốt dầu diếm giang minh thần s ắ c trên mặt không thay đổi mười phần thản nhiên hồi đáp t h ự c không dám dầu diếm mấu chốt ở chỗ tiền mố mấy chục năm trước tặng cho hai vị cái tiê nguyễn quang bảo h ạ Bảo cái này bảo hạp lẫn nhau truyền i vật h bên đã là tiền đạo hữu vật gia truyền chúng ta không tiện lại nắm giữ nên vật về nguyên chủ người đem bảo hạp lấy ra còn cho tiền đạo h ư u đi cố tinh giao nghe xong trên mặt lập tức lộ ra không bỏ c h i tình cái này bảo hạp là nàng cùng tiền đạo hưu ở giữa duy nhất liên hệ mối quan hệ nếu là trả trở về ngày sau chỉ sợ cũng lại khó có cơ hội tới liên lạc nàng vô ý thức nhìn hướng đại ca đã thấy đại ca ánh mắt k i ê n định không có chút nào cứu vãn chỗ trống đành phải chậm rãi từ trong ngực lấy ra nguyện quang bảo hạp hai tay đưa về phía giang minh giang minh tự nhiên minh bạch cố tinh lâm cử động lần này dụ ý đơn giản là kiềm kỵ cái này bảo hạp định vị công năng không muốn bên người giữ lại dạng này một cái bại lộ hành tung vật hắn cũng có thể lý giải đối phương lo lắng bởi vậy cũng không giả ý chối tử dỗi ra tay nhận lấy bảo bảo hạp tới tay xúc cảm hôn luận còn lưu lại cố tinh giao thân thể dư ôn cái này khiến hắn không tự chủ được liên tưởng đến trước một khắc cái này bảo hạp bị cất đặt sát người vị trí tâm thần không khỏi có chút rung động ngay tại hắn tâm thần phiêu hốt ở giữa ngồi ở phía đối diện cố tinh lâm ánh mắt đảo qua huyền xong bên ngoài phi tốc hướng về sau lao đi c ả n h biển lông mày không khỏi hơi n h ữ lên hắn cân nhắc mở miệng ngữ khí mang theo nhắc nhở t i ê n đạo h ư u tha thứ tại hạ nhiều lời xem đạo hữu cái này linh chu tiến lên phương hướng tựa hồ là muốn tiếp tục xâm nhập biển lớn những năm gần đây cái này ngoại hải không biết sao yêu thú số lượng bạo tăng xa so với dĩ vãng muốn nguy hiểm được nhiều tựa hồ là có cái gì đại sự sắp phát sinh đạo hữu như tiếp tục thâm nhập sâu sợ rằng sẽ tao nổ khó mà dự liệu nguy hiểm mong rằng nghĩ lại giang minh nghe vậy trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc tâm hắn biết rõ ràng cố tinh lâm trong miệng đại sự là cái gì tuyết tộc đại quân chính hướng phía thanh vân đại lục đánh tới không chỉ có vô tận hải tu sĩ đang lục tục hướng nội lục di chuyển bên trong biển sâu vô số yêu thú tự nhiên cũng hướng phía thanh vân đại lục phương hướng di chuyển giang minh không có trả lời cố tinh lâm nghi vấn ngược lại hỏi cố đạo hữu không biết tiếp xuống các ngươi có tính toán gì không lời này hỏi được đột nhiên để cố g i a o huynh hội đồng thời khẽ giật mình cố t i n h giao cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lộ ra một t i a m ở mịt nàng vô ý thức như đầu đem ánh mắt nhìn về phía chính mình huynh trưởng cố tinh lâm nàng sớm thành thói quen từ đại ca quyết định cố tinh lâm không có trả lời ngay tựa hồ đang phán đoán vấn đề này d ụ ý kỳ thật giang minh d ụ ý là vì thanh ly hợp hoan tông tiền trưởng môn thọ nguyên hao hết đã ở trước đây ít năm tọa hóa quy thiên bây giờ chấp trưởng tông môn đúng là hắn đạo lự thanh ly những năm này thông qua không rán đoạn thư từ qua lại trong câu chữ hắn rõ ràng cảm thụ đến thanh ly trách nhiệm trên vai Tài ngày u thiếu y ê n thốn, cao thủ t cao n loạn trong giặc ngoài. lùi, rạc b â giờ hôm ợ p hoa t n như g tựa ộ t t chiếc r o nay g sóng gió lắc lư cú hôm nay sáng sớm hắn cùng thanh ly liên lạc thời điểm thanh ly ở trong thư hỏi lần này tới tết i ta có hay không chuẩn bị lễ vật lễ vật giang minh thật đúng là không có quan tâm nhưng mà ngay tại vừa rồi nhìn thấy cố gia huynh m g ụ y trong n y mắt một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chấp s ẹ t qua trong đầu của hắn đem huynh ngụy này hai người lôi kéo tiến hợp hoa tông không phải là đưa cho thanh ly cũng là đưa cho tông môn một phần hậu lễ sao bọn hắn tu vi không tầm thường tiềm lực to lớn càng quan trọng hơn là bọn hắn bị toàn bộ thanh vân đại lục truy sát nhu cầu cấp bách một cái đáng tin d u n g tân h chỗ đây quả thực là vẹn toàn đôi bên cố tinh lâm trầm n g â m một lát sau không có trực tiếp trả lời giang minh vấn đề ngược lại đưa ra chính mình lo nghĩ tiền đạo h ư u không biết bây giờ đám kia nguyên anh tu sĩ còn có hay không lại tìm kiếm tung tích của chúng ta vấn đề này hỏi thật hay giang minh chính hắn cũng muốn biết rõ hắn đưa tay sờ lên cái mũi thẳng thắn nói thật có lôi tiền m u đối với cái này xác thực hoàn toàn không biết gì cả không dối gạt hai vị cái này sáu mươi năm đến ta một mực tại một chỗ có thể che đậy xem bói bí địa bên trong bế quan tiềm tu cho đến trang chức mới phá quan mà ra đối ngoại giới phong vân biến nào thực sự biết được có hạn hắn lời này vốn là vô tâm nhưng nghe tại cố gia huynh m g ộ i trong hai lại có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng cố tinh giao đông nhiên mở to hai mắt một mặt phức tạp nhìn xem giang minh cố tinh lâm mặc dù mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia khó nói lên lời cay đắng hai anh em gái bọn họ bởi vì bất thình l ì n h truy sát dòng dã sáu mươi năm trốn đông châu tây như là chó nhà có tang không chỉ có quý giá thời gian tu luyện bị đại lượng lãng phí nhiều năm qua góp nhặt tài nguyên tu luyện cũng giống lưu thủy đồng dạng tiêu hao tại lần lượt đảo vòng cùng trong lúc chữa thương tu vi cơ hồ trì trệ không tiến cùng sáu mươi năm trước so sánh tiến triển cực kỳ bẽ nhỏ trái lại vị này kẻ cầm đầu không chỉ có bình yên vô sự lại vẫn lợi dụng trong khoảng thời gian này một đường tu luyện đến kết đan đình phong cái này tương phản to lớn giống như là một thanh bao cùn chậm rãi cắt bọn hắn trái tim giang minh là bực nào người khốc khéo xem xét hai người thân sắc lại hồi tưởng bọn hắn tăng ộ trong nháy mắt liền minh bạch tiền căn hậu quả một cô ấy nay xông lên đầu hắn lập tức hướng phía hai huynh m g ụ y trịnh trọng c h ắ p tay d ọ n g thành khẩn việc này cuối cùng thật là bởi vì tiền mỗi năm đó sự tình mà lên liên lụy hai vị đạo h ư u phiêu bạt chịu khổ thật sự là tiền mỗi chi tội ở đây hướng hai vị bồi tội hắn dừng một chút chuyện thuận thế nhất chuyện ném ra sớm đã chuẩn bị xong đề nghị là đền bù tiền mỗi trong lòng ngày náy cũng vì hai vị đạo h ư u tiền đồ mà tính tiền mỗi nguyện lấy hợp hoàn tông trưởng lao chi vị mời mời hai vị gia nhập ta tông kể từ đó hai vị không chỉ có an ổn đặt trần tri địa cố đạo hữu cảng có thể mượn nhờ ta tông linh mạch an tâm chuẩn bị kết anh đại sự không biết hai vị định như thế nào liên quan tới hợp hoan tông cùng vô tận hải tu sĩ tin tức sớm tại mấy năm trước liền đã không còn là tuyệt mật vô tận hải nguyên anh tu sĩ cùng thiên kiếm các cao tầng gặp mặt hay là hắn giang minh ở giữa dẫn đường các loại sau đó không lâu chi này to lớn di chuyển đội tàu chính thức cập bờ toàn bộ thanh vân đại lục đều sẽ biết rõ cố này thế lực mới đến bởi vậy giờ phút này lộ ra hợp hoan tông tồn tại cũng đ ề u thỏa hợp hoa n tông hai huynh mội cơ h ộ là trang miệng một lời nhưng trong giọng nói ý vị lại hoàn toàn khác biệt cố tinh lâm có chút n h ữ n mày trong mắt lõe lên vẻ nghi hoặc h ã n tự nhận đối thanh vân đại lục các đại tông môn thế lực coi như hiểu rõ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có một cái có được tứ giai linh mạch tên là hợp hoàn tông môn phái cái này tông môn phản g phất chống r ô n g toát ra lộ ra kỳ quặc mà cố tinh g i a o trong lòng thì lộ b ộ i một cái vô ý thức lườm giang minh liếp mắt hợp hoàn tông danh tự này nghe làm xạ ổ đều lộ ra một c ố không đứng đắn hương vị tiền đạo h ư u khí chất c h ắ c nhiên tu vi cao sâu thế nào lại là xuất từ dạng này tông môn trong nội tâm nàng nổi lên nói thầm một tia vi diệu thất vọng l ạ nhiên lan tràn giang minh đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt h á n tay tháo nhẹ nhàng vung lên một đạo linh quang hiện lên trong ba người ở giữa trên mặt b à n trong nháy mắt nhiều hơn năm b à n sắc hương vị đều đủ linh thực cùng một bình bạch ngọc bầu rượu chứa thịnh linh t i ể u bầu rượu mới vừa xuất hiện một cố mát lạnh thuần hậu hương khí liền tràn ngập ra làm cho người mừng rỡ hai vị không biết rõ hợp h o a n tông cũng thuộc về bình thường giang minh một bên đưa tay ra hiệu hai người hưởng dụng một bên không nhanh không c h ậ m mở miệng việc này nói rất dài dòng liên lụy rất rộng hai vị lại một bên chầm dùng cho tiền mua tinh tế nói tới cố tinh giao nhìn trước mắt linh khí giạt rào t h ị rượu tiết hầu không tự giác nhấp n ô một cái nàng trên vô tận hải ph gần nhất hai tháng tức thì bị hung hãn hải thú truy sát đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào sớm đã là thể xác tinh thần đ ề u m ệ t giờ phút này nhìn thấy cái này có thể bổ sung linh lực t ừ dưỡng thân tâm mỹ thực rượu ngon lập tức thèm ăn nhỏ rãi nàng cũng không lo được rất nhiều lễ tiết cầm lấy đ u ố i liền kẹp lên một khối hóng ánh sáng long lanh thịt để vào trong miệng thịt vào miệng tan đi tinh thần linh lực trong nháy mắt tràn vào tứ chi bác hải để nàng meo lại hai mắt có thể nàng vừa ăn hay chưa mấy n g ụ liền bị giang minh chậm rãi nói tới có sự triệt để hấp dẫn lực chú ý vô tận hải rộng lớn tuyết tộc đại quân cường đại v một loạt chuyện này nghe sau khi xuống tới nàng đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ tuyệt đối không ngờ rằng tại chính mình không biết đến địa phương vậy mà phát hiện cùng một chỗ lớn như thế quy mô giới vực chi chiến cố tinh lâm biểu hiện thì trầm ồn được nhiều hắn một bên miệng nhỏ huống lấy trong chén linh cựu một bên ngưng thần lắng nghe giang minh nói tới đây hết thảy thực sự quá mức kinh người giới vực chi chiến chủng tộc tồn vong vượt biển di chuyển cái này bất luận một cái nào đều là đủ để chấn động toàn bộ thanh vân tình thế của đại lục đại sự đợi cho giang minh thoại âm rơi xuống cố tinh lâm mới đặt chén rượu xuống cẩn thận đáp lại nói tiền đạo hữu cũng không phải là cố m ẫ không tin người thật sự là ngươi lời nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng liên quan đến ta cùng xã hội tương lai lựa chọn cố mộ không dám kinh xuất chỉ sợ cần xác nhận một chút tình huống về sau mới có thể cho ngươi một cái rõ ràng trả lời chắc chắn chương ba trăm ba mươi hai tình yêu chén rượu này ai uống đều phải say một chương ba trăm ba mươi hai tình yêu chén rượu này ai uống đều phải say một hẳn là cố đạo hữu suy nghĩ chu toàn lẽ ra nên như vậy giang minh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu khé vớt cảm hắn sớm có chuẩn bị lật bàn tay một cái lòng bàn tay liền nhiều hơn hai viên trứng gà lớn nhỏ lưu h n h thạch v v Tiền mô nơi mô trên trên màn sáng. Màn sáng đây là năm đó giang minh thông qua màn hình giả lập chiếu lại công năng chế ra cố tinh giao triệt để bị chấn động nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào màn sáng sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên Khi thấy một vị n liên liên luôn luôn đây là năm h tu sĩ ngoái thanh ly gửi cho hắn ghi chép là di chuyển trên đường cảnh tượng linh lực lần nữa rớt vào màn sáng một lần nữa sáng lên hình tượng đầu tiên đập vào mi mắt là một tri cực lớn đến trông không đến cuối đội tàu lấy ngàn má tính lớn nhỏ không đều linh tru lâu thuyền minh mông đung đưa đi thuyền tại sóng biếc mênh mang trên mặt biển khí thế rộng rãi mà tại đội tàu phía trước trên bầu trời lan g không lơ lửng mấy c h ụ c đạo thân ảnh từng cái khí tức bên thâm cố tình lâm ánh mắt sắp bén rất nhanh liền tại đám người kêu bên trong phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc hắn nhịn không được nhẹ a một tiếng thiên kiếm các lục trưởng môn còn có lưu vân chân quân ngọc lộ chân quân mấy vị này thiên kiếm các trưởng lão bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại thuyền của các ngươi đội phụ cận giang minh cười nhạt một tiếng giải thích nói như thế to lớn một cỗ tu sĩ lực lượng sắp ti làm nơi đây người quản lý thiên kiếm các tự nhiên muốn cao độ coi trọng tự mình đến đây dò xét một phen hai vị yên tâm song phương hội đ ả m bầu không khí có chút hòa hợp thiên kiếm các đã sơ bộ hứa hẹn sẽ ở đông hoang vạch ra một khối nơi ở cung cấp ta vô tận hải tu sĩ đường dưỡng sinh t ứ c cố đạo h ư u cố tiên tử nếu các ngươi gia nhập ta hợp hoàn tông hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ cùng theo chúng ta vượt qua không có chỗ ở cố định bốn phía phiêu bạt thời gian tiếng nói của hắn vừa dứt một cái mang theo tiếng khóc nước nợ lại kiên định lạ thường thanh em vang lên ta cùng đại ca gia nhập các ngươi cùng các ngươi cùng một chỗ đem những cái kia ghê tởm tiếp tộc đổi ra thủy làm nói chuyện chính là cố tinh giao nàng không biết khi nào đã lau khô nước mắt đ ỗ n g nhiên đứng người lên ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang minh lại không có chưng cầu cố tinh lâm ý kiến tình hồ dưới dẫn đầu làm ra quyết định cố tinh lâm vô ý thức muốn mở miệng ngăn cản bội m ộ i lỗ mãng nhưng lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào lần này hắn mặc dù cảm thấy bội m ộ i có chút xúc động nhưng nội tâm chỗ sâu lại cũng không cho rằng quyết định này là sai giang minh nhìn xem cảm xúc kích động cố tinh giao nhưng không có lập tức đáp ứng ngược lại ôn hòa cười cười chấn an nói cố tiên tử tạm thời không cần vội vã như thế kết luận dù sao việc quan hệ hai vị đ là nhân sinh đại sự theo tiền mô ý kiến không bằng t r ư ớ c từ ta mang hai vị thực địa tham quan một cái chúng ta hợp h o à n tông di chuyển đội tàu cùng tương lai tông môn trụ sở đối hai vị tận mắt qua hiểu rõ rõ ràng về sau lại làm cuối cùng quyết định cũng không muộn hắn còn chưa có nói xong lông mày bỗng nhiên hơi nhữ trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc ngay tại vừa rồi hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong đột nhiên xâm nhập một chiếc màu đỏ phi chu tia phi chu kiểu dáng hắn không thể quen thuộc hơn được đúng là hắn năm đó ở thanh vân đại lục hỗ trợ cho thanh ly mua sắm nhớ tới sáng sớm đưa tin lúc chính mình nói cho thanh ly sắp đến giang minh trong lòng không khỏi dâng lên một cái suy đoán chẳng lẽ là nàng đợi không kịp sớm ly khai đại quân đợi một mình chạy tới nên đó rồi nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vòng ấm áp lập tức hướng cô gia huynh m g ộ i c h ắ p tay mang theo xin lỗi nói hai vị đạo hữu thất lễ các ngươi trước chầm r ã i hưởng dụng t í ế t diệu tiền mộ phát giác được có người quen tới gần cần lập tức tiến đến tiếp ứng một phen dứt lời hắn quay người bước nhanh đi hướng bóng tàu cùng lúc đó dưới chân vĩnh hằng chi chu nhẹ nhàng chấn động tốc độ phi hành bỗng nhiên tăng lên phá vỡ tầng mây cố tinh lâm phi chấn p h ư g h động màu trong lòng một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu nguyên bản tu vi bị đối phương đuổi kịp liền đã để hắn rất cảm thấy áp lực bây giờ xem ra đối phương tại thần thức các cái khác phương diện chỉ sợ cũng sớm đã toàn diện siêu việt chính mình loại này toàn phương vị trinh lệnh để hắn cảm thấy một tia bất lực đồng thời cũng đối giang minh thực lực có nhận thức sâu hơn hai chiếc phi chu tương đối mà đi tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm liền đã ở tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong xa xa nhìn nhau chỉ gặp k i a màu đỏ phi chu cửa khoang thuyền mở ra hai đạo thân ảnh hiệu điệu từ đó đi ra bên trái một người thân mang màu thủy lam váy dài dung nhan tuyệt mỹ khí chất thanh lanh bên trong mang theo một tia vũ mị chính là thanh ly nàng bên cạnh b ị tia thì là một thân tần nhà áo trắng dung mạo thanh lệ sắc mặt lại mang theo một chút có cắp là h u ỳ n ngọc thanh ly liếp mắt liền thấy được đứng tại vĩnh hằng trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt buộc phát ra ngạc nhiên hào quang nàng thậm chí không có chào hỏi bên người huỳnh ngọc thân hình liền đã hóa thành một đạo màu lam lưu quang theo màu đỏ phi chu trên nhảy lên một cái trực tiếp hướng phía giang minh đánh tới giang minh đứng tại bong tàu bên trên g ó c miệng ngậm lấy cười ôn hỏi ý mười phần tự nhiên giang hai cánh tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ôn hương n h u ễ n ngọc đầy c õ i lòng giang minh thu nạp cánh tay đem đánh tới thanh ly chăm chú ôm vào trong ngực phán phất muốn đem cái này hơn một trăm n ă m tách rời thời gian đều tan vào cái này ôm bên trong tại cái này một giáp dài g ằ n g giặc tuế nguyệt bên trong hắn có vô số cái trời tối người i ê n thời k h á c tưởng niệm như là cỏ dại sinh trưởng tốt đáng tiếc sơn hải cách trở ngoài tầm tay với cố gia huynh ngội cũng không an tọa tại trong khoang thuyền hưởng d ụ n g mỹ thực bọn hắn đối vô tận hải tu sĩ tràn ngập hiếu kỳ một mực lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài tự nhiên cũng chính mắt thấy cái này trùng phùng một màn cố tinh lâm nhìn thấy thanh ly k i a kinh động như gặp thiên nhân dung mạo lúc trong mắt chỉ là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức liền khôi phục bình tĩnh nhưng mà một bên cố tinh giao khi nhìn đến giang minh cùng thanh ly không hề cố kị chăm chú ôm nhau phán phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại lẫn nhau một khắc này cả người như là bị làm định thân Pháp cứng đờ. nàng kinh ngạc nhìn nhìn xem kêu ôm nhau hai người vừa mới ngừng lại không lâu nước mắt không ngờ một lần không bị khống chế bừng lên theo gương mặt t r ở xuống giờ khắc này trong lòng nàng phảng phất bị một cái vô hình tay hung hăng n ắ m lấy thật giống như có một kiện nàng vụn trộm ước mơ cảm thấy vô cùng mỹ hào đồ vật còn chưa từng chân chính đục vào liền đã bị người tuyên cáo quyền sở hữu hoàn toàn cách nàng mà đi cố tinh lâm bén nhẹ đã nhận ra mọi m ộ i tâm tình c h ậ m trờn hắn quay đầu nhìn xem cố tinh g i a o y mắng nước mắt rơi xuống há to miệng tựa hồ muốn nói gì lời an ủi nhưng cuối cùng hắn vẫn là thanh em gì đều không có phát ra hắn có thể nói cái gì đây chẳng lẽ muốn nói thế gian không như ý sự t ì n h tám chín phần mười còn xin n g h ị thoáng một chút những lỗ hổng này đại đạo lý tại ngội ngội lần đầu này mầm liền đ ỗ n g nhiên gặp khó tình cảm trước mặt lộ ra như thế tái nhận bất lực hắn không khỏi nghĩ tới tại thợ thiếu thời cái kia cười rất tươi đẹp thiếu nữ tuy nói mọi người bi hoan cũng không tương thông nhưng giờ phút này cảm thấy bi thương lại cũng không vẹn vẹn cố tinh giao một người kia chiếc rừng ở chỗ xa xa màu đỏ linh chu bong tàu bên trên huyên ngọc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không có tiến lên ngay từ đầu nhìn thấy giang minh lúc trong nội tâm nàng tràn đầy khói lên lời xấu hổ dù sao cái kia gh gh nhưng i ề u l tại khi nàng nhìn thấy bong tàu trên kia đối ôm nhau bích nhân vậy mà không nhìn người khác tồn tại thâm tình hôn lên cùng một chỗ lúc trong nội tâm nàng điểm này xấu hổ trong nháy mắt bị một loại càng đắng chắc cảm xúc thay thế phản thất có một kiện nàng chân tàng đáy lỏng xem như chân bảo đồ vật ngay tại trước mắt nàng bị người khác c h u y ể n đương nhiên nâng ở trong lòng bàn tay thật lâu rời môi thanh ly có chút thở hào hẹn gương mặt phi h ồ n g sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị ý mọc lan tràn nàng đem đầu tựa ở giang minh kiên cố trên lồng ngực nghe hắn hữu lực nhịp tim t h ấ p giọng nói ra ta lần này s ớ m tới cùng đội tàu bên trong mấy vị trưởng lao nói đúng lắm đi trước thanh vân đại lục dò xét một cái tình huống làm chút chuẩn bị giang minh lập tức minh bạch nàng ý tứ đây là không cần lại cố ý tiến đến cùng đại quân đội hội họp hắn một bên tâm niệm vận động khống chế vĩnh hằng chi chu điều chúng ta hợp hoan tông cuối cùng nơi ở xác định được sao thanh ly đầu tiên là hướng phía vẫn như cũ đứng tại màu đỏ phi chu trên huyền ngọc vây vây tay ra hiệu nàng cũ n g tới sau đó mới ngẩng mặt lên đáp lại giang minh đã định ra là kiến châu linh lung s ơ n mạch kia là một tòa tứ giai linh mạch linh k h í dồi dào thế núi cũng không tệ tạm thời đầy đủ chúng ta tông môn đặt chân nghe được là tứ giai linh mạch giang minh trong lòng nhất định h ã n tương lai kết anh lớn nhất chướng n g ạ i một trong liền coi như giải quyết cái này khiến hắn an tâm không ít năm người một lần nữa trở lại bố trí lịch sự tao nhã trong con thuyền giang minh dẫn đầu nhìn về phía cô gia huynh n g i bị người giới thiệu nói cố đạo hữu cố tiên tử vị này chính là tại hạ đạo lữ thanh ly cũng là bây giờ hợp hoàn tông trưởng môn vị này là huyền ngọc đạo bạn là hợp hoàn tông c h ấ p sự giới thiệu xong bên này hắn lại chuyển hướng thanh ly ngự khí mang theo vài phần tôn s ủ n g thanh ly hai cái vị này là ta tại thanh vân đại lục kết bạn bản thân cố tinh lâm đạo hữu củng cố tinh giao tiên tử cố đạo hữu tu vi cao sâu càng là một vị kỹ nghệ tinh x ả o luyện đan sư tiền đồ bất khả hà lượng cố tiên tử thân có hiếm thấy hỏa linh chi thể tại hỏa hệ pháp thuật trên tạo nghệ cực sâu thực lực phi phạm thanh ly sớm tại trèo lên thuyền lúc liền đã lưu ý đến chuyện này đối với khí chất bất giờ phút này nghe nói giang minh như thế giới thiệu trong lòng càng là coi trọng nàng tự nhiên h ả o phóng hướng nửa trước bước hướng về cố gia huynh m g ụ y nhẹ nhàng thi lễ thanh ly gặp qua cố đạo h ư u cố tiên tử hành lễ đồng thời nàng ngại cảm ánh mắt trong lúc lơ đ ã n g đảo qua cố tinh giao gương mặt bắt được đối phương khỏe mắt kia chưa khô v ệ t nước mắt cùng hai đầu lông mày kia một tia ảm đạo thanh ly trong lòng không khỏi l ộ bộ một cái dâng lên một cái không tốt lắm suy đoán hẳn là giang minh cùng vị này hồng ý vì i ê n tử ở giữa từng có cái gì không minh bạch liên lụy ý nghĩ này cùng một chỗ trong khoang thuyền bầu không khí tựa hồ cũng lặng yên trở nên trở nên thế nhị. cố tinh lâm thần sắc bình tĩnh đáp lễ lại cố tinh giao thì có chút không quan tâm đáp lễ động tác hơi có vẻ cứng g ắ c huyền ngọc trầm mặc như trước đứng ở một bên phản p h ấ t không đếm x ử a đến mỗi người đều có tâm sự riêng cái này tràng hội mặt chú định không cách nào xâm nhập đơn giản hàn huyên vài câu về sau giang minh liền chủ động đề nghị nơi đây cự ly linh lung sơn mạch còn có một đoạn lộ trình chư vị không ngại trước riêng phần mình tìm một gian tinh thất nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức vĩnh hằng chi chu giờ phút này biến ảo chính là một chiếc cỡ trung linh chu hình thái ngoại trừ rộng g i i chủ khoan bên ngoài hai bên còn đều có hai gian thanh, tịnh khách phòng. Giang minh tự nhiên cùng thanh ly chiếm cứ một、gian. cố gia huynh nội cùng huyền ngọc thì riêng phần mình tuyển một gian hành trình liền như thế định ra cùng nhau đi tới linh lung sơn mạch thực địa thăm dò cố tinh giao cũng không có lập tức trở về đến phân phối căn phòng của mình nàng nỗi lòng phân l o ạ n như nhà có một bụng nói cùng nghi hoặc muốn cùng đại ca thổ lộ hết thương lượng đi theo cố tinh lâm tiến vào gian phòng của hắn về sau nàng tiện tay bày ra một cái cách thơm cầm chế lúc này mới nâng lên mang theo thần sắc lo lắng đôi mắt nhẹ giọng hỏi đại ca chúng ta thật muốn cân nhắc gia nhập cái này hợp hoa tông tại linh lung sơn mạch dài ở lại sao cố tinh lâm nhìn xem nội bộ kia vi tình sở khốn bộ g á n g trong lòng vừa buồn cười lại là thương tiếc hắn mang theo vài phần h à i hước ngữ khí phản hỏi ồ ban đầu ở trong k h o a n g thuyền không phải ngươi nha đầu này không quan tâm một ngụm liền đáp ứng xuống tới sao thế nào lúc này mới qua bao lâu liền muốn đổi ý rồi cố tinh giao xem xét đại ca kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu liền biết mình điểm này tầm tư nhỏ đã sớm bị đối phương xem thấu nghĩ đến chính mình giờ phút này chính thương tâm khổ sở đại ca không những không lên tiếng ă n ủi ngược lại mở miệng trêu chọc nàng lập tức thẹn quá hóa giận một cỗ vô danh lửa sông thẳng đỉnh đầu đại ca ngươi ngươi chẳng h é t nàng g i â chân vung lên hai con nắm tay nhỏ tựa như, như nói thật ư trước đó phát giác được mội mội tựa hồ đối với kia vị thần bí khó lường tiền đạo hữu sinh ra không giống bình thường hào cảm lúc nội tâm của hắn là có chút lo lắng hắn biết rõ vị này tiền đạo hữu tuyệt không phải vật trong ao mội mội thích hắn chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ tăng thêm bị thương bây giờ nhìn thấy giang minh đã có đạo lữ lại tình cảm rất sâu đậm ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra dưới mắt mội mội mặc dù sẽ khổ sở một trận nhưng đau dài không bằng đau ngắn kịp thời chặt đứt cái này không nên co tơ t ì n h đ ố i nàng mà nói mới là tốt nhất kết quả đối với mội mội thời khắc này thương tâm hắn ngược lại cũng không thập phần lo lắng tình yêu chén rượu này đời này luôn luôn muốn nhấm n h á p một lần mà lại thiếu nữ tình ý tới tấn mãnh đi cũng nhanh có lẽ chờ ngày mai mặt trời mọc phần này mông lung tình cảm liền sẽ giảm đi đ ố i cố tinh g i a o đánh đến hơi mật chút tức giận ngừng tay cố tinh lâm mới thu liễm trên mặt trò đùa chi sắc thần xác trở nên trịnh trọng lên hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mội bà vai trầm giọng nói chúng ta xác thực không thể lại như quá khứ sáu mươi năm như thế bốn phía phiêu bản hắn dừng một chút ngữ khí mang theo một tiên nặng nề vi huynh p h ạ nguyên đã không đủ trăm năm n h ư lại không tìm một chỗ an ổn chi địa tinh tâm chuẩn bị kết anh công việc chỉ sợ thời gian liền thật không còn kịp rồi cố tinh giao nghe vậy toàn thân run lên đ ỗ n g nhiên ngần đầu trên mặt điểm này nhỏ cảm xúc trong nháy mắt bị to lớn lo lắng thay thế đại ca tu vi còn dừng lại tại kết đan hậu kỳ còn chưa đến đ ỉ n h phong xung kích nguyên anh cảnh bắt buộc phá anh đan chưa bắt đầu nếm thử lựa chế mà độ kia hung hiểm vạn phần nguyên anh thiên cất lúc cần thiết các loại hộ thân bảo vật chất pháp càng làm một kiện cũng không từng chuẩn bị thời gian s á c thực đã phi thường cấp bách kia đại ca thời gian còn đủ không có cái gì ta có thể rút một tay n g ư ờ i cứ việc phân phó cố t ì n h giao vội vàng hỏi rốt cuộc chính không để ý tới một chút kia nữ tình trường cô t ì h lâm gật đầu nói ừng xác thực cần ngươi rút chu bị chống cự thiên kiếp bảo vận sự t ì n h chỉ sợ muốn bao nhiêu làm phiền ngươi vi huynh kế hoạch tiếp theo là nếu có thể xác định linh lung sơn mạch linh mạch là thật lại an ổn chúng ta liền ở đây mở đập p h về sau vi huynh cần bế quan toàn lực xung kích kết đan đình phòng đối cảnh giới viên mãn liền muốn bắt đầu nếm thử luyện chế phá anh an trong thời gian này thu thập luyện tài cùng tìm hiểu bảo vật tin tức sự t ì n h liền muốn giao cho ngươi hai huynh n ộ i bắt đầu nghiêm túc thương thảo lên tương lai tu luyện kế hoạch kỹ càng cắt tỉa cần chuẩn bị vật tư nhưng mà liền t ạ i bọn hắn thảo luận đến đầu nhấp lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được dưới chân cả chiếc linh tru chuyển đến một trận vô cùng có tiết tấu lắc lư cái này lắc lư cũng không kịch liệt lại tiếp tục không ngừng mang theo kỷ quái nào đó vật luật cố tinh giao giật này mình còn tưởng rằng tao n ộ địch tập hoặc là phi hành trục chặt nàng một cái bước xa vọn tới b đem thần thức cấp tốc lan tràn ra phía ngoài dò xét có thể kỳ quái là ngoài cửa sổ biển mây bình ổn linh chu vẫn tại cao tốc phi hành không có bất cứ dị thường nào dấu hiệu kỳ quái đây là có chuyện gì nàng nghi hoặc đóng lại cửa sổ đôi mi thanh tú nhũ chặt t h ấ p giọng tự nói cùng năng cảnh giác khác biệt cố tinh lâm từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn tại chỗ trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ cảnh giác ngược lại hiện ra một t i ế n é t mặt cổ quái đại ca bên ngoài hết thẻ bình thường a cái này lắc lư rất cổ quái ta đi tìm tiền đạo hữu hỏi một chút có phải hay không linh chu xảy ra vấn đề gì cố tinh giao nói quay người liền muốn phòng nghỉ cánh cử tinh dao chờ chút cố tinh lâm thấy thế trên mặt hiện lên một vẻ bối rối vội vàng lên tiếng gọi lại nàng thế nào đại ca cố tinh dao dừng lại bước chân trở về quăng tới nghi ngờ ánh mắt cố tinh lâm nhìn xem nàng k i a tinh khiết mà ánh mắt khó hiểu trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm hán dạ một lát mới dùng hết lượng nguyện chuyển ngữ khí giải thích nói ngươi không cần đi hỏi động tinh này hơn phân nửa là tiền đạo hữu cùng vị k i a thanh ly trưởng môn đang bế quan tu luyện công pháp lúc đưa tới chương ba trăm ba mươi ba lên phải thuyền g i c một chương ba trăm ba mươi ba lên phải thuyền g i c một tu luyện t i nàng h dao đầu tiên l t r ừ mắt n hô ì nhìn n hoan mang. Nhưng khi nàng nhìn thấy đại ca trên có ca cực vẻ hơi khi thấy h đại kia mặt k nhỏ g tự n i biểu nhiên ê n nàng đông lộ, một tiếng cả trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên một mực lan tràn đến sau hai dễ như là chín mùi con t ô m nàng đông nhiên thu hồi đặt tại trên cửa tay vừa thẹn lại giận dập chân căm giận má thấp g i ọ n g mắng Phi! hợp phải hoan nhiên không Cái cái này tông, đứng đắn tông môn. Nàng! Nàng trừng môn một gì quả Cố t n hắn lâm là là lư, lòng là lời lại phân câu, phân nhân Minh trăm năm kìm miệng, mà bờ biệt bài biệt người người thường ngôi vốn định Giang nói hơn chủng phủng, khó kìm lòng nổi cũng tình. Nhưng lời đến giật giật, hai biệt chi ta thế mà nuốt trở vào. đạo khó khỏe cựu cứ cảm thấy loại này liên quan đến chuyện nam nữ chủ đề thực sự không thích hợp cùng tự mình mội mội xâm nhập thảo luận thế là hắn chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cứ như vậy hai huynh m g ộ i bị ép lưu tại gian phòng bên trong yên lặng chịu đựng lấy kéo dài dòng g ã hai canh giờ lắc lư giang minh trong phòng ngủ vân thu vũ hiếp Thanh lần y lười i b này mình n o vì cầm xuống linh lung sân mạch chúng ta tông môn cơ hồ móc rông vào liếng xem như lại xuất huyết nếu là lại tìm không đến ổn định đáng tin tài nguyên chỉ sợ hạ cái quý liền nhóm đệ tử mỗi tháng thông lệ tu luyện đồng lộc đều muốn không phát ra được giang minh hai tay để trần nửa tựa ở mềm mại trên gối đầu một mặt thích lý hít mắt nghe được thanh ly p h ả n nàn hắn r ộ i ra tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bóng lòng lưng lấy đó trấn an đối với linh lung sơn mạch p h í dụ n g vấn đề hắn không dễ chịu nhiều đánh giá h i ê u phiến sơn mạch nguyên bản xác thực có tu sĩ chứng cứ cho dân bản địa bồi thường thỏa đáng hợp tình lý nhưng cụ thể kim mạch phải trăng hợp lý hắn cũng không rõ ràng nội tình cũng không cách nào phán đoán thiên kiếm các phải trăng cô ý cố tình n â n giá hắn trầm ngâm một lát hỏi thanh ly lần này các ngươi vượt qua vô tận hải đường dài di chuyển trên đường tao nộ hải thú tập kích chắc hẳn nhiều vô số kể săn g i ế t hải thú vật liệu hẳn là góp nhạc không y ta ừm xác thực rất nhiều các loại đẳng cấp đều có cơ hội chất đầy mấy cái cỡ lớn chữ vật k h o a n thuyền thanh ly trong ngực hắn điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế n g ư ờ i biếng đáp lại nói lập tức lại dương mi mắt trong mắt mang theo vẻ mong đợi thế nào ngươi là muốn thông qua ngươi vạn bảo các con đường giúp tông môn xử lý nhóm này vật liệu sao giang minh tay một bên tại bền g ấ m hạ du đi một bên nói ra những cái tia tài liệu cấp thấp các ngươi có thể tại kiến châu hoặc là phụ cận thành lớn mở tông môn cửa hàng tự hành bán về phần những cái kia chân quý cao ra yêu thú vật liệu ta biết một cái đường đi có thể đưa đến một cái tương đối cao b ư n g đấu giá hội tiến hành đấu giá ở trong đó đúng hộ khách tài lực hùng hậu thường thường có thể đánh ra viễn siêu giá thị trường giá cả có thể vì tông môn tranh thủ đến lớn nhất lợi ích hắn nói tới dĩ nhiên chính là chính hắn sắp tổ chức cuộc đấu giá kế h ộ i trước mắt thu thập được chân quý vật đấu giá số lượng còn chưa đủ vừa v ẫ n có thể đem tông môn nhóm này tài liệu cao cấp cầm đi phong phú vật đấu giá danh sách đã khả năng giúp đỡ tông môn giải quyết khủng hoảng tài chính lại có thể tăng lên đấu giá hội cấp bậc có thể nói nhất cử l ư n t i ệ n thanh ly nghe trong mắt đầu tiên là sáng lên nhưng lập tức lại hiện ra vẻ lo lắng cấp cao đấu giá hội kia cần thu lấy bao nhiêu tiền thuê ta nghe nói những cái kia cỡ lớn đấu giá hội rút thành tỷ lệ cao đến dọn o người lấy chúng ta lần này góp nhặt hàng hóa tổng giá trị đến xem chỉ là phí thủ tục chỉ sợ đều đủ cho toàn tông đệ tử cấp cho nhiều năm đồng lộc chính giang minh tổ chức đấu giá hội làm sao có thể thu tự mình đạo lữ phí thủ tục hắn ă n ủi yên tâm là được ta cùng kia đấu giá hội phía sau trưởng quỹ giao tình không ít có thể bán cái mặt mũi miễn đi tất cả phí thủ tục a thật sao thanh ly kinh ngạc lần đầu đôi mắt đẹp trở lên có chút không dám tin tưởng nhìn xem giang minh xác nhận hắn không giống như là đang nói đùa về sau nàng không khỏi lại lo lắng bắt đầu cái này ân tình không khỏi cũng quá lớn ngươi có phải hay không tự mình đáp ứng người ta cái gì khác chỗ tốt hoặc là bỏ ra cái gì đại giới nếu không thiên hạ nào có chuyện tốt bậc này giang minh không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa chỉ gặp hắn cười hắc hắc động tác trên tay tăng thêm mấy phần ngựa khí trở nên mập mờ bắt đầu chỗ tốt nha tự nhiên là cho một chút cho nên ta thanh ly đại trưởng môn ngươi có phải hay không nên hảo hảo báo đáp ta một phen thanh ly cảm nhận được động tác trên tay của hắn s á t mặt lập tức hoảng hốt nàng vội vàng dùng lòng bàn tay ở bộ ngực của hắn tiếng b u ồ n bã cầu xin tha thứ đừng giang đại ca ta thật một điểm lực khí cũng không có toàn thân cũng giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng giang minh nơi nào chịu tin hắn thấy chỉ có m ệ n h chết c h â u nào có kẻ xấu địa động tác trên tay không ngừng ngược lại càng thêm đến tiến thêm thước thanh ly trong lòng không ngừng kêu khổ nàng biết do nếu là lại tu luyện một lần không có hai ba canh giờ tuyệt khó bỏ qua lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản tiếp nhận không được ở dưới tình thế cấp bách nàng trong đầu linh quang l o ạ lên bật thốt lên giang đại ca chờ chút nếu không để huyền ngọc đến b g ồ i ngươi đi ừ m g i a n g minh nghe vậy động tác đ ố n g nhiên một trận trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên mấy lần hắn túi đầu nhìn xem thanh ly có chút trần c h ờ hỏi cái này huyền ngọc nàng có thể đồng ý gặp giang minh tựa hồ bị thuyết phục ngừng thế công thanh ly như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng từ trong ngực hắn tránh ra một bên nhanh chóng giải thích nói không có chuyện gì ta đã sớm cùng với nàng xuyên t h ấ u qua ý trong nội tâm nàng là nguyện ý chính là ra mặt mỏng không thả ra đợi lát nữa nàng nếu là biểu hiện được có chút kháng cự ngươi đừng coi là thật chủ động chút liền tốt ta cái này đi gọi nàng tới nói cũng không để ý tới toàn thân bùn rùn lung tung phủ thêm áo ngoài liền cũng như chạy trốn chạy ra khỏi gian phòng đi tìm huỳnh ngọc cố tinh giao gian phòng bên trong nàng khoanh chân ngồi trong phòng bù a đoàn bên trên hai tay trước người kết tấn trong lòng bàn tay ngân một đoàn t à n mát ra nóng r ự c khí tức h ỏ a diễm ngọn lửa này hình thái kỳ dị ngưng tụ thành một đầu linh động ngư nhi hình dạng chính là giang minh trước đó tặng cho nàng tia sợi vô cùng chân quý hòa thủy nàng nín hơi ngưng thần chính chuẩn bị dẫn đạo trong cơ thể linh lực bắt đầu luyện hóa lòng bàn tay hò ngay tại nàng mới vừa tiến vào trạng thái linh lực chưa vận chuyển lên lúc đông đông kia quen thuộc lại chán ghét thân tàu chấn động vậy mà lần nữa chuyển tới mà lại lần này động tĩnh tựa hồ so trước đó lần kia kịch liệt hơn không chỉ có toàn bộ thân tàu tại có chút rung động thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng trầm muộn va chạm tại sắt vách trên vách hoang p h a n h p h a n h tiếng vang còn có hết hay không cố tinh g i a o đông nhiên mở hai mắt ra đôi mi thanh tú chăm chú nhữ lên gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy không đẻ nén được phất ớt nàng nhìn thoáng qua cùng giang minh phòng ngủ cách xa nhau tia mặt vách tường tức dẫn đến n g h răng đại o ca, ca nàng tiếp tục h n vừa vào cửa liền tức giận đề nghị cái này linh chu chúng ta không có cách nào ngây người quá ổn nếu không chúng ta đổi thừa chính mình linh chu đi theo phía sau bọn họ bay được chưa nhắm mắt làm ngơ cố tinh lâm giờ phút này trên mặt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái phủ định mọi mọi đề nghị không ổn tiền đạo h ư u chiếc này linh chu tốc độ viễn siêu ta đã thấy bình thường phi hành pháp bảo chúng ta kia chiếc linh chu tốc độ kém xa nó nếu là cách ra chạy chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ xa căn bản theo không kịp thế nhưng là chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực dạng này chịu đựng xuống dưới sao cái này còn thể thống gì cố tinh giao cắn môi dưới một mặt không tình nguyện cố tinh lâm do dự một lát thử thăm dò nói ra kia nếu không ngươi đi cùng tiền đạo hữu trào từ biện liên nói chúng ta lâm thời nhớ tới còn có chút việc tư phải xử lý tạm thời phân biệt ước định cẩn thận thời gian ngày sau trực tiếp tại linh lung sơn mạch tụ hợp hiện tại đi nói chương ba trăm ba mươi ba lên phải thuyền giặc hai chương ba trăm ba mươi ba lên phải thuyền giặc hai cố tinh giao lập tức đem đầu lắp giống như bắt l ã n g cổ trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ đan sen t h ầ n sắc bọn hắn bọn hắn hiện tại cái dạng này ngươi để cho ta làm sao đi gõ cửa cáo tử ta mới không đi cố tinh lâm nghe vậy cũng chỉ có thể đáp lại cởi khổ thế là ở sau đó dòng g ã hai tháng hành trình bên trong hai minh mội cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đ ự n g lấy cái này đứt quãng khi thì phát sinh quái nhiễu hai tháng này đối với cô tinh g i a o mà nói đơn giản so với quá khứ sáu mươi năm lang bạc kỳ hồ đào v ò n g kiếp sống còn muốn lâu dài dàn giặc còn khó hơn chịu làm vĩnh h à n g chi chu chậm r ã i hạ thấp độ cao cuối cùng bình ổn lơ lửng tại một mảnh xanh u ú n g tơi tốt hùng vĩ sơn mạch phía trước lúc cô tinh g i a o cơ hồ là cái thứ nhất từ trong phòng lao ra nàng nhẹ nhàng nhảy xuống b o n g tàu thật sâu hít một hơi trong núi không khí thanh tân chỉ cảm thấy một mực kiềm c h ế ở ngực phía muộn trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa nàng ở trong lòng âm th hắn g tuyệt đứng ở đầu thuyền rói mắt trông về phía xa quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mảnh này bị chọn làm hợp hoàn tông mới căn cơ linh lung sân mạch chỉ gặp sơn mạch xu thế như rồng lúa lượn chập trùng chủ phong cao ngất trong lây giữa rừng núi sương mù lợn lờ kia là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định tự nhiên hình thành linh vụ xem toàn thể đến đúng là một chỗ trung linh dục tú hiếm có phúc điện nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn âm thầm đất đầu đối chỗ này trụ sở có chút hài lòng thời điểm mấy đạo cường hoành vô cùng mang theo rõ ràng rõ xét ý vị thần thức không khách khí chút nào từ sơn mạch chỗ sâu quét tới trong nháy mắt bao phủ ở đây mấy người giang minh trong lòng đột nhiên giật mình cái này mấy đạo thần thức chi cường đại viễn siêu tự thân nhất định là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ đúng lúc này một bên thanh ly tựa hồ tiếp thu được cái gì truyền âm nàng tiến về phía trước một bước tới gần giang minh t h ấ p giọng giải thích nói thương công không cần khẩn t r ư n g mấy vị này là chúng ta hợp hoàn tông trước mắt tọa trấn ở đây thái thượng trưởng lão chúng ta đi xuống trước đi mấy vị trưởng lão truyền âm n ó i bọn hắn sau đó liền sẽ tự mình tới giang minh nghe vậy cảm thấy an tâm một chút nhẹ gật đầu hắn cùng thanh ly sóng vai nhảy xuống linh chu đứng ở cố gia huynh mội bên cạnh huyền ngọc là bởi vì thân thể có chút khó chịu vẫn như cũ lưu tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi mấy người mới vừa ở linh chu cái khác trên đất trống đứng vững liền gặp phía trước s ơ n mạch c h ố sâu có hai vệ cầu vầng phá không mà tới cơ hội là trong c h ắ p mắt liền đã rơi vào trước mặt mọi người cách đó không xa trên đất trống ánh sáng thu lại lộ ra hai vị tu sĩ thân ảnh bên trái một người thân mang theo lên màu đỏ sậm hỏa d i ễ m đường vân rộng lớn bao p h ủ nhìn khuôn mặt là một vị trung niên nam tử h n tướng mạo tuấn mỹ thậm chí mang theo vài phần âm nhu yêu dị cảm giác một đôi hẹp dài đôi mắt lúc khép mở tinh quang c h ấ p động quanh thân tản ra linh lực ba động rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới bên phải một vị thì là một vị ước chừng mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ bộ dáng người mặc một bộ n h ạ t từ sắc váy lụa dung nhan xinh đẹp ánh mắt lại lộ ra một c ô cùng bề ngoài tuổi tắc không hợp thâm thúy nàng khí tức nội liễm nhưng ẩn ẩn tản ra linh áp so hồng bảo nam tử kia còn phải mạnh hơn một lập tức tiến lên hai bước có chút không người thái độ cung kính hành lễ nói thanh ly b á i kiến ngọc lộ trưởng lão tử mạch trưởng lão kia được s ư n g ngọc lộ trưởng l ã o v á y tím thiếu nữ khẽ vớt cảm ánh mắt tại giang minh cùng cố gia huynh m g ụ y trên thân đào q u a cuối cùng rơi trên người thanh ly n ữ khí bình thản hỏi trường môn không cần đã lễ trước ngươi cũng không đưa tin làm sao đột nhiên sớm đến đây thanh ly đối với cái này sớm có chuẩn bị nàng ung dung nghiêng người sang đem sau l ư n g cố gia huynh ngụy dẫn tiến cho hai vị trưởng lão hồi bẩm trưởng lão hai vị này đạo hữu là phu quân ta ở trên đường kết bạn thanh vân đại lục bản thổ tàn tu vị này là c không chỉ có tu vi đã đạt kết đan hậu kỳ càng làm ộ t vị kỹ nghệ tinh xảo luyện đan đại sư tại đan đạo một đường tạo nghệ phi phạm mà vị này là cố tinh giao cố t i ê n tử thân có hiếm thấy h ỏ a linh chi thể tại h ỏ a hệ pháp thuật vận dụng lên có thể xương xuất thần nhập hóa hai vị đạo hưu cố ý gia nhập ta hợp hoàn tông bởi vậy ta liền đi đầu dẫn bọn hắn tới thực địa tham quan một cái chúng ta tương lai tông môn trụ sở để bọn hắn làm ra cuối cùng quyết định kia vay tím thiếu nữ ngọc lộ trưởng lão cùng áo bảo đỏ yêu dị nam tử tử mạch trưởng lão nghe vậy liếc nhau trong mắt đều là lướt qua vẻ vui mừng bọn hắn nhìn không chỉ là cố gia huynh càng quan trọng hơn là bọn hắn là thanh vân đại lục bản thổ tán tu cái thân phận này bây giờ hợp hoan tông nhu cầu cập thiết nhất một t r ò n g chính là như thế nào mau chóng du nhập g n thanh vân đại lục tu trần giới tiêu trừ bản địa tông môn cùng tu sĩ đối bọn hắn đề phòng nếu như có thể có hai tên thực lực không tầm thường bản thổ tán tu chủ động gia nhập không thể nghi ngờ là một cái cực tốt làm gương mẫu đối với cải thiện hợp hoan tông tại bản địa tu sĩ trong lòng hình tượng có không giống đồng dạng tuyên truyền ý nghĩa thiếu nữ ngọc lộ trưởng lão khỏe môi k h ả n ế t phát họa ra một vòng cười ôn hỏ ý ánh mắt rơi và cố ra huynh n g i trên thân lúc tăng thêm mấy tư chất bất phàm ta hợp hoan tông cầu tài như khát nước tất nhiên là hoan nghênh đã đến không chỉ có để chống chỗ mỗi bổng lộc thắng cũng sẽ cao hơn nhiều thanh vân đại lục cùng giai tông môn tiêu chuẩn về phần hai người này phải chăng có ý khác ngọc lộ cũng không quá phận lo lắng có nàng toạ c h ấ n tông môn hai tên kết đan tu sĩ lật không nổi cái gì x ó g lớn mà giờ khắc này nàng tuyệt sẽ không nghĩ đến mấy năm về sau sẽ vì hôm nay như vậy tùy tiện tiếp nhận sinh ra hối tiếc không kịp tâm tư cố tinh lâm phản ứng cực nhanh lập tức kéo lại bên cạnh mội mội ống tay áo hai người cùng nhau không người van bối cô tinh lâm cố tinh dao bài kiến ngọc lộ tiền bối tử mạch tiền bối tiền bối quá khen văn bối huynh mội không dám nhận có thể được tiền bối ưu ái đồng ý ta hai người nhập môn đã là trời đại phúc điểm há có không muốn lý lẽ ta huynh mội nguyện đầu nhập hợp hoàn tông môn hạ cẩn tuân dạy bảo cố tinh lâm r ộ n g thành khẩn mang theo một chút cảm kích ngay tại mới hắn đã xác nhận linh lung sơn mạch s á t thực đã mất tu sĩ ở lại vết tích bỏ c h ố n g ra xem ra chính như tiền đạo h ư u trước đó lộ ra tin tức thuộc cái này viễn độ trùng dương mà đến hợp hoa tông đã như vậy cũng không cần thiết lại nhiều xác nhận không bằng mượn đối phương thái thượng trưởng lao tự mình mời chào bậu thang sảng khoái đáp ứng cũng có thể cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt Tốt. cố tiểu hữu quả là vui mừng người ngọc lộ trưởng lao đối với hắn dứt k h o á t hiện nhiên hết sức hài lòng trong mắt ỉ c ỷ sâu hơn mấy phần đã như vậy liền để thanh ly trưởng môn mang các người đi linh lung sơn quen thuộc hoàn cảnh thuận tiện chọn lựa một chỗ hợp ý phong thủy bảo địa mở độc phủ tạm thời giàn xếp lại nàng cũng không nóng lòng nói về cụ thể chức vụ đồng lộc quy tắc chi tiết cùng tông môn nghĩa vụ đến một lần lộ ra quá vội vàng giống như là giao dịch quá nhiều mời chào thứ hai nàng cũng muốn trước quan sát một phen hai huynh hội này tâm tính lập tức nàng ánh mắt chuyển hướng một bên đứng yên gia minh vị này dung mạo dị thường tuấn lãng khi tức đã đạt kết đan viên mãn tuổi trẻ tu sĩ từ lúc ban đầu liền đưa tới chú ý của nàng thanh ly bén nhạy đã nhận ra ngọc lộ trưởng lao ánh mắt không đợi nàng đặt câu hỏi liền chủ động tiến lên một bước mỉm cười giải thích nói ngọc lộ trưởng lão tử mạch trưởng lão vị này là v ă n bối đạo lữ tiền lai hắn tính tình yêu thích tiến tĩnh là vị khổ tu chi sĩ lâu dài bế quan tiềm tu cực ít bên ngoài đi lại chắc hẳn hai vị trưởng lao trước đây chưa từng thấy qua giang minh gặp chủ đề dẫn tới trên người mình lập tức tiến lên một bước tư thái kính cần hướng hai vị nguyên anh trưởng lao hành lễ động tác trôi chạy tự nhiên, không k bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vị này tiền đạo hữu tại thanh vân đại lục hoạt động sự tỉnh hợp hoan tông cao tầng xác nhận biết được lại không nghĩ rằng liền hai vị này thái thượng trưởng lão đều bị mơ mơ màng màng cố tinh lâm trong lòng càng là bỗng nhiên chầm xuống huy ngội bọn họ thế nhưng là nhân viên tủy đàn sự tỉnh đang bị thanh vân đại lục một chút tu sĩ lùm bắt vốn cho là hợp hoàn tông cảm kích lại không để ý bây giờ xem ra đối phương đại khái s u ấ t không biết chút nào chương 334, m ớ i đ ậ u phủ một chương 334, m ớ i đ ậ u phủ một vạn nhất đem đến có cựu ra theo tung tìm tới cửa yêu cầu tông môn giao ra huynh m g ụ y bọn họ hai vị này mới đến trường lão sẽ làm gì lựa chọn là sẽ ra sức bảo vệ vẫn là là lắng lại sự cố đem bọn hắn đẩy đi ra cố tinh lâm trong lòng lập tức bất ổn bờ môi khẽ nhúc ních do dự phải t r ă n g nên giờ phút này thẳng thắn bờ báo để tránh ngày sau sinh ra càng lớn hiềm khích một mực trầm mặc ít nói khí chất mang theo vài phần yêu dị từ mạch trường lão giờ phút này chợt mở miệng đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới tiền sư điện xem ngươi khí tức hòa hợp đã tới kết đan đ ỉ n h p h ò n g chắc hẳn cách n g ư n g kết nguyên anh không xa vậy không biết chuẩn bị đến như thế nào nếu có bất luận cái gì khó xử cứ mở miệng ta chờ đợi ngươi như tông môn dòng chính chắc chắn dốc sức tương trợ kết anh sự tình can hệ trọng đại vì cẩn thận lý do giang minh sẽ không dễ dàng hướng người ngoài lộ ra tiến độ hắn trên mặt lập tức hiện ra vừa đúng thụ sùng nhược kinh liền vội vàng k h ô n người đáp lại đa tạ tử mạnh trưởng lão tuân hỏi quan tâm vạn bối sợ hãi kết anh chính là trên con đường tu hành quan trọng nhất vãn bối tự giác rất nhiều phương diện chưa chuẩn bị và toàn tâm cảnh pháp lực ngoại vật đều cần rèn luyện cho nên tạm thời không dám tùy tiện làm việc đối hắn ngày thời cơ chín muồi như thật có cần chắc chắn mặt d à y quáy d à y chư vị tiền bối mong rằng đến lúc đó các tiền bối không tiếp trì điểm ngọc lộ cùng tử mạch n g a y vậy liếc nhau đều khẽ vớt c ằ m không cần phải nhiều lời nữa lại dặn dò thanh ly vài câu h ả o h ả o chiêu đ ạ i mới đồng môn thỏa thiện an sắp xếp động p h ủ các loại ngữ liên hóa thành hai đạo kinh hồng đột quang kẻ trước người sau như, như lưu tinh đầu nhập nơi xa vân vụ lượt lở linh sơn mạch chỗ sâu thân ảnh biến mất không thấy thanh ly quay người đối giang minh cùng cố gia huynh n ộ i n h u ẹ t miệng cười đi thôi ta mang các ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta hợp hoàn tông mới sân môn mấy người lúc này phi thân lên dọc theo sơn mạch xu thế chậm rãi phi hành thanh ly hiển nhiên sớm hiểu được linh lung sơn mạch tình huống bắt đầu kỹ càng giới thiệu đầu này tứ giai linh mạch hiện lên nam b ắ c đi hướng kéo dài trong vòng hơn mười dặm linh khí nhất là dư thừa chủ phong liền tại chúng ta phía trước bởi vì linh mạch tầm bủ toàn bộ linh lung sơn mạch xung quanh mở có mấy trăm vạn mẫu linh điền bây giờ cũng tận số về ta hợp hoàn tông còn hạn giang minh mặc, mặc nghe thân thức trong lúc vô hình tàn g a cảm giác hoàn hắn chú ý tới thanh ly trong giới thiệu từ đầu đến cuối chưa nói cùng lãm tinh đạo thiên thủy cung cùng với khắc cùng nhau đến đây tán tu thế lực liền thừa dịp thanh ly giới thiệu có một kết thúc khoảng cách lên tiếng hỏi thanh ly cùng chúng ta cùng nhau đến đây cái khác đạo hữu đâu bọn hắn đặt chân ở nơi nào nói thanh ly trên mặt kia sáng rỡ tiếu dung giảm đi mấy phần bọn hắn cũng tại phụ cận địa vực mua sắm linh mạch đặt chân có mua là tam giai linh mạch có là tứ giai chỉ có kia lãm tinh đạo nàng dưng một chút ngữ khí mang theo một chút phức tạp xuất thủ xa hoa nhất trực tiếp mua một đầu ngũ giai linh mạch giang minh ngay vậy lập tức minh bạch nàng không cao hứng nguyên do một đầu ngũ giai linh mạch mang ý nghĩa càng n ồ n g đậm linh khí rộng lớn hơn tiềm lực đối với tông môn phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu lãm tinh đ ả o được nảy mạch đợi một thời gian thực lực tổng hợp siêu việt hợp h o a n tông cùng thiên thủy cung cơ h ộ là tất nhiên sự tỉnh tại vô tận hai lúc lãm tinh đ ả o chính là tài lực hùng hậu nhất một nhà trải qua cùng tuyết tộc đại chiến về sau bọn hắn hạch tâm thực lực bị hao tổn nhẹ nhất thêm nữa hắn trọng bảo hàn nguyệt đồng giám bên trong chứa đựng to lớn tài nguyên hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến thanh vân đại lục nội tỉnh xác thực viễn siêu tước chừng một canh giờ sau bốn người phi hành đến chủ phong giữa sườn núi một chỗ địa phương nhưng gặp một đầu thanh tịnh dòng suối lốn lượn mà qua tiếng nước dốc rách hai bên bờ cổ m ộ t che trời linh khí mở mịt thành sương mù hô hấp ở giữa làm lòng người bỏ thần di nơi đây hoàn cảnh thanh lưu nồng độ linh khí cũng có chút lý tưởng là cái mở động phủ tuyệt hào chỗ nơi đây như thế nào thanh ly dừng lại đột quang c ư ờ i hỏi cố tinh giao liếc mắt liền thích nơi này trong mắt loay ánh sáng cố tinh lâm cẩn thận cảm giác một lát cũng man ý gật đầu giang minh tự nhiên cũng không dị nghị tất vậy liền ở chỗ này đi thanh ly đánh nghị quyết định lập tức cố tinh giao liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo thanh ly bắt đầu khoa tay lấy thảo luận động phủ như thế nào bố cục chỗ nào mở t i n h thất chỗ nào thiết t r í đan phòng chỗ nào bố trí vườn hoa hai nữ t ử tụ cùng một chỗ nói cười yên yến ngược lại là rất nhanh quen thuộc bắt đầu mắt thấy m ộ i m ộ i cùng trưởng môn trò chuyện vui vẻ cố tinh lâm rốt cục tìm được cơ hội tiến đến giang minh bên người đệ t h ấ p thanh n m nói tiền đạo hữu có chuyện gì liên quan tới ta huy ngội h bởi vì kia viêm tụy đàn bị thanh vân đại lục một chút tu sĩ truy sát sự tình ta nhìn quy tông hai vị thái thượng trưởng lão tựa hồ còn chưa biết giang minh gh ghé mắt nhìn hắn. gặp hắn hai đầu lông mày hận có lo nghĩ lập tức sáng tỏ đối phương lo lắng hắn suy nghĩ một chút trong đầu nhanh chóng cân nhắc ở chỗ này liên ổn về sau hắn hàng đầu sự tỉnh chính là c h ủ bị đ ầ u giá hội sau đó liền muốn bế quan s ú n g kích nguyên anh trước trước sau sau đoán chừng nhiều nhất không cao hơn m ộ ư ơ i năm thời gian một khi hắn thành công kết anh bằng vào thực lực bản thân cùng v ĩ n h hằng chi chu đủ để ứng đối tuyệt đại đa số phiến p h ứ c nghĩ đến chỗ này trong lòng của hắn nhất định v ô vô cô tinh lâm bà vai trấn an nói cố đạo hưu không cần quá lo lắng việc này người ta biết rõ liền có thể ngày thường các ngươi thâm cư không ra ngoài điệu thấp tu hành chớ có chủ động chuyển ra ngoài thân phận linh lung sơn mạch chỗ tương đối vắng vẻ trong thời gian ngắn nên không ngại cho dù tương lai thật có mắt không mở tìm tới cửa hắn ngữ khí hơi ngừng lại trong mắt lóe lên một tia tự tin quan mang đến lúc đó t ừ ta ra mặt ứng đối là được ngươi lại giải sầu có ta ở đây cũng sẽ không để cho các ngươi lâm vào hiểm cảnh nghe hắn ngữ khí như thế chắc chắn cố tinh lâm mặc dù trong lòng lo l ắ n g âm thầm chưa thể d i ệ t hết nhưng căng cứng tiếng lòng vẫn là lòng không ít hắn cùng vị này tiền đạo hữu quen biết thời gian không ngắn biết do hắn thủ đoạn khó lường thực lực viễn siêu bình thường kết đan thậm chí có thể cùng nguyên anh tu sĩ chu toàn có hắn câu này hứa hẹn cuối cùng là nhiều hơn mấy phần lực lượng hắn trùng điệp thở dài chắp tay nói kia hết thẻ liền nhiều dựa vào tiền đạo hưu thuộc b u ồ n phận sự tình giang minh cười nhạt một tiếng bốn người đều là tu sĩ động thủ năng lực cực mạnh thi chiến pháp thuật hoặc thúc đẩy phi kiếm cắt gọt nhan thạch hoặc lấy thổ hệ pháp thuật vững chắc kết cấu vừa mới nửa ngày công phu ba tỏa cách xa nhau không xa dựa vào thế núi xây lên động phủ liền đã đơn giản hình thức ban đầu động phủ trước cửa đều trừ lại mảnh nhỏ bình đài lấy trong suối đá cội lát thành lộ ra có chút lịch sự tao nhã ngay tại giang minh cùng thanh ly vội vàng là ba tòa động p h ủ bố trí phòng ngự trận p h á p lúc một đạo mảnh khảnh thân ảnh mới chậm rãi từ rừng ở một bên vĩnh hằng chi chu trong khoang thuyền đi ra chính là huỳnh ngọc nàng đứng tại mép thuyền nhìn qua phía dưới ngay tại bận rộn giang minh cùng thanh ly nhất là nhìn thấy thanh ly ngẫu nhiên cùng giang minh thấp giọng trò chuyện mặt mày mỉm cười dáng vẻ ánh mắt của nàng trở nên dị thường phức tạp hàm răng nhẹ nhàng cắn ở lại môi hai tay không tự giác xiết chặt váy á o trong nội tâm nàng chỉ có thanh ly một người không muốn cùng bất luận cái gì nam tử có dính g ấ c có thể thanh ly nàng một cái vừa kết đan không lâu tu sĩ. làm sao có thể phản kháng đến kết đan trùng kỳ thanh ly cùng kết đan viên mãn giang minh liên thủ hai tháng này trải qua như là ác ngộng là nàng đợi này đều không muốn lại nhớ lại lên quất lục giang minh thần thức cỡ nào nhạy cảm cho dù đưa lưng về phía phi chu cũng cảm nhận được rõ ràng cái k i a đạo ngưng tụ trên người mình ánh mắt trong lòng của hắn cũng hiện lên một chút hối hận lúc ấy xác thực không nên nhất thời xúc động thuận thanh ly ý tứ hồi náo ai thanh ly cô nàng này thật là một cái hồ ly tinh bất chi bất giác liền bị nàng cho mị hoặc hắn âm thầm lắc đầu đem điểm ấy tạp n i ệ m đè xuống tập trung ý chí bắt đầu chuyên chú suy nghĩ giá bắt đầu bổi đầu Bởi vì tuy ự t nói vẫn hắn u ộ h đối với những c hằng có đan phụ tri chu lực phòng ngự có lòng tin nhưng nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn tốt vì để tránh cho tham dự đấu giá hội thế lực khắp nơi thông qua hắn sở cầu chi vật suy đoán ra hắn cái này phía sau màn chủ nhân hiện trạng hắn quyết định nhiều chế tạo mấy cái tiểu hào n ị trang thành khác biệt ủy t h á t phương từ những n à y tiểu hào đến phân đ ư ờ n g để cập ra thu thập đan phương cùng độ kiếp kinh nghiệm yêu cầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng cuối cùng kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình ngoại trừ sớm đã nhất định phải xuất ra vạn niên linh lũ hòa t ạ o n g u y ệ t quế quả cái này ba loại áp trục chi vật bên ngoài hắn còn cần ngoài định mức luyện chế một hai kiện phẩm chất thượng thừa pháp bảo cùng một nhóm kết đan kỳ tăng tiến tu vì t ự c phẩm đan dược dùng những này đến giữ trước mấy cái kia tiểu hào ủy thác bán đấu giá v bảy mươi này h là lần trước đấu giá hội người tham dự cũng là cực giai tuyên truyền con đường lưu vân đạo hữu đại giám bản các chủ bị nhiều năm đấu giá hội mô phỏng tại ba năm sau chính thức tổ chức lần này thịnh hội thu thập kỳ chân dị bảo vô số đặc biệt hỏa tảo nguyệt quế quả a n vào có thể có được thể chất đặc thù cùng vạn niên linh nũ ba người làm áp trục chi bảo ngoài ra còn có đông đảo pháp bảo đan dược tài liệu các loại không phải trường hợp cá biệt xét thấy sân bãi có hạn ra trận danh n g ạ c h vẹn vẹn thiết hai trăm linh bữa tiệc muốn người tham dự cần mang theo một vạn trở lên linh thạch lại cần mua vào trợ khoán khoán tư m ộ ư ơ i vạn linh thạch hắn đem lời nói này phân biệt viết bảy phong thư thông qua nguyệt quang bảo h ạ từng cái gửi ra có cái này bảy vị nguyên anh tu sĩ hỗ trợ k u y ế t tán tin tức tin tưởng không bao lâu vạn bảo các đầu giá hội tên tuổi liền sẽ tại thanh vân đại lục cao dài tu sĩ vòng tròn bên trong nhấc lên vận sóng không nghĩ tới tin vừa gửi ra ngoài nguyệt quang bảo hạp liền chuyển đến một trận rung động hồi âm đến rồi giang minh lấy ra hồi âm triển khai chỉ gặp bên trong chữ viết hơi có vẻ viết ngoái tựa hồ viết rất nhanh hàn đạo hữu lưu vân hữu lễ xin hỏi kiên nguyệt quế quả lời nói chi thể chất đặc thù cụ thể bao quát cái nào mấy loại giang minh vốn là có ý nhờ vào đó hấp dẫn ánh mắt đương nhiên sẽ không giàu giếm lúc này nâng bút trả lời hàn nguyện chi thể ngũ hành chi thể đoàn kim chi thể không linh chi thể lần này lưu vân chân quân hồi âm tới cắng nh mà lại truyền tống tới cũng không phải là thư tín rõ ràng là một viên chữ vật giới chỉ giang minh trong lòng hơi động đem chiếc n h ậ n lấy ra thân thức hướng vào phía trong quét qua đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đống xếp trồng chất trình tề linh khí giạt rào trung phẩm linh thạch một chút kiểm kê ước chừng năm ngàn số lượng linh thạch đ ố n g bên cạnh an tĩnh nằm một phong thư hắn lấy ra tin đem nó triển khai bên trong vẫn như cũng là lưu vân t r ầ n quân kia qua loa bức tích hàn đạo hữu lưu vân lại bái xin hỏi này nguyện q u ấ quả đấu giá lúc là lấy linh thạch đấu giá hay là lấy vật đổi vật ngoài ra lão phu muốn đi đầu mua sắm năm mươi tấm da ch linh thạch đã theo tin phụ bên trên giang minh nhìn xem k i a u năm n g h n trung phẩm linh thạch đúng lúc là năm mươi tấm g i a trận khoán giá cả vị này lưu vân trân quân ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay đoán chừng là muốn làm cái hoàng lưu chuyển tay kiếm lời g i a trận khoán hắn vốn là có ý thông qua những n à y địa đầu xà phát tán ra nhưng không thể cho q u á t h ô n g khoái nếu không lộ ra không đáng tiền huống hồ đấu giá hội còn có ba năm kỳ hạn hoàn toàn có thể chậm rãi thả ra danh lệch sâu đủ khẩu vị mà nguyệt quế quả làm áp chụp vật đấu giá hắn đương nhiên sẽ không đồng ý chỉ dùng linh thạch đấu giá nghĩ rõ ràng về sau hắn nâng bút hồi phục lưu vân đạo n lấy lấy vật vật xem ở đạo hữu cùng hàn mẫu ngày xưa giao tình hàn mẫu kiệt lực chu toàn nhiều nhất nhưng vì đạo hữu dự lưu một mươi cái vừa đem hồi âm cùng dư thừa linh thạch thông qua nguyệt quang bảo hạ truyền tống về đi hộp thân lại chuyển tới hong h ó n g kêu khẽ linh quang thời gian lập lòe bên trong thình lình lại tăng thêm một viên chữ vật giới chỉ giang minh lấy ra cái này mai mới tới chiếc nhẫn thân thức dò vào bên trong đồng dạng là một đ ố n g linh thạch cùng một phong thư trên thư chữ viết có chút thanh tú xem xét liền biết xuất từ nữ tu trí thủ nhưng nội dung lại ngắn gọn đến gần như vô lễ chỉ có một hàng chữ nguyệt quế quả ra trận khoán ba mươi tấm giang minh thấy xứng sở nghĩ thầm đây là vị nào liền c á i ký tên ân cần thăm hỏi đều không có một chữ cũng không chịu viết nhiều nhưng rất nhanh một cái thanh lanh cao ngạo thân ảnh hiện lên ở đầu góc hắn tuyết ly tiên tử nghĩ đến vị này tiên tử cho dù tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sống còn thời khắc cũng là tích chữ như vàng không chịu nhiều lời tính cách giang minh liền bình thường trở lại cũng lười cùng nàng so đo hắn đem cho lưu vân chân quân hồi âm nội dung làm sơ điều chỉnh cũng cho tuyết ly tiên tử hồi phục một phần nói minh n g u y ệ t quế quả lấy vật đ ổ i vật ra trận khoán nhiều nhất cung cấp m ộ ư ơ i cái ngay tại hắn viết hồi âm điểm ấy công phu bên trong bên cạnh n g u y ệ t quan g bảo hạc tiếp tục phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh đối hắn viết xong tuyết ly hồi âm trong hộp đã lại tăng thêm bốn cái chữ vật giới chỉ giang minh dần dần kiểm tra những này mới tới thư tín ngoại trừ tiếp tục tân u vấn nguyện quế quả chi tiết cùng tranh mua ra trận khoán bên ngoài trong đó hai phong thư còn đưa ra yêu cầu mới hy vọng ủy thác vạn bảo cát tại lần này đấu giá hội trên đấu giá bọn hắn cung cấp vật phẩm ủy thác đấu giá có thể đi vào một bước phong phú vật đấu giá hấp dẫn càng nhiều n h â n k h í giang minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng hắn tiếp xuống cần tập trung tinh lực l u y ệ n chế pháp bảo cung đ a n dược thực sự phân thân thiếu phương pháp đến xử lý những n à y ủy thác công việc mà lại luận đến giám định bảo vật hiệp đàm rút thành tiểu điệp mới là chuyên nghiệp nhân sĩ nghĩ đến chỗ này hắn lập tức thông qua khế ước ân ký hướng thân ở không gian độc lập bên trong tiểu điệp tiểu điệp ra một cái liên quan tới đấu giá hội chủ bị có một số việc vụ cần ngươi hiệp trợ xử lý một lát sau giang minh bên cạnh không khí nổi lên một trận như nước gợn gợn sóng quang ảnh vặn vẹo ở giữa một vị thân mang t h ả i ý ỉa dung nhan tuyệt mỹ nữ t ử c h ố n g rông xuất hiện chính là tiểu điệp nàng vừa hiện thân liền như làm tặc trái phải nhìn quanh một đôi đôi mắt đẹp quay tròn luận chuyển sợ bị người trông thấy đừng xem giang minh cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục sửa sang lấy trên bàn ngọc g i ả n thanh ly cùng huyền ngọc vội vàng xử lý tông môn sự vụ đều không có ở có hai tên nguyên anh tu sĩ muốn ủy thác vật phẩm tại chúng ta đấu giá hội trên gử bán người ước định một cái nhìn xem thu lấy bao nhiêu thủ tục phí hợp vừa cùng như thế nào vận hành có thể lợi ích tối đại hóa ngay tại giang minh bế quan động phủ bắt đầu tay lụy hẹn triệt pháp bảo cùng đan d ư ợ c đoạn này thời gian bên trong hai c h u y ệ n đại sự kinh thiên động địa như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch tại thanh vân đại lục tu tiên giới n h ấ t lên thao tiên h cự lãng chuyện thứ nhất chính là liên quan tới một chi quy mô vượt qua trăm vạn tu sĩ đội ngũ trèo lên lục thanh mây đại lục cũng mang đến một cái đủ để chấn động toàn bộ thủy lam giới tin tức tuyết tộc đã quy mô xâm lần giới này việc này tại đê g i i tu sĩ cùng trung tầng bảy tu sĩ trong cơ thể đưa tới danh động cực lớ đặc biệt là làm giang minh lợi dụng lưu ảnh thạch ghi chép lại liên quan tới tuyết tộc tại vô tận hải tứ ngược thảm liệt hình tượng bị phơi bày ra về sau càng là quần tính xúc động vô số tu sĩ lòng đầy căm phẫn rất nhiều người thậm chí công khai tuyên bố cho dù tuyết tộc tạm thời còn chưa đánh tới thanh vân đại lục một ngày kia bọn hắn cũng nhất định phải chủ động giết đến tận cửa đi đem những n à y tàn bạo các đấu giáo hội tin tức việc này ảnh hưởng phạm vi chủ yếu cực hạn tại cao dài tu sĩ vòng tròn nhưng hắn tạo thành hành động hiệu ứng không thua kém một chút nào cái trước đối với những cái kia đứng tại tu tiên giới tầng cao nhất nguyên anh tu sĩ mà nói tuyết tộc xâm lấn tin tức bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có nghe thấy cũng không phải là hoàn toàn ngoài ý m u ố n nhưng cái này vạn bảo các đấu giá hội thì lại khác nhất là đấu giá danh sách bên trong rõ ràng đề cập k i a m ấ y loại có thể n ị c h thiên cảnh bệnh thức tỉnh thể chất đặc thù nguyệt quế quả đối với bất luận cái gì trí tại đại đạo tu sĩ mà nói đều có không cách nào kháng c ự sức hấp dẫn một khi có được thể chất đặc thù không chỉ có kết anh hy vọng tăng nhiều tương lai thậm chí có hy vọng nhìn trộn hóa thần tri cảnh phi thăng kia càng rộng lớn hơn linh giới thời gian thấm thoát đ ả mắt hai năm qua đi một ngày này một chiếc toàn thân đen như mực linh chu từ linh lung sơn mạch lạng yên dâng lên lập tức hóa thành một đạo ô mang hướng phía bắc phương mau chóng đuổi theo nếu có quen thuộc người ở đây nhất định có thể từ kia điều khiển linh chu áo s á m nam tử quá trắng non thanh tú bên mặt hình dáng cùng ngẫu nhiên toát ra nhỏ bé trong động tác nhận ra đây chính là nữ giả nam trang cố tinh g i a o linh chu liên tục phi hành ba ngày ba đêm cuối cùng chậm rãi rơi xuống một tòa tên là thiên nguyên thành to lớn thành trì bên ngoài nộp lệ phí vào thành dùng về sau cố tinh dao đi vào bên trong thành cố tinh giao cũng không tại phồn hoa tại đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nơi này là nàng hao tốn không ít tâm tư cùng linh thạch mới từ một cái bí ẩn con đường nghe được một cái giới hạn tại kết đan tu sĩ tham dự giao dịch hội nàng hôm nay đến đây mục đích chính yếu nhất chính là hy vọng có thể là sắp đứng trước kết anh thiên kiếp huynh trường tìm kiếm được một kiện có thể hữu hiệu t r o n g cự thiên kiếp bảo vật nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn trường gặp giao dịch hội còn chưa có bắt đầu liền bất động thanh sắc tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh không vị ngồi xuống cẩn thận lắng nghe chung quanh tu sĩ trò chuyện tại loại trường hợp này nói chuyện phiếm nội dung tuyệt không phải chợ búa bác quái thường thường liên quan đến tu tiên giới các loại tin tức độc tính quả nhiên nàng vừa chưa ngồi được bao lâu liền nghe được lân cận trên chỗ ngồi một vị thân mang màu vàng nhạt váy áo nữ tu chính hướng bên nghe nói lệnh sư s í c h dương chân nhân đã thu được trận k i a thần bí đấu giá hộ i ra chật hoán không biết việc này là thật là giả tia được xưng là trương đạo h ư u hoa y nam tử nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra mấy phần không che giấu được vẻ đắc ý hắn nhìn quanh một vòng chu vi gặp không ít người ánh mắt bị hấp dẫn tới liền tận lực đem thanh âm để cao một chút không tệ gia sư xác thực may mắn tốn hao không nhỏ đại giới từ lưu vân chân quân hắn lao nhân ra nơi đó mua hàng một t r ư ơ n g vạn bảo các đấu giá hộ ra chật h á n tiếng nói của hắn vừa dứt nguyên bản còn có chút ồn à o trong lâu các tiếng nghị luận trong nháy mắt thắp xuống Cơ cả hồ tất á ngoại h mắt đều đ ồ n l t tập trung trương tử trên thân. t đến này công vị y hoa Cố n giới a o t nghe lòng ơ đồn nói kia vạn bảo các đấu giá hội bên trên sẽ có có thể khiến người ta nghịch thiên cải mệnh nghịch thiên bảo vẫn xuất hiện không biết cái này nghe đồn là thật là giả hoa y trương công tử tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này trở thành tiêu điểm cảm giác hắn cố ý kéo dài âm điệu mang theo mấy phân thần bí như vậy ngự khí nói ra cái này sao bản công tử ngược lại là từ gia sư nơi đó nghe nói một chút nội tình tin tức bất quá nha thiên cơ bất khả lộ quá nhiều hắn dừng một chút sâu đủ đám người khẩu vị mới tiếp tục nói chỉ có thể nói đến lúc đó đấu giá hội trên chân chính xuất hiện bảo vật kỳ chân hiếm trình độ cùng thần kỳ hiệu dụng chỉ sợ so ngoại giới lưu truyền còn muốn khoa trương mấy phẩn cái gì so nghe đồn còn muốn khoa trương cái này cái này sao có thể lời vừa nói ra toàn trường lập tức một mảnh xôn xao tiếng kinh hô nổi lên m ộ n phía nguyên bản rất nhiều người còn tưởng rằng cái này đ ộ t xuất hiện vạn báo cáp cùng hắn đấu g i á hội hơn phân nửa là một ít người nói ngoa thậm chí là tạo ra lời đồn giờ phút này nghe cái này trương công tử nói chắc như đinh đóng cột không khỏi bọn hắn không tin bảy tám phần một vị khuôn mặt mang theo vẻ hâm mộ trung niên nữ tu nhịn không được truy hỏi trương đạo h i ế u nghe nói cuộc bán đấu giá này chỉ đồng ý hứa nguyên anh kỳ tiền bối cao người tham gia chúng ta kết đan tu sĩ phải chăng liên nhập trận tư cách đều không có ha ha lời ấy sai rồi hoa y trương công tử đong đưa qua sếp tự đắc cười một tiếng đấu giá hội cũng không văn bản rõ ràng quy định chỉ cho nguyên anh tiền bối tham dự trên thực tế nha hắn cố ý kéo dài thanh âm liếc nhìn đám người cho dù là đại đa số nguyên anh tiền bối chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể lấy được một t r ư ơ n g ra trận khoán gia sư cũng là bằng vào cùng lưu vân t r â n quân nhiều năm giao t ì n h thâm hậu lại thêm một phen không ít đại giới mới may mắn thu hoạch được một cái danh lệch theo gia sư lời nói lần này đấu giá hội ra trận danh lệch giới hạn hai trăm cái có thể nói là một k h o ả n khó cầu lời nói này lần nữa dẫn tới mọi người tại đây hít vào khí lạnh trên mặt trấn kinh tri sắc càng đậm liên, liên cố t i n giao trong lòng cũng không khỏi nhấc lên vận sóng đối bội đấu giá này sinh ra cực lớn h i ê u kỳ nàng t h ầ m nghĩ cao cấp như thế đấu giá hội bên trên xuất hiện có thể trợ giúp tu sĩ ngăn cản thiên kiếp b ạ o vật x á t x u ấ t tất nhiên cực lớn bất quá nàng cũng rõ ràng lấy minh mội bọn họ thân phận cùng tài lực muốn thu hoạch được một t r ư ơ n g gia chật hoán không khác nào người si nói ngộng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị nàng đẻ xuống kêu hoa y trương công tử tự a hồ hứng thú nói chuyện chính ồ n g cũng không như vậy dừng lại hắn dừng một chút lại ném ra ngoài một vấn đề cao giọng hỏi chư vị đạo hữu các ngươi có biết cái này vạn bảo các đấu giá hội đến tột cùng ở nơi nào tổ chức mà hắn ra chặt toán lại có gì thần kỳ điểm đặc biệt trong đám người thật là có một người tự a hồ nghe nói qua một chút không quá xác định á p tại hạ từng nghe một vị bạn bè đề cập nói buổi đấu giá này tự a hồ cũng không phải là tồn tại ở trong hiện thực mà là tại một giấc mộng bên trong cứ nghe cầm khoán người chỉ cần tại tự mình động phủ ngủ yên liền sẽ bị một cố lực lượng thần bí kéo vào sàn bán đấu giá mộng cảnh người đấu giá được bảo vật làm sao có thể chân thực tới tay người nỗ lực linh thạch lại lấy loại phương thức nào thanh toán đây quả thực là lời nói vô căn cứ cái này cái này lúc trước trả lời người kia lập tức nghe lời mặt lộ vẻ c u â n bách liên quan tới mộng cánh thuyết pháp hắn cũng chỉ là nói nghe đồn đái biết thế nào mà không biết tại sao lúc này vị kia hoa y công tử nhận lấy câu chuyện trên mặt một kia cao thâm mặt chắc tiểu dung ha ha mới vị này đạo hữu lời nói ở trong giấc mộng cũng là không thể hoàn toàn tính sai theo gia sư lộ ra kia sàn bán đấu giá xác thực cũng không phải là tồn tại ở chúng ta phương này thế giới chân thật bên trong vô luận thân ngươi tại thanh vân đại lục phương nào chỉ cần nắm giữ kia đặc biệt ra chợt oán đến đâu g i á hội mở ra thời điểm đều sẽ bị một cố lực vô hình trong nháy mắt kéo vào một cái huyền d i ệ u vô cùng không gian bên trong về phần chư vị quan tâm bảo vật cùng linh thạch như thế nào giao nhận hắn mấu chốt liền ở chỗ kia ra trận khoán bản thân nói đến mấu chốt nhất chỗ hắn vậy mà lần nữa ngừng lại dù bận vẫn u n g dung cầm lấy bên cạnh trên bàn thị nữ vừa dâng lên linh trà chậm rãi thổi thổi n h i t khí miệng nhỏ uốn g bắt đầu sâu đủ đám người khẩu vị có mấy cái tính tình gấp tu sĩ nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn vội vàng thúc giục nói chương đạo hữu ngươi cũng đừng sâu chúng ta khẩu vị kia ra trận khoán đến tột cùng là bực nào bộ dáng vì sao cạnh tranh giao nhận sự tình? sẽ cùng nó có quan hệ cố tinh giao cũng là trong lòng hiệu kỳ dựng lên lỗ thai nàng tính tình vốn là có chút thẳng thắn giờ phút này cũng không nhịn được toát ra thần sắc mong ngợi hoa y trương công tử gặp thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người lúc này mới thỏa mãn đặt chén t r à xuống h á n g dọn một cái tiếp tục game h a i nói hai ngày trước bản công tử may mắn tại gia sư hắn lao nhân ra chỗ thấy tận mắt kia già chật ván kia là một cái hình chữ n h ậ t hộp gỗ ước chừng so bình thường q u ạ xếp hơi lớn một chút trên nắp hộp điêu khắc cực kỳ tinh mỹ nguyệt lượng đồ án xem xét liền biết tuyệt không phải tục vật giá trị lên thành nghe đến đó cố tinh g i a o trên mặt lộ ra thần sắc n g h i hoặc cái này h ộ p gỗ kiểu dáng lớn nhỏ còn có kia nguyệt lượng hoa văn làm sao càng nghe càng giống tiền đạo hưu trước đây cái kia bị nàng đại ca kiên quyết trả lại bảo vật ra truyền hộp lúc này chỉ nghe hoa y công tử tiếp tục miêu tả kia h ộ p gỗ thần dị chỗ này h ộ p gỗ huyền diệu phi thường nó không chỉ có là tại đấu giá hội lúc bắt đầu đem người nắm giữ thần thức tiếp dẫn đến kia thần bí hội trường chìa khóa càng t h â n kỳ lạ ngươi có thể sớm đem chứa linh thạch chữ vật giới trì trực tiếp để vào cái này trong hộp gỗ chương ba trăm ba mươi lăm danh tiếng truyền xa hai chương ba trăm ba mươi lăm danh tiếng truyền x Hai. kể từ đó ngươi n h ậ n chữ vật liền có thể hộ tống ngươi thần thức cùng nhau tiến vào kia đấu giá không gian về phần ngươi thành công đấu giá được vật phẩm đấu giá hội kết thúc về sau cũng sẽ trải qua cái này hộp gỗ trực tiếp xuất hiện tại ngươi trong tay toàn bộ quá trình thần không biết vì chưa phát giác an toàn vô cùng nghe xong lần này giải thích c ả kẽ cố tinh giao hoài nghi trong lòng đạt đến đỉnh điểm người này miêu tả hộp gỗ công năng ngoại trừ kia tiến vào sàn bán đấu giá một điểm nàng chưa từng thể nghiệm qua cái khác truyền lại vật phẩm đặc tính cùng tiền đạo hữu cái kia bảo hạp cơ hộp như đúc đồng dạng chẳng lẽ người này nói hộp gỗ thật chính là tiền đạo h ư u cái kia bảo vật ra truyền hộ có thể trước đó chưa từng nghe tiền đạo h ư u nhắc qua kia bảo hạc còn có đem người kéo vào cái gì sản bán đấu giá năng lực thần kỳ a đợi đến hoa y công tử liên quan tới hộp gô giới thiệu có một kết thúc cố tình giao rốt cuộc kìm nén không được thừa dịp đám người nghị luận ầm ĩ khoảng cách mở miệng hỏi xin hỏi trương đạo h ư u cái này thần kỳ hộp gô phải chăng có thể thu nạp tại pháp khí chứa đồ bên trong hoa y công tử nghe vậy khẽ g i t mình chi tiết này hắn làm thời gian cố lấy sợ hai thán p h ụ hộp gô thần kỳ thật đúng là không có chú ý hắn vội vàng tại trong đầu hồi ức sư phụ tựa hồ là từ tay áo bên trong lấy r a hờ gỗ chỉ b ă n g vào cái này một chi tiết s á c thực khó mà kết luận có thể hay không để vào pháp khí chứa đồ nhưng giờ phút này bị đám người nhìn chăm chú lên hắn há có thể rột rẹ thừa nhận chính mình không biết thế là trên mặt hắn lập tức lộ ra một cái cái này còn phải hỏi biểu lộ mang theo mấy phần kêu căng khẽ cười nói như thế thần dị bảo vật há lại bình thường pháp khí chứa đồ có thể r u n g nạp tự nhiên là không thể thả nhập bất luận cái gì pháp khí chứa đồ bên trong nhất định phải cất giấu trong người nghe được cái này trả lời như đinh đóng cột cố tinh giao cả người đều ngây ngẩn cả người trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng k h ô nhưng g t ể thả nhập pháp khí h c đổ. t định n nếu g ư i đ như thật sự l à dạng này đây chẳng phải là mang ý nghĩa cái này dẫn tới vô số cao giai tu sĩ chạy theo như vị vạn bảo các đấu g i á hội hẳn phía sau chủ nhân hoặc là trọng yếu người tham dự chính là vị kia tiền đạo h ư u cái này suy đoán đối nàng mà nói thực sự quá mức rung động quá mức không thể tưởng tượng nổi cứ việc nàng biết rõ tiền đạo hữu thực lực mạnh mẽ tương tại nhiều vị nguyên anh tu sĩ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp được viêm thủy đan nhưng nàng y nguyên khó mà tin tưởng đối phương có thể chơi đùa ra như thế quy mô liền nguyên anh tu sĩ cũng vì đó điên cuồng thịnh hội bán đấu giá sau đó giao dịch câu cố tinh giao một mực có chút tâm thần không thuộc ngoại trừ miễn cưỡng giữ vững tinh thần lưu ý phải chăng có xuất hiện chống cự thiên kiếp bảo vật bên ngoài cái khác tu sĩ lần lượt xuất ra các loại tài liệu c h â n quý linh đan d i ệ u dược công pháp học giả nàng đều cơ hồ làm như không thấy trong đầu lặp đi lặp lại lượn vòng lấy đều là cái tia thần bí đấu giá hội cùng tiền đạo hưu ở giữa khả năng tồn tại liên hệ giao dịch hội kéo dài gần hai canh giờ cuối cùng cũng không xuất hiện cố tinh giao tâm niệm độ kiếp bảo vật trong nội tâm nàng tuy có thất vọng nhưng càng lớn nghi hoặc chiếm cứ chủ đạo giao dịch hội vừa kết thúc nàng liền một lát không còn lưu lại trực tiếp ly khai lầu cát khống chế lấy màu đen linh tru bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía linh lung sơn mạnh phương hướng m à u chóng đuổi theo nàng nhất định phải lập tức đem hôm nay chứng kiến hết thảy từ đầu trí cuối cáo chi đại ca chuyện này quan hệ trọng đại cần đại ca đến giúp đỡ phân tích phán đoán cẩm cái chủ ý cố tinh lâm động phủ bên trong ngay sau mọi mọi cố tinh giao mang theo kích động ký càng tự thuật cố tinh lâm trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên kết hợp tiền lai kia thực lực sâu không lường được cố tinh lâm càng nghĩ càng thấy đến m ộ i m ộ i suy đoán vô cùng có khả năng tiếp cận chân tướng cái này thần bí vạn bảo các đấu g i á hội tiền lai đạo hưu cho dù không phải duy nhất phía sau màn chủ sự người cũng tất nhiên chiều sâu tham dự trong đó đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật thật lâu hắn dừng lại bước chân trầm giọng nói ra phán đoán của mình tinh giao quan sát của ngươi cùng suy đoán chỉ sợ tám mươi chín phần một mươi cái kết luận này củng cố tinh giao trong lòng suy đoán cơ bản ăn cướp nàng d ù n g sức nhẹ gật đầu lập tức lại ném ra một vấn đề đại ca đã như vậy kia chúng ta muốn hay không thử đi tìm tiền đạo hữu hướng hắn đòi hỏi một t r ư ơ n g đấu giá hộ i r a chật vắn nghe nói bên trong vật đấu giá vật nào cũng là liền nguyên anh tu sĩ đều nóng mắt vô cùng chân phẩm chắc hẳn tất nhiên sẽ có trợ giúp tu sĩ chống cự thiên kiếp bảo vật ta đối mặt m ộ i bội đề nghị này cố tinh lâm lại rơi vào trầm mặc hắn biết rõ tinh giao suy đoán có thể là đúng nhưng là ban đầu ở linh tuyển trên đúng là hắn thái độ kiên quyết muốn đem cái kêu bảo vật ra truyền trả lại cho tiền lai lúc này lại để cho h ắ n không nề mặt mặt đi cầu đối phương yêu c cái này khiến hắn như thế nào mở miệng được do dự hồi lâu cố tinh lâm mang theo vài phần khó mà mở miệng đối m ộ i m ộ i đề nghị tinh giao người ý nghĩ không có đạo lý chúng ta xác thực hẳn là nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không thu hoạch được một t r ư ơ n g gia chất ván cái này có lẽ đối ta độ kiếp sự tình cực kỳ trọng yếu bất quá đại ca gần đây tu luyện đến chỗ mấu chốt cần bế quan tính tu thực sự không thể phân thân nếu không thứ người đi hướng tiền đạo hữu tìm kiếm ý a cố tinh giao nghe vậy không khỏi vì đó trong lòng hoảng hốt nàng cũng không phải cảm thấy kéo không xuống mặt so với cố tinh lâm điểm này thận trọng nàng căng sợ là đơn độc đối mặt tiền lai、like. trước đây kia phần ngây thơ tình cảm mặc dù đã bị tuế nguyệt hòa tan nhưng lại chưa hoàn toàn từ đáy lòng xóa đi có thể nghĩ đến đây liên quan đến đại ca có thể hay không thuận lợi các anh nàng kia nguyên bản có chút dao động lấp loài ánh mắt dần dần lắng động xuống nàng hít sâu một hơi giống như là cho mình động viên nặng nề mà nhẹ gật đầu tốt vậy ta đi hỏi một chút dứt lời nàng đứng người lên động tác lại không giống ngày xưa lưu loát mang theo vài phần chậm dại chân trở từng bước một hướng phía ngoài động phụ đi đến nàng vừa đi một bên đã ở trong lòng nhanh chóng địa bản tính nếu là vận khí không tốt đụng phải thanh ly trưởng môn nên nói như thế nào t ử mới vừa đi tới động phủ cửa ra vào nàng giống như là nhớ ra cái gì đó vội vàng lại chính hướng phía động phủ bước nhanh tới giang minh động phủ bên trong b u i chiều ánh nắng xuyên thấu qua s o n g cửa sổ ở trong phòng bỏ ra ấm áp còn sáng giang minh chính đoan ngồi tại gỗ lê trước b à n trong tay bưng lấy một viên màu xanh ngọc giản thần thức chìm vào trong đó thấy say sương ngon lành hai năm này thời gian hãn l u y ệ n chế thành công ra một mặt lực phòng ngự cực mạnh cực phẩm tấm chắn huyền quy giáp cùng trọn vẹn hơn ba mươi mai cực phẩm bồi nguyên đan tại cái này nguy cơ tứ phía tu tiến giới Một kiếm tốt phòng pháp bảo thường thường thụ kiện phòng ngự bén càng pháp bảo so đào sắc t u sĩ truy p h ậ n g giữ dù sao đ ư ợ chế t í n mạng mới Mà căn bản. với là thích hợp k t đ a n kỳ tu t sĩ i n h t i ế n pháp lực đổi n g u y ê ngày đan n từ k h ô cần phải nói, cũng nói, phải l cực kỳ được kỳ hoang nên. l u ệ n những này chế đan dược chủ dược chính là cấp năm tiên mục yêu yêu đan dù mặt này tấm chắn cùng đan dược làm vật đ ầ u giá đi trao đổi đậu nguyên anh t i ê n cấp kinh nghiệm hoặc là nguyên anh k ỳ phục dụng tinh tiến pháp lực đan dược phối phương nên dư sải như thế nào đem dưỡng một mục luận chế thành có thể cung cấp thường ngày đeo pháp khí tiểu điệp cùng nộp không đều nên có một kiện tẩm bổ hoặc bảo vệ thần hồn bảo vật cái này tẩm bổ hoặc bảo hộ thần hồn pháp khí đeo lúc càng đến gần thức hải chỗ đầu hiệu quả tự nhiên càng tốt tiểu điệp bên kia dễ dàng giải quyết luyện chế thành một viên mục châm liền có thể ngày bình thường nghiêng cắm ở bối tóc ở giữa đã mỹ quan lại có thể thời khắc ôn dưỡng nàng thần hồn chỉ là nộp không trong lúc đang suy tư giang minh trong đầu linh quang l o ạ lên đ ỗ n g nhiên hiện ra đại thánh trên đầu kia trói mắt kim cô hình tượng đột nhiên hắn tâm niệm khẽ n ú c ních ngầm đầu nhìn về phía động phủ cửa ra vào phương hướng nơi đó phòng ngự trận pháp truyền đến một cơn chấn động giống như là có người xúc động các cổng có người đến nhà giang minh cảm thấy kinh ngạc thanh ly cùng huyền ngọc thời gian này nên tại xử lý tông môn sự vụ vào ban ngày sẽ rất ít nửa đường trở về hắn không có lãnh đ ạ m b u ô n g xuống ngọc giàn đứng dậy bước nhanh đi vào cửa ra vào tay n o phất một cái một đạo linh quang đánh vào trận pháp nơi trọng yếu bao phủ cửa động nhạt màn ánh sáng màu xanh lam chậm rãi tiêu tán lộ ra phía ngoài cảnh tượng. chỉ g ặ trong ngày h i thường tùy ý kéo lên tóc đen giờ phút này cũng tỉ mỉ trải thành phi tiên búi tóc nghiêng cắm một chi bích ngọc linh lung châm nổi bật lên nàng mặt như đào hoa sóng mắt lưu chuyển nhìn thấy giang minh xuất hiện cố tinh dao cuốn quýt tiến lên một bước có chút khuất thân thi lẽ một cái thành âm so ngày bình thường nhẹ nhàng mềm mại rất nhiều tiền đạo hữu tốt giang minh trong lòng a một tiếng cảm thấy ngoài ý mớn trước mắt cố tinh g i a o chương ù n trong n g trí ớ cái kia làm việc vui mừng cô kia vui làm mừng n t ư ba trăm ba mươi sáu bắt gian một chương ba trăm ba mươi sáu bắt gian một không phải là tu luyện ra được rẽ tâm thần bị hao tổn vẫn là bị n g ư ờ i đoạt xá rồi một cái hoang đường suy nghĩ tại giang minh trong đầu hiện lên động tác lợi rơi xuống đất nghiêng người tránh ra thông lộ trên mặt hiện hiện quen coi ôn hòa thiếu dung đưa tay làm mở trạm cố tiên tử mời đến hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới thật sự là khách quý ít gặp ta ta có một việc muốn hướng ngươi hỏi thăm cố tinh giao một bên cất bước t i ế n đến một bên vô ý thức giải thích phản phát sợ giang minh hiểu lầm nàng này tới mục đích nàng cố ý lại cường điệu một câu là ta đại ca để cho ta tới giang minh từ chối cho ý kiến cười cười dẫn đối phương đi vào trong tiểu viện bằng đá bàn trà bên cạnh ngồi xuống cố tinh giao ngồi xuống lúc ánh mắt lại có chút không an phận cẩn thận nghiêm túc nhanh trong quét mắt một vòng định viện lập tức giống như vô ý hỏi thanh ly trưởng môn không có, có ở nhà không giang minh chính n h ắ c lên trên b à n tử s a ấm t r à vì nàng châm trên một chén nhiệt khí lượn lờ linh t r à nghe vậy tự nhiên hồi đáp nàng à trong tông môn công việc bề bộn không đến hoàng hôn thời gian bình thường là sẽ không trở về nha cố tinh g i a o nhẹ nhàng lên tiếng không khỏi vì đó n ố i lỏng một hơi cố tiên tử có việc nhưng giảng không sao không cần câu thúc giang minh đem chén t r à đầy lên trước mặt nàng giọng nói nhẹ nhàng chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày làm gì khách khí như thế nghe nói lời ấy cố tinh dao liền không nghĩ nhiều nữa mở miệng nói ra là như vậy tiền đạo hữu ta hôm nay đi thiên m i n thành không biết tiền đạo hưu phải chăng rõ ràng nguyên do trong này giang minh mặc mặc nghe xong trong lòng cũng không quá nhiều gọn sóng vạn bảo các đấu giá hội tên tuổi bây giờ đã ở thanh vân đại lục chuyển ra vị cố gia huynh mội biết rõ là chuyện sớm hay mượn hai người mặc dù cùng hắn có chút giao tình người cũng coi như tin được nhưng tự nhiên không có khả năng nói t h ẳ g ra hắn trầm ngâm một lát hồi đáp không dối gạt cố tiên tử cái này vạn bảo các người sau lưng tiền mộ s á c thực nhận ra có chút nguồn gốc bất quá bọn hắn bây giờ sử dụng ra trận khoán cũng không phải là tiền mộ trước đây cái k i a ra truyền bảo hạp ngay vậy cố tình giao đôi mắt sáng lên nàng vội vàng hướng nghiêng về phía trước nhân thân ngữ khí mang theo một tia vội vàng tia tiền đạo hữu nhưng có biện pháp giúp ta lấy tới một t r ư ơ n g lần này đấu giá hội ra trận khoán Ồ, giang minh miễu mày không có lập tức đáp ứng ngược lại hỏi cố tiên tử cũng đối bồi đấu giá này cảm thấy hứng thú không phải hắn không muốn hỗ trợ thật sự là ra trận k h á n quá mức hốt hàng bây giờ, hắn mỗi ngày thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp nhận được cầu khoán thư tín đều có mười mấy phong đến từ đại lục các nơi có mặt mũi tu sĩ hoặc thế lực từng cái đều ngôn từ khán thiết hứa hẹn lợi lớn hắn đều nhất nhất cự tuyệt trong tay danh lạch sớm đã phân phối hầu như không còn đúng là hơn một cái dư cũng không cố tinh giao dùng sức chút đầu giải thích nói đạo h ư u có chỗ không biết trong hai năm qua t a cơ hồ chạy một lượt xung quanh tất cả cỡ lớn phường thị cùng giao dịch hội vẫn muốn là đại ca tìm một kiện có thể hữu hiệu ngăn cản nguyên anh thiên cướp bảo vợt đáng tiếc hoặc là phẩm chất không tốt hoặc là thuộc tính không hợp từ đầu đến cuối chưa thể t o à nguyện giang minh trong đầu nhanh chóng hiện lên lần này ủy thác bán đấu giá vật phẩm danh sách hắn nhớ kỹ trong đó xác thực có một kiện phẩm chất c ự c tốt kim cương bắt đối với chống cự thiên kiếp có hiệu quả hắn mặt lộ vẻ hay náy thẳng thắn nói thật có lỗi cố tiên tử nếu là ngươi có thể sớm hơn mấy ngày tới t ì m ta có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp nhưng bây giờ đấu giá hội sắp đến tất cả g i a trận khoán đồng đều đã danh hoa có chủ thật sự là không có dư thừa cố tinh dao trên mặt hào quang trong nháy mắt cảm đảm đi sáng tỏ đôi mắt cũng đã mất đi thần thái mặc dù nàng cũng biết rõ cái này ra trận khoán chân quý dị thường liền rất nhiều nguyên anh tiền đạo hưu cho dù có chút phương pháp cũng chưa chắc có thể g i ú p một tay nhưng trong lòng chỗ sâu nàng cuối cùng vẫn là ôm vẻ mong đợi giờ phút này hy vọng thất bại sự thất vọng khó mà nói n ê n lời gặp nàng bộ d á n g như vậy giang minh trong lòng khẽ nhúc ních hắn nghĩ nghĩ đưa ra một cái điều hòa biện pháp b ấ t quá cố tiên tử cũng không cần quá thất vọng tiền mô đến lúc đó là sẽ tiến về tham gia cuộc bán đấu giá này đến lúc đó như t r ê n đấu giá hội xuất hiện chống cự t i ê n kiếp bảo vật tiền mô có thể thay ra giá cạnh tranh thật sao cố tinh giao cơ hồ là từ trên băng ghế đá đứng lên trên mặt trong nháy mắt â m truyền tinh tách ra nụ cười vui mừng vật thật cảm ơn ngươi t i ê n đạo hữu ta có thể nàng lời cảm tạ còn chưa nói xong đậu phủ nơi cửa đột nhiên truyền đến từng đợt pháp mở ra vù vù âm thanh cố tinh g i a o trong lòng nhảy một cái theo danh vọng đi chỉ gặp một thân làm bạch thường phục thanh ly chính cất bước mà vào ở sau lưng nàng còn đi theo một mặt xem kịch vui thần sắc h u y ề ngọc n hai người ánh mắt trên không trung không hẹn mà gặp cố tinh g i a o giống như là bị bỏng đến ánh mắt cuốn quýt tránh khỏi không khỏi vì đó một trận t r ộ dạng phảng phất làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài bị người tại chỗ bắt được thanh ly ánh mắt ở trong viện quất qua lướt qua hơi có vẻ bức dứt c cố tinh g i a o cùng thần sắc như thường gia minh thanh âm n u hòa mở miệng tinh g i a o mội mội hôm nay làm sao rảnh rôi đến đây cũng không nói trước phái người thông báo tỉ tỉ một tiếng ta tốt chuyên môn chống đi thời gian hảo hảo chiêu đãi ngươi mới lạ nàng nói chậm rãi đ ứ n gần g cố tinh g i a o vội vàng đứng người lên có chút chân tay luôn cúng giải thích thanh ly trưởng môn là ta đại ca đột nhiên có chút việc g ấp để cho ta tới hỏi thăm tiền đạo hữu chuyện đột nhiên xảy ra cho nên không có nói trước đưa thiết mời tin tức kia đã đưa đến đại ca còn tại động phủ chờ lấy ta hồi phục ta liền không nhiều làm phiền dứt lời nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn hướng phía động phủ cửa ra vào bước nhanh tới m à u đường đỏ váy phất qua mặt đất mang theo một trận hơi hương thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài cửa giang minh nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất lơ đen thu hồi ánh mắt lần nữa ngồi xuống khẽ nhấp một miếng trong chén còn ôn linh trà thuận miệng hỏi các ngươi hôm nay làm sao trở về đến như vậy sớm trong t ô n g môn không sao thanh ly không có lập tức nói tiếp phối hợp tại giang minh đối diện ngồi xuống ngược lại là cùng ở sau lưng nàng huyền ngọc nghe vậy nhất miệng dọ mang hài hước vượt lên trước đáp trong t ô n g môn sự tình đương nhiên nhiều ra đây là chúng ta trưởng môn không yên、lòng. cố ý nhìn chút thời gian trở về c h o gian chờ bắt xong còn phải chạy trở về xử lý những cái kia trồng chất như núi ngọc già đây p h ú c giang minh một ngụm linh trà còn không có nuốt xuống trực tiếp p h u tới hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía huyền ngọc lại nhìn xem sắc mặt hơi cương thanh ly chót gian bắt cái gì gian tình cảm các ngươi là trông thấy c ô tinh g i a o đến nhà cố ý chạy về tới nhà đầu chết tiệt kia n g ư ơ i ở nơi đó nói bừa cái gì thanh ly gương mặt xinh đẹp c h ầ m xuống hung hăng trừng huyền ngọc li mắt n g a khi mang theo trách cứ mặc dù nàng đấy lòng xác thực cất như vậy mấy phần lo nghĩ lúc này mới mượn cớ trở lại tham một chút nhưng đã cái gì đều không có phát sinh trang diện cũng hết thể bình thường lời này là tuyệt đối không thể thừa nhận huyền ngọc gặp thanh ly kinh ngạc giang minh cũng là một mặt im lặng trong lòng trận cảm thấy thoải mái vô cùng rất có một loại đại thủ đến báo k h o á i ý những năm này hai người này thường xuyên liên thủ khi dễ nàng nàng đã sớm ghi hận trong lòng giờ phút này có thể cho bọn hắn thêm chút l ớ p nàng vui thấy kỳ thành giang minh nhìn xem hai người phản ứng này trong nháy mắt minh bạch bảy tám phần hắn có chút đau đầu vớt vớt mi tâm nữ nhân ở giữa những này tranh giành tình nhân thực sự so đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ lao quái còn làm cho lòng người mệt mỏi hắn cũng lời giải thích càng tô càng đen dứt khoát không còn tiếp lời này gốc dạ n g tay hắn lật một cái sáu cái tinh xảo màu trắng bình xứ nhỏ liền xuất hiện ở trên bàn đá đây là ta trong khoảng thời gian này dành thời gian luyện chế bồi nguyên đan c á c nơi g ư cầm đi thương lượng điểm đi lúc trước hắn khai lò luyện chế bồi nguyên đan một lò đan dược ra lò tự nhiên không có khả năng khỏa khỏa đều là thực phẩm những n à y màu trắng bình xứ bên trong thịnh là phẩm chất kém hơn một chút thượng phẩm bồi nguyên đan mặc dù sau khi phục d ụ n g pháp lực tăng trưởng hiệu quả không bằng c ự c phẩm đan dược rõ rệt nhưng tương tự đan độc cực ít d ư ợ c lực tinh thuần đối với thanh ly cùng huyền ngọc trước mắt tu vi mà nói chính là vừa đúng phụ trợ tài nguyên các nàng đã theo hắn thành bên cạnh hắn thân cận người tại tu hành tài nguyên bên trên hắn có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp đỡ một chút con đường tu tiên từ từ hắn cũng không hy vọng mấy trăm năm về sau chính mình vẫn như cũ thanh xuân cường thịnh lại muốn trơ mắt nhìn xem hồng nhan già đi bồi nguyên đan quả nhiên vừa nghe đến cái tên này thanh ly cùng huyền ngọc đ ư c chú ý lập tức bị hoàn toàn hấp dẫn rốt cuộc không để ý tới trước đó những cái kia tâm tư nhỏ tiểu kế so sánh đây chính là có thể thật sự tăng lên kết đan kỳ tu sĩ pháp lực linh đan là các nàng ngày bình thường mong mà không được bà bối hợp hoan tông môn quy sơ nghiêm t h ư ở n g phạt phân minh cho dù là trưởng môn tri tôn cũng không thể tùy ý vận dụng tông môn kho tàng tài nguyên vì chính mình nữ lợi bởi vậy cái này tinh tiến tu vi đan dược đối với các nàng mà nói đồng dạng k h ă n hiếm hai người cơ hồ là đồng thời tiến lên một bước riêng phần mình cầm lấy một cái bình xứ mở ra nắp bình lập tức một cỗ tươi mát thấm người mùi thuốc tràn ngập ra làm cho người mừng rỡ Chỉ dược bình khỏa nhãn nhỏ gặp trong bình từng lòng lớn đan một năm sau không gian độc lập sàn bán đấu giá gian hàng phía sau tiểu điệp đang đứng ở nơi đó nàng hôm nay mặc vào một thân trang trọng mà không mất đi lịch sự tao nhã điệp luyến hoa ám văn váy dài búi tóc cao quán lộ ra một đoạn trắng non thon dài c á i cổ trước mặt của nàng một chương rộng lượng trên đài ngọc chỉnh tề trưng bày lấy sau đó muốn tham dự cạnh tranh các loại kỳ chân dị bảo linh vận dạy dạo nàng có chút ngửa đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên khán đài trên bàn tiệc giang minh giang minh giờ phút này vẫn như cũng là bộ kia láo giả trang phục giang đại ca ta ta thật có thể chứ tiểu điệp thanh âm mang theo vẻ run dày vừa nghĩ tới sau đó muốn một mình đối mặt dưới đại khả năng xuất hiện mấy trăm vị nguyên anh kỳ lao tổ trong đó không thiếu danh chấn một phương đại năng nàng liền cảm thấy từng đợt tim đập nhanh trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi giang minh hướng nàng ném đi một cái ánh mắt khích lệ thanh âm ôn hòa nói đương nhiên có thể ngươi đã đem quá trình diễn luyện vô số lần đối mỗi kiện vật đấu giá đều như lòng bàn tay yên tâm ta sẽ một mực tại nơi này nhìn xem như thật có vật nhất ta sẽ lập tức ra mặt nghe nói giang minh sẽ từ đầu đến cuối tọa trấn ở đây tiểu điệm phản phất ăn một viên thuốc an thần thấp t h ỏ n nỗi lòng lập tức an định không ít nàng dung sức nhẹ gật đầu, lần nữa ánh mắt lần lượt lướt qua trên đài vật đ ầ u giá từ cái thứ nhất đến cái cuối cùng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn một lát sau nàng n g n g đầu ánh mắt đã trở nên kiên định giang đại ca ta chuẩn bị xong có thể bắt đầu ngay vậy giang minh tâm niệm vừa động một mặt hơi mở giao diện thuộc tính hiện lên ở trước mắt bảng phía trên chỉnh t ề bày ra lấy một chuỗi dài danh tự chính là lần này thu hoạch được ra trận tư cách tu sĩ danh sách hắn đưa ngon trỏ ra nhanh chóng tại trên bản g này theo thứ tự điểm qua những cái kia danh tự theo động tác của hắn sàn bán đấu giá mái vòm phía trên đông nhiên bắn xuống từng đảo ánh sáng dịu d i u trụ trong n g a y mắt nguyên bản t r ố n g trải trong hội trường liền san s á t lên gần hai trăm nói ánh sáng l óng ánh trụ bất quá những n à y trong cột sáng cũng không lập tức hiện ra bóng người chỉ là lặng lặng bán ra giang minh biết rõ hắn mặc dù đã phát ra mời nhưng một chỗ khác nắm giữ phục chế phẩm bảo hàm người còn cần cùng sàn bán đấu giá ký kết một hệ liệt khế ước về sau mới có thể c h u y ể n t ô n g tới quá trình này cần một chút thời gian ước chừng qua mười hơi tả h ư u một đạo trong cột ánh sáng một đạo thân ảnh hiệu điệu từ hư hóa thực rõ ràng hiện hiện ra người tới một thân trắng hiệu điệu từ hư hóa thực chính là huyền băng c u n g tuyết ly tiên tử nàng k i a t h a n h lạnh ánh mắt ở đây bên trong đ à o qua cuối cùng rơi vào ngụy trang thành lão giả giang minh trên thân lúc vậy mà phá thiên hoang địa hướng hắn nhẹ gật đầu giang minh nao nao hoàn toàn không ngờ tới vị này lấy lãnh l ư ợ c băng xương lấy xương tiên tử sẽ chủ động hướng hắn ra hiệu nhưng hắn phản ứng cực nhanh lập tức cũng mỉm cười chắp tay b ắ t lễ thanh âm giả n u a mà bình thản hoan nên tuyết ly đạo hữu đến đạo hữu lần này tới đến thật là nhanh tuyết ly tiên tử lân cận lựa chọn một cái gần phía trước chỗ ngồi xuống nghe được giang minh nàng cánh môi hé mở phun ra hai chữ chín mặc dù chỉ có hai chữ. nhưng giang minh trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ trải qua lần trước đầu g i á hội nàng đối toàn bộ quy trình đã quen thuộc không có quá nhiều do dự cùng kiểm tra tiếp vào mời liền lập tức xác nhận truyền thống tự nhiên tới cũng nhanh chút xem ra nàng lần này là tình thế bắt buộc có mục tiêu rõ rệt a giang minh trong lòng thầm nghĩ nếu không dùng cái này nữ tính tử đoạn sẽ không như thế tích cực còn chủ động cùng hắn chào hỏi ha ha hàn đạo hưu tuyết ly đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a bên cạnh khác một đạo trong cột ánh sáng chuyến đến một trận thời mở tiếng cười quan mang tán đi lộ ra một vị hạt phát đ ồ n nhan tinh thần quắc thức láo giả c h í ngay h là sau đó một đạo tiếp một đạo cầu sáng bắt đầu tấp nập lấp lóe càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện bất quá cùng tuyết ly t i n tử lưu vân t r â n quân dạng này lấy bộ mặt thật kỳ nhân khác biệt kẻ đến sau tuyệt đại đa số đều là một đoàn mơ hồ bóng đen phản p h ấ t bị một kiện rộng lượng đấu đồng màu đen bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ không chỉ có thấy không rõ khuôn mặt liền thân hình mập gầy cao hải đều khó mà phân biệt đây chính là giang minh những bộ phận tham dự người mãnh liệt yêu cầu mới tăng công năng cho phép bọn hắn tại linh hồn thể trạng thái trên cơ sở ngoài định mức kèm theo một tầng ngụy trang những n à y kẻ đến sau sau khi xuất hiện phần lớn trầm mặc không nói cũng không có tìm người bắt chuyện ý tứ bọn hắn nhìn thấy lưu vân t r â n quân tuyết ly tiên tử mấy vị tại thanh vân đại lục thanh danh hiện hách nhân vật đều chỉ là an tĩnh ngồi trên vị trí chờ đợi liền cũng học theo riêng phần mình tìm chỗ ngồi xu trong lúc đó lại có mấy vị tham gia qua lần trước đấu giá hội cùng giang minh từng có gặp mặt một lần tu sĩ y đồ lại gần lôi kéo làm quen nói bóng nói gió nghe ngóng lần này vật phẩm bán đấu giá nội t ì n h giang minh đều chỉ là cười ha hả nói rõ lần này đấu giá hội cũng không phải là từ hắn chủ trì cụ thể công việc hắn cũng không lắm rõ ràng ngay tại tham dự người sắp đến đông đủ thời điểm một đạo hơi có vẻ nhỏ nhắn x i n h sắn bóng đen từ một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh loại ra nó trái phải nhìn quanh một cái thấy không có người đặc biệt chú ý mình liền cũng nên ngang đi đến giang minh phụ cận tìm một cái không vị ngồi xuống người này là xô bác nàng là giang minh an bài người một nhà gánh vác n ắ m trọng yếu sứ mệnh nhiệm vụ chủ yếu chính là tại chính giang minh cung cấp vật đ ầ u giá hoặc là hợp hoàn tông ủy thác bản đ ầ u giá vật phẩm xuất hiện lúc hợp thời ra giá nâng lên cạnh tranh giá cả tranh thủ lớn nhất lợi ích nếu là gặp được một ít chân quý bảo vật ngoài ý muốn lưu phép hoặc là giá cả đẻ thấp tình huống nó cũng có thể trực tiếp xuất thủ vô xuống phòng ngừa hao tổn lại lợi ước chừng thời gian một nén nhang giang minh liếc qua ở đây nhân số phát hiện còn có hai cái không đến cái này thời điểm không đến đại khái xuất là bị sự tình gì làm chết mãi hắn không lại chờ đ ố i tâm n i ệ m truyền âm cho gian hàng phía sau tiểu điệm tiểu điệp bắt đầu đi tiểu điệp tiếp vào chỉ lệnh hít sâu một hơi đem đấu giá truy nắm thật chặt tại trong tay nàng vững vàng đi tới chính giữa sân khấu ở bên cạnh một cái tạo hình cổ sơ tiểu ngọc khánh trên nhẹ nhàng vừa gõ keng một tiếng reo rắt du dương khánh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ sàn bán đấu giá đem tất cả xì xào bàn tán hoặc nhắm mắt dưỡng thần tham dự người lực chú ý đều hấp dẫn tới trong hội trường lập tức lặng ngắt như tờ tiểu điệp đẻ xuống khẩn trương trong lòng cao giọng nói ra hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này vạn bảo các đấu giá hội thiếp thân thải điệp thẹn làm lần này đấu giá hội chủ trì cảm gi hôm nay chúng ta t ề tụ ở đây không chỉ có là tranh giành kỳ chân dị bảo càng là chứng kiến từng đoạn tiên duyên truyền kỳ mỗi một kiện sắp trình lên bảo v ậ n đều gánh chịu lấy một đoạn nhân quả một phần cơ duyên là đến chứng đại đạo thời cơ vẫn là hồng trần luyện tâm gặp gỡ đều tại chư vị một ý niệm nhàn ngôn tiểu tự cơ duyên không chờ người mời xem hôm nay kiện thứ nhất c h â n bảo đây chính là chuyên nghiệp nghe tiểu điệp lần này trầm ổn khí quyển lời dạo đầu ngồi ngay ngắn trên giang minh không khỏi khẽ gật đầu trong mắt lộ ra vẻ tán thành lần giải thích này hắn là vô luận như thế nào đều nói không nên lời chương ba trăm ba mươi bảy ba cái yêu cầu các vị mời nhìn đây là tuân theo nguyện hoa mà sinh nguyện quế quả tu sĩ ăn vào này quả liền có thể có được thể chất đặc thủ hàn nguyện chi thể hàn nguyện chi thể bốn chữ vừa ra như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khối cửa thạch toàn trường nguyên bản còn mang theo vài phần xem kỹ yên lặng bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt tập trung ở miếng kia màu trắng bạc quả bên trên kia thanh lanh q u a n huy giờ khác này ở trong mắt mọi người trở nên vô cùng mê người hội trường các nơi thậm chí vang lên vài tiếng không cách nào ức chế thấp giọng hô thanh âm thể chất đặc thù đúng là có thể bồi dưỡng thể chất đặc thù linh quả vạn bảo các quả nhiên danh bất hư chuyển kiện thứ nhất vật đấu giá chính là như thế nghịch thiên tri vật giang minh ánh mắt đảo qua rõ ràng táo động đám người trong lòng hết sức hài lòng đem chân quý nhất nguyệt quế quả một trong đặt ở mở màn chính là tiểu điệp trước đó đề nghị nàng nói đấu giá hội bầu không khí như là thủy triều mở màn nếu có thể nhấc lên s ó n g lớn đến tiếp sau vật đấu giá liền có thể mượn cỗ này tình thế đánh ra tốt hơn giá cả trái lại như mở màn thường thường đằng sau mặc dù có tốt đồ vật cũng có thể là bởi vì bầu không khí ngột ngạt mà giá trị bị hao tổn có được bốn cái nguyệt quế quả giam minh châm trước về sau liền đồng ý dùng trong đó một viên đến n ó n g trận bây giờ xem ra hiệu quả nổi bật đợi đến tiếng bàn luận xôn xao hơi lắng lại tiểu điệp mới chậm rãi mở miệng thanh âm rõ ràng chuyển khắp hội trường nay mai nguyệt quế quả nếu có đạo hữu có thể xuất ra đầy đủ phân lượng ngũ hành ngọc hóa thần bùn hoặc vạn năm hàn ngọc cái này ba loại linh tài bên trong t có nhất là hóa thần bùn càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dùng cho luyện chế thân ngoại hóa thân trí bảo tiểu điệp đối một màn này sớm có lắm trước nàng cũng không toát ra bất luận cái gì vẽ thất vọng dựa theo cố định quá trình mở miệng lần nữa ném ra chuẩn bị tuyển phương án đã tạm thời không có đạo hữu nguyện ý trở lên thuật linh tài trao đổi như vậy quy tắc làm sơ điều chỉnh nếu có đạo hữu có thể rõ ràng nói ra cái này ba loại bảo vật bên trong tùy ý đồng dạng chuẩn xác rơi xuống cũng cung cấp đủ để lấy tín nhiệm tại bản các manh mối trải qua xác minh không sai về sau cũng có thể có được ưu tiên giao dịch quyền ta biết rõ vạn năm hàn ngọc rơi xuống tiếng nói của nàng cơ hồ vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống một cái thanh lãnh giọng nữ liền đột nhiên vang lên đám người theo danh vọng đi lên tiếng người chính là sớm nhất trình diện tuyết ly t i ế tử nàng thậm chí hiếm thấy nói một hơi chín chữ có thể thấy được tâm tình chi vội vàng giang minh tâm nghiệm thay đổi thật nhanh lập tức hướng tiểu điểm t r u y ề n âm tiếp tục chủ trì chỉ ấn trình tự mời lên kiện thứ hai vật đấu giá cái này nguyệt quế quả giao dịch ta đến tự mình xử lý phân phó xong xuôi hắn đứng người lên hướng phía tuyết ly tiên tử phương hướng c h ặ p tay tuyết ly đạo hữu c a n hệ trọng đại mời mượn một bước nói chuyện tuyết ly tiên tử không chút do dự lập tức đứng dậy cùng sau l ư n g giang minh hai người một trước một sau đi tới hội trường phía sau cùng nơi hẻo lánh chỗ một cái sớm chuẩn bị xong trong nhà gỗ nhỏ nhà gỗ bố trí ngắn gọn chỉ có một cái bàn gỗ hai cái ghế vừa vào cửa giang minh liền đưa tay ra hiệu đối chưa dứt tỏa Chính mình thuyết ì ngồi tại đối diện, nói ngay vào điểm chính. tại đối điểm t vào ly đạo hưu quan mời ngồi. Liên tiên ớ vạn năm hàn ngọc rơi xuống, không biết có thể trước lộ ra một hai. Hàn、mũ、cần căn cứ tin tức giá trị cùng khả thi, phán đoán có đáng giá hay không tiến hành lần này một mũ thể hai. khả thi, hay dịch. giá giá giao có trước cứ tức có rơi ra trị biết i Tuyết t lộ ly tiên tử bởi vì trước đây đã ở chỗ này thành công giao dịch qua hòa tảo đối toàn bộ quy trình cùng giang minh tín dự có nhất định tín nhiệm nàng không có làm nhiều do dự trực tiếp phun ra năm chữ t u y ế t vực băng tuyết gốc giang minh ngay vậy l â ngày mấy không thể tra nhăn một cái t u y ế t vực cái này địa danh hắn có chút ấn tượng là trong truyền thuyết tuyết tộc c ủ hương h á n đôi tuyết v ư ợ t hiểu rõ giới hạn tại nghe đồn chưa quen cuộc sống nơi đây càng đừng để cập xâm nhập hiểm địa tìm kiếm vạn năm hàng ngọc cho dù tay cầm lĩnh hàng chi chu hắn cũng sẽ không dễ dàng đi bước lên bực này vô vị phong hiểm bởi vậy hắn cơ hội là không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt thật có lỗi tuyết ly đ ạ o hữu người cung cấp cái này địa phương hàn m ỗ lực có chưa đến không cách nào tiến về tin tức này đối hàn m ỗ mà nói cũng không thực tế tác dụng nghe vậy tuyết ly tiên tử thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia thất vọng nàng gặp giang minh đã có đứng dậy tiễn khách chi ý g i n g ngà thầm cắm giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. b ậ thuyết t ệ nguyện t thấy tự t không phải mắng chửi cho mình mắng người, nàng i mà là cho thấy nàng nguyện ý n về. h ế ly à vàng, hắn nhận lần nữa ngồi vững nói. một t xác u ế t ly đạo hữu ý là ngươi sẽ tự mình đi hướng t u y ế t vực băng tuyết cốc tìm kiếm vạn nam hàn ngọc không sai tuyết ly tiên tử gật đầu ánh mắt nhìn thẳng giang minh n g ự a k h í chém đinh chặt sát t r ư ớ c cho nguyệt q u ế quả ngay vậy giang minh tựa lưng vào ghế ngồi rơi vào trầm tư sớm tại thiên trì sơn bí cảnh lúc hắn liền phát giác được huyền băng cung c ô n g pháp cùng những cái tia tuyết tộc giống nhau đến mấy phần chỗ bây giờ tuyết ly tiên tử lại đối tuyết tộc nội địa hiểm địa quen thuộc như thế thậm chí nói thẳng có thể t i ế n vệ điều này không khỏi làm cho tâm hắn sinh ni lo huyền băng cung cùng, cùng t u y ế t t ộ c đến tột cùng ra sao quan hệ nếu bọn họ vốn là một nhà hoặc là có chỗ cấu kết vậy hôm nay đem nguyệt quế quả giao dịch cho nàng t r ợ nàng tăng thực lực lên chẳng phải là tại giúp đỡ địch nhân tuyết ly tiên tử gặp giang minh trầm lâm không nói lập tức đoán được trong lòng của hắn lo lắng nàng chủ động mở miệm giải thích huyền băng cung cùng, cùng tiếp tộc chính là thế địch nếu không phải như thế trước đây lưu vân trân quân tuyệt sẽ không đem bảo hạ bán cho ta lời vừa nói ra giang minh lập tức bừng tỉnh là tuyết ly tiên tử trong tay phục chế phẩm chính là từ thiên kiếm các lưu vân trân quân nơi đó giao dịch có được thiên kiếm các làm đông hoang nhân tộc chính đạo khôi thủ đối thanh vân đại lục các đại thế lực nội t ì n h tất nhiên như lòng bàn tay bọn hắn đã chịu đem bảo hạ bán cho tuyết ly tiên tử bản thân t i ự u nói do đối huyền băng cung lập trường một loại tán thành l i ê n bọn hắn đều không lo lắng huyền băng cung cùng tuyết tộc cấu kết chính mình tựa hồ cũng xác thực không cần thiết quá độ lo lắng nghĩ thông suốt tầng này giang minh trong lòng lo l sau đó chính là có kẻ mặc cả khâu tuyết ly đạo hữu thành ý của ngươi hàn mỗ thấy được bất quá trước giao phó nguyệt quế quả phong hiểm thực sự quá lớn như vậy đi hàn mỗ có thể làm chủ đem cái này mai nguyệt quế quả vì ngươi giữ lại đợi ngươi thành công từ băng tuyết cốc mang về vạn năm hàng ngọc chúng ta lại hoàn thành giao dịch như thế nào không nghĩ tới tuyết ly tiên tử thái độ dị thường kiên quyết lần nữa lắc đầu không được trước hết cho nguyệt quế quả thật có l ỗ i tha thứ hàn mỗ không thể nào tiếp thu được giang minh thái độ cũng đồng dạng c ư n g ngạnh không có chút nào cứu vãn chỗ trống nói đùa vạn nhất đồ vật cho đối phương lại vẫn lạc tại tuyết vực hoặc là căn bản không thể tìm tới vạn năm hàng ngọc vậy hắn chẳng phải là mất cả trì lẫn trải cái này nguyệt quế quả cũng không phải cải t r a n g lớn tuyết ly tiên tử gặp hắn thần sắc kiên quyết trầm mặc một lát lần nữa giải thích nói ta cần hàn nguyệt chi thể nhờ vào đó sung kích bình cảnh chỉ có đột phá đến hậu kỳ thực lực tăng nhiều ta mới có đầy đủ tự tin xâm nhập bằng tuyết cốc cũng còn sống ra bằng vào ta bây giờ tu vi tiến đến cơ bản thập tử vô sinh giang minh nghe lời này trong đầu nhanh chóng nhớ lại liên quan tới hàn nguyện chi thể ghi chép Loại thể chất như à y đối với âm t u thuật, quả thật có cực mạnh tăng phúc hiệu quả. ộ c công có cực phúc tính thật tăng mạnh pháp pháp và nàng g Trưng 337, 3 cái yêu cầu, 2. 337, 3 cái yêu cầu, cái cầu, yêu yêu Như n này vốn là tu luyện chính là đỉnh tiêm băng hệ công pháp mượn nhờ thể chất thuế biến cơ hội nhất cử xông phá nguyên anh trung kỳ đến hậu kỳ hàng rào khả năng sát thực không nhỏ một khi nàng thành công tiến vào nguyên anh hậu kỳ lại bằng vào hàn n g u y ệ t chi thể đối pháp thuật y năng tăng thêm hắn thực lực chỉ sợ có thể thẳng bức nguyên anh định phong đến lúc đó hóa thần trở xuống có thể thắng dễ dàng nàng người chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp hắn thần sắc có chỗ bung lỏng tuyết ly tiên tử rèn sắc khi còn nóng lại bổ sung một câu hàn đạo h i ế u ngoại trừ vạn năm hàng ngọc ngươi như còn có yêu cầu khác chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa lại tại năng lực ta phạm vi bên trong ta đều có thể đáp ứng vì thế ta nguyện lấy tâm ma phát thệ tuyệt không đổi ý nghe vậy giang minh trong lòng đống nhiên k h ẽ động đây chẳng phải là có thể thừa cơ sách mấy cái quá phận điểm yêu cầu một vị nguyên anh hậu kỳ lại có được hàn n g u y ệ t chi thể đỉnh tiêm tay chân phần nhân tình này cùng trợ lực giá trị không thể đo lường để bảo đảm đầu tư sẽ không đánh nước p i ê u hắn lần nữa thận trọng hỏi tuyết ly đạo hữu tha thứ hàn mỗ hỏi nhiều một câu nếu ngươi thành công thu hoạch được hàn n g u y ệ t chi thể từ đánh giá có bao nhiêu năm chắc có thể nhờ vào đó đột phá tới nguyên anh hậu kỳ tám thành tuyết ly tiên tử không chút do dự kiên định p h u n ra hai chữ tám thành đây đã là một cái rất cao xác suất giang minh không do dự nữa nhẹ gật đầu đã như vậy hàn mỗ có thể phá lệ trước đêm này mai nguyệt quế quả giao cho đạo hữu nhưng ngoại trừ cần giao phó chí ít một trăm khối phẩm chất hợp cách vạn năm hàng ngọc bên ngoài còn cần đáp ứng tại tương lai là hàn mỗ làm ba kiện không vi phạm đạo hữu bản tâm cùng đạo nghĩa lại đủ khả năng sự tỉnh như đạo hưu cuối cùng chưa thể đạt được vạn năm hàng ngọc thì cần lấy giá trị tương đương tại gấp đôi nguyện quế quả bảo vật làm đền bù tay hắn lật một cái một chương lóe ra linh quan g khế ước quyển trục xuất hiện tại trong tay hắn cũng mặc kệ đối mới là còn có hay không dị nghị bắt đầu ở trên quyển trục nhanh chóng địa thư viết đem vừa rồi thương nghị điều khoản dần dần chứng thực tuyết ly tiên tử lúc đầu trong lòng còn, còn có ò n c cuối cùng một tia lo nghĩ không biết rõ đối phương sẽ để cho nàng làm cái gì nhưng gặp hắn xuất ra khế ư c u y n trục bắt đầu viết liền an tĩnh ngồi tại đối diện không còn lên tiếng cái này nguyện quế quả liên quan đến nàng đạo đồ vận mệnh nói thật chỉ cần có thể đạt được nó vô luận đối phương đưa ra điều kiện gì chỉ cần không chạm đến nàng danh giới cuối cùng nàng đều sẽ đáp ứng Tốt, tuyết ố t t ly đạo hữu mời xem qua không bao lâu giang minh liền đem viết xong xuôi khế ước quyển trục đẩy lên trước mặt đối phương tuyết ly tiên tử ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên quyển trục văn tự khi thấy trong đó nào đó một đầu lúc nàng thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một tiêu n g h i hoặc ngẩng đầu nhìn về phía giang minh hàn đạo hữu n g ư ơ i vì sao muốn c ô ý ở đây điều ước bên trong ghi chú rõ vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới ký hiệp ước phương tuyết ly đều không có thể bất luận cái gì hình thức đối một phương khác xuất thủ nếu không lập bị tâm ma phản vệ thần hồn câu、diệt. hẳn là chúng ta trước đó nhận biết hoặc là từng có tiết giang minh đưa ra yêu cầu này tự nhiên là vì phòng ngừa chú đáo phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vạn nhất đem đến nào đó một ngày tuyết ly tiên tử biết được ban đầu ở thiên chỉ sơn bí cảnh cái kêu cớp đi viêm tủy đan người chính là mình như vậy có đầu này khế ước hạn chế nàng cũng không cách nào tìm chính mình báo thủ dựa hận hắn cũng không muốn phí hết tâm tư bồi dưỡng một cái tiềm ẩn định nhân sau đó tại tương lai mạc thiên bị một cái nguyên anh hậu kỳ có được hàn nguyện chi thể định tiêm cao thủ khắp thế giới truy sát bất quá cái này chân thực nguyên nhân là đánh chết cũng không thể nói hắn trên mặt bất động thanh sắc cười ha ha một tiếng dùng một loại nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc ngựa khí giải thích nói tuyết ly đạo hữu quá lo lắng hàn m ẫ cử động lần này bất quá là phòng hoạn tại chưa nhưng mà đã vạn nhất đem đến hàn m ẫ nói lên ba cái yêu cầu bên trong có một kiện nào đó sự thật tại quá mức khó giải quyết đạo hữu không muốn hoàn thành đến lúc đó lên chỉ cần giải quyết hết đưa ra yêu cầu người cũng không cần hoàn thành yêu cầu suy nghĩ hàn m ỗ u chẳng phải là nguy rồi không thể không phòng a tuyết ly tiên tử nghe lần này giải thích ánh mắt không khỏi có chút n g n g tụ nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có loại này giải quyết mạch suy、nghĩ. chỉ cần đem đưa ra vấn đề người giải quyết liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không cần lại giải quyết vấn đề nàng không khỏi có chút tiếp cận đối phương vậy mà sớm dự liệu được điều ấy cũng đưa no dây trắng mực đen ghi vào thụ thiên đạo giám sát khế ước bên trong triệt để phá hỏng con đường này việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích nàng chán hơi h ạ m này điều ước ta không có gì n g h ĩ giang minh ngay vậy chợt đem khế ước q u y ể n trục thu hồi cũng giải thích nói nếu như thế liền mời đạo hữu trở về đấu giá bữa tiệc đối lần này đấu giá hội hết t h ả đều kết thúc hàn mộ tự sẽ thông qua bảo hạc đem này khế ước ký thác đạo hữu đến lúc đó đạo hưu chỉ cần nhỏ vào tinh huyết lạc ấn lại gửi về hàn mỗi chỗ viên k i a đối ứng hàn nguyệt chi thể nguyệt quế quả hàn mỗi ổn thỏa lập tức dâng lên trước mắt đối phương chỉ là một đạo ý t h ứ c thể không cách nào hoàn thành tinh huyết nhận chủ bực này thực thể khế ước nhưng mà tuyết ly tiên tử nghe nói này ăn bài cũng không lập tức nhận lời ngược lại mày ngại to a lại toát ra một chút chần chờ nàng chấm ngâm một lát mới ngước mắt thử thăm d ò mở miệng hàn đạo hưu việc này có thể hay không, không cần đợi đến đấu giá hội kết thúc giang minh cảm thấy kinh ngạc đạo hưu không có ý định tham dự đến tiếp sau đấu giá đằng sau còn có không ít chân phẩm tham dự tuyết ly tiên tử ánh mắt có chút n g h i ê n g đi dường như không dám cùng hắn đối mặt thanh âm cũng thấp mấy phần chỉ là t i ế n g nguyệt quế quả ta nghĩ lấy trước đến trong tay về sau ta sẽ trở về không lầm đến tiếp sau cạnh tranh giang minh nghe vậy nao nao thời khắc này tuyết ly tiên tử lại để hắn nhìn thấy mấy phần bình thường nữ nhi ra mới có thần thái lại nghĩ tới đối phương mỗi lần nói lời cũng càng ngày càng nhiều tận lực nghĩ biểu đạt rõ ràng ý tứ xem ra cái này mai nguyệt quế quả đ ố i nàng không chỉ đồng dạng trọng yếu a giang minh cũng không muốn lấy khó xử nàng lúc này sảng khoái nhận lời đã đạo hưu năm hội vậy liền mời đạo h ư u ý thức lập tức trở về bản thể hàn m ẫ bên này lập tức liền đem khế ước quyển chụp gửi ra tuyết ly tiên tử đ ấ y mắt hiện lên một tia như chút được gánh nặng vi quang vớt c ầ m nói làm phiên hàn đạo h ư u ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau sàn bán đ ầ u ra gian kia độc lập bên trong nhà gỗ hai người một chức một s a u đẩy cửa đi ra ngoài tuyết ly tiên tử vẫn như cũ mặt che hàn xương quanh thân tản ra cự nhân ngàn dặm thanh lanh k h í t ứ c nhưng nếu có tâm người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện khoe môi của nàng ngậm lấy một vòng cực kỳ nhạt nhạt, nhạt đường cong tại bọn tạy trong phòng trao đổi trong khoảng thời gian này, ngoại giới đúng vào lúc này trên đài ngay tại đấu giá một kiện cổ bảo lấy không tệ giá cả thành dao tiểu điệp h á g dọn g một cái cao g dọn g tuyên bố chư vị tiền bối tiếp xuống muốn chính lên chính là ta vạn bảo các nghe tiếng xa gần riêng thọ linh quả hòa tảo về phần có thể tăng thọ nguyên bao nhiêu chắc hẳn không cần tiểu nữ tự ở đây nói năng dồn dạ tại chính thức cạnh tranh trước đó như đang ngồi vị kia tiền bối có thể cung cấp đối kháng vượt ngoại thiên ma hữu hiệu phát m ô n trải qua ta vạn bảo các xác nhận hắn giá trị liền có trực tiếp đổi lấy này mai hòa tạo không cần tham dự đến tiếp sau đấu giá tại hạ có một bí pháp có thể hữu hiệu k h ắ c chế vượt ngoại thiên ma quá nhiễu thiếp thân biết được một vị hóa thần tiền bối năm đó tao nộ vượt ngoại thiên ma kỹ càng trải qua lao phu nơi này cũng có nhất pháp tiểu điệp tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống trong khoảnh khắc liền có mười mấy đạo hoặc gián mua hoặc dẻo rát hoặc mềm mại thanh âm tự sẽ trận các nơi không kịp chờ đợi văng lên tiểu điệp hơi xứng、sở. thú khí đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nàng không ngờ tới có được đối kháng vượt ngoại thiên ma kinh nghiệm hoặc p h á p m ô n người lại có như thế nhiều bất thình lình tình huống để nàng nhất thời có chút do dự không biết nên như thế nào quyết định y ê u huyết vô ý thức nàng liền đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa gia n g minh gia n g minh ngồi ngay ngắn bữa tiệc đem giữa sân tình hình thu hết và o mắt có buổi đấu giá này trận đặc thù quy tắc kết thúc hắn cũng không lo lắng có người dám lấy hư giả tin tức thật giả lẫn lộn hắn suy nghĩ một chút liên hướng tiểu điểm truyền âm phân phó không sao tất cả mọi người kinh nghiệm chỉ cần cùng vượt ngoại thiên ma liên quan đều nhận lấy mỗi người đều có thể đổi lấy một viên hòa t ạ o tại hắn nghĩ đến vượt ngoại thiên ma chính là tương lai khả năng gặp phải đại địch liên quan đến hắn sinh tử tồn vong mảy may không được khinh thường thà rằng tiêu hao thêm phí chút tài nguyên thu t ậ p được đại lượng khả năng tái diễn tin tức cũng t u y ệ t không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một đầu khả năng có giá trị kinh nghiệm hòa t ạ o mặc dù chân quý nhưng với hắn mà nói chính là có thể tái sinh c h i vật một chút tiêu hao hết toàn đặc giá h ư ớ n g hồ cho dù là nhìn như tái diễn kinh nghiệm nhiều phần lẫn nhau xác minh ngược lại càng có thể xác định một ít phương pháp hữu hiệu, hiệu tính tiểu điệp đạt được chỉ thị trong lòng nhất định, lúc này mặt hướng đá người mỉ chương á các c vị các vị, p m nguyện ý cung cấp đối kháng n g cấp vực đối o ba trăm h i ba mươi tám phát sinh diễn biến đấu giá hội gián đoạn một chương ba trăm ba mươi tám phát sinh diễn biến đấu giá hội gián đoạn tiểu điệp n đối ã giữa sân tiếng nghị luận hơi rừng mới tiếp tục mỉm cười nói ra mời mới tất cả lên tiếng đạo hữu đem mọi người biết phương pháp cùng kinh nghiệm kỹ càng ghi chép tại chồng ngọc giản đối lần này đấu giá hội kết thúc về sau để trong cuộc sáng một đạo hơi có vẻ hư hảo thân hình lảo đảo nữ tự ý thức thể nhanh chóng ngưng tụ hiện hiện tuy là ý thức thể nhưng mặc cho ai cũng có thể liếc mắt nhìn ra nàng thời khắc này trạng thái cực kém thân hình sáng tối chập trờn hiện nhiên là bản thể thụ thương tích cực nặng liên tới dụng tâm biết hình chiếu đều như thế bất ổn cái này mỹ phụ bộ dáng tu sĩ vừa mới hiện thân liền lo lắng nhìn quanh chu vi cao giọng cầu cứu chư vị đạo hữu m ạ u cứu thiếp thân có hai tên nguyên anh sơ kỳ kẻ xấu ngay tại trong hiện thực đối thiếp thân tiến hành truy sát ý đồ cấp đoạt thiếp thân đấu giá hội ra t r ậ n khoán thiếp thân bản thể giờ phút này giấu kín tại đông hoang mê vụ trong cổ l â m nhưng chỉ sợ trèo trống không được bao lâu liền sẽ bị bọn hắn tìm được tung tích như vị kia đạo hữu giờ phút này liền tại phụ cận có lẽ có thể làm việc thủ thiếp thân nhất định dốc hết tất cả hậu báo đ giữa sân lập tức k i ê n tĩnh tất cả ánh mắt đều tập trung tại cái này đột nhiên xuất hiện mỹ phụ trên thân giang minh trong lòng hơi đậu lập tức nhớ tới trước đó kiểm kê nhân số lúc xác thực có hai người chưa thể đúng giờ ra trận nguyên lai、like、cũng không phải là từ bỏ mà là trên đường gặp tất viết giờ phút này trong hội trường cái khác nguyên anh các tu sĩ phần lớn hai mặt nhìn nhau hoặc thờ ơ lạnh nhạt hoặc trầm ngâm không nói không gây một người lập tức lên tiếng trả lời cái này mỹ phụ lời nói là thật là giả có phải hay không là kia cái gọi là kẻ xấu cố ý bày cái bẫy dẫn người khác tiền đến tốt một m ẹ h ố t gọn tùy tiện cứu viện rất có thể không chỉ có cứu không được người ngược lại đem chính mình góp đi vào tại không có xác thực nắm chắc trước đó ai cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm giang minh cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh cảm thấy một trận khó giải quyết vạn bảo các lần đầu tổ chức như thế quy mô đ ấ u g i á hội lại gặp gỡ tham dự người bị đổi g i ế t cầu cứu sự tình như xử lý bất đương tất nhiên sẽ đối đầu g i á hội danh dự tạo thành ảnh hướng trái chiều nhưng trái lại nhìn cái này không phải là không một cái kỳ ngộ nếu có thể nhờ vào đó cơ hội thể hiện ra vạn bảo các cân đối năng lực nói không chừng có thể đ e m cái này t r ợ đầu ra sẽ dần dần phát triển thành một cái lỏng lẻo liên minh tổ chức nghĩ tới đây hắn không do dự nữa đống nhiên đứng dậy cao giọng mở miệng vị này đạo hưu an tâm chớ vội trước trấn an kia kinh hoàng mỹ phụ lập tức ánh mắt đảo qua mọi người tại đây không biết ở đây chư vị đạo hưu nhưng có vị kia giờ phút này bạn thể ngay tại đông hoang mê vụ cổ lâm phụ cận nếu có thể trượng nghĩa xuất thủ giải cứu vị này đạo hưu tại nguyên an không chỉ có vị này đạo hưu sẽ cảm nghiệm ân tình ta hàn mỗ cũng nhận các hạ một cái nhân tình đồng thời, tại lần này đấu giá hội đến tiếp sau khâu bên trong hàn mũ có thể căn đoan cho người xuất thủ một lần ưu tiên cạnh tranh quyền hắn lời nói này phân l ư ợ n g lập tức khác biệt một vị thần bí khó lường hàn đạo hữu ân tình hắn giá trị viễn siêu kia mỹ phụ ăn nói xuống hậu báo húng chi còn có thật sự ưu tiên cạnh tranh quyền làm khích lệ ý vị này tại sau này chân quý vật phẩm đấu giá bên trong khả năng chiếm cứ cực lớn tiện nghi quả nhiên lời vừa nói ra tại chỗ liền có mấy người thần s ắ c động dùng rõ ràng tâm động ở vào hội trường hàng trước lưu vân chân quân càng là trong mắt tinh quan nói lên cấp tốc như người cùng ngồi tại bên cạnh hắn tóc bạc lao hầu cùng g ầ y còm láo giả trao đổi một ánh mắt bạch sư minh lục sư tỷ hai vị định như thế nào mê vụ cổ lâm cự ly một tòa có được siêu cự ly xa truyền tống trận cỡ lớn thành trì không tính quá xa như thông qua truyền tống trận tiến đến toàn lực hành động phía dưới hơn nửa ngày bên trong đổi tới hiện trường cũng không phải là việc khó k i u tóc bạc lao hầu suy nghĩ một chút liền quả quyết trả lời có thể đi chúng ta ba người liên thủ cho dù đối mới có lừa dối bày ra cạm ấy cũng đủ để ứng đối lưu vân chân quân nghe vậy lại không chần chờ lúc này đứng dậy hướng phía giang minh chỗ phương hướng c h ắ p tay hàn đạo hữu lao phu cùng bạch sư mình lục sư tỷ n g u y ệ n đi mê vụ cổ lâm đi một lần cứu viện vị này đạo hữu giang minh thấy thế trên mặt đ ấ nghiện vui mừng vội vàng chắp tay đ á p lễ ngựa khí chân thành Tốt. đa tạ lưu vân đạo hữu đa tạ bạch đạo hữu lục đạo hữu cao thượng ba vị chịu xuất thủ hàn m g ô vô cùng cảm kích là bảo đảm ba vị không bỏ sót tiếp xuống đấu giá từ giờ trở đi đấu giá hội tạm dừng hàn n g cùng ở đây chư vị đạo hữu ở đây lặng chờ ba vị khải hoàn tin lành yêu cầu cứu mỹ phụ càng là kích động đến liên tục không người đa tạ hàn đạo hữu đa tạ thiên kiếm tông ba vị đạo hữu này ân tiếp h thân vĩnh thế không quên tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống lưu vân chân quân tóc bạc lao h ổ g ầ y còm lao giả ba người ý thức thể đã một trận mơ hồ trận tiêu tán tại nguyên chỗ hiển nhiên là ý thức đã trở về bản thể lập tức khởi hành chạy tới mê vụ cổ lâm giang minh lại nhìn về phía kia mỹ phụ trầm giọng căn dặn vị này đạo hữu ngươi cũng nhanh chóng ý thức trở về bản thể tiếp tục ẩn nấp sau đó lập tức đem ngươi bản thể ẩn thân cụ thể vị trí kỹ c để vào nguyên g u y ệ n quang bảo hạ bên trong ký thác hàn m ỗ hàn m ỗ sẽ ở giữa cân đối đưa ngươi vị trí cáo chi lưu vân chân quân bọn hắn tiếp ố tốt, t t h thân cái này trở về mỹ phụ không dám thất lễ ý thức thể cũng cấp tốc tiêu tán rời đi hắn không để cho mỹ phụ trước mặt mọi người nói ra chỗ â n thân là vì phòng bị trong hội trường khả năng tồn tại c ù n g cấp tu có cấu kết người phòng ngừa tin tức tiết lộ ngược lại hại nàng đối mỹ phụ rời đi giang minh lần nữa chuyển hướng trong hội trường cái khác khác nhân ôm quyền vóng thi lễ mang theo xin lỗi nói chư vị đạo hữu chuyện đột nhiên xảy ra đâu giá hội chỉ sợ cần tạm dừng mấy ngày trong lúc đó chư vị nếu có chuyện quan trọng có thể tự động rời đi xử lý đối lưu vân đạo hữu bọn hắn chuyện đấu giá hội lại bắt đầu lại từ đ ầ u trước hàn mộ sẽ thông qua bảo hạp thông chi mọi người đối với động một t í có được mấy ngàn năm thọ nguyên nguyên anh tu sĩ mà nói mấy ngày thời gian xác thực trong nháy mắt thức thì húng chi đám người đối đến tiếp sau vật đấu giá tràn ngập trờ m o n g tự nhiên không người biểu thị bất mãn tuyết ly tiên tử càng là không nói hai lời cái thứ nhất đứng dậy ý thức thể trong nháy mắt rời đi nàng tâm niệm nguyệt quế quả đã tới tay sớm đã không kịp chờ đợi muốn trở về hiện thực dự định ăn vào những người khác n h a nhau mở miệm tỏ ra là đã hiểu hàn đạo h ư u k h á c khí trừ ma vệ đạo vốn là chúng ta thuộc b u ồ n phận sự tình trờ hơn mấy ngày không sao hàn đạo h ư u xử lý thỏa đáng chúng ta cũng không dị nghị nhưng mà cũng có tâm tư nhạy bén hạng người từ giang minh lần này quá quyết xử trí bên trong mơ hồ nhìn thấy hắn càng sâu tầng ý đồ có lẽ vị này hàn đạo h ư u ý tại đem v ạ n bảo các dần dần phát triển thành một cái có thể hỗ trợ trợ giúp tổ chức lúc này liền có một tên thân mang làm bảo tu sĩ đứng người lên hướng phía giang minh chắp tay nói hàn đạo hữu tại hạ họ bạch chính là một giới tán tu trùng hợp bản thể ngay tại mê vụ cổ lâm phủ cận lịch luyện đã hàn đạo hữu có này ngh tại hạ cũng nguyện tận một phần sức m ọ n thỉnh cầu hàn đạo h ư u cáo chi t i ê n kiếm tông ba vị đạo h ư u như đến lúc đó phát hiện địch nhân thế lớn hoặc tình huống có biến nhưng lập tức thông qua bảo hạp hướng tại hạ cầu viện bạch mỗ ổn thỏa nhanh chóng chạy tới chợ quyền có nhân chủ động đứng ra hỗ trợ giang minh tự nhiên là cầu còn không được vạn nhất lưu vân chân quân ba người cứu viện thất bại không chỉ có kia mỹ phụ nguy rồi vạn bảo các mặt múi cũng muốn bị hao tổn hắn lúc này vui vẻ đáp ứng bạch đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa hàn mỗ ở đây đi đầu cảm ơn ta sẽ đem bạch đạo hữu chi ý thông chi lưu vân chân quân chắp tay thi lễ về sau ý thức thể liễn cấp tốc tiêu tán h i ệ n nhiên là trở về hiện thực làm chuẩn bị đi cử động của hắn lập tức nhắc nhở cái khác một chút đồng dạng ở vào đông hoang hoặc phụ cận tu sĩ Trường phát Trường giá phát tại tông Thiếp thân cũng có thể tiến Tính lao phu một cái. Chỉ một thoáng, không ngờ có hơn 10 người lần lượt nhưng người ngờ sinh biến, gián đoạn, sinh biến, gián đoạn, Hàng môn cũng không nếu cần, xin phân cũng không hơn lần giá giá phó. phu hội hội Hiếu, hạ cách Chỉ cái. dị dị dậy. bệ. đầu đầu Đạo đứng lao mê lâm cổ có có có vụ xa, cho t h ấ y c h o n g đầu giá hội tràng tuy không người rời đi nhưng cũng không có người lại trò chuyện một mảnh yên tĩnh tất cả ý thức thể đều tại mặc mặc chờ đợi mê vụ cổ lâm bên kia tin tức tước t r ừ n g qua bốn năm cái canh giờ đặt tại giang minh trong tay nguyệt quang bảo hạc đột nhiên chấn động phát ra yếu ớt v ù vù giang minh thần sắc cứng lại lập tức đưa tay s ố c lên nắp hộp chỉ gặp bên trong đã nhiều hơn một chương giấy viết thư t r ố n g chất đến có chút vội vàng hắn cấp tốc triển khai đập vào mi mắt là một nhóm hơi có vẻ qua loa chữ viết hàn đạo hữu lao phu lưu vân tình huống có biến địch nhân không chỉ hai người vừa mới giao thủ đối phương không ngờ có ba tên nguyên anh đồng bọn hiện thân bây giờ là năm đôi ba tri cục đối phương tuy đều nguyên anh sơ trung kỳ nhưng chúng ta nhất thời khó mà cầm xuống sợ sinh biến cho nên còn xin hàn đạo hữu nhanh chóng liên hệ cái khác nguyện ý tương trợ đạo hữu chạy đến trợ giúp giang minh trong lòng đ ố n g nhiên châm xuống quả nhiên xuất hiện vấn đề hắn không dám có chút trì hoãn lập tức bày giấy mại mực vung bút viết nhanh đem cầu viện tin tức cấp tốc viết liền sau đó thông qua nguyện quan bảo hạc phân biệt gửi cho kia hơn mười tên đã cho thấy nguyện ý trợ giúp lại đại khái s u ấ t đang chạy về mê vụ cổ lâm trên đường nguyên anh tu sĩ làm xong đây hết thảy hắn một lần nữa ngồi trở lại cái ghế bên trên chờ đợi nếu là cái này hơn mười người đều có thể kịp thời đổi tới dù là mò cá chỉ phát huy bộ phận thực lực liên thủ phía dưới chính là đi tiến đánh một cái có được hộ tông đại trận bên trong hình muốn phái chỉ sợ đều dư thời gian t ạ i im ắng trong khi chờ đợi lộ ra phá lệ dài dàn g dặc lại qua ước ba canh giờ n g u y ệ t quang bảo hạp lần nữa chuyển đến chấn động giang minh cơ hồ là trong nháy mắt liền đưa tay đặt tại trên nắp hộp cấp tốc mở ra bên trong quả nhiên lại nhiều một phong thư tín vẫn như cũng là lưu vân trần quân bút tích hàn đạo hữu vấn đề đã giải quyết đối phương năm người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã bị ta cùng chư vị chạy đến tương trợ đạo hữu liên thủ đánh tan đánh chết thứ hai người những người còn lại ba người đều bị thương nặng nguyên anh c h ố n chạy trong thời gian ngắn đã không đủ vi lự trên thư nội dung ngắn gọn nhưng giải rác mấy lời Đã đủ để để g sau năm i n h cách giờ tượng k a trong vọng đầu y giá hội tu bao tràng cổ sáng liên tiếp chất động trước đó đi ra hơn mười vị nguyên anh tu sĩ ý thức thể lục tục ngao ngoe trở về hội trường lưu vân t r â n quân vừa mới hiện thân liền phát ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to ha ha ha ha ha thống khoái thật sự là thống khoái hàn đạo hữu ngươi có biết kia năm cái mắt không mở ra hỏa là người phương nào đúng là mai danh nhận tích nhiều năm khô cốt ngũ ma thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu trải qua chiến dịch này ngũ ma đền tội thứ hai còn thừa t a m ma cũng người bị thương nặng nguyên anh căn cơ bị hao tổn sau này rốt cuộc không thành tài được làm hại tu tiên liên giới khô cốt ngũ ma đúng là bọn hắn lưu vân chân quân lời vừa nói ra toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm lập tức xôn s a o nổi lên một phía k h ô cốt ngũ ma hung danh ở đây những n à y nguyên anh tu sĩ cơ hồ không ai không biết không người không hay cái này năm cái ma đầu làm việc bái đản thủ đoạn tàn nhẫn lại cực kỳ rào hoạt cẩn thận gần ngàn năm đến bọn hắn cách mỗi mười mấy năm liền sẽ phạm phải một cọc nghe d ợ n cả người đại án chuyên môn cấp giết lạc đàn nguyên anh hoặc là kết đan tu sĩ dựa vào thống kê không trọn vẹn trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại bọn hắn trong tay nguyên anh tu sĩ cũng không dưới mười vị kết đan trúc cơ tu sĩ càng là vô số kể thiên kiếm cát huyền băng cung ngự linh tông thượng thanh tông mấy cái này thanh vân đại lục định cấp thế lực đều từng bởi vì môn hạ đệ tử t r ư ở n g lão nội hại mà đối cái này ngũ ma khởi s ư ớ n g qua không chỉ một lần đại quy mô vây quét nhưng cái này ngũ ma không chỉ có bản thân tu vi không yếu càng thêm đối nguy hiểm có không hề tầm thường cảm giác bén nhạy luôn có thể tại đại quy mô vây quét lưới hình thành trước đó liền sớm ngửi được tiếng gió trốn xa ở n ấp để các đại thế lực nhiều lần không công mà lui nhức đầu không thôi nghĩ đến đây rất nhiều người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía giang minh ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hai thản phục không hề nghi ngờ lần này có thể trọng thương thậm chí cơ hồ tiêu diệt cái này bối rối tu tiên giới nhiều năm khô cốt ngũ ma cái này vị thần bí hàn đạo hữu c ư công trí vĩ nếu không phải hắn có được có thể thời gian thực truyền lại tin tức bảo hạp ở đây ở giữa cân đối phát ra hiệu triệu tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong l i ê n tập kết nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ chạy tới trợ rút đánh ngũ ma một trở tay không kịp cuối cùng nhất cử công thành lúc này lưu vân chân quân hướng giang minh chắc tay ngự khí trở nên phá lệ trinh trọng hàn đạo hữu trải qua chuyện này lão phu mới rõ ràng cảm nhận được ngươi tặng cho chúng ta cái này bảo hạp hắn giá trị xa không phải bình thường thông tin pháp khí nhưng、so sánh. vì vậy lao phu có một không tình chi mời nhìn hàn đạo h ư u cùng chư vị ngồi ở đây đạo h ư u có thể thành toàn giang minh nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói lưu vân đạo h ư u cứ nói đừng ngại chỉ cần hàn mỗ đủ khả năng tuyệt không chối tử hắn lời này phát ra từ t h à n h tâm đối phương cương vừa giúp hắn một đại ân về tình về lý hắn đều nên có chỗ hồi báo lưu vân chân quân trầm giọng nói lao phu nghĩ mời hàn đạo h ư u cùng ở đây tất cả đạo h ư u sau này nếu là phát hiện còn thừa kia tam ma tung tích hy vọng có thể trước tiên thông qua bảo hạc đem tin tức truyền lại cho hàn đạo hữu đồng thời cũng khẩn cầu hàn đạo hữu tại thu được loại này tin tức về sau có thể khô ị p t ờ i t h n g cốt h chúng ta thiên i kiếm、các. Diệt cắt. cỏ tận ta c u y ệ t k h ô ngũ thể tàm tàn bất chút cốt cho cho cháy cơ hội. Minh khi nghe xong, cơ hội không Khô cái cơ cơ có cứ lúc xúc xong, do nào, đáp lại Giang này này động ứng. n ma sau g dự ma tội ác trồng chất giết hại đồng đạo vô số chính là ta tu tiên giới công địch đối với cái nơi ác loại bại hoại người người có thể chu d i ệ t hàn m g mặc dù bất tài cũng nguyện v ì này tận một phần tâm lực truyền lại tin tức sự tình hàn m g nghĩa bất dung tử hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua toàn trường tiếp tục nói không chỉ là nhằm vào khô cốt ngũ ma hàn n g ở đây cũng có thể hướng chư vị hứa hẹn sau này các vị đạo h ư u như gặp khẩn cấp sự vụ cần mời người hỗ trợ đều có thể thông qua bảo hạp liên hệ hàn mẫu chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa hàn mẫu nguyện giữ chức cái này chuyển lời ống trợ c h ư vị đạo h ư u liên hệ tin tức hắn lời nói này nói đến hiên ngang lâm liệt kỳ thực gãi đúng châu ngứa hàn ước gì những n à y nguyên anh tu sĩ nhiều hơn sử dụng n g u y ệ t quang bảo hạp tiến hành giao lưu dân ra một cái lấy vạn bảo c ấ p để tin hơi thở đầu mối then chốt lỏng lẻo hỗ trợ liên minh liền sẽ tự nhiên mà nhiên địa hình hoặc là đến từ so sánh môn phái nhỏ tu sĩ đối với cái này càng là hoan n g h ê n đoạn này nhạc đ ệ m qua đi đấu giá hội rốt cục có thể tiếp tục tiến hành gian hàng phía trên tiểu điệp cẩn thận nghiêm túc mở ra một cái hộp ngọc hướng đám người biểu hiện ra trong đó một viên long nhãn lớn nhỏ trái cây để chư vị đạo hữu lợi lâu tiểu điệp mỉm cười nói ra tiếp xuống cái này thứ tám kiện vật đấu giá đồng dạng là một viên n g u y ệ t quế quả phục dụng luyện hóa về sau có thể có được đoán kim chi thể nay thể chất đối với kim thuộc tính công pháp người tu luyện cùng kiếm tu các loại am hiểu công phạt chi đạo đạo hữu giút í c h chắc h ẳ n không cần tiểu nữ tử lại nhiều làm lắm lời quy của、cũ. tại chính thức cạnh tranh trước đó như vị kia tiền bối có được ngũ hành ngọc hóa thần bùn này hai vật hoặc biết được hắn s á t thực rơi xuống cũng nguyện ý để mà trao đổi liền có thể trực tiếp thu hoạch được này mai nguyện quế quả gian hàng phía dưới cơ hồ tất cả ánh mắt đều nóng rực chăm chú vào viên kia nguyện quế quả bên trên nhất là những cái kia chủ tu kim hệ công pháp hoặc sử dụng phi kiếm pháp bảo tu sĩ ánh mắt càng là vô cùng khát vọng nhưng mà thời gian từng giờ trôi qua giữa sân lại không một người lên tiếng Hiện nhi c h ư n g ba trăm ba mươi chín cách anh phía trước chuẩn bị một chương ba n r ă m ba mươi chín cách anh phía trước chuẩn bị một thấy không có người hưởng ứng lấy vật đổi vật giang minh liền chuyển âm phân phó tiểu điệp tiểu điệp đạt được chỉ thị mặt hướng đáng ngời tiêu dung vẫn như cũng ngọt ngào đã không có tiền bối nguyện ý lấy n g ũ hành ngọc hoặc hóa thần bùn trao đổi như vậy chúng ta bây giờ liền tiến vào đầu giá câu ngày mai đoán kim chi thể nguyện quế quả vẹn vẹn lấy cực phẩm linh thạch tiến hành cạnh tranh giá khởi điểm là một viên cực phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên nàng lời nói hơi ngừng lại ánh mắt chuyển hướng thiên kiếm các ba người vị trí cố ý nhắc nhở mặt khác y theo lúc trước hứa hẹn lưu vân t r â n quân lục tiền bối bạch tiền bối ba vị có một lần ưu tiên cạnh tranh quyền tức tại cuối cùng ra giá giống nhau tình hữu giới ngày mai nguyện quế quả đem tự động về ba vị tất cả cái gì lại có như thế ưu lẽ cái này Cái trực với tiếp tiết i này tương đương k ệ một m viên thực phẩm, phẩm linh thạch hai cái ba cái đầu giá âm thanh lập tức liên tiếp di thường kịch liệt kim thuộc tính pháp bảo tại tu tiên giới ứng dụng rộng rãi nhất lực công kích cũng công nhận mạnh nhất bởi vậy ở đây đại bộ phận tu sĩ vô luận chủ tu công pháp phải trang thuộc kim đều đối cái này đoán kim chi thể ôm lấy cực kỳ hưng ơ thị n h thú hy vọng nó có thể tăng cường chính mình công phạt thủ đoạn giá cả cấp tốc kéo lên thiên kiếm các ba người thấp giọng nhanh chóng thương nghị vài câu bọn hắn tông m ô n lấy kiếm tu nghe tiếng cơ hồ các đệ tử đều sử dụng phi kiếm cái này đoán kim chi thể cơ hồ mỗi người đều cần dùng đến Cuối cùng, tại giá cả bị mang lên cái cực bốn tại giá linh mang lên bị phẩm lại thêm bọn hắn có được quyền ưu tiên mang ý nghĩa người khác trừ khi ra đến năm mai c ự c phẩm linh thạch nếu không căn bản là không có cách cạnh tranh giữa sân nhất thời yên tĩnh năm mai c ự c phẩm linh thạch đối với bất luận cái gì cái người hoặc tông môn đều không phải là số lượng nhỏ cân nhắc phía dưới cuối cùng không người lại tiếp tục tăng giá chúc mừng lưu vân chân quân lấy bốn cái c ự c phẩm linh thạch thành công đập đến n à y mai đoán kim chi thể nguyện quế quả tiểu điệp gõ truy hóa âm lưu vân chân quân ba người trên mặt cùng lộ ra đầy ý tri sắc v ề phần cái này mai nguyệt quế quả cuối cùng từ trong tông môn vị tiên đệ tử hoặc trưởng lao phục dụng đó chính là bọn họ sau khi trở về cần nội bộ hiệp thương sự tỉnh sau đó đ ầ u ra tiến trình thuận lợi rất nhiều giang minh luyện chế pháp bảo cùng đan dược thành công trao đổi đến một chút liên quan tới ứng đối nguyên anh thiên cấp kinh nghiệm tâm đắc cùng một chương nguyên anh kỳ dùng để tinh tiến pháp lực đan phương những này đồ vật như đặt ở ngoại giới phường thị hoặc giao dịch hội có lẽ được cho chân quý nhưng tại nơi này người ở chỗ này có cái nào không có vượt qua nguyên anh t i ê n tiếp chưa từng g n qua nguyên anh kỳ đan dược Về p độc độc hai ầ n kém loại bảo vật đều thuộc về thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng át chủ bài cái nào tu sĩ không muốn chuẩn bị trên một chút cạnh tranh giá cả một đường đi cao cuối cùng đều lấy không ít giá cả thành dao cuối cùng hai cái nguyệt quế quả đấu giá quả nhiên như giang minh dự đoán như vậy đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất đại biểu không linh chi thể có thể không nhìn công pháp tư chất tăng lên tốc độ tu luyện kia một viên căn bản chưa từng tiến vào đầu ra khâu làm tiểu điệp vừa mới tuyên bố hắn công hiệu cùng lấy ngũ hành ngọc hóa thần bùn ưu tiên trao đổi quy tắc sau một cái ngồi tại hội trường nhất xó xỉnh bên trong tu sĩ liền trực tiếp đứng người lên khàn khàn mở miệng biểu thị nguyện ý dùng năm mươi khối ngũ hành ngọc tiến hành trao đổi giờ khắc này vô số đạo ánh mắt đồng loạt đính tại tên này tu sĩ t r ê n thân giang minh không chút nghi ngờ như nơi đây không phải ý thức thể không gian mà là thế giới hiện thực chỉ sợ ngay lập tức sẽ trình diễn một trận máu tanh giết người bảo mà đại biểu ngũ hành chi thể nguyện trở thành toàn trường cạnh tranh thảm thiết nhất vật đấu giá vạn bảo các đấu giá hội tuyệt hảo bí ẩn tính triệt để tiêu trừ người đấu giá sau đó bị giết người cấp của lo lắng khiến cho rất nhiều ngày thường thâm tàng bất lộ lao quái vào nhóm cũng ngao nhao kéo xuống m g ụ trang không tiếp dốc hết thân ra hô lên cái này đến cái khác làm cho người n ẹ n họng nhìn chân t r ố i giá trên trời cuối cùng cái này mai nguyệt quế quả bị một cái toàn thân bao phủ tại nồng đậm trong hát vụ liền thân hình đều nhìn không rõ ràng tu sĩ lấy năm mai t ự c phẩm linh thạch kinh thiên giá cao thành công đạt đến tại kết quả tuyên bố trong né mắt cơ hồ ở đây tất cả mọi người thân thức đều không hẹn mà cùng quét về phía đoàn kia hát vụ ý đồ xuyên thấu cách trở thấy rõ trong đó chân dung kia hát vụ bên trong tu sĩ hiển nhiên cũng bị trận thế này hù đến liền nửa khắc cũng không dám chờ lâu không nói hai lời thân ảnh một trận vật mẹo liền sớm biến mất tại đấu giá hội trận chuẩn mất năm ngày sau không gian độc lập bên trong thanh thúy tính bằng bàn tính tiếng va chạm có tiết tấu vang lên tiểu điệp ngồi tại sau quầy trước mặt mở ra lấy sổ sách ngón tay ngọc nhỏ dài thuần t h ụ kích thích bản tính trên mặt tràn đầy không ức chế được vui sướng tiêu dung chính cẩn thận hạch toán lấy lần này đấu giá hội tổng đ í c lợi giang minh thì ngồi ở một bên ghế bằng gỗ đỏ. thần sát trinh trọng hai tay của hắn bưng lấy một cái lóe da màu vàng sậm chạch vòng tròn đúng là hắn là nộ không lượng thân luyện chế kim cô nộ không cung kính đứng ở trước mặt hắn lông xù trên mặt tràn đầy kích động một đôi mắt chăm chú nhìn kia kim cô giang minh chậm rãi mở miệng nộ không đeo lên cái này kim cô từ nay về sau ngươi nhục thân phòng ngự đem tăng lên đến một cái cảnh giới mới pháp tập h u t anh kích pháp bảo chém vào thậm chí nhằm vào thần hồn công kích đều rất khó lại đối ngươi tạo thành uy hiếp trí mạng nộ không nghe vậy trong mắt vẻ kích động càng đậm thông qua linh hồn khế ước cầm ký chuyển đến cảm kích thí niệm đa t giang minh lời nói vẫn chưa nói xong thần s á c hắn một trịnh chân thành nói đeo lên cái này kim cô ngươi muốn gánh vác lên thủ hộ không gian độc lập bên trong toàn bộ sinh linh an nguy trách nhiệm từ nay về sau vô luận tao nộ cỡ nào c ư ờ n g định cỡ nào tình thế nguy hiểm ngươi cũng nhất định phải không chút do dự ngăn tại phía trước nhất nộ không ư ỡ n g thẳng xuống lưng lồng ngực chập trùng cầm thật chặt lông s ù nằm đấm ánh mắt vô cùng kiên định chủ nhân yên tâm từ nay về sau cho dù núi đau biển lửa ta cũng tất công kích phía trước tuyệt không lui lại nửa bước giang minh nhìn xem trong mắt của hắn kiên quyết thỏa mãn nhẹ gật đầu Tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay chi ngôn. hắn ngữ khí hòa hoa n chút ra hiệu nói đến gặp cả lưng ta tự thân vì ngươi đ e o lên nộ không nghe vậy thu sủng ngựa kinh vội vàng theo lời thật sâu túi người đem viên kia lông sù đầu tiến đến giang minh trong tay giang minh một bên đem kia màu vàng sầm kim cô nhắm ngay nộ không đỉnh đầu chậm rãi bung ô xuống một bên tăng n dặn này kim cô chính là lấy ngàn năm dưỡng hồn mục làm mạch tâm dung nhập đủ lượng kim tinh luyện tinh cưng ngân xa mấy chục loại chân quý vô cùng gia cố vật liệu lại trải qua từ địa mạch chi hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện h ò thành hắn trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng bất quá nh sau này đối địch ngươi vẫn cần chú ý tận lực phòng ngừa để cái này kim cô tiếp nhận địch nhân tiếp tục không ngừng công kích nó mặc dù kiên cố lại không phải chân chính bất hủ theo lời của hắn kia kim cô vững vàng bọc tại nộ không đỉnh đầu lớn nhỏ vừa vặn phù hợp vừa làng nộ không mang tốt kim cô một bên tiểu điệp đã hạch toán xong xuôi k i ể m chế không ở hưng phấn nhảy c n g nói giang đại ca thính ra tới rồi lần hội đấu giá này tất cả í t lợi tất cả đều thu dọn rõ ràng giang minh vỗ vỗ nộ không bạ vai ôn hòa nói t u t kim cô đã đeo lên ngươi lại đi làm việc đi vâng chủ nhân chương ba trăm ba mươi chín cách anh phía trước chuẩn bị hai chương ba trăm ba mươi chín c á c anh phía trước chuẩn bị hai nộ không cung kính đ áp trong lòng tràn đầy nhiệt tình quay người liền nhanh chân hướng phía trọng lực lĩnh phương hướng đi đến giang minh lúc này mới chuyển hướng tiểu điệp cưới hỏi nói một chút tổng cộng là bao nhiêu tiểu điệp hai mắt tỏa ánh sáng cầm lấy cuối cùng tập hợp danh sách thanh âm đều mang vẻ run dày thực phẩm linh thạch hết thẻ thu nhập m ộ mươi năm a i thượng phẩm linh thạch tám chín trăm linh khối trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch cộng lại quy ra thành hạ phẩm linh thạch tổng cộng một trăm hai mươi triệu khối dù là giang minh sớm có tâm lý chuẩn bị nghe được cái số này cũng trong lòng một trận hòa nhiệt cái này ích lợi v ừ a xa khỏi hắn lúc ban đầu mong muốn tiểu điệp vội vàng giải thích nói kỳ thật trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch bên trong có rất lớn một bộ phận là thu lấy cái khác tu sĩ gửi đấu vật phẩm thành giao về sau chúng ta nên được k i a phần trăm mười hai tiền thuê chính chúng ta cung cấp vật phẩm thực tế bán đi linh thạch ngược lại không có trong tưởng tượng nhiều như vậy giang minh hiểu rõ gật đầu trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán phòng đấu giá này quả thật là lợi nhuận kinh người kỳ thật lần này tiểu điệp thu lấy thủ tục phí tỷ lệ nếu so với phía ngoài đấu giá hội thu lấy đều cao nhưng y nguyên có rất nhiều người lựa chọn tại vạn bảo các đấu giá nguyên nhân ngay tại ở vạn bảo các quán n ổ i danh rất nhiều người đều tin tưởng ở chỗ này có thể bán đi giá cao tay cầm như thế khoản tiền lớn giang minh cũng không do dự nữa h ã n tâm niệm k h ẽ động gọi ra nhân vật mô bản giao diện h ã n đầu tiên ấn mở tề thiên đại thánh quân mẫu nhìn về phía những cái kia chưa mua sắm thần thông t u y ệ t hạng pháp thiên tượng địa giá bán năm vạn hạ phẩm linh thạch thân ngoại thân pháp giá bán tám trăm vạn hạ phẩm linh thạch ba đầu sáu tay giá bán năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch nhìn xem cái này ba cái vô cùng cường đại thần thông giang minh không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đưa tay tại kia giả lập giao diện trên liên tục điểm ấn ba lần trong chốc lát ba cỗ to lớn mà huyền n o tin tức lưu trực tiếp quán trú đến nộ không trong thức hải chính chuẩn bị bắt đầu leo lên trọng lực lĩnh nộ không bước chân đ ố n g nhiên một trận cả người cứng tại tại chỗ làng nộ không mua xong thần thông giang minh lại ấn mở cái thứ hai khuôn mẫu thái cổ hoàng điệp ánh mắt rơi vào những cái kia chưa thắp sáng thần thông bên trên hoàng điệp c h i vũ năm vạn hạ phẩm linh thạch cánh kích động ở giữa ẩn chứa thời gian phát tắc mảnh vỡ có thể dẫn động phạm vi nhỏ thời gian ngưng trệ t u ế nguyệt tắt mòn phát tác xuyên thấu các loại huyền ngủ đông phòng ngự một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch tao nộ g không cách nào chống cự nguy hiểm trí mạng lúc tự động phát động tiến vào phòng ngự tuyệt đối trạng thái ngủ đông trong lúc đó không thể di động công kích nhưng lực phòng ngự lâm thời tăng lên trên diện rộng bởi vì những n à y thần thông đều quá mắc không có khả năng toàn bộ mua xong hắn nhìn kỹ một chút hai cái thần thông miêu tả hơi suy tư có vĩnh hằng chi chu bảo hộ tiểu điệp tao nộ g nguy hiểm trí mạng khả năng tương đối khá thấp thế là hắn đưa tay điểm kích mua hoàng điệp chi vũ về phần ngủ đông phòng ngự hắn quyết định lưu lại chờ lần sau tổ chức đấu g i á hội tư kim càng thêm dư giả lúc lại đi mua sắm trước mắt thăng cấp vĩnh hằng chi chu cần thiết mấy loại chủ yếu vật liệu duy chỉ có còn lại hóa thần bùn còn không rơi vào hắn dự định lại chờ đợi một thời gian lại triệu khai lần tiếp theo cỡ lớn đấu giá hội đến lúc đó lại tìm cách thu thập còn lại linh thạch hắn cũng không tính dùng cho là tiểu long mua sắm thần thông mà là quyết định ưu tiên thăng cấp cùng vĩnh hằng chi chu khóa lại điên đảo ngũ hành trận cùng h u y ễ n đông trận kết anh quá trình hung hiểm và phần tuyệt không thể nhận mảy may q u á y nhiễu cái này hai tòa đại trận phòng hộ năng lực cực kỳ trọng yếu hắn ấn mở trận pháp giao diện điên đảo ngũ hành trận l v hai thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch một trăm trận pháp thất đạt tới cấp đã thỏa mãn một trăm h quả thượng phẩm linh thạch đối với bây giờ tài đại khí thô giang minh mà nói đã không đáng giá n h ắ c tới hắn không chút do dự đưa tay liền điểm vào kia thăng cấp t u y ể n hạng phía trên lớn nên qua ba hơi trôi nổi tại giữa không trung điên đảo ngũ hành trận trên bản này lưu quang nói lên thuộc tính văn tự lạng yên đổi mới điên đảo ngũ hành trận l v ba đẳng cấp cao cấp năng lực một có thể theo vĩnh hàng chi chú lớn nhỏ biến hóa mà đồng bộ co lại thả năng lực hai chỉnh thể năng lực phòng ngự tăng lên năm trăm linh năng lực ba đại trận hữu hiệu phạm vi bao phủ g a tăng một trăm linh thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch hai nghìn trận pháp thất cấp bốn không tệ giang minh xem hết thăng cấp sau thuộc tính nói rõ góc miệng có chút dâng lên lộ ra hài lòng mỉm cười năng lực phòng ngự trực tiếp từ trước đó gấp đôi tăng lên tới gấp năm lần ý vị này cho dù kẻ xâm lấn là nguyên anh kỳ tu sĩ muốn tùy tiện dùng chuyển tầng này hậu thuẫn cũng không phải chuyện dễ mà mới tăng hạng thứ ba năng lực càng là giải quyết trước mắt một năn đề trước đây điên đảo ngũ hành trận phạm vi vẹn vẹn có thể bao phủ lại vĩnh hàng chi chu bản thể bây giờ phạm vi mở rộng gấp đôi thính linh hoạt tăng nhiều đến lúc đó cho dù ở linh lung sơn mạch các anh chỉ cần đem vĩnh hàng chi chu đặt bên cạnh đại trận triển khai liền đủ để đem hắn bao phủ không cần lại lo lắng trận pháp phạm vi không đủ bất quá vẹn vẹn như thế chỉ sợ còn chưa đủ hồ thỏa nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ tầng tầng lớp lớp quỷ q u y ệ t khó phòng hiện hữu phòng ngự vẫn còn tại bị đột phá phong hiểm nhất định phải tiếp tục tăng lên trước mắt trận pháp thất đẳng cấp chỉ có cấp ba không cách nào thỏa mãn bước kế tiếp thăng cấp yêu cầu nhưng đây cũng không phải là không cách nào giải quyết nan đề cho trận pháp thất thăng cấp là được lần hội đấu giá này thu hoạch tương đối khá chứ hàng đại lượng thượng phẩm linh thạch không phải là vì sử dụng sao tâm niệm vận động giang minh thân hình như, như khói xanh mơ hồ sau một khắc liền đã xuất hiện tại trận pháp cửa phòng bên ngoài không trần chờ chút nào hắn lần nữa gọi ra trận pháp thất giao diện thuộc tính ánh mắt đảo qua thăng cấp điều kiện minh khắc năm cái không cao bằng cấp trận văn thượng phẩm linh thạch một nghìn đã thỏa mãn điều kiện những điều kiện này sớm đã dần dần đã thành giang minh đưa ngón trò ra không chút do dự điểm vào trên bản này thăng cấp t u y ề n hạng hắn không có đi cẩn thận xem xét thăng cấp hậu trận pháp thất biến hóa cụ thể lần nữa điều ra điên đảo ngũ hành trận giao diện t h u tính đầu ngón tay lại một lần nhấn xuống thăng cấp hóa sau một lát trên bản này tin tức lần nữa đổi mới điên đảo ngũ hành trận l v bốn đẳng cấp đỉnh cấp năng lực một có thể theo vĩnh hằng chi chú thu nhỏ mà thu nhỏ năng lực hai năng lực phòng ngự tăng lên một năng lực ba đại trận phạm vi gia tăng hai trăm linh năng lực bốn có thể phong khóa đại trận xung quanh không gian làm phạm vi bên trong địch nhân tất cả cùng không gian liên quan thần thông mất đi hiệu lực thăng cấp điều kiện c ự c phẩm linh thành m ộ ư ơ i trận pháp thất đạt tới cấp năm làm giang minh ánh mắt đảo qua mới tăng thứ tư hạng năng lực lúc h ắ n rốt cục triệt để yên lòng nguyên anh kỳ tu sĩ đã bắt đầu sơ bộ trạm đến bộ phận lực lượng phát tắc trong đó liền không thiếu am hiểu ngắn cự ly không gian xuyên toa tồn tại đối với cái này địch nhân, bình thường trận pháp dù là phòng ngự mạnh hơn cũng thường thường thủng rông kêu to mà năng lực mới quả thực là chuyên môn vì thế loại khó giải quyết đối thủ đo thân m à làm khắc tinh kết hợp với tăng lên đến gấp m ộ ư ơ i cơ sở phòng ngự cùng làm lớn ra gấp hai thủ hộ phạm vi giang minh có lòng tin cho dù là mấy nguyên anh tu sĩ liên thủ đối mặt như thế tường đồng b á c h sắt sợ rằng cũng phải thúc thủ vô sách muốn cưỡng ép công phá không có mấy tháng liên tục không ngừng m à tiêu hao sợ là liền nghĩ cùng đừng nghĩ nhìn xem trong túi chữ vật vẫn như cũ số lượng khả quan thượng phẩm linh thạch giang minh không có tiết kiệm dự định h ắ cấp, cấp. năng l ú lực i đ hai huyên âm đối với địch nhân tâm thần ảnh hưởng hiệu quả cùng tác dụng phạm vi ngoài định mức tăng lên một có thể đối hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ sinh ra rõ rệt quáy n h u cùng mê hoặc hiệu quả năng lực ba kích phát sóng âm có thể thực thể hóa ngưng tụ thành vô hình lưỡi dao cắt chém mục tiêu đơn lần uy lực công kích t ư ớ c giống như là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực thăng cấp điều kiện cực phẩm linh thành một ư ơ i trận pháp thất đạt tới cấp năm giang minh khẽ vất cảm trong mắt tràn đầy vui mừng trước đó hắn còn lo lắng địch nhân nếu là bất kể đại giới áp dụng chiến thuật biển người chậm rãi làm ham mòn cuối cùng có khả năng đem liên đảo ngũ hành trận công phá nhưng bây giờ có thăng cấp sau huyền âm trận làm bên ngoài bình t h ư ớ n g tình huống liền hoàn toàn khác biệt c i a đủ để quá ý nhiều hóa thần trở xuống tu sĩ mê ẩm Cũng c đem lần này đấu giá hội đoạt được linh thạch cơ hồ tiêu hao nhất không về sau giang minh liên quan tới kết anh cần thiết ngoại bộ công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành hắn chậm rãi đi ra trận phát thất đem thần thức lan tràn ra ngoài khóa chặt ba cái quen thuộc khí thức truyền âm nói tiểu bạch tiểu điệp nộ không mau tới sườn núi gặp ta có chuyện quan trọng bằng hàng giao thoại âm rơi xuống không bao lâu một đạo vệ trắng nhanh như thiểm điện veo một tiếng liền nhảy lên đến bên chân của hắn thân mật cọ sát ống quần của hắn chính là bảo trì trắng như tuyết con thỏ hình thái tiểu bạch giang minh đột nhiên gọi chúng ta tới là có chuyện gì không an tâm chớ vội chờ tiểu điệp cùng ngộ không đến ta cùng nhau nói rõ giang minh cúi người đưa nàng ôm vào trong ngực vớt ven à n g mềm mại ra lông nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không minh bạch vì sao tiểu bạch đối con thỏ hình thái như thế t ỉ n h hữu đ ộ p chúng chương ba trăm bốn mươi kết anh dị tượng một chương ba trăm bốn mươi kết anh dị tượng một cũng không lâu lắm một cái từ sắc hồ điệp nhẹ nhàng đáp xuống một bên thân hình chập trần ở giữa hóa thành thân mang thải y hỉa tiểu điệp gần như đồng thời k h ắ p một bên truyền đến rất nhỏ tiếng x é gió nộ không chân đ ạ p một đoàn tường vân v ư ơ n g vàng rơi vào sườn núi giang minh ánh mắt đảo qua không gian độc lập bên trong đáng tin nhất ba vị l i n h sủng thần s á c trở nên chỉnh trọng lên tiếp xuống ta cần bế quan xung kích nguyên anh cảnh quá trình này thuận lợi phải kể năm có thể thành nếu có khó khăn chắc trở có lẽ cần mười mấy năm thậm chí càng lâu quan cảnh tại trong lúc này không gian độc lập trong ngoài tất cả sự vụ từ các ngươi ba người cộng đồng thương nghị quyết đoán như hợp hoan tông sơn môn tao nộ không cách nào chống tự công kích nộ không ngươi có thể cầm nguyệt quan bảo hạp xuất chiến về phần những người khác dù cho cùng địch nhân chiến đấu cũng không thể rời xa vĩnh h ẳ n g chi chu yên tâm đi có ta ở đây cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề tiểu bạch lập tức giòn tan mà bảo chứng tiểu điệp lại có chút lo lắng nhẹ dọn dặn dò giang đại ca kết anh h u n hiểm chính n g ư ơ i nhất định phải vạn phần xem chừng như chuyện không thể làm chớ cương ép sung kích dù sao chúng ta còn có rất trường thọ nguyên có thể bàn bạc kỹ hơn từ từ sẽ đến nộ không mặc dù không có nói chuyện nhưng hắn cầm kim cô bẩm ngón tay không tự giác nằm chặt cái kia s o n g sáng ngời có thần trong mắt lóe da kiên định q u mang phản phất tại nói vô luận ai đến đều phải trước hỏi qua hắn trong tay cây gậy giang minh đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt đang muốn lại căn dặn vài câu đông nhiên cảm giác được ngoại giới động phủ phòng hộ trận pháp chuyển đến ba đ ộ hắn không cần phải nhiều lời nữa đối ba người khẽ vớt cảm thân hình lần nữa l ó i lên liền đã ly khai không gian độc lập xuất hiện tại ngoại giới trong động phủ động phủ cửa ra vào trận pháp màn sáng thu lại hiện ra hai đạo thân ảnh n h u điệu chính là xử lý xong một ngày tông môn sự vụ cùng nhau trở về thanh ly cùng huyền ngọc giang minh chậm rãi nên tiến lên ngữ khí bình thản nói ra thanh ly huyền ngọc vừa vặn có chuyện muốn cùng các người nói ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời g dự tính cẩn trừng m ộ ư ơ i năm bế quan xung kích nguyên anh tốn thời gian dài rằng giặc lại các hung khó liệu về tình về lý đều phải cáo chi các nàng hai người huyền ngọc nghe vậy rõ ràng sửng sốt một cái h i ệ n nhiên không ngờ tới lần bế quan này thời gian như thế chiều dài mà tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ thanh ly nhưng trong nháy mắt bắt được trong lời nói ẩn tàng mấu chốt tin tức nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra khó có thể tin t h ầ n sắc giang đại ca ngươi ngươi làm u ố n xung kích nguyên anh cảnh gặp hai người đều một mặt lo âu nhìn sang g i a minh dùng hết khả năng g ọ n g vung lòng an ủi ừng yên tâm là được ta đều đã chuẩn bị và toàn rất có năm chắc nhưng mà lần này lời an ủi cũng không có thể chân chính xua tan hai nữ trong lòng vẻ lo lắng các nàng biết rõ từ trước s u n g kích nguyên anh cảnh sát xuất thành công không đủ ba thành bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kim đan tu sĩ ngã xuống một bước này thân tử đạo tiêu mấy trăm năm khổ tu tan thành một nước bất quá hai nữ dù sao đối giang minh hiểu rõ biết rõ hắn thân có bốn thuộc tính ngụy linh can có thể một đường tu luyện đến kim đan đình phong ở giữa tất nhiên không có ai biết cơ duyên thanh ly trần chờ một lát sau cuối cùng không tiếp tục mở miệng k u y ê n can nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía giang minh nói khẽ đã như vậy vậy liền ngày mai lại bế con đi đêm nay để cho ta cùng huyền ngọc hảo hảo bồi bồi ngươi giang minh nghe vậy góc miệng không khỏi co lại đây coi như là cho ta cuối cùng bữa tối ngày thứ hai bình minh chân trời vừa mới nổi lên một k i a màu trắng bạc chợt bị dâng lên mà ra mặt trời mới mọc n h u ộ n thành màu đỏ vàng một sợi thanh tịnh ánh nắng xuyên qua sương mù cùng s o n g cửa sổ vừa lúc chiếu s ạ tại phòng ngủ tấm kia rộng lượng trên giường chiếu sáng lên nằm sóng vai nhau thanh ly cùng huyền ngọc gương mặt hai người tóc mây tán loạn vai đẹp nửa lộ bên ngoài các nàng hai mắt nhắm chặt tuyệt mỹ gương mặt trên còn lưu lại mấy phần mọi m ệ n đối với chiếu x các nàng không phản ứng chút nào vẫn như cũ đắm chìm trong t r o n giấc g ngủ bên giường trên mặt đất lộn xộn tán lạc nữ t ử quần áo váy dài trắng màu đỏ cà yếm màu da tắt lưới tinh xảo dày thê trong không khí tựa hồ còn tràn ngập một tia như có như không khí tức giang minh chính đưa lưng về phía giường chiếu động tác chậm rãi mặc chính mình áo bảo sợ đã quáy dày trên giường ngủ say hai người hắn biết rõ các nàng đợi lát nữa còn muốn đứng dậy đi xử lý tông môn sự vụ có thể ngủ nhiều mực khác liền có thể khôi phục thêm một phần tinh thần hồi tường lại tối hôm qua t r i n miên giang minh trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương hai người đối với hắn lần này bế quan súng kích nguyên anh c h ẳ n g đầy cỡ nào lo lắng nhất là huyền ngọc ngày bình thường tựa như tử thi chưa hề chủ động qua nhưng tối hôm qua nhiệt tình cùng chủ động không thể so với thanh ly trên lệnh mặc trình tề giang minh chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào trên giường hai tấm điểm tĩnh ngủ trên mặt thật sâu nhìn thoáng qua lập tức hắn nện bước im áng bộ pháp đi hướng chết đối diện gian kia phòng tu luyện hắn chỗ không biết đến là vừa bước vào phòng tu luyện thanh ly cùng huyền ngọc liền không hẹn mà cùng chậm rãi mở hai mắt ra kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào ngay tại giang minh bế quan quá trình bên trong toàn bộ đông hoang tu tiên giới bầu không kh Cũng một năm g ngày,、so、ngày trương, trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cao tầng các tu sĩ trong lòng đều như là Minh Kính, cùng tuyết tộc ở giữa lông cũng không à vào toàn là mày, y tuyết so sĩ Cao một Minh xém Một tộc tiến thái tu tránh thể tránh. khẩn diện chuẩn chiến như Kính, chiến, n đại các đấu. đều bị đã lửa ở sau một cái chấn kinh toàn bộ thanh vân đại lục tu tiên giới tin tức như là ôn dịch cấp tốc chuyển ra một vị đức cao vọng trọng hóa thần kỳ tiền bối mạo hiểm xâm nhập hải ngoại điều tra địch tỉnh sau mang về xác thực tình báo vô tận hải thứ hai chi di chuyển đội ngũ dòng d ã năm trăm n h vạn người bị tuyết tộc đột kịp đại chiến hơn tháng về sau cuối cùng toàn quân bị diện thiên kiếm các cao tầng tại bãi kiến vị này hóa thần tiền bối về sau không có bất cứ chút do dự nào lập tức lấy tối cường n g ạ n h tư thái hướng tất cả duyên hải tu tiên thế lực hạ đạt nghiêm lệnh tất cả ở vào đường ven biển trong vòng vạn dặm tu sĩ phàm nhân thành c h ấ n linh thú nơi ở khóa mạch d ư ợ c viên hết t h ể tài nguyên điểm nhất định phải tại quy định kỳ hạn bên trong toàn bộ hướng nội lục di chuyển nếu có trái lệnh không đổi người vô luận xuất thân loại nào muốn phái có gì bối cảnh hết t h ể coi là thông đồng với địch giết chết bất luận tội tuyết tộc thần thông pháp thuật cơ h ộ đều cùng băng tuyết liên quan tại mênh mông trên đại dương bao la tới tác chiến nhân tộc tu sĩ tiên thiên liền ở thế yếu thiên kiếm các không có năm chắc ở trên biện chiến thắng tuyết tộc cử động lần này đúng là bất đắc mà linh lung sơn mạch chỗ vị trí mặc dù không tại cưỡng chế di chuyển vạn dặm phạm vi bên trong nhưng c ử ly đường ven biển cũng bất quá hơn một vạn dặm đạo mệnh lệnh này một cái linh lung sơn mạch trong nháy mắt từ tương đối an toàn phía sau biến thành trực diện tuyết tộc binh phong tuyến đầu m ộ t trong từ đó thanh ly cùng huyền ngọc trên vai trọng trách nặng hơn tông môn vô số phức tạp sự vụ giống như nước thủy chiều vào tới cơ hồ chiếm cứ các nàng tất cả thời gian chỉ có tại lúc đêm khuya vắng người các nàng mới có thể gạt ra thời gian dùng cho ngồi xuống tu luyện mỗi ngày sáng sớm trong lúc các nàng đi ra đậu phụ Tiến về tông về mười ô không n điện hẹn mà cùng nhìn răng đóng chặt phòng tu luyện n đại đều đá. kia xử lý lúc, sự sẽ vụ về chặt cửa tu phía h mà n ngày ngày, năm năm, g mà, qua qua cửa năm sau tuyết tộc rốt cục trèo lên lục thanh mây l ạ i lục cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch đông hoàng nhân tộc tu sĩ bạo phát chiến tranh toàn diện chiến tranh sơ kỳ nương tựa theo thiên kiếm các dài đến mấy chục năm tỷ mỹ chuẩn bị chiến đấu đông hoàng liên quân chuẩn bị đầy đủ chiến thuật thỏa đáng xác thực đánh tuyết tộc một trở tay không kịp mấy trận quy mô thật lớn chính diện chiến dịch xuống tới tuyết tộc tổn thất nặng nề thậm chí một lần bị chạy về biển lớn ngay tại rất nhiều thanh vân đại lục tu sĩ bắt đầu lạc quan cho rằng có thể thừa thế s ô n g lên đem tuyết tộc đánh lui lúc tuyết tộc cái kia đáng sợ t i ề m lực chiến tranh cùng năng lực khôi phục cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo bọn hắn lui về chỉnh đốn không lâu liền có thể rất nhanh ngóc đầu trở lại mà lại thế công một lần so một lần húm ánh cứ như vậy song phương tại đông hoang dài rằng g i c đường ven biển kịp thời xuôi theo khu vực triển khai thảm liệt vô cùng đánh rằng co cái này đánh chính là dòng g ã mười năm chiến tranh cây cân tại trải qua sơ kỳ r ằ n g co về sau bắt đầu một chút xu í hướng lấy tuyết tộc nghiêng gần nhất tuyết tộc càng là đột phá mấy đạo phòng tuyến binh phong trực chỉ đánh tới linh lung sơn m ạ c h phụ cận một ngày này sắc trời âm trầm đến đáng sợ chỉ màu s á m mây đen t r ầ m thấp đặt ở đỉnh đầu phản phất có thể đụng tay đến lạnh thấu xương gió lạnh gào thét lên c u ố n qua dây núi trên bầu trời bay là tả h ạ n h ư là lông ngống nhẹ bay bông tuyết nhiệt độ chợt h ạ hà hơi thành băng thanh ly cùng huyền ngọc hai người diễn phần mình hất lên một kiện dày đặc màu trắng lông n u n g trường bảo bốc lên phong tuyết tại linh lung s c ẩ không không vào, vào nơi t h ậ đây tầm mắt khoáng đạn g có thể rõ ràng mà quan sát dưới núi nơi xa kia phiến đã bị bằng tuyết bao trùm bình nguyên chỉ gặp một vị thân mang đơn bạc màu đỏ pháp y nữ tu mặc cho đông tuyết rơi đầy đầu vai chăm chú nhìn dưới núi nơi xa tuyết tộc đại quân đóng quân phương hướng nơi đó doanh chướng liên miên tản ra trùng thiên túc sát chi khí người này chính là cố tinh giao nàng đã nhận ra thanh ly cùng huyền ngọc đến xoay người ánh mắt thiên tính chắp tay hành lễ trường môn huyền ngọc trưởng lão trải qua cái này mấy chục trận lớn nhỏ chiến dịch tẩy lễ nàng sớm đã rút đi tiểu nữ nhi tư thái thanh ly trên mặt gạt ra mỉm cười làm theo thông lệ dò hỏi tinh giao đạo hữu vất vả nơi đây tình huống như thế nào có thể từng phát hiện tuyết tộc có cái gì dị thường cử động cố tinh giao không do dự đáp hồi trường môn tạm thời không có phát đương nhiệm có gì khác thường độc tính về khoảng cách lần bọn hắn phát động đại quy mô tiến công mới trôi qua không đến hai tháng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng tuyết tộc mỗi lần đại chiến về sau chỉ ít cần ba đến bốn tháng tiến hành chỉnh đốn cùng b ổ s u n g binh lực dựa theo cái quy luật này bọn hắn lần tiếp theo tiến công nhanh nhất cũng hẳn là tại hai tháng về sau từ tuyết tộc đổ bộ mới bắt đầu nàng cơ hồ tham dự hợp hoàn tông tất cả cùng tuyết tộc trọng y ế u chiến đấu hai mươi năm chém giết đâm máu để nàng đối tuyết tộc có khắc sâu hiểu rõ thanh ly nghe vậy khẽ vất cảm nàng cũng không có lập tức ly khai mà là quan tâm nói không biết lệnh hình xung kích nguyên anh chi cảnh công tác chuẩn bị đều thỏa đáng nghe được trưởng môn chủ động hỏi đại ca tình huống cố tinh giao trong lòng ấm áp cực hộ trưởng môn quan tâm hai mươi năm trước may mắn mà có tiền đạo hữu hỗ trợ mua hàng một kiện chuyên môn dùng cho chống cự thiên kiếp pháp bảo lại thêm năm ngoái bằng vào chiến công tại tông môn trong bảo khố đổi một mặt phẩm chất cực tốt khiên phòng vệ bây giờ ứng đối thiên kiếp pháp bảo đã đầy đủ đại ca trước mắt cũng đã bế quan đang đánh ma pháp lực chỉ đợi tu vi đạt đến đến kim đan đ ỉ n h phong viên mãn c h i cảnh liền có thể nếm thử ngưng kết nguyên anh đang lúc nàng kể rõ thời điểm đột nhiên một cố làm cho người dùng mình hồi hộp cảm giác không có dấu hiệu nào giáng lông cố tinh giao tiếng nói im bặt mà dừng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện kết quả phát hiện thanh ly cùng huyền ngọc cũng là sắc mặt đột biến thanh ly sắc bén ánh mắt cấp tốc đảo qua chu vi tuyết trắng mê n h man g núi rừng cùng phòng tuyến cuối cùng đ ô n g nhiên chỉ hướng bầu trời mau nhìn trên trời cố tinh giao theo lời ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản chỉ là đều đều phiêu lạc tuyết hoa chỉ màu xám bầu trời giờ phút này phảng phất bị một cái bàn tay vô hình váy nông hậu dày đặc mây đen cùng dày đặc lông ngỗng đại tuyết bắt đầu không có quy luật chút nào điên cùng l ậ n vũ cũng không lâu lắm các nàng cảm giác được chung quanh thân thể giữa thiên địa linh khí cũng bắt đầu kịch liệt dung chuyển trong phòng tuyến cái khác hợp hoàn tông nhóm đệ tử cũng n h a nhau đã nhận ra thiên địa d i biến đều nước cuối cùng trên bầu trời linh lung sân mạch một cái bao trùm gần như nửa bên bầu trời vòng xoáy linh khí thình lình thành hình mà kia cái phếu chạm vòng xoáy tận cùng dưới đáy mũi nhọn công bằng chính đôi thanh ly huyền ngọc cùng cố tinh dao ba người ở động phủ khu vực đây là đại ca tại các anh cố tinh dao trong đầu trước tiên lóe lên suy nghĩ nhưng lập tức liền bị chính nàng phủ định hắn chỉ ít còn cần năm năm trở lên mới có thể đem kim đan tu luyện đến đỉnh phong viên mãn c h i cảnh ngay sau đó một cái đã biến mất hai mươi năm người đông nhiên nhảy vào nàng náo hải nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng ngước nhìn bầu trời thanh ly hỏi trường môn cái này thiên địa dị tượng hẳn là tiền đạo hữu tại ngưng kết nguyên anh thanh ly giờ phút này nhìn qua giữa bầu trời vòng xoáy linh khí tách ra một cái vô cùng nụ cười nhẹ nhõm n g h e được cố tinh giao tra hỏi nàng khẽ gật đầu một cái không sai hắn rốt cục đi đến bước này gần nhất những năm này nàng đã từng không chỉ một lần suy đoán giang minh phải trăng sớm đã tại bế quan bên trong ngưng kết nguyên anh thất bại l ặ n g yên không một tiếng động vẫn lạc tại trong phòng tu luyện bây giờ cái này kết anh thiên tượng xuất hiện xua tán đi nàng trong lòng lớn nhất vẻ lo lắng nhưng mà phần này vui sướng vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thanh ly nụ cười trên mặt liền đ ỗ n g nhiên ngưng kết nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được một cái vấn đề trí mạng lúc này không giống ngày xưa bây giờ linh lung s ơ n mạch đã là chiến tranh tiền tuyến cự ly nơi đây bất quá ngoài mấy trăm dặm liền trú đóng tuyết tộc đại quân như thế kinh thiên động địa kết anh dị tượng đối phương tuyệt không khả năng không phát hiện được một khi để tuyết tộc xác nhận là có người tại c á t anh bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ tất nhiên sẽ đến đây phá hư nghĩ đến đây thanh ly lòng nóng như lửa đốt lập tức đối cố tinh g i a o gấp giọng phân phò nói cố đạo h ư u ngươi lập tức truyền lệnh xuống tất cả phòng tuyến tiến vào tối cao tình trạng giới bị nghiêm phòng tuyết tộc thừa cơ len lén ta cần lập tức chạy tới tông môn đại điện thỉnh cầu vệ i n binh nói xong nàng quanh thân linh quang nói lên liền muốn ngự không mà lên nhưng mà trên bầu trời vòng xoáy linh khí dẫn động khí lưu hỗn loạn vô cùng mạnh liệt linh lực loạn lưu để nàng vừa lên không mấy trượng liền thân hình bất ổn suýt nữa từ không nàng đành phải bất đắc dĩ hạ xuống độ cao dán chặt lấy dốc đứng ngọn núi hướng phía đỉnh núi chỗ tông môn đại điện phương hướng mau chóng đ u ổ i theo lúc này trên bầu trời vòng xoáy đã khuyết trương đến một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân c h ố i tình trạng vòng xoáy trung tâm thậm chí bắt đầu hiện ra vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang bày biện ra các loại hoa mỹ nhan sắc bọn chúng đều không ngoại lệ đều ẩn chứa tinh thần thiên địa linh khí đem mở tối bầu trời chiếu dọi đến một mảnh mỹ lệ m ộ ảo tựa như thật tích thanh ly tại giữa rừng núi gh é qua xa xa liền trông thấy tông môn, đại điện cửa ra vào, mấy vị tông môn trưởng lao đã sớm bị kinh động, đang đứng ở nơi đó. đồng dạng ngước nhìn cái này trăm năm khó gặp kết anh t i ê n tượng còn chưa rơi xuống đất nàng liền đối với cầm đầu ngọc lộ trưởng lão không mình hành lễ bãi kiến các vị trưởng lão ngọc lộ trưởng lão chậm rãi thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt trực tiếp xác nhận nói thanh ly trưởng môn dẫn động dị tượng này người thế nhưng là ngươi đ ạ o lữ hồi bẩm ngọc lộ trưởng lão chính là ngoại tử thanh ly không d á a m d ấ u diếm thành thật trả lời mặc dù giang minh tại trước bế quan đêm ấy từng cố ý căn dặn hắn sung kích nguyên anh sự tỉnh càng ít người biết rõ càng tốt nhưng bây giờ cái này bao trừng không dị tượng lại làm sao có thể giấu diếm được đạt được xác nhận ngọc lộ trưởng l ã o nhẹ nhàng hít một hơi tia tiếng thở dài bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ ai hắn quả thực không nên tuyển vào lúc này nơi đây kết anh a thanh ly trong lòng đ ắ n g chát nàng làm sao không biết nhưng kết anh quá trình một khi bắt đầu liền không cách nào gián đoạn bây giờ nói cái gì đã trễ rồi nàng cưỡng chế trong lòng lo nghĩ thuận thế xin chỉ thị trường l ã o tình thế nguy cấp chúng ta phải t r a n g ứng lập tức hướng thiên kiếm c ấ c cùng xung quanh lãm tính nào thiên thủy cung đạo hữu phát ra khẩn cấp cầu viện tin tức thiếu nữ bộ g á ngọc lộ trưởng lao khẽ vất cảm yên tâm ta tại dị tượng sơ hiệu lúc trường môn nhiệm vụ của ngươi là tự mình tọa chấn chỉ huy dưới núi phòng tuyến cần phải thủ vững trận địa tuyệt không thể để bất kỳ một cái nào tiếp tục thừa này cơ hội xông lên núi đến tới gần tiền đạo hữu độc phủ nhất là làm thiên kiếp chính thức giáng lâm thời điểm kia là kết anh người yếu ớt nhất giai đoạn dung không được mảy may quá dày đến lúc đó dù là chỉ có một tên trúc cơ thực lượng t i ế t tộc thành công chui vào đều có thể để tiền đạo h ư u tâm thần thất thủ vạn kiếp bất phục vâng đệ tử lĩnh mệnh thanh ly trong lòng nghiêm nghị dùng sức vừa chắc tay nàng không cần phải nhiều l ờ i nữa xoay người lần nữa dọc theo lúc đến đường hướng về dưới núi phòng tuyến mau chóng đ u ổ i theo kết anh dị tượng tăng thêm theo sát phía sau thiên lôi k i ế p toàn bộ quá trình trí ít sẽ kéo dài mấy ngày lâu nàng nhất định phải trong đoạn thời gian này bảo vệ tốt cuối cùng này một cửa ả i lúc này giang minh động phụ bên trong một thân thả i y tiểu điệp cũng là một mặt phát sầu nhìn xem dị tượng trước đây giang minh trước bế quan từng cố ý đã thông báo như tại hắn kết anh trong lúc đó tao nộ không cách nào chống cự ngoại địch uy hiếp có thể mạo hiểm vận dụng nguyện quang bảo hạc hai ư ớ n những g cái i k có được phục chế cầu phẩm nguyên anh nguyên tu sĩ v ệ n t mươi năm g phương Tứ tụ tập. 341, tứ tụ tập. 20 năm qua một mực là tiểu điệp tại ở giữa trưởng quản nguyệt quang bảo hạp phụ trách cùng những cái kia nguyên anh tu sĩ bảo trì liên lạc nàng ở giữa cân đối xào rượu hóa giải mấy lên nguyên anh tu sĩ phát ra xin giúp đỡ dần dần để rất nhiều nguyên anh tu sĩ đem v ạ n bảo các coi là một cái lỏng lẻo tổ chức nếu là giờ phút này nàng thông qua n g u y ệ t quang bảo h ạ phát ra cầu viện tin tức cũng cho phép lấy lợi lớn tin tưởng sẽ có không ít nguyên anh tu sĩ nguyện ý đến đây trợ quyền nhưng mà giang minh cũng đồng dạng đã cảnh cáo nàng không phải đến vạn bất đắc di trước mắt tuyệt đối không thể vận dụng cái này chuẩn bị ở sau bởi vì làm như vậy có khả năng đem hắn bên ngoài thân phận cùng bạn bảo các liên hệ tới những cái kia sống mấy trăm năm nguyên anh lao quái cái nào không phải tâm tư k í náo cáo giả h ạ n g người một khi bị bọn hắn nhìn ra tầng này thân phận có trời mới biết sẽ dẫn tới như thế nào ngấp nghẽ cùng phiến phức hiện tại tình huống có tính không là vạn bất đắc di đâu tiểu điệp cắn chặt môi giới trong lòng thiên nhân giao chiến do dự bởi vì không quyết định chắc chắn được nàng lập tức đem tình huống cùng băn khoăn của mình nhanh chóng hướng bên người nộ không cùng tiểu bạch giảng thuật một lần nếu không n ta ra ngoài tìm hiểu một cái tin tức nhìn xem những cái kia tuyết tộc đến cùng có cái gì cụ thể đ ạ c tính vạn nhất bọn hắn căn bản không có ý định đến đâu không được tiểu điểm nghe vậy lập tức chém đinh chản sắt tự tuyệt giang đại ca trước bế quan dặn do qua chúng ta tuyệt không thể tự tiện lý khai vĩnh hàng chi chua qua xa trong nội tâm nàng rất rõ ràng tiểu bạch tại giang minh trong lòng địa vị cực kỳ trọng yếu tuyệt không thể để cái này tiểu tổ tông đi b ư ớ c lên bất luận cái gì phong hiểm không nghĩ tới tiểu bạch lại lung lay thật dài lỗ thay lý trực khí tráng phản bác ta không có muốn rời xa vĩnh hằng chi chú nha ngươi nhìn bản thể của ta không phải êm đẹp trôn ở linh điền sao không có việc gì các ngươi liền yên tâm mà dứt lời nàng không đợi tiểu điệp lần nữa phản đối con thỏ thân thể đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước lại dung nhập bùn đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiểu điệp bị tiểu bạch điểm tỉnh lúc này mới kịp phản ứng chỉ cần bản thể không việc gì nàng h u y ê n hóa ra phân thân dù cho bị người giết hại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nghĩ đến đây nàng liền không tiếp tục ngăn cản bất quá nàng cũng không có như vậy làm trở lấy tiểu bạch đi tìm hiểu tin tức nàng nhất định phải làm tay kia chuẩn bị tiểu điệp từ trong ngực lấy ra n g u y ệ t quang bảo hạc lại lấy ra giấy viết thư c ù n g b ú t liền bắt đầu cho vị kia tuyết ly tiên tử viết thư nàng rõ ràng giang đại ca cùng đối phương ký kết khế ước không chỉ có ước thúc đối phương cần hoàn thành ba cái nhiệm vụ còn có tuyệt không thể chủ động tổn thương giang mình điều khoản không thể nghi ngờ tuyết ly tiên tử là trước mắt lý tưởng nhất cầu viện nhân tuyển tuyết ly đạo hữu tôn giám t i ê nhưng tử từ, từ k i chia tay đ i sự tình có trùng hợp hạng mộ hiện nay có một không tình chi mời muốn động dùng trước đây khế ước bên trong một cái yêu cầu mời tiên tử xuất thủ bảo hộ một người chu toàn không biết tiên tử dưới mắt có thể nhìn chút thời gian lần này hồi âm tới càng nhanh vẫn như cũ chỉ có chút ít mấy chữ thời gian địa điểm người nào tiểu điệp nhìn xem cái này ngắn gọn hồi âm lại lâm vào do dự nàng vẫn là không muốn lập tức liền bại lộ giang minh chân thực thân phận cùng cụ thể vị trí có thể lại lo lắng nếu như không nói trước nói đối phương không cách nào kịp thời đổi tới dù sao tuyết ly tiên tử giờ phút này ở xa thanh vân đại lục phía tây cự ly đông hoàng kiến châu đâu chỉ trăm vạn dặm xa suy đi nghĩ lại nàng nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp tuyết ly đã hữu chỉ vì việc này quan hệ trọng đại là ổn thỏa lý do thỉnh cầu đạo hữu trước di giá đến đông hoàng kiến châu đối đạo hữu đến dự định địa điểm về sau hàn mỗ tự sẽ thông qua bảo hà này cao chi cụ thể tưởng tỉnh đến lúc đó vô luận đạo hữu phải trang xuất thủ hàn mỗ đều có trên hậu lễ di tại đạo hữu bôn u ba chi cực khổ có thể tuyết ly tiên tử hồi âm y nguyên ngắn gọn gặp đây tiểu điệp thật dài thoải mái m ộ t hơi làm xong đây hết thảy nàng nhìn về phía dưới núi trong lòng lặng yên suy nghĩ hiện tại liền nhìn tiểu bạch có thể mang về cái gì tin tức cụ thể hy vọng tình huống sẽ không quá học bét cùng lúc đó ngoài mấy trăm dặm tuyết tộc tiền tuyến đại doanh một vị người mặc màu băng lam phức sức dáng người cao g ầ y v ể n chuyển dung nhan tuyệt mỹ nữ tu chính làng lặng ngẩng lên đầu ngắm nhìn linh lung sơn mạnh phương hướng vòng xoáy linh khí cứ việc cách xa nhau mấy trăm dặm nhưng này như là thiên địa cái phếo dị tượng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng người này chính là tuyết tộc lần này đông sâm chủ lực thống xoáy một t r ồ n g tu vi đã tới t ừ giai đình phòng tương đương với nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn băng phách tiên tử trong nháy mắt hồng quang liền rơi vào băng phách tiên tử trước mặt quang mang thu lại hiện lộ ra một tên người mặc tinh hồng bắt quái đạo bảo lao giả lao giả vừa mới rơi xuống đất lập tức một mực cung kính không mình hành lễ tư thái thả c ự thấp thuộc hạ b á i kiến băng phách tiên tử cái này lao giả chính là tại hơn trăm năm trước đầu hàng t u y ế t t ộ c trận doanh huyết ảnh lao quái băng phách tiên tử vẫn như c ũ n h ì n qua xa xa thiên địa dị tượng môi son hé mở trà rõ ràng huyết ảnh lao quái vội vàng cung kính đáp hồi bẩm tiên tử căn cứ nhan tuyến tình báo kết hợp này thiên tượng xuất hiện cụ thể phương vị dẫn động này kết anh dị tượng người tám thành là hợp hoàn tông trưởng môn thanh ly đạo lữ tiền lai nên nói đến tiền lai cái tên này lúc huyết ảnh lão quái cẩn thận nghiêm túc ngẩng lên đầu vụ trộm liếc qua băng phách tiên tử thần sắc tiền đến quả nhiên hai chữ này như là có được ma lực trong nháy mắt đốt lên băng phách tiên tử trong mắt góp nhặt trăm năm s á c ý trăm năm trước trận kia truy kích chiến là nàng đ ờ i này xỉ đục lớn nhất những năm gần đây mỗi khi nàng ý đổ xung kích cảnh giới cao hơn lúc cái k i a ghê tởm thân ảnh kiểu gì cũng sẽ không bị khống chế p h ù hiện ở não hải quay đến nàng tâm thần có chút không tập trung mấy lần suýt nữa tàu hỏa nhập ma nếu không phải người này lấy nàng tiên phú sớm đã tiến thêm một bước phi thăng đi hướng linh giới thu này hận này không đội Kẻ thù g ầ ngươi t r o n găng ngay súng nguyên ánh cảnh, không Băng lặng lặng đứng thẳng mấy tức, cố gắng ánh cảnh, nào tiên bình phục tâm tình tức, tại thực trời tử tức, tâm kích cách chạy. cơ cho. phách cố phục mà mấy là lại lại hội sau, Đây h quả bỏ về ớ n ảnh lao khoái phân phó nói. n g g huyết khoái lao phó ư lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng tiến châu khu vực bên trong tất cả tuyết vương đưa tin ra lệnh cho bọn họ vung xuống trong tay hết thẻ sự vụ xuất linh hắn dưới trướng tất cả có thể điều động tuyết tộc tu sĩ nhất định phải trong vòng ba ngày toàn bộ đổi tới linh lung sơn mạch phía dưới tập kết bản cung nhất định phải để kia tiểu tặc nguyên anh vô vọng vâng thuộc hạ tuân mệnh đứng hầu một bên huyết ảnh lao quái không chút do dự không người đồng ý sau khi hành lễ quanh người hắn huyết quang bay v ọ t thân hình phóng lên tận trời bán thẳng đến cách đó không xa kia phiến liên miên chập trùng tuyết tộc đại doanh đối với đạo này đột nhiên xuất hiện dụ lệnh huyết ảnh lao quái trong lòng cũng không nửa phần kinh ngạc bang phách tiên tử cùng vị kia tên là tiền lai giữa các tu sĩ huyết hải thâm cửu hắn biết quá tường tận vì báo thù bang phách tiên tử có thể xưng tuyết tộc nội bộ nhất kiên định chủ chiến phái lần này tuyết tộc đại quân có thể như thế nhanh chóng bỗng nhiên vượt biển mà đến nàng ở sau lưng thôi động trí lực có thể nói hết sức quan trọng. Nhưng mà, mới rời đi, không hề chỉ là huyết ảnh lão quái một người ngay tại kia xóa màu máu đội quang vạch phá chân trời đồng thời ai cũng không có chú ý tới dưới mặt đất còn có một đạo bạch ảnh chính lấy gần như thuấn di tốc độ mượn nhờ thổ đột thuật chạy tới linh lung sân mạch bất quá thời gian qua một lát thậm chí huyết ảnh lão quái đội quang còn chưa đến phương xa tuyết tộc trong đại doanh bạch ảnh đã xông phá giang minh động phủ bên trong phiến đá mặt đất rát cuống họng kinh hoàng hô không tốt rồi mau gọi vệ binh tuyết tộc cái kia dẫn đầu nữ nhân cùng chúng ta giang minh có đại thủ nàng a y tại triệu tập toàn bộ kiến châu tất cả tuyết tộc lập tức liền muốn gi tiểu điệp chính n u chặt lông mày ngước nhìn trên bầu trời không ngừng hội tụ vòng xoáy linh khí giờ phút này nghe được tiểu bạch kêu gọi nàng trong lòng đông nhiên trầm xuống không kịp hỏi kỹ nguyên do cổ tay nàng lật một cái bút mực giấy nghiên xuất hiện ở trong tay chư vị đạo hưu hàn ngô vừa mới tiếp vào một hạng khẩn cấp ủ ị thác địa điểm ở vào đông hoang kiến châu linh lung sân mạch có một vị đạo hưu chính vào kết anh thời khắc mấu chốt hiện xin tất cả có thể tại trong vòng năm ngày đổi tới đạo hưu nhanh hướng linh lung sân mạch bảo hộ vị t i ê đạo hữu kết anh thành công người ủy thác hứa hẹn một khi nhiệm vụ hoàn thành tất cả người tham dự mỗi người nhưng phải hai đem cái này phong cầu viện tin sao chép hai trăm phần gửi đi cho tất cả tham gia qua lần trước đấu giá hội nguyên anh tu sĩ sau tiểu điệp động tác không ngừng lập tức lại sáng tác một cái khác phong thư kiện tuyết ly đạo hữu tại đến kiến châu về sau không cần dừng lại trực tiếp tiến về linh lung sân mạch nơi đây có người kết anh ngươi nhiệm vụ hạch tâm là bảo đảm kết anh quá trình không nhận bất kỳ q u o á i nhiễu nào thiên kiếm các lưu vân chân quân động phủ bên trong lưu vân chân quân cầm trong tay vừa mới gửi tới chữ viết thư tín ánh mắt nhanh chóng đọc qua linh lung sân mạch hắn lông mày phong trao lên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đây không phải là vô tận hải hợp hoàn tông tông môn chỗ sao chẳng lẽ là bọn hắn trong tông có người đang trùng kích nguyên anh suy nghĩ chuyển động chỉ ở trong n y mắt hắn thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa trong đó có thiếu thân hình loay lên tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở động phủ cửa ra vào cho dù không có trong thư kia hai ngàn vạn linh thạch phong phú hứa hẹn chỉ bằng vào hợp hoàn tông ba chữ hắn cũng chắc chắn sẽ tiến về cứu viện bây giờ thiên kiếm các cùng hợp hoàn tông chính là đồng minh hạ có ngồi nhìn minh hữu gặp lý lẽ hắn vừa hóa thành đội quang bay ra động phủ chỉ thấy cách đó không xa liền nhau hai tòa ngọn núi bên trong cũng đồng thời lướp đi hai đạo lăng đều là nguyên anh tu sĩ cùng lúc đó một đạo thanh lãnh giọng nữ trực tiếp tại đầu góc hắn vang lên lưu vân lập tức triệu tập trong tông tất cả tạm thời chưa có sự việc cần giải quyết trong người nguyên anh trường lão theo ta tiến về linh lùng sân mạch nghe được lục sư tỷ truyền âm lưu vân chân quân trong lòng nhất định hiển nhiên sư tỷ quyết định cùng hắn không như mà hợp hắn không d á m thất lễ lập tức trả lời vâng sư tỷ ta cái này đi làm giờ phút này tại rộng lớn thanh vân đại lục các nơi phàm lạt h ô n g qua nguyễn quang bảo hạp h ụ c chế phẩm tiếp thu được cái này phòng cầu viện tin nguyên anh tu sĩ chỉ cần trong tay không có thoát thân không ra sự vụ phần lớn đều tâm động từng đạo cường đại khí tức từ núi sâu từ ven hồ từ thành trì bên trong dân g lên hướng phía cách mình gần nhất truyền t ố n g trận tiến đến đi qua những năm này bọn hắn thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp cũng tiếp nhận mấy lần t ư ơ n g tự hộ vệ ủy thác mỗi một lần đều hoàn thành đến tương đương thuận lợi t h ù lao cũng chia văn không ít bởi vậy đối với lần này bảo hộ kết anh ủy thác bọn hắn cũng không có quá đa nghi lo húng chi hai ngàn vạn linh thạch cho dù đối với bọn hắn những n à y đã đạt đến nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói cũng là không thể bỏ qua giang minh động phủ bên trong tiểu điểm phát ra tất cả cầu viện tin về sau trong lòng cảm giác cấp bách cũng không giảm bớt Nàng theo o tin tức đáng tin các người phòng tuyến chính diện tuyết tộc bộ đội rất có thể bị đại lược điều tiến về linh lung sơn mạch tiến hành cản trở vạn mong sư phụ có thể nghĩ cách xuất thủ tận lực kéo dài bọn hắn mấy ngày vì bọn ta tranh thủ thời gian viết xong nàng đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại một lần nữa để vào nguyễn quang bảo hạ bên trong trong nhà n đá đứng sừng sững lấy một tôn to lớn thanh đồng đàn lô địa hòa chính vượng một đạo thân ảnh hiệu điệu ngay tại lô bên cạnh bận rộn thỉnh thoảng đánh vào mấy đạo pháp quyết khống chế hỏa hậu đồng nhiên nàng động tác một trận hình như có cảm giác dừng lại khống hòa pháp quyết nàng đưa tay mỏ vào trong lòng lấy ra bị nàng sát người chân tàng nguyệt quang bảo hạ phục chế phẩm mở ra bảo hạc lấy ra giấy viết thư ánh mắt nhanh chóng đào qua c á t thanh huyền kia bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt bao phủ lên một tầng ngưng trọng nàng tên đồ đệ này bình thường sẽ không hướng nàng mở miệng cầu viện bây giờ nói thẳng thỉnh cầu chặn đường tiếp tục bên kia tình huống tất nhiên đã là vạn phần nguy cấp không để ý tới trong lò đàn kia một lò sắp thành đ à n chân quý dự tài các thanh huyền không chút do dự đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết cưỡng ép dập tắt đ i ệ hỏa lập tức quay người bước nhanh hướng ngoài nhà đá đi đến cùng lúc đó hai đạo truyền âm đã phân đừng Các bây giờ các thanh huyền không chỉ có tự thân tu vi đã đạt kết đan hậu kỳ càng tại giang minh ủng hộ và nàng tự thân trắc tuyệt đan đạo tạo nghệ dưới ngồi lên đan các các chủ chi vị đan các không chỉ có chấp trưởng tất cả mọi người đan dược cung cấp cùng phân phối càng là dị bảo hàn nguyện đồng giám người chấp trưởng quyền hành rất n ặ n cho dù là trong đảo rất nhiều nguyên anh kỳ trưởng lão nhìn thấy nàng cũng muốn khách khí sưng một tiếng cắt các chủ chương ba trăm bốn mươi hai hôn loạn kiên châu Trường hôn lập o ạ n tức nàng hít sâu một hơi trên mặt tất cả bối rối lại trong nháy mắt rút đi thay vào đó là tỉnh táo nàng không chút do dự lập tức thông qua giang minh giao phó quyền hạn của nàng thần nhiệm cấu kết động phủ bên trong vĩnh hằng chi chu sau một khắc động phủ kia không tính rộng rãi trong tiểu viện linh quang liên tiếp bùng lên từng môn linh năng t h á o phá nhập nọ Kinh bởi pháo, vậy i những ngày lực lượng phòng ngự cùng linh thú chỉ có thể ly khai vĩnh hằng chi chu đi ra bên ngoài cùng xâm phạm tuyết tộc chiến đấu may mắn bây giờ vĩnh hằng chi chu trên điên đảo ngũ hành trận cùng huyên tâm trận phạm vi bao trùm đã mở rộng mấy lần chỉ cần bọn chúng không ly khai động phủ quá xa vẫn như cũ có thể nhận trận pháp cháy trở tiểu điệp lúc này đối một mực chờ lệnh ở bên nộ không hạ lệnh nộ không động thủ đem khu nhà nhỏ này tính cả ngoại vi tất cả phòng ngự trận pháp toàn bộ phá hủy nói chuyện đồng thời nàng đem vĩnh hằng chi chu phía trên điên đảo ngũ hành trận cùng huyện âm trận toàn bộ mở ra v ù v ù âm thanh bên trong một đạo to lớn lồng ánh sáng năm màu triển khai như là một cái to lớn bắt móc ngược xuống tới đem toàn bộ động phủ khu vực một mực bao phủ ở bên trong Chân núi. một tên người khoác băng tinh chiến giáp tuyết vương đ ỗ n g nhiên đem trong tay hàn băng c ử kiếm vung về phía trước một cái tiếng như hàn băng va chạm thả ra lệnh trong n é y mắt sớm đã sắp xếp thành chỉnh tề quân trận hơn vạn tên tuyết tộc cung thủ động tác đều nhịp vương lỏng ra căng cứng dây cung hiu hiu hiu chỉ một thoáng tiếng xe do bén nhọn chói thai phản phất muốn xe rách thương cung vô số chi quanh quần lấy hàn khí băng tiễn che khuất bầu trời hướng phía linh lung sơn mạch trên phòng tuyến phụ tới phòng tuyến phía sau phụ trách thủ vệ hợp hoàn tông các tu sĩ từng cái sắc mặt ngưng trọng nao nhau, nhau đem tự thân linh lực rót vào trong tay các thước tấm chắn pháp khí chống lên từng mảnh, từng mảnh hoặc lớn hoặc nhỏ màn sáng. đồng thời tất cả mọi người gần như đồng thời t h ấ p nửa mình dưới dính sát tựa ở sớm cấu trúc tốt công sự che chắn về sau tránh né cái này trí mạng mưa tên ngay tại cái này băng tiễn điên của nghiệm hộ dưới dưới núi kia trắng xóa tuyết nguyên phàng phất đột nhiên sống đi qua lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính tuyết nhân khôi lỗi dùng cả tay chân hướng phía dốc đứng vách núi nhanh chóng leo lên sau lưng chúng mấy vạn tên đội hình nghiêm chỉnh tuyết tộc tu sĩ nện bước bước chân nặng nề v ư n g bước đẩy về phía trước tiến trong bọn họ hàng trước chiến sĩ cầm trong tay có thể so với môn bản lớn nhỏ nặng nề băng thuẫn, tạo thành một đạo di động từ băng ở giữa tu sĩ thì nắm nắm lấy có thể so với bảo khí băng tinh trường âu làm bộ môn u ném mà ở vào hậu trận số lớn tuyết tộc tu sĩ đã bắt đầu cùng kêu lên ngâm sướng cơ pháp trượng trong khoảnh khắc hùng bạo phong tuyết bén nhọn băng thứ to lớn mưa đá thực cốt hàn phong đủ loại băng hệ pháp thuật ngưng tụ thành hủy diện tính h ồ n g lưu hướng phía trên núi hợp hoàn tông trận địa quét sạch mà đi hợp hoàn tông tu sĩ sao lại ngồi chờ chết cơ h ộ tại tuyết tộc phát động công kích đồng thời phong tuyến phía sau những cái kia sớm đã bổ sung xong xuôi cự hình pháp khí cũng bị nhao nhao kích phát to bằng cánh tay trẻ con nọ khổng lồ tiễn kéo lấy quang vĩ rời phẩm chất không đồng nhất của sáng từ pháp khí pháo trong miệng dâng lên đủ mọi màu sắc pháp thuật lưu quang hướng phía dưới núi c h ú t xuống vê anh dầm dầm dầm đinh hai nhức có tiếng nổ liên tiếp tại tuyết tộc dày đặc trong trận hình v ă n g lên cùng bạo linh lực thuộc tính lửa cùng băng hàn chi khí xung đột kịch liệt nổ tung từng đoàn từng đoàn h ỏ a cầu thật lớn trong nháy mắt đem đ ạ i l ư ợ người n g tuyết tuyết tộc tu sĩ t h n p h ệ đỉnh núi hợp hoan tông hạch tâm khu vực một vị nhìn dung nhan tinh xảo thiếu nữ chính hữu chặt lấy đôi mi thanh tú quan sát dưới núi kia tử vừa mới bắt đầu liền kịch liệt tới cực điểm tình hình chiến đấu trong lòng của nàng k còn chưa chờ nàng làm rõ suy nghĩ dưới núi tuyết tộc quân trận chỗ sâu đột nhiên có hơn mười đạo cường hành vô song khí thức ẩm vang một phát phóng lên tận trời những n à y khí tức mục tiêu rõ ràng vô cùng trực tiếp khóa chặt giang minh động phủ chỗ vị trí ngọc lộ trưởng lao trong con ngươi hàn quang lóe lên tất cả tạm niệm trong nháy mắt bị đè xuống nàng thân sắc bình tĩnh đối sau lưng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chư vị bản tông nguyên anh trưởng lao t h ả n như nói chư vị đến thiên chúng ta dứt lời nàng n ũ i chân tại trên sơn nham nhẹ nhàng điểm một cái nhanh đón lấy kê hơn mười đạo chạy nhanh đến cường đại đội q u n g cái khác hợp hoan t ngao nhau cùng thi triển đột thuật theo sát ngọc lộ trưởng lão về sau ngang nhiên ninh địch tất cả mọi người rõ ràng một khi để tuyết tộc cao thủ đắc thủ váy nhiều thậm chí đánh chết ngay tại kết anh tiền lai như vậy dưới núi giữ gìn đệ tử sĩ khí chắc chắn sụp đổ toàn bộ linh lung sơn mạnh phòng tuyến rất có thể như vậy một bại ngàn dặm hợp h o à n tông vạn nằm c ơ n g h i ệ p hoặc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát trên bầu trời băng phách tiên tử đứng lơ lửng trên không quanh thân hàn khí tự nhiên lưu chuyển đưa nàng tôn lên như là băng tuyết nữ thần nàng nhìn xem đối diện bay tới thiếu nữ cũng không lập tức độc thủ ngược lại vận khởi linh lực thanh lanh thanh âm v chuyện hôm nay bạn cũng chỉ vì lấy tiền lai、like、một người tính mạng chỉ cần ngươi chịu đem hắn giao ra ta lập tức xuất linh tất cả tuyết tộc rút lui linh lung sân mạch đồng thời từ nay về sau tuyết không lại đặt chân nơi đ â y n ử a bước ngọc lộ trưởng lão nghe vậy trong lòng quả thực lấy làm kinh hãi nàng tuyệt đối không nghĩ tới vị này tại tuyết tộc bên trong thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ lại cùng tiền lai、like、có sâu sắc như vậy ân đoàn cá nhân nhưng mặt ngoài nàng không có toát ra mảy may dao động nàng cơ hội là tại băng phách tiên tử thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liền quả quyết từ chối băng phách đừng muốn si tâm vào tưởng tiền lai、like、chính là ta hợp hoan tông lương đóng trong i nói chốc lát nàng g quanh thân hàn khí đại thịnh một bộ hóng ánh sáng long lanh sát người băng giáp đưa nàng toàn thân một mực bảo vệ chương ba trăm bốn mươi hai hỗn loạn kiến châu hai chương ba trăm bốn mươi hai hỗn loạn kiến châu cùng lúc đó đến tận đây tuyết tập cùng hợp hoàn tông ở giữa cao cấp nhất chiến lược đại chiến toàn diện bộ phát nguyên anh cấp bậc kinh khủng uy áp cùng linh lực ba động ở trên không trung không ngừng khuyết tán ra đến khiến phía dưới kịch chiến song phương đê giai tu sĩ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh bên ngoài mấy văn dặm thiên thủy cung nơi nào đó tuyến đầu trụ sở bầu trời mây đen buông xuống gió lạnh lôi cuốn lấy lông ngống đại tuyết vĩnh vô chỉ cảnh rơi xuống một vị thân mang băng làm chiến bảo tuổi trẻ nữ tu chính làng lạng huyền lập tại trong gió tuyết người này chính là cùng giang minh giao tình không ít tiêu băng băng nàng thân có hiếm thấy băng linh can tu hành thiên phú chắc tuyệt trải qua những năm này khổ tu tu vi cũng đến kết đan hậu kỳ bây giờ nàng đã có thể một mình đảm đương một phía xuất lĩnh lấy một c h i tinh nhuệ tu sĩ đội ngũ ở chỗ này cùng tuyết tộc chu toàn giờ phút này nàng cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp chính gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới sơ cốc nơi đó một tri từ mấy vạn tên tuyết tộc tu sĩ t c h í nhưng vùi đầu h ớ Nam đi nhanh.、Lúc、ban đầu phát hiện chi này tuyết tộc đội ngũ dị động băng băng trong lòng động hướng nàng lệnh toàn phía mới đi đầu đội đại đối chi tiêu còi coi tới, phát hạ Lúc lúc, là là lập tộc tác, tức báo tuyết dị về quan â n phòng. Nhưng đề q u sát thật lâu lại phát hiện đối phương đối bọn hắn chi này gần trong gang tấp nhân loại đội ngũ lại nhìn như không thấy chỉ là tập trung tinh thần hướng phía nam phương đi đường cái này cử động các t h ư ờ n g để nàng không hiểu chút nào Đúng đạo độn lúc này, một đạo đội quang sông phá phong tuyết, một phá mặt mũi của nàng mặc dù đã khắc lên sương gió của tháng năm không còn năm đó kiểu diễm như giang minh ở đây nhất định có thể liếc mắt nhận ra đây chính là ngày xưa tại thiết sa đảo cố nhân vương m anh bây giờ nàng tu vi cũng t h ỉ n h lình tăng lên tới kết đan sơ kỳ vương m anh đi vào tiêu băng băng trước mặt chắp tay thi lễ sư tỷ dò xét rõ ràng là hợp hoan tông bên trong có người ngay tại đếm thử ngưng kết nguyên anh dưới núi chi này tuyết tộc đội ngũ vội vàng như thế xuôi nam tán thành là hướng về phía linh lung sơn mạch đi mục đích là vì ngăn cản vị kia đạo hữu kết anh tiêu băng băng tú mỹ gương mặt bên trên thân xác đống nhiên biến đổi nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng lại duy chỉ có không ngờ tới đúng là cái này nguyên nhân dưới cái nhìn của nàng vì ngăn cản một vị tu sĩ các anh vậy mà điều động mấy vạn tuyết tộc đại quân không xa vạn giảm tiến hành vượt khu vực chặn đường đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện bé xé ra to nhưng mà vương manh lời kế tiếp để nàng càng thêm chân kinh mặt khác sư tỷ chúng ta phía tây phòng tuyến tiếp giáp ninh ra trận địa ngay tại nửa canh giờ trước đã cùng một cái khác chi ý đổ x ô i nam tuyết tộc đội ngũ triển khai chiến đấu kịch liệt nghe nói lãm tinh đ ả o tổng bộ truyền đến mệnh lệnh yêu cầu bọn hắn cần phải đem tất cả ý đồ t h ô n g qua bọn hắn khu vực phòng thủ dự định xuôi nam tuyết tộc bộ đội c h ặ n đường trí ít ba ngày tiêu băng băng con người hơi co lại ninh ra đây chính là lãm tinh đ ả o trong thế lực tam đại gia tộc một trong bọn hắn đã nhận được chỉ lệnh kia cơ hồ có thể khẳng định phía sau lãm tinh đ ả o cao tầng đều đang toàn lực ngăn cản tuyết tộc hướng linh lung sơn mạch t ă n g b i n h ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tiêu băng băng quả quyết hạ lệnh chuyến lệnh xuống toàn quân tập kết chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem mặc kệ hợp hoan tông kết anh chính là vị tia đạo hưu đã tuyết tộc không muốn để cho hắ khi bọn hắn phát hiện chung quanh đồng đạo đều ngay tại ra sức chặt đánh từng đội từng đội ý đồ cưỡng ép thông qua tuyết tộc tu sĩ lúc một loại không cần nói do ăn ý cấp tốc tràn ngập ra tuyết tộc đội ngũ hành quân tốc độ bị ép chậm lại nhân tộc tu sĩ、si、thì dựa vào quen thuộc địa hình tầng tấm thiết ngăn nguyên bản hơi có vẻ bình tĩnh kiến châu đại địa đột nhiên tiếng la rết nổi lên bốn phía phát bảo quang huy cùng pháp thuật nổ đùng liên tiếp chết để loạn thành một nồi sôi chào cháo lưu vân chân quân cùng thiên kiếm các mấy vị nguyên anh trưởng lão chính là tại như vậy phân loạn cảnh tượng bên trong đã tới kiến châu địa giới lục trưởng lão đang nhanh chóng phi hành trên phi kiếm quan sát phía dưới đại địa chỉ gặp ánh mắt chiếu tới chỗ khói lửa nổi lên bốn phía linh quang bùng lên quy mô không nhỏ chiến đấu ngay tại mấy chục cái địa điểm lên một lượt diễn nàng nhìn về phía bên cạy lưu vân chân quân mở miệng hỏi lưu vân sưu ệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra như l dưới mắt cùng tuyết tộc nên còn tại ngưng chiến kỳ hạn như thế nào đột nhiên b ộ c phát ra lớn như thế quy mô chiến sự bị hỏi đến lưu vân t r â n quân trên mặt lập tức hiện ra vẻ lúng túng hắn thân là thiên kiếm c á t sai khiến tòa chấn kiến châu tối cao người chỉ huy đối tình cảnh này lại cũng hoàn toàn không nghĩ ra gần đây hắn cũng không hướng phía dưới phát ra bất luận cái gì giao chiến chỉ lệnh hắn ngưng thần nhìn kỹ phía dưới chiến cuộc một lát sau trong mắt tinh quang l ó e lên đã nhận ra chỗ mấu chốt những cái kia đang giao chiến tuyết tộc tu sĩ nhìn như hưng mãnh kỳ thực chiến ý cũng không kiên quyết thường thương tại ngắn ngủi tiếp xúc sau liền có ý thức thoát lạ kỳ tất cả đều là hướng nam một cái ý niệm trong đầu tại lưu vân trân quân trong đầu hiện lên hắn đông nhiên n g ầ n đầu nhìn về phía kiến châu nam cảnh k i a mơ hồ chập trùng sơn m ạ c h h ì n h d á n g thoát ra lục sư tỷ dưới mắt xác thực là ngưng chiến kỳ hạn ấn lý không nên có như thế quy mô xung đột chỉ là sư đệ quan sát những n à y tuyết tộc hình như có mục đích rõ ràng đều đang cật lực hướng nam phá vây sư đệ cả gan suy đoán mục đích của bọn họ hẳn là cùng chúng ta chuyến này là nhất trí lục trưởng lão nghe vậy nghi hoặc càng sâu ý của ngươi là những n à y tuyết tộc là phụng mệnh tiến đến cản trở hợp hoàn tông người kia các anh nhưng vì sao chúng ta bên này thế lực tất cả đều tại tự phát chặn đường tiếp tục bọn hắn lại là dân g ai mệnh lệnh lưu vân t r â n quân vốn muốn nói có lẽ là hợp hoan tông phát ra tín hiệu cầu viện nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào hợp hoan tông chính là ngoại lai thế lực cũng tuyệt đối không thể điều động toàn bộ kiến châu nhiều như vậy thế lực vì đó b á n mạng nếu bọn họ thật có thể làm được điểm này tiêu mang ý nghĩa tại kiến châu hợp hoan tông lực hiệu triệu đã ẩn ẩn có áp đảo chi thượng thiên kiếm các xu thế ý nghĩ này để đáy lòng của hắn phát lệnh mà lịch duyệt phong phú hơn lục trường lão hiển nhiên nhanh hơn h ắ n nghĩ đến tầng này sắc mặt của nàng trầm xuống ánh mắt trở nên sắp bén đi linh lung sơn mạch trợ giúp sự tỉnh tạm thời g á c lại lục trưởng lao thanh em khôi phục bình thường lạnh nhạn đối lao thân h ỏ i trước một chút nơi đây tô n g môn làm rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại nói nói xong nàng dưới chân trôi này phun ra nuốt vào lấy h à n mang phi kiếm bỗng nhiên lơ lửng chỉ gặp nàng tay háo nhẹ nhàng phất một cái một đạo màu trắng lưu quang liền trong tay háo bắn ra trên không trung một chút xoay quanh liền hướng phía phía dưới một tòa mây mũ lượn lờ xanh tươi ngọn núi màu tróng đuổi theo nơi đó chính là kiến châu bản thổ đại phái thanh vân tông sơn một chỗ tuy ế t li đối với băng hành h Tùy mấy vị khác thiên kiếm các trưởng lão cũng ăn ý dừng lại thân hình trôi nổi tại k h ô n g t r ú n g sắc mặt nghiêm nghị bọn hắn đều đã ý thức được việc này phía sau khả năng vận tàng thâm ý nếu thật là hợp hoàn tông có được đáng sợ như vậy tiềm ẩn lực ảnh hưởng như vậy tông môn dĩ vãng đối hợp hoàn tông thậm chí tất cả vô tận hại thế lực thái độ cùng sách lược chỉ sợ đều cần một lần nữa xem kỹ thậm chí tiến hành hạn chế ước chừng qua thời gian một chén trà công p u p h í a dưới tòa kia xanh tươi đỉnh núi chỗ sâu đống nhiên vọt lên một đạo màu xanh lưu quang trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người lưu quang s á t mặt sợ hai trung niên tu sĩ coi khí tức chính là nguyên anh sơ kỳ hắn vừa ổn định thân hình liền v ộ i vàng con người làm một đại lễ thanh vân tông bàn thành bài kiến thiên kiếm các, các vị tiền bối không biết các vị tiền bối đại gia con lâm có gì chỉ thị duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy vị thiên kiếm các trưởng lao cùng nhau mà tới lại s á t mặt khó coi bàn g thanh chân nhân trong lòng b ộ n trộn lục trưởng lao không có nửa câu hàn huyên trực tiếp hỏi người thanh vân tông vì sao cùng phía dưới tuyết tộc khai chiến bàn thanh chân nhân trong lòng lộn b ộ một cái thầm nghĩ hỏng bét hẳn là chính mình tự tiện hành động làm rối loạn thiên kiếm các bí ẩn gì bố trí h á n thái dương gặp mồ hôi vội vàng xin lỗi còn xin lục tiền bối thứ tội văn bối thực sự không biết quý các có an bài khác chỉ là gặp tình thế gấp gáp mới tự tiện hạ lệnh chặn đánh văn bối cái này truyền lệnh mệnh m g ô n hạ đệ tử lập tức dừng tay rời khỏi chiến đấu tự tiện hạ lệnh lục trưởng lao trong lòng nghi ngờ không những không có tán ngược lại c à n g đậm nàng đưa tay lăng không ngân xuống ngược lại bàng thanh c h â n nhân muốn phát đưa tin phủ động tác truy hỏi chậm đã ngươi lại nói nói vì sao muốn tự tiện khởi xướng trận chiến đấu này bàng thanh trân nhân đến bây giờ còn không có minh bạch thiên kiếm các thái độ không dám thất lễ đành phải thành thật trả lời. hồi lục tiền bối ước chừng hai canh giờ trước ta tông tuần tra đệ tử phát hiện một chi quy mô không tiểu tuyết tộc đội ngũ tinh nhuệ n cưỡng ép xuyên việt b ắ t mặt thanh đ i ể n thảo nguyên nơi đó tu tiên gia tộc bạch ra ra mặt chặn đường song phương buộc phát kịch chiến kỳ quặc chính là chi kêu tuyết tộc đội ngũ chiến lực rõ ràng chiếm ưu lại tại đánh lui bạch ra về sau không có chút nào khuyết trương đại chiến quả ý đồ ngược lại vứt xuống chiến trường liều lịnh hướng nam đi vội văn bối tiếp vào đưa tin sau cũng cảm thấy kỳ quái tuyết tộc từ trước đến nay có thủ tất báo lần này hành vi quá mức khắc thường sau đó lại tiếp vào nhiều mặt tin tức phát hiện không chỉ ta thanh vân tông hạ cảnh nhiều đều xuất hiện cùng loại tình huống v ạ n bối suy nghĩ tuyết tộc như thế vội vàng muốn mưu đồ sự t ì n h nhất định cực kỳ trọng đại đối nhân tộc ta tuyệt không phải chuyện tốt cho nên mới chưa báo cáo quyết ý xuất thủ ngăn cản thiên kiếm các mấy vị trưởng lão nghe xong đều tối thầm thạ lòng một hơi nguyên lai、like、cũng không phải là hợp hoan tông có đáng sợ lực ảnh hưởng mà là tuyết tộc cử động c á c thường khơi dậy nhân tộc tu sĩ cùng chung mối thủ thanh vân tông cử động lần này không những không qua ngược lại có công lục trưởng lão lạnh lùng khuôn mặt hòa hoa lại thậm chí lộ ra mỉ cười thì ra là thế ngươi làm được rất tốt việc này l u t p h á t ngươi có thể xem xét thời thế quả quyết xuất kích chính là ta bối tu sĩ phải có chi đ ẳ n g đương người thanh vân tông có thể tiếp tục theo tình thế ngăn cản nhưng cần lượng sức m à đi không hẳn phải chết chiến bảo tồn tông môn thực lực là hơn bàn g thanh chân nhân nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để bông xuống thật sâu vai trào cần tuân lục tiền bối phát chỉ văn bối ổn thỏa xuất lĩnh tông môn trên giới kiệt lực cản trở tiếp tục không có nhục sứ mệnh thiên kiếm các đám người không cần phải nhiều lời nữa hướng phía bàn thanh chân nhân khẽ v ư t cảm lập tức quanh thân kiếm quang lại lên hóa thành mấy đạo kinh hồng hướng phía nam phương linh lung sơn mạnh phương hướng mau chóng đuổi theo bàn g thanh chân nhân ngồi dậy nhìn qua bọn hắn cấp tốc biến mất tại chân trời b ó n g lưng trên mặt lại hiện lên hiếu kỳ nam phương đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không chỉ có dẫn tới tuyết tộc giống như bị điên muốn đi liền thiên kiếm các đều xuất động như thế chiến trận cùng lúc đó kiến châu nam cảnh linh lung sân mạch nơi này thiên địa linh khí đã hỗn loạn tới cực điểm như là xôi trào hải dương phía trên không dây n ú i kết anh đưa tới to lớn vòng xoáy linh khí xoay c h ậ m chậm hút vào phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí mà tại vòng xoáy phía dưới chiến đấu đã tiến vào gây cấn băng phách tiên tử một bộ băng lam công trang quanh thân còn cuốn hạ khí trong lúc giơ tay nhấc chân nước đá như mưa to sương vòng giống như cự luân đem hợp hoan tông nguyên anh tu sĩ gắt gao áp chế hợp hoan tông mọi người cái sắc mặt trắng bệnh khí tức lưu động áo bào trên ngưng kết băng xương h i ệ n nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong bọn hắn nguyên bản dự đoán bằng vào nhân số cùng lợi thế sân nhà chí ít có thể cùng đối phương chu toàn lại tuyệt đối không ngờ tới vị này thực lực kinh khủng như vậy giữa sân núi chỗ nộ không nắm chặt kim c ô đồng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo băng lam thân ảnh toàn thân chiến ý xôi t r o cơ hổ muốn áp chế không nổi tại bên cạnh hắn tiểu điệp đôi mi than m ộ đúng lúc này trên bầu trời kịch chiến bỗng nhiên dừng lại vô luận là băng phách tiên tử vẫn là hợp hoan tông ngọc lộ trưởng lão mọi người đều không hẹn mà cùng giả thoáng một chiêu cấp tốc kéo ra cử ly sau đó riêng phần mình cảnh giác nhìn về phía nam bắc hai cái phương hướng trên mặt lộ ra v ẻ kinh nghi bất định vẹn vẹn mấy hơi về sau phương bắc chân trời luồng không khí lạnh phun trào hơn mười đạo tản ra băng hàn khí tức thân ảnh phá không m à tới bọn hắn từng cái người khoác từ huyền băng ngưng tụ thành áo giáp khuôn mặt lạnh lùng thình lình đều là tương đương với nhân tộc nguyên anh kỳ tuyết tộc cường giả cơ hồ là cùng một thời gian phương nam bầu trời một đạo vệ trắng t khoan thai lướt đến tốc độ nhìn như không nhanh lại trong chớp mắt liền đến p ụ cận quang mang tán đi lộ ra một vị áo trắng như tuyết dung nhan tuyệt thế nữ tử nàng chính là vạn dặm xa xa x ngọc lộ trưởng lao đám người cũng không biết tuyết ly gặp nàng tuy là nhân tộc nhưng một thân băng hệ công pháp tinh thuần vô cùng thậm chí ẩn ẩ n cùng đối diện tuyết tộc đồng nguyên cảm thấy không khỏi lại là siết chặt âm thầm đề phòng tuyết ly tiên tử đầu tiên là nước g mắt nhìn một cái linh lung sơn mạch phía trên kết anh dị tượng lập tức chuyển hướng hợp hoan tông đám người môi son khẽ mở bản cung này đến là vì bảo vệ kết anh người chu toàn lời vừa nói ra ngọc lộ trưởng lao bọn người lập tức nối lỏng một hơi nguyên lai là bạn không phải địch mặc dù không biết vị này khí tức cường đại thần bí nữ tu cùng trong môn vị kia ngay tại kết anh tiền lai sư điệt ra sao quan hệ nhưng giờ phút này nhiều một vị cường viện luôn luôn chuyện tốt nhưng mà đối diện băng phách tiên tử sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết ly trong mắt hàn ý đại thịnh nghiêm nghị quát hỏi ngươi cùng tiền lai ra sao quan hệ vì sao muốn đến bảo vệ hắn bình thường tới nói một vị tu vi đ ạ t tới nguyên anh hậu kỳ nhân tộc nữ tu vô luận như thế nào cũng không nên chuyên chạy đến bảo hộ tiền lai trừ khi hai cái có cái gì quan hệ là t h ủ tuyết ly tiên tử có chút nhữ mày t i ề n lai nàng cũng không hiểu biết cái tên này nàng chỉ là thụ hàn đạo hữu nhờ vả về phần kết anh người cụ thể kêu cái gì nàng cũng không quan tâm chương ba trăm bốn mươi ba t u y ế t ly đối với băng p h á c hai chương ba trăm bốn mươi ba t u y ế t ly đối với băng p h á c h đối mặt băng p h á c h chất vấn nàng lười nhác giải thích cũng không cần hướng t u y ế t tộc giải thích thế là ở trong mắt băng p h á c h cái này trầm mặc liền thành một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ bằng chứng kia cố không khỏi lựa g i ậ n đằng một cái thiêu đến v ư ợ n g hơn đã không chịu nói vậy liền so tài xem hư thực băng p h á c h tiên tử lạnh quát một tiếng quanh thân khí thế lại không giữ lại ẩm vang bộc phát t u y ế t ly tiên tử đôi mắt ngưng tụ chẳng những không hề vẻ sợ hãi ngược lại ẩn hiện triền ý nàng vừa mới đ ộ tuyết phá tới n g ê n Anh hậu kỳ, l ạ tộc dung y kia phương tự nhiên là băng phách tiên tử để huyết ảnh lao quái phát ra tín hiệu triệu tập phụ cận khu vực tất cả có thể chạy tới cao dài tuyết tộc mà nhân tộc bên này thì là tiểu điệp gặp thông qua nguyệt quang bảo hạc gọi tới giúp đỡ hợp hoan tông ngọc lộ trưởng lão bọn người mới đầu nhìn thấy viện binh đùn đùn kéo đến trong lòng mừng rỡ nhưng mắt nhìn xem trên chiến trường nguyên anh cấp bậc cường giả số lượng như là như vết dầu loang gia tăng ba mươi bốn mươi năm mươi rất nhanh liền đột phá sáu mươi số lượng tâm tình của bọn hắn chậm rãi từ kinh hỷ biến thành kinh hãi nhiều như vậy cao giai tu sĩ hỗn chiến hơi không cẩn thận toàn bộ linh lung sơn mạch đều có thể bị đánh băng thừa dịp một cái ngắn ngủi giao thủ khoảng cách ngọc lộ trưởng lao phi thân tới gần một vị vừa mới đổi tới vẻ mặt nhìn có chút hiền lành trung niên mỹ phụ ch vị này đạo hữu mời thiếp thân hợp hoan tông ngọc lộ cảm kích đạo hữu nghĩa ruội về thủ dám hỏi đạo hữu là như thế nào biết được ta hợp hoan tông gặp kiếp nạn này đến đây tương trợ cái kia trung niên mỹ phụ chính là hai mươi năm trước tại mê vụ t r o n g cổ lâm bị ngũ ma truy sát cuối cùng bởi vì giang minh cân đối mà có thể thoát khốn vị kia nguyên anh nữ tu nàng nhuận miệng cười thản nhiên hồi đáp đạo hữu không cần đa lễ mời thoải mái tinh thần lần này là vạn bảo các hướng chúng ta gần hai trăm vị đạo hữu đồng thời phát ra k h u viện tin tức theo thiếp thân nhìn tiếp vào tin tức đạo hữu chỉ cần trong tay không cấp tốc sự tình hơn phân nửa đều sẽ chạy、đến. có chúng ta ở đây nhất định có thể hộ đến các ngươi trong môn vị kia đạo h ư u thuận lợi c á c anh tuyệt không để tuyết tộc đặt được vạn bảo c á t gần hai trăm vị nguyên anh đạo h ư u ngọc lộ trưởng lao nghe xong chẳng những không có an tâm ngược lại càng luôn cuống cái này vạn bảo c á t là thần thánh phương nào có thể lập tức điều động nhiều như vậy cao dài tu sĩ tới tuy là giúp đỡ có thể có lực lượng này cũng quá kinh khủng hoàn toàn nghiền ép hợp hoa tông mà lại lai lịch bí ẩn mục đích không rõ cái này khiến nàng làm sao có thể chân chính an tâm nàng cưỡng chế chân kinh tiếp tục truy vấn vạn bảo các xin thứ cho tiếp h thân cô lậu quả văn mới tới thanh vân đại lục chưa từng nghe nói này các đại danh không biết đây là cái nào một khu vực đỉnh tiêm thế lực mong rằng đạo hưu vui lòng chỉ giáo nghe được đối phương hỏi vạn bảo c á t kia mị phụ tu sĩ trong mắt lóe lên một k i a tự hào ngọc lộ đạo hưu không biết cũng thuộc về bình thường cái này vạn bảo các n h a chính là ta thanh vân đại lục tổ chức thần bí nhất cho dù là rất nhiều bản thổ nhất lưu t ô n g môn cũng chưa chắc biết được hắn sát thực nội t ì n h về phần càng nhiều tường tình xin thứ cho tiếp thân không tiện nhiều lời đang khi nói chuyện phương bắc chân trời lần nữa chuyển đến mấy đạo cường hành khí t ứ c nhanh chóng tới gần người đến chính là thiên kiếm các một bằng người bọn hắn ở trên đường có chút trì hoãn cho nên lúc này mới đổi tới ngọc lộ trưởng lao dương mắt nhìn lên trong lòng có chút buông lỏng lần này tới cuối cùng là có người quen biết bất quá ngọc lộ trưởng lao ý nguyên rất n g h i hoặc tiền lai đến tội cùng có tài đ ứ c gì có thể dẫn tới cái kia thần bí khó lường vạn báo cát vì hắn điều động như thế lực lượng kinh người nhưng mà lưu vân t r â n quân xuất lĩnh thiên kiếm các chúng tu sĩ đến cũng không đánh vỡ cao giai chiến c u ộ cây cân song phương vẫn như c ũ rằng co không xong linh lực va chạm như lôi vân quần quận lại dù ai cũng không cách nào đem đối phương triệt để áp chế một phương diện băng phách t i ê n tử tại tuyết tộc bên trong quyền thế cực trọng đồng dạng có vài vị nguyên anh cấp bậc tu sĩ gia nhập chiến đoàn một phương diện khác đến đây trợ giúp nhân loại tu sĩ tuyệt đại đa số nhận được nhiệm vụ là bảo vệ kết anh người không việc gì đối bọn hắn mà nói duy trì hiện trạng không khiến chiến hòa tác động đến đ ộ u phủ chính là tốt nhất cục diện cho nên không người muốn mạo hiểm đ ư ợ tiến đi khuyết trương đại chiến, chiến trưởng cứ việc tiến châu tu sĩ đều toàn lực chặn đường xung quanh bốn phương tám hướng trợ giúp tuyết tộc việt quân nhưng cuối cùng chưa thể hoàn toàn c á c trở sau một ngày tuyết tộc sinh lực quân từng đợt nối tiếp nhau đầu nhập chiến trường thanh ly tự mình chỉ huy hợp hoàn tông đê d a i nhóm đệ tử áp lực đột ngột tăng bọn hắn kết thành trận hình tại tuyết tộc không sợ chết trùng kích vào không ngừng tan giã lưu lại chiến tuyến đã bị áp xúc đến giang minh động phủ chỗ lưng núi p h ụ cận động phủ bên trong tiểu điệp đứng tại trong tiểu viện đầu ngón tay có chút phát lệnh nàng còn tại do dự một khi giờ phút này động thủ vô luận làng ộ không tiểu thanh những này linh thú vẫn là đám kia uy lực dọa người phá nhập nọ cùng linh năng pháo tất nhiên sẽ trong nháy mắt hấp dẫn trên trời tất cả cao dài tu sĩ、si、ánh mắt lưu vân chân quân tuyết ly tiên tử những ngày năm đó ở thiên chỉ sơn bí cảnh bao vây chặn đánh người trong cuộc chỉ cần thoáng nhìn những n à y mang tính tiêu chí thủ đoạn ngay lập tức sẽ đem ngay tại kết anh người cùng cái kia cướp đi viêm tùy đan cũng từ bọn hắn liên thủ vây khốn bên trong chạy trốn chui vào người bức tranh thượng đằng h ả o rốt cục tiểu điệp cắn răng hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ coi như bị nhìn thấu thân phận dưới mắt lưu vân chân quân bọn hắn cùng tuyết tộc kịch chiến say xưa vì nhân tộc đại cục cũng tuyệt không có khả năng lập tức đối thân là hợp hoan tông tu sĩ lại đang đứng ở kết anh mấu chốt kỳ giang đại ca ra tay còn nữa chỉ sao lại cần lại sợ những ngày ngày cũ ấ n đ oán chú ý đã định tiểu điệp trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc tất cả linh năng pháo phá nhật n ỏ kinh lôi pháo lập tức công kích tuyết tộc tiên phong quá tốt rồi ta đã sớm không đợi được kiên nhẫn á nàng lời còn chưa dứt canh giữ ở góc đông nam một đài kinh lôi pháo cái khác tiểu bạch lập tức ngày nàng nhanh nhẹn chuyển động thân pháo gắt gao khóa chặt nơi xa một cái ngay tại vùng vẩy bằng cờ tuyết tộc đầu lĩnh nhất nhật lên ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống kích phát c h ố mở ông thân pháo hơi chấn động một chút tích xúc lôi quang đột nhiên qua vào hóa thành một viên nắm đấm lớn nhỏ lôi、cầu. lạc nhiên không một tiếng động tan biến tại hàng h á o trong nháy mắt tiếp theo bên ngoài mấy dặm k i a tuyết tộc đầu mục trước ngực không có dấu hiệu nào nổ tung một đoàn chói mắt lôi quang hắn chỉ tới kịp lộ ra nửa vẹn kinh hại thân sắc cả nửa người liền bị cuồng bạo dòng điện triệt để thốt vệ cháy đen thân ảnh lung lay thẳng tắp mới ngã xuống đất một cách này như là đốt lên thùng thuốc nổ ngoài nổ chung quanh chờ lệnh đã lâu linh minh thạch hầu nhóm cũng nao nhao bóp trong tay kích phát chóc mở hiu hiu hiu suy suy suy chỉ một thoáng vô số đạo thô to của sáng từ linh năng pháo miệng phun mỏng mà ra sẽ rách không khí dày đặc như hoàng nọ khổng lồ t i ế n từ phá nhật nọ trên liên hoàn b ắ n ra mang theo tiếng rít t h ê lương những ngày trí mạng lưu quan g mũi tên từ cái này lồng ánh sáng nằm m à o bên trong đổ xuống mà ra hung hăng nhập vào đang cố gắng hướng động phủ khởi xướng công kích t u y ế t t ộ c lúc đầu trong đội ngũ phá nhật nọ ba mũi tên liên phát nhanh như gió táp linh năng pháo càng là tiến vào bắn nhanh trạng thái có sáng một đạo tiếp lấy một đạo cơ hội ố i thành một mảnh ánh sáng trói mắt màn bất thình lình công kích để tiếp tục các tu sĩ trong nháy mắt mắt tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô tiếng nổ hôn tạ một đoàn vẹn vẹn một vòng tề xạ xông lên phía trước nhất mấy trăm tên tuyết tộc tu sĩ tựa như cùng bị cuồng phong đ ả o qua bông lúa ngã xuống một mạng lớn không chết cũng bị thương tiên huyết trong khoảnh khắc nhuộm đỏ đất tuyết nồng đậm mùi máu tanh nương theo lấy mùi khét lẹt tràn ngập ra may mắn còn sống sót tuyết tộc tu sĩ bị cái này đổ ập xuống đả kích triệt để làm rối loạn chật cước trên mặt viết đầy hoảng sợ càng chết là chỉ huy đầu mục của bọn hắn đã bị tiểu bạch một pháo ám sát rắn mất đầu không biết là ai ra tay trước một tiếng hô nguyên bản khí thế hung hăng công kích đội chính chỉ huy đệ tử gian nan ngăn cản cố tinh g i a o nhìn thấy một màn này đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trong đôi mắt đẹp buộc phát ngạc nhiên hào quang nàng đối giang minh những n à y ra sản uy lực thế nhưng là khắc sâu ấn tượng trưởng môn ngài mau nhìn nàng vội vàng kích động hướng bên người thanh ly hô là tiền đạo hữu linh sùng cùng những cái k i a cự hình báo khí xuất thủ có bọn chúng tại chúng ta nói không chừng có thể ổn định chiến tuyến thanh ly lúc này trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc nàng chưa hề biết được phu quân của mình lại có như thế dọa người thủ đoạn công kích nàng nhịn không được bay đầu hỏi cố tinh dao cố đ ạ o hữu ngươi là ở nơi nào gặp qua tiền lai sử dụng những này bảo khí cùng lính sùng cố tinh giao nghe xong sắc mặt biến hóa giống như là đột nhiên bị điểm tỉnh cái gì vội vàng túi đầu xuống không còn dám nói chuyện lớn tiếng nàng chợt nhớ tới lưu vân chân quân nhưng lại tại hướng trên đỉnh đầu chiến đoàn bên trong đây nếu để cho hắn phát giác được chính mình thì tới truy vấn lên thiên chỉ sơn bí cảnh sự t ì n h vậy phiền phức nhưng lớn lắm bất quá nàng lần này lo lắng tạm thời là dư thừa phía dưới chiến trường giờ phút này đã loạn thành hối loạn hợp hoan tông tu sĩ cùng tiếp tộc tu sĩ hôn tạp chấm riết tổng số vượt qua mười vạn chi chúng khí tức lộn vô cùng húng hồ lưu vân chân quân lực chú ý đã bị kia lồng ánh sáng nằm m à t bên trong chút xuống ra công kích một mực hấp dẫn kia mau lẹ như điện lôi cầu cái kia ngay cả vòng bắn ra tên nỏ tiếp tục oanh kích linh năng của sáng từng cảnh t ự ợ ấy hắn quá quen thuộc năm đó ở thiên trì sơn bí cảnh hắn cùng hơn mười vị nguyên anh đồng đạo không phải liền là bị tương tự thủ đoạn đánh cho trở tay không kịp cuối cùng trơ mắt nhìn xem kia tặc nhân mang theo đang trốn xa a chẳng lẽ giờ khác này ở cái này trong động phủ kết anh người chính là năm đó cái kia tặc tử lưu vân chân quân t ó mày trong lòng đã dâng lên hoài nghi bất quá đối với chuyện khi đó hắn thật không có quá nhiều trách nhiệm bí cảnh đ bất bảo đều bằng bản sự hắn năm đó không có cướp được viêm tùy đan tuy có không cam lỏng nhưng cũng nhận nhưng mà cách đó không xa tuyết ly thiên tử tại đồng dạng nhìn thấy phía dưới kia quen thuộc công kích hình thức về sau phản ứng lại hoàn toàn khác biệt không giống với lưu vân chân quân rộng rãi tuyết ly tiên tử trong lòng đối cái k i a chui vào người oán hận có thể nói khắc cốt minh tâm năm đó nàng không chỉ có bị đối phương lợi dụng sau đó càng bởi vậy lọt vào nhiều vị đồng đạo hiểu lầm suýt nữa đang vây công bên trong hương tiêu ngọc vẫn phần này biệt khuất cùng lựa giận một mắt chôn sâu đáy lỏng tuyết ly tiên tử trong đôi mắt đẹp h lúc này giả thoáng một chiêu thân ảnh hướng về sau phiêu thối tạm thời thoát ly cùng đối thủ chiến đấu nàng đứng ở giữa không trung trên cổ tay chữ vật vòng tay quang mang chớp liên tục sau một khắc một bộ bút mực giấy n g h i ê n liền c h ố n g rông h i ể n hiện nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt nàng vọt thẳng tiến kia lồng ánh sáng năm màu tìm kẻ t h ù tính số sách có chút quá mức lỗ mãng càng quan trọng hơn là nàng đáp ứng bảo hộ nơi đây kết anh l g ờ i chính là cùng vạn bảo các kia vị thần bí hàn đạo h ư u từng có ước định việc này nàng trước hết hỏi thăm rõ ràng không trung một mặt này bị phía giới động phủ bên trong một mực khẩn trương chú ý ngoại giới tiểu điệp thu hết vào mắt. mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng nhìn thấy tuyết ly tiên tử quả thật sinh nghi cũng dừng tay đưa tin lòng của nàng vẫn là không khỏi chìm xuống vẹn vẹn qua ước chừng thời gian một chén trà công phu nàng trong ngực n g u y ệ t quang bảo hạp liền chuyển đến một trận rất nhỏ rung động tiểu điệp hít sâu một hơi đem trong hộp thư tín lấy ra triển khai hàn đạo hưu kết anh người sợ là tuyết ly kẻ thù sống còn mời đạo hưu thu hồi che chở người này chi yêu cầu cho tại hạ lại ân đoán tiểu điệp ánh mắt nhanh chóng đảo qua giấy viết thư ý niệm trong lòng nhanh q a y ngược trở lại thu hồi yêu cầu là tuyệt không có khả năng m chằm chằm, ộ trong khoảng điện quan g hòa thạch tiểu điệp đã có quyết đoán nàng nhất bước lên tại hồi âm trên nhanh trong viết lúc này đã không lo được tiếp tục gần tàng giang minh một thân phận khác chỉ có lộ ra át chủ bài bằng vào cái kêu đạo thiên đạo khế ước để ước thúc đối phương tuyết ly đạo hữu thứ không i á m d â u dếm kết anh người là cùng đạo hữu ký có lẫn nhau không làm thương hại khế ước hàn đạo hữu như giờ phút này đạo hữu xuất thủ phá hư kết anh át gặp thiên đạo phản vệ thân tử đạo tiêu cũng tại trong khoảnh khắc còn xin đạo hữu lấy đại đạo làm trọng tạm đ ừ n g lên cơn lôi đình đi đầu hộ hàn đạo hữu t r u toàn đối hàn đạo hữu nguyên anh đã thành ngày xưa đủ loại ân đoán ổn thỏa cho đạo hữu một cái hài lòng trả lời chắc chắn làm cái này phong hồi âm bị nguyện quang bảo hạc truyền tống đến tuyết ly tiên tử trong tay lúc nàng triển khai xem xét cả người như bị xét đánh cứng lại ở giữa không trung cặp k i ê n ngập lấy xương tuyết con người giờ phút này chừng đến cực lớn bên trong tràn đầy khó có thể tin trấn kinh cái kia năm gần đây thanh danh vang dội, thần bí khó lường hắn phía sau chủ nhân một trong lại chính là năm đó cái kia tại dưới m í mắt nàng cướp đi viêm tị đan lại hại nàng lâm vào trùng vây kết đan tiểu tặc một cỗ bị trêu đ ù a lựa giận đằng một cái từ đáy lòng sông thẳng đỉnh đầu nàng trong nháy mắt nhớ tới trước đây cùng đối phương ký kết kia phần khế ước nguyên lai từ vừa mới bắt đầu đối phương ngay tại tính toán nàng cho nàng mặc lên công xiềng hôn trướng tuyết ly tiên tử từ trong hàm giang gạt ra hai chữ tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút và mẹo chỉ ngay xoẹt một tiếng văng nhỏ lá thư này tiên tại nàng lòng bàn tay bị xoắn đến vỡ nát hóa thành một chùm nhỏ vụn băng tinh p h i u tán trong không khí. Phía dưới, tiểu điệp ánh mắt xuyên thấu qua lồng ánh sáng năm màu g ắ t gao khóa chặt trên bầu trời tuyết ly tiên tử trái tim đập bị bịch làm nàng nhìn thấy tuyết ly tiên tử mặc dù giận không k ề m được lại cuối cùng không có hướng động phủ xuất thủ lúc tiểu điệp nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng rơi xuống một chút nhưng mà đúng lúc này d ị biến nảy sinh một đạo băng lãnh sắt ý thấu xương t ừ nghiêng phía trên khóa chặt động phủ là băng phách tiên tử n g ư y i lai tuyết ly tiên tử đột nhiên ngưng chiến t ố i lui cùng nàng giao thủ băng phách lập tức bắt lấy cái này thoáng qua tức thể không làm băng phách tiên tử lạnh quát một tiếng trong tay hàn quang tăng gọ nàng thân hình hóa thành một đạo băng cầu rồng người mâu hợp nhất không nhìn những người khác trực tiếp hướng phía phía dưới kia lồng ánh sáng năm màu hùng m á n h đâm mà xuống một cách này n ư ơ n g tụ nàng nguyên anh hậu kỳ bàng bạc pháp lực nhanh chóng tàn nhẫn nhất định phải được tuyết ly tiên tử thấy được trên mặt hiện lên một kia phức tạp cùng trần trờ nên ngăn cản sao c h ư ơ n g 344, thân phận bại lộ nộ không ra tay hai c h ư ơ n g 344, thân phận bại lộ nộ không ra tay hai theo ước định nên ngăn cản có thể kia là nàng kẻ thủ cái này trần trợ để nàng động tác chầm lửa nhịp cái khác nguyên anh tu sĩ riêng phần mình có đối thủ dây dưa nhất thời cũng không kịp cứu viện không được mặt đất thượng thanh ly hoa dung thất sắc muốn xông đi lên chặt đường có thể kia băng cầu v ò n g tốc độ quá nhanh nàng căn bản liền pháp thuật cũng không kịp thả ra trong mắt chỉ còn tuyệt vọng đậu phủ tựa hồ sau một khắc liền bị cái này kinh thiên một mâu xuyên qua thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đông một tiếng ngột ngạt đến cực hạn v ă n vọng ẩm vang m ộ t phát chỉ gặp một cây cần mấy người ô n hết toàn thân hiện ra màu vàng sầm c h ạ c kim loại trụ lớn từ lông ánh sáng năm màu bên trong đột nhiên chọc ra công bằng chính chính đâm vào kia huyền bằng trường mâu n u i thương lên trong dự đoán lồng ánh sáng vỡ vụn động phụ sụp đổ cảnh tượng cũng không xuất hiện tương phản cây kia nhìn như vô kiên bất tội huyền băng trường mâu tại cùng kim loại trụ lớn tiếp xúc trong nháy mắt thân mâu liền phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc giòn vang băng phách tiên tử chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng c ự lực thuận trường mâu tuân ra trở về nàng con n g ư ơ i thích chặt bản năng chiến đấu để nàng tại trước tiên bung lòng tay ra sau một khắc trường mâu ầm vang nổ tung hóa thành đầy trời óng ánh bác phấn tứ tán bay xuống dù cho bông tay rất nhanh kia cỗ phản chấn dư lực y nguyên để băng phách tiên tử khí huyết sôi chào thân thể mềm mại không bị khống chế bay rứt ra ngoài vài trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh nàng hãi nhiên nhìn về phía kia lồng ánh sáng năm màu đầy mắt kinh nghi bất định bên trong là cái gì đồ vật một hơi về sau đáp án công bố lồng ánh sáng năm màu gợn sóng dập dờn một thân ảnh bước trên mây mà ra hãn toàn thân màu vàng kim lông tóc tại tuyết quang chiếu giỏi chiếu sáng r ạ n g dỡ trong tay dẫn theo một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm ô thiết trường côn chính là ngộ không trường môn mau nhìn đây chính là tiền đạo hữu cái kia linh hầu rất lợi hại miểu sát cùng giai tu sĩ không có vấn đề gì cả thanh ly nhìn xem bước trên mây cầm côn ngộ không trong lòng mở mịt cùng rung động xen lẫn đây thật là chính mình cái k i a đạo lữ nuôi linh sủng nhưng trước mắt sự thật không phải do nàng không tin trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lực lượng trên bầu trời băng phách tiên tử cấp tốc cảm giác phát hiện người đến chỉ là một cái cấp bảy linh hầu tương đương với kết đan hậu kỳ cảm thấy an tâm một chút nhục thân lực lượng lại c ư ờ n g đại cũng khó có thể hoàn toàn đền bù đại cảnh giới h ồ n g câu không thể c ậ n chiến nàng trong nháy mắt chế định chiến thuật thân hình lại lần nữa bay xa đồng thời hai tay kết ấ n bàng bạc băng hàn linh lực điên cùng hội tụ trong nháy mắt hơn mười thanh tản ra hàn khí băng tinh trường mâu tại trước người nàng ngưng tụ thành hình mỗi một chuôi ẩn chứa bi lực đều có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực trường mâu trật liệt mang theo thê lương tiếng xẻ gió từ từng cái góc độ bắn trụm hướng bước trên mây mà đến nộ không đối mặt cái này đủ để đem bất luận cái gì kết đan tu sĩ đâm thành cái sàng mâu mưa nộ không không những không lùi ngược lại đem trong tay kim cô bồng vung mạnh dưới chân đám mây ra tốc đúng là thằng tắp đón mâu mưa xuống tới băng phách tiên từ góc miệng vừa câu lên một vòng cười lạnh sau mưa khắc kia cười lạnh liền triệt để ngưng kết ở trên mặt chỉ gặp nộ không không tránh không né mặc cho những cái kia vi lực kinh người băng m à u v à vào trên người trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe chưa từng xuất hiện suy suy suy những cái kia chạm đến nộ không màu vàng kim lông tóc băng m à u lại trong nháy mắt tan giã mềm hóa thời gian nháy mắt l i ề n hóa thành không có chút nào uy hiếp nước sạch thuận nộ không lông tóc chạy x u ô i mà xuống ngoại trừ đem hắn toàn thân nước nhẹp chưa thể tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương cái này sao có thể băng phách tiên tử sắc mặt rốt cục thay đổi ngưng trọng vô cùng nàng huyền băng pháp thuật lại bị trực tiếp hóa giải không dung nàng suy nghĩ tỉ mỉ trong đó có thiếu nộ không phá v đã như kim sắt thiệm điện tiếp cận cây kia côn sắt đen mang theo át phong vào đầu đập tới băng phách tiên tử kinh hãi phía dưới cấp tốc bay ngược đồng thời ngọc thủ h i động liên tục từng đạo dày đến hơn mười mét nặng nề t ư ờ n g băng liên tiếp tại nàng cùng n ộ không ở giữa trống giống n g ư n g hiện ý đồ ngăn cản vành vành vành vành nặng nề tiếng va đập liên miên nổ vang một tiếng tiếp lấy một tiếng gấp rút đến làm cho người thở không nổi mỗi một tiếng vang liền mang ý nghĩa một đạo nặng nề t ư ờ n g băng tại cây kia nhìn như phổ thông côn sắt dưới như là giấy ẩm vang sụp đổ vẹn vẹn mấy hơi thở gần mười đạo tường băng toàn bộ vỡ vụn băng phách tiên tử mặc dù nhờ vào đó k é o ra một c h ú t tự t ly, h ắ n g được m ộ trần lát thở d h n g trợ nữa g lòng đã là đã tay mảnh lạnh trái cấp tốc nhắc đến trước ngực năm ngón tay kết xuất một cái phức tạp pha ấn cánh môi khe mở một chuôi trầm thấp mà cổ lao chú văn từ trong miệng chạy xuôi mà ra Theo chú văn tụ, chú nhậu trước văn một khi chúng chiêu thất hải bị hao tổn nặng thì thần hồn tán loạn biến thành ngưỡng ẩn nhẹ thì thần thức chấn động đánh mất chiến lược có thể nói âm độc gì thường chỉ là cái này bị thuật đối thần thức tiêu hao cực lớn tự luyện thành đến nay nàng còn chưa từng trong thực chiến dùng qua nộ không xông đến nửa đường chợt thấy một c ỗ hàn ý lăng không khỏi đến kia hàn ý cũng không phải là nhằm vào thân thể mà là chui thẳng linh đ à i hán hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên co r ụ t lại không kịp nghĩ kỹ trong tay kim cô bổng đã bản năng vung về ra hô hô hô kim quang tăng gọn côn ảnh tầng tầng lớp lớp tại trước người hàn hóa thành một đạo kín không kẽ hở vách tường kia bức tường côn xoay tròn như v ò n g đừng nói là nước chỉ sợ liền một sợi gió đều khó mà xuyên vào nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho ngộ không con người đột nhiên co lại những cái kia băng châm chạm đến côn ảnh lúc cũng không phát ra bất luận cái gì va chạm thanh âm cũng không có vỡ n ư ớ tiêu tán ngược lại gi không trở ngại chút nào xuyên thấu bức tường côn sau một khắc liền đã không có vào c h á n của hắn ách nộ không v ọ tới t trước thân hình đột nhiên cứng đờ p h ả n p h ấ t bị vô hình hàn băng đ ô n g kết giữa không trung h ắ n nâng côn động tác dừng lại liền dưới chân bạch vân cũng đình chỉ lưu t r u y ể n nơi xa băng phách tiên tử thấy thế khỏe môi rốt cục câu lên một vòng đường cong cảnh giới t r ê n h lệch trung pi là toàn phương vị nghiền ép mặc cho ngơi ư nhục thân mạnh hơn t h â n thức phương diện yếu ớt lại là không cách nào bù đắp nàng nhẹ nhàng thở vào một cái trong tay áo khé run ngón tay chậm rãi nắm chặt chuẩn bị thừa này cơ hội cho ra một cách cuối cùng có thể nụ cười này chưa hoàn toàn tràn ra liền phút chốc ngưng kết trên mặt chỉ gặp linh hầu đỉnh đầu cái tia đạo nhìn như một mạc kim cô đ ỗ n g nhiên tràn ra một vòng n u h ò a màu vàng kim vầng sáng vầng sáng như sóng nước lưu chuyển những nơi đi qua không có vào nộ không đầu lâu băng châm như tuyết gặp n ắ n gắt g cấp tốc tan giã nộ không trong mắt thần quang tái hiện t r ứ n g mắt nhìn vặn m ẹ o một cái cái cổ phát ra một tiếng thanh thúy răng rác âm thanh hãn dương mắt nhìn hướng nơi xa mặt lộ vẻ ngạc nhiên băng phách tiên tử dưới chân bạch vân lần nữa phun trào tốc độ không giảm trái lại còn tăng tiếp tục vọt mạnh mà đến lại có bảo hộ thức hải bảo vật. trong lúc nhất thời trên không trung hai người một đuổi một chạy hóa thành hai đạo lưu quang băng phách tiên tử phiên ngược kinh hồng tại trong mây xuyên toa thỉnh thoảng trở lại thi triển pháp thuật phong tuyết băng nhận xương vòng tầng tầng lớp lớp đem sau lưng một mảnh không v ư ợ hóa thành băng hẳn tuyệt điện nhưng mà ngộ không quanh thân phản phất có một tầng vô hình bích trướng tất cả pháp thuật tập đến trước người hắn hơn một xích liền tự hành tán loạn trừ khử lại không thể gây tổn thương cho hắn mảy may hắn chính là tuyệt linh chi thể đối thế gian tuyệt đại đa số linh lực pháp thuật thiên sinh miễn dịch bất quá băng phách t i ê n tử tốc độ bay cực nhanh thân pháp lại linh động dị thường càng không ngừng lấy băng hệ pháp thuật q u ấ y n h u nộ không dưới chân kia đoá cân đầu vân khiến cho quỹ tích biến ả o khó mà toàn lực đuổi theo cho nên nộ không nhất thời cũng truy chi không lên hai người lâm vào g i ằ n g co lần này không trung truy đ ộ i chiến phía dưới linh lung sơn trên mọi người đều thấy được rõ ràng mới đầu gặp băng phách t i ê n tử thi c h u ể n ra quỹ dị bí thuật định trụ linh hầu không ít người lên tiếng kinh hô trong nháy mắt linh hầu không hiệu phá pháp lại lần nữa sinh long h o à hổ lại dẫn tới một mảnh xôn sao cố à là n quan g sát, tinh g dao nước g cổ một chương gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng trước đó mặc dù đối tiền đạo h ư u cái này linh hầu đánh giá khá cao lại vạn không ngờ tới nó có thể mạnh đến như thế tình trạng đây chính là băng phách tiên tử a cố đạo h ư u đ ừ n g phát n g ê n người tuyết tộc lại bắt đầu tiến công bên cạnh truyền đến thanh ly dồn dập nhắc nhở âm thanh cố tinh dao đông n i ê n hoàn hồn quay đầu hướng dưới núi nhìn lại lập tức hít sâu một hơi chỉ gặp chân núi một mảnh trắng xóa tựa như mãnh liệt màu trắng thủy triều đang hướng về linh lung sơn quần quần v ọ t tới không biết khi nào tuyết tộc không n g ờ tăng viện mười mấy vạn đại quân cùng lúc trước tấn công núi đội ngũ tụ hợp thanh thế to lớn đến cực điểm cái này chúng ta làm sao có thể chống đỡ được cố tinh giao thành em phát run thanh li m í m c h ặ t m ô i không có trả lời ngăn không được có lẽ vậy nhưng phía sau là phu quân bế quan kết anh đậu phủ không dung núi bước lồng ánh sáng năm màu bên trong tiểu đ i p xuyên thấu qua màn sáng nhìn qua dưới núi kia làm người sợ hãi màu trắng thủy triều tao mày trên núi đã tụ tập mấy chục vạn t u y ế t t ộ c lại thêm nhóm này sinh lực quân cho dù dựa vào những n à y cự hình khí giới hỏa lực cũng cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm chương ba trăm bốn mươi lăm cựu trọng nguyên á n h k i ế p một chương ba trăm bốn mươi lăm cựu trọng nguyên á n h k i ế p một lệ lệ để cho ta đi bên cạnh vang lên réo r ắ t đ ề u to tiểu thanh lại gần một đôi mắt v ư ợ n g bên trong nhảy nhót lấy chiến ý sôi sục tiểu điệp không hề nghĩ ngợi quả quyết lắc đầu không được các ngươi chỉ có thể dựa vào điên đảo ngũ hành trận chiến đấu tuyệt không thể ra ngoài kỳ thật nàng còn có một câu chưa hề nói tiểu thanh thân có phượng hoàng huyết mạch một khi hiện thân khó đảm bảo sẽ không có người lên lòng tham lam hóa thần tu sĩ ngày thường siêu nhiên vật ngoại lần này tuyết tộc xâm lấn cũng chưa thấy nhung tay nhưng nếu cảm giác được chân linh huyết mạch đâu nàng không dám đánh cực trên không trung nộ không đổi một trận mắt thấy băng phách tiên tử nhất thời khó mà đ ổ i kịp lại thoáng nhìn dưới núi tuyết tộc đại quân thanh thế ngập trời tâm niệm thay đổi thật nhanh hắn cơ gậy quét ngang c u ố n lên c u ầ n bạo khí lãng đem băng phách làm cho hướng rời xa linh lung sơn phương hướng t ố i lui lập tức thân hình một rơi hướng phía phía dưới lít nha lít nhít tuyết tộc quân trận đáp xuống lập tức cười lạnh thành tiếng nghĩ bằng sức một mình đối kháng mười vạn đại quân thật sự là si tâm vọng tưởng nàng không chút nào đi ngăn cản ngược lại dù bận vận ung dung xoay người lại lần nữa hướng kia lồng ánh sáng năm màu c h ố sườn núi bay đi nàng ngược lại muốn xem xem cái k i a gọi tiền lai tiểu tử lần này còn có thể có cái gì thủ đoạn ngăn cản chính mình phá trận nhưng mà nàng vừa bay ra không xa chu vi bỗng nhiên b ộ c phát ra trấn thiên kinh hô băng phách tiên tử trong lòng xếp chặt bỗng nhiên túi đầu nhìn lại cái này xem xét trên mặt nàng thong dong trong nháy mắt biến mất thay vào đó là khó có thể tin trần kinh chỉ gặp cái kia linh hầu cũng không vọt thẳng n h ậ p quân trận chém giết mà là tại giữa sườn núi một chỗ rộng rãi thạch bãi trên kết thúc nó quanh thân xương cốt buộc phát ra đôm đốt giòn vàng nguyên bản liền đ i ề u luyện thân thể lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng da lông sinh trưởng tốt cơ bắp sôi s ụ p t ứ chi biến lớn dài ra trong nháy mắt một cái thân cao vượt qua ba trăm mét đỉnh đầu cơ hồ chạm đến thấp vân kim sắc cự viên liền sừng sừng s ừ n g tại trên sườn núi nó trong tay cây kia kim loại cây gậy cũng theo đó đồng bộ dài ra biến lớn hóa thành một cây kình tiền cự trụ chỉ là lẳng đứng ở đó liền bỏ ra mạng lớn làm cho người hít thở không thông bóng mà. cái này tựa như viễn cổ thần ma d á n g lâm một màn trong nháy mắt cướp đoạt trên chiến trường tất cả mọi người ánh mắt vô luận là ngay tại công kích tuyết tộc chiến sĩ vẫn là khẩn trương phòng thủ nhân tộc tu sĩ thậm chí không trung giao chiến nguyên anh nhóm động tác cũng không khỏi tự chủ chậm một nhịp h ã i nhìn i ê n n h về phía tôn này cự viên liên liên cực cao trên biển mây một tên từ đầu đến cuối yên lặng nhìn toàn bộ chiến trường áo xám lao giả cũng nhẹ nhàng a một tiếng hắn vuốt dâu dài ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mủ rơi trên người cự viên trong mắt nổi lên hứng thú nâng hậu nhưng trầm ngâm một lát sau hắn vẫn là chậm rãi lắc đầu thu lại trong mắt ba động hắn cùng tiếp t ộ c bên kia lão gia hỏa từng có ước định ai cũng không rút không đ ú n g tay vào trận chiến tranh này giờ phút này như hiện thân cho dù không xuất thủ cũng khó tránh khỏi làm trái ư ớ c chi ngại giờ phút này hóa thân cự viên n ộ không nội tâm nhưng cũng không có bao nhiêu hưng phấn ngược lại có một tia tiết m ố i truyền thừa ký ức nói cho hắn biết chân chính pháp thiên tượng địa thần thông thi triển lúc thân cao có thể đạt tới vạn trượng đỉnh thiên lập địa rời sông lấp biển chỉ là bình thường giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện hủy diện một nước sơn hà chính mình bây giờ cái này ba trăm mét thân thể so sánh cùng nhau bất quá vừa mới nhập môn xem ra thực lực còn kém xa lắm nỗi không lắc lắc to lớn đầu lâu đem những tạp n i ệ m này dứt bỏ hãng cự trưởng nắm chặt cây kia phảng phất có thể quấy phong vân kim cô đ ồ n g giơ lên cao cao nhắm ngay phía dưới dày đặc nhất tuyết tộc đội ngũ hung hăng rơi lở b à n h đồng rơi núi dao tựa như đất bằng lên sấm xét một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang ngang nhiên nổ t u n g toàn bộ linh lung sơn đều tùy theo kịch liệt chấn động núi đá lan xuống cây cối nghiêng lệch tới gần đập lên điểm tuyết tộc chiến sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền tạy vô song cự lực hạ hóa thành một miệm to lớn kim cô bổng tại mặt đất lưu lại một cái dài đến sâu mấy trăm càng nhiều sĩ binh dù chưa bị trực tiếp đập chúng lại bị k i a kinh khủng sóng xung kích chấn động đến ngã trái ngã phải trận hình đại loạn kinh hô kêu thảm vang lên liên miên lộ không vội vàng quay đầu nhìn về phía giang minh động phủ vị trí gặp kia vách núi vẫn như cũ vững chắc bao phủ động phủ nhàn nhạt linh quang cũng bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mới kia một vậy h n tận l ự c t h u liễm hơn phân nửa l ự c đạo chính là sợ hủy hoại ngọn núi tác động đến chủ nhân các anh một k í c h này cũng đem tất cả mọi người từ cực độ trong lúc khiếp sợ nện tỉnh lại băng phách t i ê n tử nhìn qua tôn à y sát khí ngốt trời cự viên sắc mặt biến đổi không chừng nàng cắn răng, rốt cục căm hận hạ lệ. toàn quân nghe lệnh tạm lui hai mươi dặm dưới cái nhìn của nàng tiền lai kết anh vẫn cần thời gian mà cái này linh hầu duy trì như thế to lớn phát thân tiêu hao tất nhiên kinh khủng tuyệt khó bền bỉ không bằng tạm lánh phong mang đối hắn thần thông biến mất nặng hơn nữa cả cờ trống nhất cử tấn công núi mệnh lệnh truyền xuống nguyên bản mãnh liệt như nước thủy triều tuyết t ộ c đại quân lập tức hướng dưới núi dũng mánh lao tới trật tự mặc dù hơi có vẻ hỗn loạn lại rút lui đến cực nhanh trên bầu trời nguyên anh chiến trường cũng theo đó dừng tay song phương riêng phần mình kéo ra cự ly bị thiệp mời tới nguyên anh tu sĩ vốn là ôm lấy tiền làm việc bảo toàn tự thân tâm tư mới đ ấ u pháp lúc nhiều nhất sử xuất ba thành lực khí tấn công địch bảy thành tinh lực đều dùng tại phòng thủ tự vệ bên trên giờ phút này gặp tuyết tộc tạm lui bọn hắn cũng vui vẻ đến thu tay lại nhao nhao lui về linh lung sơn phạm vi bên trong ngửa đầu quan sát bầu trời càng ngày càng nghiêm trọng kết anh dị tượng trong lúc nhất thời chiến trường kịch liệt lại lâm vào bình tĩnh phần lớn người ánh mắt đều tập trung trên bầu trời linh khí chờ đợi lấy kết anh một bước cuối cùng thiên kiếp hàn lâm chỉ có tuyết ly tiên tử đứng yên đám mây ánh mắt phức tạp khó hiểu lúc ban đầu phát hiện giang minh là chui vào người lúc nàng ý niệm đầu tiên là trả thù nhưng khi bảo hạp truyền đến tin tức cáo chi đối m ớ i là cùng nàng ký kết thần bí khế ước người về sau kia cố sát ý liền lặng lẽ tiêu tán một phương diện là kia khế ước ước thúc một phương diện khác đối phương phía sau vạn bảo cắt cho thấy đủ loại không thể tưởng tượng nội chỗ để nàng sinh lòng k i ế n kỵ kia đến tột cùng là bực nào tồn tại có thể đem đám người ý thức tùy tiện kéo vào trong các những cái kia bảo hạp lại có thể nào không nhìn không gian cắt trở thời gian thực truyền lại vật phẩm suy đi nghĩ lại nàng quyết định ai cũng không rút chỉ sống chết mặt đ chậm đợi thế cục phát triển cái này vừa chờ chính là dòng ã hai ngày trong hai ngày linh lung sơn trên không linh khí vòng xoáy càng chuyển càng nhanh thu nạp bốn phương t á m hướng linh khí phạm vi cũng càng ngày càng rộng trong núi khi thì gió nổi mây phun khi thì hào quang đạo đạo dị tượng xuất hiện rốt cục tại ngày thứ hai đang lúc h o à n g hôn kia to lớn vòng xoáy linh khí bỗng nhiên hướng vào phía trong co r dù lại lập tức cầm vang tiêu tán ngay sau đó nguyên bản sáng s ủ a bầu trời bỗng nhiên tối xuống mực màu đen k i ế p vân từ xung quanh bốn phương t á m hướng điên cuồng hội tụ trong chớp mắt liền hình thành một mảnh bao trùm hơn mười dặm nặng nghề biển mây trong tầng mây ngân xà tán loạn sấm rền cuột quận một cố làm người sợ h ngọc lộ trưởng lão cũng đội vàng đối thanh ly truyền âm nhanh linh các đệ tử rút lui đến ngoài một mươi dặm cơ hội tại cùng thời khắc đó đ ộ n phủ bên trong đã thành công thoái đan thành anh chính thức bước vào nguyên anh kỳ giang minh chậm rãi mở mắt hắn trong mắt thần quang chấm tĩnh quanh thân khí tức hòa hợp sung mãn cùng thiên địa linh khí cảm ứng rõ ràng không chỉ gấp một mươi lần thân thức đảo qua toàn bộ tiểu viện hắn mỉm cười đối thủ hộ bên ngoài linh sủng nhóm truyền t h n g nói